Trường bất ă n Thân điểm ở chỗ, thành viên mới gia nhập đằng sau đường ngô đồng số 66 ngậm người số lượng hay là không sao cả lên g gia sát sau số số sao thép. chỗ, hay kỳ điểm mới ở cả cao. là b quá v u sinh đối với việc này ngược lại là nhìn rất thoáng xét thấy mình tại nơi này cái thế giới nhận biết cái thứ nhất người một nhà chính là dùng đất xét cùng dây kém bóp ra tới hạn đối với tổ chức thành viên yêu cầu luôn luôn không cao trên cơ bản chính là sống có người bộ dáng có thể nói tiếng người là được mà lân ạ vi d i ệ u tại ba yêu cầu này bên trên đều vừa vận đạt tới tuyến hợp lệ tại sau này vô sinh yêu cầu lân ạ làm chuyện thứ nhất chính là quen thuộc lữ xã mỗi một vị thành viên danh tự vô sinh nàng đầu tiên có chút tốn sức học được gọi vô sinh tính danh sau đó nàng lại chỉ vào yêu hồ thiếu nữ gập gành nói ra tên hồ ly hồ hồ ly cuối cùng là ôm cánh tay một mặt thần khí đứng tại trên bàn trà tiểu nhân ngẫu lân ạ chỉ vào cái tiểu nhân ngẫu này từ thể nội phát ra cả lâm lại mơ hồ thanh âm ngải ngải thấp thấp hồ ly nghe một nửa liền không có nhịn xuống vui ra tiếng ấy lìn trừng trong mắt nhìn xem hồ ly cô nương vừa định hỏi đối phương tại vui gì lần nạ liền cuối cùng đem tên của nàng nói ra ấy lìn tiểu nhân ngẫu như cũng trừng trong mắt luôn cảm thấy giống như có cái nào không đúng nhưng nghĩ một lát không nghĩ rõ ràng nàng liền không nghĩ sau đó chính là mang theo thành viên mới đi quen thuộc trong nhà hoàn cảnh cùng cho nàng an bài chỗ ở vô sinh mang theo lần nạ tại đường ngô đồng số sáu mươi sáu dạo qua một vòng trở lại sảnh phòng đằng sau nói với nàng đại khái tình huống chính là như vậy trước mắt ngôi nhà này lầu một còn có cái phòng chống điều kiện cũng không tệ lắm lầu hai mặc dù cũng có g à n h phòng nhưng này phòng ở có chút cổ quái không đề nghị ở người mặt khác chính là tầng hầm cùng lầu cát mặc dù sạch sẽ rộng rãi nhưng ta cảm thấy ngươi hay là ở lầu một đi mặt khác chính là ngươi bình thường gạch hắn nói nói liền ngừng lại thân s ắ c có chút vi diệu nhìn trước mắt thiết n h i n n g ấu bắt đầu đặt cái kia tư duy phong bạo đứng lên một cái cao hai mét thiết n h i n n g ấu đều cần ăn bài thứ gì đổ dùng hàng ngày nàng tắm rửa làm sao tẩy cần quần áo mới sao đối với giường chiếu đệm chăn có yêu cầu gì nhìn nàng bộ dáng này bình thường hẳn là không cần ăn cơm vậy nàng cần gì nhìn xem vô sinh đột nhiên liền đứng đó bất động l ợ n nạ hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút nhìn về phía một bên hồ ly cô nương nhẫn nhịn nửa ngày tung ra mấy chữ vô sinh bất động đang suy nghĩ ấ n công thường xuyên d ạ n g này hồ ly không cảm thấy kinh ngạc trong tay nắm lấy cái g ầ m một nửa đùi gà trong miệng bên cạnh nhai vừa nói nói, hắn hiện tại hẳn là đang suy nghĩ ngươi ở nơi này cần ăn bài đồ vật ta lúc đầu và ở thời điểm cũng thường thường để ấ n công hao tâm tổn trí chăm sóc l ợ n nạ hiểu được sau một lát nàng đột nhiên v ư tay đụng đụng vô sinh bả vai thánh quăn nàng có chút h à n hồ nói ra vô sinh lần thứ nhất không nghe rõ, à, cái gì? Thánh、quan. lần nạ lại lặp lại một lần lần này nói so vừa rồi rõ ràng rõ ràng vũ sinh dùng vài giây đồng hồ mới ý thức tới đối phương ý tứ ngươi nói là ngươi phải ngủ tại trước kia quan tài s ắ t bên trong lần nạ từ từ nhẹ gật đầu tiếp lấy đại khái là lo lắng đối phương hiểu lầm lại rất tốn sức bổ sung hai chữ tất cần vũ sinh c h ừ n g mắt nhìn lần này hắn hoàn toàn hiểu ngươi nói là ngươi nhất định phải tại cái kia thánh quan bên trong nghỉ ngơi mới được cho nên cũng không cần ở chỗ này an bài cho ngươi g à n phòng ừ n vũ sinh nắm tóc tình huống này cùng hắn ngay từ đầu kế hoạch cũng không đồng dạng nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ có thể đem cái đôi bắn ra đi hồ ly một người có thể chia ra bốn đường ẩy lỉn đột nhiên cảm thấy trong lòng lại có chút thoải mái giao giới địa nơi này vốn là đột xuất một nhân kiện địa linh hắn c á i này lữ xã thành viên hoặc nhiều hoặc ít dính điểm không thích hợp cũng rất bình thường so sánh với công chúa bạch tuyết bảy cái lôi đình thái thản hắn bên này thành viên mới chỉ là cần ngủ ở một chiếc quan tài bên trong thôi không có gì đáng giá ngạc nhiên hắn còn kế hoạch muốn cho ẩy lỉn cả mấy cái hộp nhỏ đâu vậy được đi ngươi liền còn ngủ ở cái kia thành quan thất bên trong dù sao chiếc thuyền kia hiện tại cũng là lữ xã một bộ phận trên thuyền tà giáo đ vô sinh sở lên cái c ằ m nhìn xem lợn nạ nói ra bất quá cứ như vậy ngươi vẫn rất không t i ệ n ta quay đầu ở tầng hầm bên trong lại mở cửa liền trực tiếp thông đến thánh quan thất bên trong chuyện này cứ như vậy đ ị n h ra mà đúng lúc này vô sinh đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác hắn lên trên giới xuống đất đánh giá trước mắt thiết nhân n g ấ u lợn nạ ngươi còn nhớ hay không ở mảnh này cánh đồng bắt n á t bên trong sự tình lợn nạ trong lúc nhất thời không có trả lời chỉ là từ thể nội chuyển đến một trận chấm thấp v ù vụ ấy lín nghe thấy động tính này lấy làm kinh hãi a cái này lại chết máy kết quả vừa dứt lời liền gặp được lần nạ chuyển qua ánh mắt nhìn tiểu nhân ngâu phương hướng tiếp lấy giơ tay lên trong hư không làm gái giơ kiếm bên dưới đập động tác tựa như là đang dùng loại phương thức này điều động một đoạn không quá đáng tin mảnh vỡ ký ức đằng sau mới gật gật đầu nhớ kỹ ấy liền đứng tại chỗ ngu ngơ một chút kịp phản ứng đằng sau rốt cục g i ậ n tí mặt ta nhịn, ngươi rất lâu kiểu C. ta nhịn ngươi tờ mở chính là cố ia một giây sau nàng liền thả người nhảy một cái tức hổn hển nào về phía trước mắt thiết nhân g â u vương bắt quyền ở giữa không trung vung mạnh ra tàn ảnh kết quả bị người sau dễ như chở bàn tay chộp vào giữa không chúng do hết toàn lực đừng nói chiến thắ cánh tay dôi thẳng cũng với không tới người ta c ử i trò nhưng ấy liền ưu thế chính là nàng người đông thế mạnh một bộ thân thể bị bắt lại mặt khác ba theo sát lấy liền cũng đánh tới mà lại một chút võ đức đều không nói ngay cả đánh lén mang l â y công tại chỗ liền treo lợn nạ một thân chỉ tiếp trách trách hô hô ngay cả đạp mang đạp cũng bất phá phỏng lợn nạ thậm chí đều không có phản kháng tại phát hiện những n à y quả bí lồn treo ở trên thân cũng không có cảm giác gì đằng sau nàng liền dứt khoát đem trong tay ấy liền cũng bông xuống sau đó chăm chú suy tư vài giây đồng hồ lại đối vô sinh nói bổ sùng coi là nà mơ vô sinh vốn còn nghĩ khống chế một chút tràng diện đ kết quả nhìn thấy tình huống này ngược lại lưỡi nhắc quản g đồng thời lại đang nghe được lợn ạ trả lời đằng sau ngắn ngủi suy tư một chút ngươi nói là tại ngươi thị giác xem ra ngươi cho rằng chính mình là làm giấc ngộng lợn ạ khẽ gật đầu một cái vô sinh khẽ n h ư mày như có điều suy nghĩ lợn ạ thì tại một lát trần trờ đằng sau lại phá vỡ trầm mặc t o mò hỏi cái kia không phải là ngộng là cái gì nàng liên tiếp thử mấy lần mới đem mấy cái này từ đều nói rõ ràng nơi ẩn nút à trả lời là bên cạnh hồ ly nàng rốt cục gặm xong vừa rồi đ u i gà lúc này lại từ trong cái đuôi lấy ra cái bánh bao đến linh hồn nơi ẩn nút ta trước kia cũng đi qua tiếp xúc đến dòng máu của ta người sẽ có hai loại tình huống vô sinh thì tiến một bước giải thích nói đối với bệnh nhân ta sẽ đối với nó ăn mòn cùng khống chế đối với người một nhà ta sẽ vì nó rộng mở cửa lớn cũng giao phó nó các loại quyền hạn cùng che chở tại thánh quan thất trận chiến cuối cùng vì chữa trị thân thể của ngươi ta dựa theo người một nhà phương thức đối với ngươi tiến hành thụ máu một bước cuối cùng vì ngươi chữa trị thể xác đồng thời cũng hướng ngươi mở ra tiến vào tý hộ hoang nguyên quyền hạn nhưng lúc đó tình trạng của ngươi rất tệ ta hoài nghi quá trình này thậm chí khả năng trầm trọng hơn tâm trí của ngươi sẽ rách kết quả chính là ngươi một bộ phận tâm trí ngơ ngơ ngác ngác tiến nhập tý hộ hoa nguyên n g một bộ phận khác tâm trí lại lưu tại thánh quan bên trong l ầ n nạ rất nghiêm túc nghe tựa hồ còn tại cố gắng suy nghĩ cùng lý giải vô sinh nói những chuyện này nàng cũng nhớ kỹ mình cùng đối phương tiếp xúc mấy lần cùng chiến đấu nhớ kỹ trên người mình lần thứ nhất nhiễm g những huyết dịch kia lúc cảm giác bối rối phẫn nộ thậm chí hoảng sợ lúc đó nhận biết lồng trụ còn tại có hiệu lực nàng đối với toàn bộ thế giới cảm giác cùng lý giải đều bị một tầng hoang nôn bao phủ nàng cảm giác cái kia không thể diễn tả khủng bố ô nhiễm dọc theo chính mình tứ chi t h ầ m thấu một tấc một tấc đâm vào trong linh hồn nàng nhớ kỹ chính mình khi đó thậm chí tự đoạn một tay nhưng mà cô kia ăn mòn lực lượng hay là không ngừng ở trong cơ thể mình lan tràn thậm chí một lần lan tràn đến cùng mình tâm linh tương thông cấp kỵ sĩ trên thân thàng đến, lồng phá một này. Thàng đến mình bị vô sinh đẩy vào thành quan nắp quan tài khép lại thời điểm nàng mới cảm giác được cái kia ăn mòn phía sau an bình cùng bình tĩnh mà tại sau đó nàng liền trong giấc mộng nàng mơ tới chính mình đứng tại một mảnh vô tận giữa đồng hoang có bao la hùng vĩ linh hồn dòng lũ trào lên tại cao xa bầu trời một toàn ú i cao nguy nga đứng lặng tại cánh đồng bắt ngát cùng dòng lũ cuối cùng có nặng nghề trang nghiêm cánh cửa đứng lặng trên núi cao nàng còn mơ tới một tòa thịnh đại đống lửa đống lửa kia lấy cực khổ l à tuổi phát ra tên là hy vọng ánh lửa cũng tại giữa đồng hoang cháy hương hực nàng cùng nàng c á c kỵ sĩ thủ vệ đống lửa kia lại đang giữa đồng hoang thảo luận lập mưu tương lai đường đi nàng còn mơ tới một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được vĩ đại thanh nhâm kia ôn hòa hữu hảo tựa hồ chính là vũ sinh nhưng nàng khi đó ngơ ngơ ngác ngác ngác nàng còn mơ tới một cái tên lùn tại cái kia vĩ đại thanh âm lúc nói chuyện một mực tại bên cạnh trên nhảy d ư ớ i tránh rất ồn ào cho nên lúc đó nàng đập đối phương một chút liền vỗ nhẹ kết quả cái kia tên lùn trực tiếp liền bị chụp tới trong đất đi lợn nạ đột nhiên từ trong hồi ước bừng tỉnh nhìn thấy tên lùn treo ở chính mình cánh tay bả vai cổ cùng trên đùi có bốn cái ba cái chết một cái sống lại hình như đều là chết cũng hoặc là đều là sống thật sự là kỳ quái sinh mệnh hình thức đơn giản không giống như là thế giới này nên xuất hiện bình thường sinh vật nhưng không quan hệ không cần nghĩ quá nhiều tên lùn là bằng hữu là lữ xã bên trong người nhà mới lần nạ nợ nụ cười đem ấy lìn từ chính mình trên cánh tay h a i xuống nâng tại trước mắt rất nghiêm túc mà nhìn xem đối phương sau đó cố gắng rõ ràng mở miệng không đánh nhau đánh nhau không tốt ấy lìn đột nhiên ngây dại nàng bị trước mắt thánh nữ nhân tạo nâng tại giữa không trùng mà không biết có phải hay không là ảo giác nàng đột nhiên cảm giác được đối phương cái k i a trường tổng là mỉm cười chống giông băng lanh tái nhật gương mặt lại giống như có chút nhiệt độ thậm chí liền ngay cả nụ cười kia cũng tại có chút biến hóa biến thành một loại chân thực sống sờ sờ biểu lộ Này, ấy lìn nuốt vớt mái tóc mặt khác ba cái thân thể cũng từ trên thân lần n thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đã ngươi nhận thùa vậy liền không đánh ân t a bung ô tha ngươi rồi chóa tiểu c lận nạ từ từ nhẹ gật đầu đem ấy lìn cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất Tốt, tên ố t t lùn hai giây về sau đường ngô đồng số sáu mươi sáu vang lên tiểu nhân ngô tức hổn hển gào ghét c đ ì n h t r ụ người tờ mở cố ý a chương ba trăm hai mươi lăm tận tâm tận lực bách lý tỉnh chương ba trăm hai mươi lăm tận tâm tận lực bách lý tỉnh nói như thế nào đây đường ngô đồng số sáu mươi sáu không khí luôn, luôn là dạng này ấy lìn luôn luôn tại cãi nhau hồ ly luôn luôn đang ăn dừa cũng có thể là là đang ăn gà ăn bao ăn mì ăn bánh ăn m ặ n thầu xem náo nhiệt vô sinh thì thường xuyên tại cùng ấy lìn cùng một chỗ nào hoặc là cùng hồ ly cùng một chỗ xem náo nhiệt ở giữa hoán đổi trạng thái mà bây giờ náo nhiệt này bầu không khí như cũ chỉ bất quá lại nhiều cái có thể xương ấy lìn k h ắ c tinh thiết nhấn ngấu hơi tiếp xúc một chút đằng sau vô sinh liền phát hiện lợn nạ đơn giản chính là thiên khắc ấy lìn tới cũng không biết là phục sinh di chứng không có tốt hay là thiên tính cho phép vị này thánh nữ nhân tạo cảm xúc đơn giản cùng bách lý t ì n h biểu lộ một dạ ổ định mà lại làm cái gì đều nổi bật ra một loại trầm dã ưu nhã nhiều khi cũng là th ấy lìn trên nhảy dưới tránh ở trước mặt nàng tựa như một quyền đánh vào trên đông lồi ra một cái bất phá phỏng không tức giận không thêm để ý không có phản ứng đối với ấy lìn mà nói cái này so giết nàng còn khó chịu hơn ta cùng ngươi giảng chóa kiểu c hôm nay là ta khoan hồng độ lượng tiểu nhân ngẫu tờ d ồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu ngồi tại b ệ cửa sổ phụ cận một chồng trên sách đối với lần nạ nhẹ răng t r â n mắt ta chính là thân thể này không có điện quay đầu chờ ta nạp điện kỹ ta ngất ngươi thận vừa nói nàng còn một bên hai bàn tay trả sát từ trong lòng bàn tay xoa cái nho nhỏ điện qua viên thịt lấy làm uy hiếp lần nã lại chỉ là đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này qua một hồi lâu mới đột nhiên phát ra âm thanh à nhớ kỹ sau đó nàng giơ tay lên tại chính mình e o vị trí sờ lên tựa như là đang nhớ lại trước đó trong chiến đấu bị ấy lìn xa tuyến đánh c h ú n g cảm giác lắc đầu lần trước chủ quan không có tránh ấy lìn đờ rộ lần sau lại đánh a ta để cho ngươi tránh trước vô sinh ở bên cạnh nhìn xem vui vẻ nửa n g à y lúc này mới lên trước gã đuổi vẫn tức giận tiểu nhân ngẫu tốt tốt không tức giận ngươi cùng một cái còn tại khôi phục kỳ n h o nhao nhao thắng cũng không lộ mà ta ấy liền đưa tay liền ôm lấy vô sinh bàn tay còn nói sao trước n g ư ờ i đáp ứng ta nạp điện tòa đường quên a ta thân thể này nạp điện thật chậm yên tâm đi nhớ ký đâu vô sinh liên tục gật đầu đã có ý nghĩ quay đầu tích lũy tài liệu tốt liền làm cho ngươi ấy liền ôm một tiếng lại quay đầu nhìn cách đó không xa xem náo nhiệt hồ ly hồ ly ngốc ngươi còn thiếu ta kiện quần áo mới cũng đừng quên hồ ly chưa ta cũng không phải ngươi vô sinh cười lắc đầu sau đó liền cảm thấy rơi vào trên người mình ánh mắt hắn quay đầu lại lại thấy là lân ạ chính nhìn xem bên này thế nào hắn thuận miệ hỏi còn có không hiểu lần nạ c h ầ m rãi lắc đầu không có chỉ là rất tốt vũ sinh nắm tóc đối phương nói chuyện vẫn là như vậy đứt quãng chỉ có số ít rõ ràng từ đơn hơn nữa còn luôn luôn xen lẫn h à m hồ đoạn ngắn có đôi khi lý giải đứng lên thật đúng là có chút độ khó cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn thích ứng bất quá hắn đại khái có thể cảm giác được đối phương là đối với hiện trạng hài lòng vậy là được rồi mà đúng lúc này một trận chung điện thoại di động lại đột nhiên vang lên đánh gây ý nghĩ của hắn vũ sinh tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra xem xét nhìn thấy người điện báo là bách lý tỉnh hắn ngơ ngác một chút sau đó mới nhớ tới chính mình trước đó sôi động từ cục đặc công rời đi tình huống lập tức vỗ đầu một cái ai ta đi ta nói sao làm sao luôn cảm giác quên một chút cái gì vừa nói hắn một bên cực nhanh nhận nghe điện thoại không đợi mở miệng liền nghe đến đối diện thanh âm thánh nữ nhân tạo đã tìm được chưa tình huống thế nào vị diện kia có q u ắ p cục trưởng ngữ khí khó được có chút gấp vô sinh cách điện thoại đều không che giấu được bối rối của mình ngạch tìm được nhưng bên này trong lúc nhất thời có chút loạn ta quên nói cho ngươi bách lý tình bên kia giống như nhẹ nhàng thở ra ngược lại là không có ý trách cứ không có việc gì liền tốt cho nên là tình huống như thế nào thánh nữ nhân tạo t h ứ c tỉnh sau đó thoát đi thánh quan thất cũng không tính thoát đi đi mặc dù đúng là đột nhiên l i ề n tỉnh vũ sinh nói thần sắc có chút vi diệu ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa giống như ngay tại chú ý bên này tình huống lân ạ ta tìm tới thời điểm nàng ngay tại ngạch ngay tại làm việc nhà đông bách lý tình bên kia trong nháy mắt an tính hai ba giây việc nhà đông đúng còn đem cô nhi viện lao động khóa làm việc đoạn điện thoại đối diện lại không động tính vũ sinh cảm thấy bách lý tình là đang tự hỏi tất cả mọi người rằng này đang đàm luận lên đường n g ô đồng số 66 phát sinh sự tình lúc tổng t h ỉ n h thoảng liền sẽ xa vào đến loại này trong t r ầ m tư ta hiểu được bách lý tình rốt cục lại mở miệng nói mặc dù cũng không biết nàng đều minh bạch cái gì tóm lại ngươi bên kia không có việc gì liền tốt ừ n là không có việc gì hết thể bình thường vô sinh ho khan hai tiếng ngay sau đó nhớ tới cái gì à đã ngươi đều gọi điện thoại đến đây vừa vặn ta cái này còn có sự kiện nói cho ngươi một chút cần cục đặc công giúp đỡ chút bách lý tình lập tức trả lời ngươi nói vô sinh lữ xã mới tăng một cái đăng ký nhân viên bách lý tình liên vị kia thánh nữ nhân tạo nàng gọi lân ạ vô sinh kiên trì tiếp tục nói ta cùng với nàng nói chuyện đ à m luận nàng quyết định trong khoảng thời gian này liền lưu tại ta chỗ này làm việc điện thoại đối diện lại không động tĩnh hiển nhiên bách lý tình lại đang suy nghĩ đường sắc ngầm lão nhân điện thoại đại não vũ trụ toán học công thức suy nghĩ điệu hát dân gian À v ì ta minh bạch lần này qua so vừa rồi còn thời gian dài bách lý tình mới lên tiếng lần nữa cho nên ngươi cần nhìn có thể hay không cho nàng xử lý cái đăng ký dù sao ngươi cũng biết nàng tình huống này có chút đặc thù Ta m u ố nàng là người lần này bách lý tình đáp lại rõ ràng nhanh hơn rất nhiều không có vấn đề ta tự mình ăn bài nàng cơ hồ lập tức liền nói ra đằng sau nhân viên làm việc sẽ trực tiếp tới cửa tìm ngươi bảo trì điện thoại thông suốt tuất đa tạng vô sinh thành tâm thực lòng nói cảm ơn không khách khí bách lý tình lạnh nhạt nói ngoài ra ta điện thoại cho ngươi còn có sự kiện vô sinh khẽ giật mình trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt a bách lý tình sách q u n cầm vô sinh mặt lập tức liền giật giật lấy một chút không biết có phải hay không nghe lầm bách lý tình bên kia giống như khe khẽ thở dài ta vừa rồi lại g ú p ngươi tinh giản một chút chỉ có hai quyển sổ tay cần chăm chú nhìn xem là cơ sở nhất tâm không đi thuyền quy phạm cùng tại chủ yếu văn minh khu vực sử dụng tuyến đường hoặc đỗ công trình lúc thiết yếu chi thức mặt khác quay đầu ta để nhân viên kỹ thuật nghĩ biện pháp giúp ngươi ở trên phi thuyền trình hợp một bộ hệ thống phụ trợ đi không có khả năng lại tinh giản hiện tại cái này hai quyển trên sổ tay đều là nhất định phải nhân công quyết sách bộ phận vũ sinh nghe chút đối phương đều nói đến nước này đương nhiên cũng biết phân tấp t ố t cái kia c ả m ơn a ta khẳng định chăm chú nhìn vừa nói hắn một bên tiện tay ở bên cạnh mở cái tiểu môn cửa trực tiếp liền mở ra bách lý tình trên bàn công tác hắn đẩy ra tiểu môn thăm dò hướng đối diện nhìn một chút khi thấy bách lý t ì n h cũng túi người xuống tại đối diện cùng chính mình mắt lớn chừng mắt nhỏ cục trưởng t ỷ t ỷ lần này rõ ràng thở dài sau đó có chút bất đắc dĩ đem hai quyển sách đẩy lên cửa ra vào ngươi cũng là càng lúc càng lười vũ sinh h ắ t h ắ t vui lên cúc điện thoại liền từ đối diện đem hai quyển sách cầm tới thật đúng là đừng nói tinh giản đằng sau s á c thực ít hơn nhiều tối thiểu nhất nhìn thấy giống như là cho người ta nhìn vũ sinh cứ như vậy gọi điện thoại công phu liền mang theo hai quyển quay về chuyện đến sành phòng trên ghế salon nhưng tâm tình vung lòng cũng liền duy trì một lát mở ra tờ thứ nhất thời điểm vẫn là không nhịn được thở dài ấy lìn ngó sen lập tức liền leo đến trên bàn trà t h a m dò nhìn xem cái kia hai quyển mở ra đằng sau cơ hồ giống như nàng lớn sổ tay đây là cái gì nha giao thông sổ tay vô sinh thuận miệng nói ra bách lý tình cho nói là lái phi thuyền nhất định phải hiểu nếu không không cho chứng thật đúng là cần chứng a ấy liền kinh ngạc nháy mắt ngay sau đó liền lên bên dưới đánh giá vô sinh hai mắt nói đến đây ta ngay từ đầu liền muốn hỏi ngươi đến cùng là thế nào đem thuyền mở ngươi thực sự biết điều khiển món đồ kia cái gì điều khiển ta đó là chính mình mở chính mình vô sinh liếp mắt liền cùng sơn cốc tình huống mở dạng chiếc phi thuyền kia cùng ta đồng hóa ta khống chế nó liền cùng khống chế thân thể của mình không sai bị lắm không cần hiểu nguyên lý liền biết làm như thế nào làm hắn đơn giản đem chiếc phi thuyền kia trạng thái cùng ấy liền giải thích một chút sau đó liền liền thấy tiểu nhân ngẫu ngồi tại trên bàn trà bốn mươi lăm độ sừng nhìn xem trần nhà giống như lâm vào rất nghiêm túc suy nghĩ bên trong c h ọ n vẹn suy nghĩ có nửa phút ấy liền mới bỗng nhiên lại xoay đầu lại rất nghiêm túc trên giới đánh giá vô sinh hai mắt hạm nam nhân vô sinh cái này vừa muốn lật ra trang thứ hai nghe thấy ấy liền đụng tới ba chữ tại chỗ liền không k i m được ngươi tờ mờ như thế nào nghĩ ra ấy liền dựa vào trí tuệ trí cái đầu của ngươi. vô sinh một đầu ngón tay đem ấy l ì n đâm vượt qua đi nghĩ không ra từ hay cũng đừng mở miệng ấy l ì n tại trên bàn trà lộn một vòng cũng không buồn mực ngược lại còn hi hi ha ha chở mình một cái lại bỏ lên sau đó xoạt xoạt xoạt lại đến vô sinh trước mặt vậy ngươi học cái này không có đạo lý à, đây là cho lái phi thuyền chuẩn bị ngươi cũng không có mở quá trình nghiêm ngặt nói ngươi ở trong không gian bay thời điểm thậm chí nên tính là người đi đường ngươi ngược lại là cơ linh muốn bình thường làm chính sự thời điểm đầu góc cũng tốt như vậy làm liền tốt vô sinh đầu tiên là hơi kinh ngạt nhìn tiểu nhân n g ẫ một chút tiếp lấy liền lắc đầu bất đắc dĩ chỉ tiếc lý do này vô dụng những này trong sổ tay đã bài trừ rơi củng điều khiển có liên quan nội dung còn lại đều là quy tắc giao thông người đi đường đi đường cũng phải nhận đèn xanh đèn đỏ đi ngươi có thể cho là hai quyển sách này chính là vũ trụ đèn xanh đèn đỏ bách khoa toàn thưa mà lại l u i mười không không không b ước dù là ta thật có thể bị phân loại làm người đi đường đó cũng là cái cơ động người đi đường ngươi nhìn sổ tay này trang thứ hai liền biết đâu tiên nhân ngự kiếm lúc phi hành coi là hai loại gần đất trong t ầ n g khí quyển phương tiện giao thông cùng cỡ nhỏ động lực phi hành khí cộng đồng áp dụng bản quy tắc giao thông cái này nói rõ dùng người đi đường định nghĩa đến lẩn tránh vô dụng thế giới này cổ quái kỳ lạ ra hỏa nhiều lắm ngươi có thể nghĩ tới thế lực khắp nơi những người quản lý đã sớm kiến thức qua ấy l ì n máy mắt sững sờ nhìn xem trên sổ tay bao quát ngự kiếm phi hành tiên nhân nhân loại điều khiển xuyên p a r k o u nguyên hình phi hành tự long cố gắng đi thuyền thức t ỉ n h a i các loại ở bên trong nghiêm mật đến gần như không có l ô i thủng một đống lớn đối ứng đi thuyền quy phạm cùng tướng quan định nghĩa giải thích cả người ngâu ngó sen đều cho vắng chương ba trăm hai mươi sáu vui vẻ phồn vinh chương ba trăm hai mươi sáu vui vẻ phn vinh Tại vu s i n h gốc chốt ă sâu hát xâm lâm n phụ cận phi thuyền đỗ trên bình đài dáng người thấp khỏe màu da hơi đen mặc một thân cục đặc công công trình đội ngũ chế ngự tôn công nửa đầu nhìn xem cây kia sử tại bình đài t hố vị bên trong đen kịp tự tháp sợ hãi than g cực kỳ lâu ta lần trước tới thời điểm n g ư ơ i n ơ i này còn chỉ có trong sơn cốc một cái đài lớn phía trên liền đóng nhà vệ sinh tôn công thu tầm mắt lại một mặt cảm khái nhìn xem vô sinh lúc này mới bao lâu thời gian n g ư ơ i n ơ i này ngay cả tình cảm đều dựng lên a trước đó đại bình đài cũng làm cho ngươi lên thành kim tự tháp ta nói bao nhiêu lần trước đó đây không phải là nhà vệ sinh vô sinh bất đắc dĩ giật giật khoe miệng nhưng tốt xấu ngươi nguyện ý thừa nhận ta mới đóng truyền tống đầu mối then chốt là cái kim tự tháp vẫn còn không tệ cô bé quàng khăn đỏ bọn hắn đều nói cái tiết như cái mộ phần kỳ thật ta cũng muốn nói đến lấy tôn công nghe chút kém chút vui đi ra nhìn thấy vưu sinh biểu lộ mới lại tranh thủ thời gian bổ sung vài câu bất quá nói đi thì nói lại nó hay là rất t r á n g quan ai nhất định phải nói là mộ phần vậy cũng phải là cái kỳ quan cấp bậc đại mộ ta trước kia dẫn đội đi nơi khác hỗ trợ tu qua nhà bảo tàng nhà bảo tàng kia chính là trực tiếp xây ở một cái ngoài hành tinh trên mộ phần cái kia mộ phần cùng ngươi đóng cái này không sai bị lắm ngay tại chỗ còn được gọi là tám đại cổ xây một trong vưu sinh mặt đều nhanh tái rồi nếu không ngươi hay là đừng tìm bổ tôn công ho khan hai tiếng mau đem chủ đề kéo về quỹ đạo cục trưởng giao phó Ta tiếp xuống tất cả công trình liền xuống công cả v n quanh ngươi g tòa sinh ơ n này chuyển, cốc mặc kệ là tu kệ t c n g h a yên là thiết t h kế m cơ c sở ô g trình, hoặc lặng à c h i ngầm bên trong đường đổi thủy điện, đều tìm ta đầu ư c mực ngươi một mực sách đu nhìn cách đó không xa ngay tại trò tinh cảng t r u n g quanh trải cỡ lớn cắp điện hạng nặng sáu chân người máy mặc động lực bộ xương ngoài tại trên bình đài đặt nền bóng thi công viên cùng giữa không c h u n g ngay tại hướng trong sơn cốc vận chuyển vật liệu nhìn xem cùng dị tinh phi thuyền giống như công trình xuyên toa cơ giật nhẹ khoe miệng đã nhìn ra các ngươi lần trước đến lúc làm việc cũng không phải phối trí này giấu đủ sâu a sống không giống với nha tu tinh cảng cùng dựng giản dị phòng yêu cầu khác biệt tôn công vui tơi ư hớn hở nói nghệ i p bên trên mang theo tự hào ta cái này việc gì đều có thể tiếp loại người gì cũng có ngươi để cho ta đi giới thành cho cái nào đó dị vực cửa ra vào đ ồ n g cái ngụy trang dùng nhà dân không có vấn đề ngươi nói cái nào thuộc địa đang bị phản quân vây công để cho ta đi qua ném hai tình quỹ cứ điểm sùn dưới dù sao vũ trang công trình thuyền ta cũng không phải không có giống ta dạng này đội ngũ trong cục hết thệ có mười tám cái làm chính là khắp thế giới t r a l ộ bổ khuyết thêm cứu hỏa công việc vừa nói cái mới nhìn qua này cùng phổ thông công trường bên trong bao công đầu không nhiều lắm khác biệt trung niên nhân lại từ trong túi sờ lên móc ra tấm danh thiếp đến đưa cho vũ sinh ngươi lưu cái ta tư nhân hảo lần sau đi nơi khác không chừng liền cần dùng đến chỉ cần giao giới địa trong phạm vi thế lực dù là ta bên này nhất thời không nhân thủ cũng có thể giúp ngươi liên hệ mặt khác mười bảy đội v u sinh tiếp nhận danh thiếp chăm chú cất kỹ tiếp lấy lại ngầm đầu nhìn một chút bên cạnh đỗ t r ạ n g thái giới tự tháp t r ư ờ n g cục các ngươi đề nghị ta cho tòa này phi thuyền sửa đổi một chút phong cách vẽ hắn như có điều suy nghĩ nói ra nói là cái đồ chơi này tạo hình nhận tu hội phong cách quá rõ ràng chạy ở bên ngoài dễ dàng gây phiền thoái ta nghe nói chuyện này lão lưu phụ trách hắn là hàng không thuyền công trình bộ ngày mai đến ngươi bên này đưa tin tôn công gật gật đầu tiếp lấy lại có chút hiếu kỳ bất quá ta ngược lại là muốn nghe xem ngươi dự định làm sao đổi phi thuyền cái đồ chơi này ta biết được mặc dù không nhiều nhưng cũng biết một chút như loại này đặc biệt lắp thuyền bình thường có thể cải tạo biên độ đều có hạn ta biết cho nên cũng liền sửa đổi một chút đồ trang mấu chốt địa phương thêm cái xác loại h ì n h A, vũ sinh thuận miệng nói đồng thời liền nhớ lại trước đó trong nhà cùng hồ ly thương lượng với ấy liền chuyện này lúc tình hình đối mặt lữ xã có cái thứ nhất đại kiện trong nhà chiếc thứ nhất trọng lượng cấp phương tiện giao thông ấy liền cùng hồ ly đều biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình nhất là khi biết phi thuyền có cái cải tạo kế hoạch thời điểm hai người thảo luận cứ gọi là một cái nào Nhật. ấy liền ý nghĩ là đầu tiên tòa tháp này cái k i a tối như mực xem xét tựa như phản diện đồ trang đến đ ổ i nàng đề nghị là đổi thành m à u h ồ n g phấn thực sự không được đỏ tía cũng được hồ ly thì hy vọng có thể ở trên phi thuyền thể hiện một chút tiên nhân khí độ t h như cho đỉnh tháp trăng cái trích tinh lãng nguyệt đình sau đó chung quanh làm điểm ngũ thải tường vân về sau hai người lại đặt thành nhất trí cảm thấy hẳn là đem lữ xã chiêu bài cũng đánh đi ra mà lữ xã lớn nhất chiêu bài chính là vũ sinh cho nên muốn tại thân tháp làm cái hình chiếu ba d vợn quanh phi thuyền tuần hoàn phát ra vũ sinh chân dung lớn cuối cùng các nàng thảo luận kết quả tổng hợp một chút chính là một cây màu hồng phấn cự tháp tung bay ở trong bầu trời cao trên đỉnh tháp là lương đ ỉ n h bao quanh lấy màu đỏ tím tường vân vu sinh mặt vòng quanh căn này mà màu hồng c â y cột xoay quanh vu sinh khi đó não bổ một chút phi thuyền kia tạo hình cảm thấy như thế cải tạo xong khả năng nhìn xem xác thực không giống phản diện nhưng phản diện nhìn thấy đều được báo động hắn còn không bằng bị nơi đó hỏa lực phòng không đánh xuống đâu tôn công nhưng lại không biết vu sinh vì sao đột nhiên s ừ n g sốt chỉ thấy đối phương nói được nửa câu đột nhiên không có động tĩnh trần chờ một lát mới nhịn không được mở miệng ta nói không có việc gì liền có chút thất thần vu sinh tranh thủ thời gian xoa xoa cải chán đem trong đầu không cẩn thận lại đụng tới một ít hình ảnh đáng sợ cho vung ra một bên mới vừa nói tới lâu rồi đồ trang còn có thêm cái s á c cái gì đúng đồ trang vô sinh vuốt vuốt cái chán quay lại cái tia thuyền công trình bộ người tới đằng sau để bọn hắn cho chiếc thuyền này thêm điểm màu trắng trang tri văn trên đỉnh những cái tia nhìn xem liền tà dị gai nhọn cùng xiềng xích đều hái được hoặc là đổi thành bình thường kết nối cầu ta cảm thấy là được liền cái này đúng liền cái này vô sinh biểu lộ kiên định giống như là muốn lại tìm một thuyền tà giáo đồ cùng bọn hắn phát nổ ngươi đến lúc đó nhắc nhở công trình bộ người một tiếng nếu như hồ ly cùng ấy lìn đến bên này vụ n t r ộ n cùng bọn hắn nói muốn nạp liệu tuyệt đối không có khả năng đáp ứng mà lại ngàn vạn trước tiên cho ta biết tôn công không hiểu ra sao nhưng vẫn là mơ mơ hồ hồ gật đầu a i vũ sinh nhẹ nhàng thở ra lại nhìn một hồi chính sử tại toàn diện khởi công trạng thái phi thuyền bình đài tưởng tượng thấy nơi này kiến thiết trở thành một tòa tinh cảng đằng sau bộ dáng tiếp lấy lại tiện tay đẩy ra một cánh cửa cất bước đi vào trong đó hắn đi tới ở vào trong sơn cốc khu trên tiểu trấn trải qua chuyện cổ tích các thành viên một đoạn thời gian kiến thiết cùng kinh doanh tòa này thôn trấn hiện tại đã ra dáng thậm chí khả năng có chút quá tải ra dáng vũ sinh nhìn thấy tại những cái k i a dạy đ ặ c sắp xếp lâm thời phòng bên ngoài bây giờ nhiều một đống lớn kiến trúc mới cái k i a tất cả đều là chuyện cổ tích bọn nhỏ dựa theo ý nghĩ của mình làm ra nhà mới bọn nhỏ ý nghĩ thiên mã hành không kết quả thiết kế ra được phòng ở nhìn xem cũng là thiên ký bách q u á i xây ở giữa không trung nhà cây cùng đủ mọi màu sắc căn nhà bánh k e o đều chỉ có thể xem như cơ sở còn có nhìn xem cùng hơi co lại pháo đài một dạng nhà bằng đá công c h ú bạch tuyết đóng thành cả một cái cự hình bí đỏ tạo hình bí đỏ phòng cô bé lọ lem xếp thành cự long xào huyện bộ dáng sơn động đồ long gi hắn thậm chí còn trông thấy một cái cự đại cây cho mèo hơn hai trăm bình cao ba tầng lầu phức tạp như giống như mê cung giá đỡ ở giữa thả cái g i à y hộp lớn nhỏ giỏ quốc vương tại trong giỏ kiêm yêu hai bên c á c t r ạ m hai cái định thần tại cho nó mở đồ ăn cho mèo cả chấn liền đột xuất một loại dù sao ở chỗ này không có người quản cho nên mọi người làm sao vui vẻ làm sao tới không khí mà lại hoặc nhiều hoặc ít còn lộ ra một chút bị đè nén hồi lâu sau trả thù tính thả bản thân đỉnh cảm giác cung so sánh thành thành thật thật đóng cái hai tầng nhà gỗ cô bé quảng khăn đỏ thật đúng là một đống này hình thù kỳ quái bên trong một dòng nước trong một c ố khác thanh lưu là mỹ nhân ngư nàng thậm chí bây giờ còn đang trước đó phân phối cho mình g i ả n dị trong phòng ở chính là tại phòng ở phía sau đ ả o cái cự đại hố nước nghe nói nàng mỗi ngày đều muốn đi trong hố luyện tập bơi lội một giờ luyện tập có thể ở bên trong lặn năm mươi chín phút đồng hồ còn lại một phút đồng hồ để cho người ta hỗ trợ vớt đi ra vụ sinh sâu, đi tới đài, thôn chấn chỗ sâu, pháo đài, trên nóc nhà,、cứ、như chỗ pháo cứ mà lại chiếm lại diện trộm í c h đều so t ư ớ c đó l nửa đội ngày trấn, tích r diện n mở rộng rất bình thường, bình h c người h n kia cổ v u nửa ngày lười, Vũ sinh thuận miệng nói ánh mắt lại nhìn về phía tiểu trấn chung quanh các ngươi cái này kiến thiết tiến độ vẫn rất nhanh quốc vương triệu hoán đi ra vương quốc công tượng lợi hại tôi h còn có lôi đ ỉ n h thái thản bọn họ hỗ trợ công chúa tóc mây mười phần vui vẻ nói có đẹp hay không rất nhiều phòng ở đều là mọi người cùng nhau thiết kế vũ sinh trong lúc nhất thời không nói gì hắn hướng về nơi xa nhìn hồi lâu mới tại chăm chú suy nghĩ đằng sau lộ ra một vòng dáng tươi cười ừ m rất chuyện cổ tích rất chuyện cổ tích công chúa tóc mây nghiêng đầu một chút giống như trong lúc nhất thời không có hiểu được vũ sinh câu này cảm khá i ý tứ bất quá rất nhanh liền cũng cười theo đúng à dù sao cũng là chuyện cổ tích tổng bộ nhà mũ đỏ nói cái này gọi là cái gì nhỉ a phải có chính mình tổ chức đặc sắc là cái từ này tới đi nàng luôn luôn như thế làm thật nàng nói như vậy lấy hai tay tại sau lưng chống đỡ pháo đài nóc nhà ngửa đầu nhìn xem tươi đẹp bầu trời như thác nước tóc vàng từ trên nóc nhà tà dưới nụ cười trên mặt càng rực rỡ cái này tỷ đấu ra hỏa ngày mai sẽ phải mười tám tuổi nha chương ba trăm hai mươi bảy tại mười tám tuổi hôm nay chương ba trăm hai mươi bảy tại mười tám tuổi hôm nay tại mười tám tuổi ngày ấy sẽ phát sinh cái gì đâu cô bé q u ả n g khăn đọ tại nhân sinh đi qua vài chục năm bên trong một mực tại kiệt lực tránh cho đi suy nghĩ vấn đề này cứ việc nàng từ đầu đến cuối biểu hiện là chuyện cổ tích bên trong thành thục nhất một cái là tất cả các đệ đệm mội mội trong lòng đáng tin cậy trường t ỷ cứ việc nàng cũng thường xuyên dùng không thèm để ý ngự a khi cùng người đàm luận chính mình trưởng thành đàm luận khả năng tồn tại tương lai nhưng chân chính có người muốn hỏi nàng mười tám tuổi ngày đó dự định làm sao vượt qua mà nói nàng sẽ nói một ngày này không có gì lớn nàng nghĩ một ngày này hẳn là theo tới nhân sinh bên trong mỗi một lần sinh nhật đều không khác mấy thời gian bởi vì đ ờ i trước cô bé quảng khăn đỏ cũng là như thế dạy nàng nàng sẽ giống bình thường một dạng đi học đi cùng người nói chuyện đi xem thế giới này sau đó về nhà trước lúc trời tối trở lại các đệ đệm mội mội ở giữa mọi người sẽ vì nàng chuẩn bị bánh ngọt c ù n g lễ vật nhưng lần này nàng đại khái là không cần cầu nguyện cuối cùng của cuối cùng tại cấm đi lại ban đêm thời gian đến trước đó nàng sẽ tiến về tây lâu một cái đặc thù trong phòng đem chính mình k h ó a ở bên trong ở trong đó từng bước từng bước hủy đi quà sinh nhật của mình quốc vương hoặc là tuyết trắng sẽ canh giữ ở cửa ra vào hoặc là mặt khác am hiểu chiến đấu h ả i tử nếu như nói mình tại nhân sinh trong quá khứ bên trong đối với một ngày này nhất định phải có cái gì quy hoạch mà nói vậy nàng duy nhất ý nghĩ chính là đến lúc đó nhất định phải kiên trì dỡ sạch cuối cùng một kiện lễ vật sau đó đem bọn chúng hảo hảo mà đặt ở chính mình chung quanh nhưng bây giờ tây lâu cái kia đặc thù gian phòng đã không có nó tại ả n g kệ l ạ rơi xuống bên trong hóa thành ác mộng khi tỉnh lại một cái bờ biển mà những bộ phận khác thì tựa như nàng đã từng suy nghĩ như thế nàng đi trường học gặp lao sư cùng đồng học nàng không sao cả cùng bên ngoài người nhắc qua chính mình sinh nhật sự tình nhưng vẫn có tin tức linh thông hoặc là tâm tư cẩn thận đồng học cho nàng mang theo tiểu lễ vật số lượng không nhiều bởi vì học sinh cấp ba đại khái là không có quá nhiều t i n h lực mà lại nàng ở trường học bằng hữu bản thân cũng rất ít rất ít bài học hôm nay cũng không khó khăn có một nửa nội dung đều là tại ôn tập trước đó tri thức nàng tại cuối cùng một tiết h ó a kém chút ngủ trên thực tế đã ngủ nhưng rất nhanh liền bị ngồi cùng bàn nhảy ra chỗ ngồi chạy về phía nhà ăn lúc động tĩnh đánh thức nàng giữa chưa ăn rất tốt còn điểm thị kho tàu ở cô nhi viện tương đối khó khăn thời kỳ nàng là rất ít ăn những n à y nhưng bây giờ bởi vì thuốc ngăn chặn lý trí loại hình dược tể tiêu hao giảm mạnh cùng cái nào đó am hiểu hao lông cựu ra hỏa một mực tại từ cục đặc công hãm hại lừa gạt các loại tiền vốn vân cho hải tử của cô nhi viện bọn họ điều kiện so trước kia tốt quá nhiều tất cả phụ huynh đều đã không dùng qua trước đó loại kia túng con thời gian buổi chìa khóa thì so sánh với bởi chưa còn muốn nhàm chán một chút mà lại đều là nàng sớm đã nắm giữ đồ vật cho nên nàng có một nửa thời gian đều đang lợi dụng sói thị giác vụn trộm soát biên cảnh thông tin bên trên thiết mời nàng lại thấy được cục đặc công đối với toàn thể thám tử linh giới cùng điều tra viên ban bố cảnh cáo thông cáo nhắc nhở mọi người chú ý bên người các loại mặt kính xuất hiện hiện tượng dị thường cùng cùng sương m ủ có liên quan manh mối tại ba ngày trước cục đặc công liền công bố ra ngoài vụ trung thành tồn tại mà vào hôm nay trong thông báo bọn hắn ngoài định mức nâng lên đối với vụ trung thành tiến độ thăm dò đồng phát bày một loạt đã xác minh an toàn quy tắc thiếp mời phía dưới khu thảo luận mười phần náo nhiệt tại đại lượng đứng đắn nghiêm túc hồi phục bên trong một cái tại trước gương bảy cái máy lọc không khí chịu tượng thiết bị không h i ể u thấu thọt o tới tờ thứ nhất bên trong tất cả đều là hỏi máy lọc không khí lệnh bài mặt khác chính là mỹ nhân ngư mở tiểu hào tại khu bình luận phát cái hoan g nên chú ý cá cá học p h ỉ xì ô meo thiếp bên trong một đống người chửi đ ộ n g nàng tất cả đều lời khen thằng đến mau thả học thời điểm mỹ nhân ngư cái kia t i ế p mời mới bị nhân viên quản lý xóa bỏ cô bé quàng khăn đỏ cảm thấy chuyện này rất mất mặt nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạ dù sao con cá ướp mối kia làm c h ị u tượng cũng không phải một ngày hai ngày tất cả mọi người cảm thấy nàng là mỗi ngày ban đêm ở trên thuyền cùng một đám thủy thủ chơi ngư nhân g i ế t đưa đến sau đó tan học thời gian liền đến lão sư hôm nay không có dậy quá giờ tiếng trung vừa vang lên liền dứt khoát lưu loát tuyên bố tan học cô bé quàng khăn đỏ rất nghiêm túc thu thập trên bàn sách vở đem cần mang về nhà làm việc bộ phận đều nhét vào trong túi sách sau đó đứng ở cửa phòng học miệng thích một hơi thật sâu nàng ngày mai sẽ còn tới lên lớp rời đi trường học tìm tới địa phương không người ngồi lên hành lang cùng đàn sói cùng nhau nhảy vào bóng dáng thế giới chỉ trong chốc lát công phu nàng liền từ trường học đi tới cũ cô nhi viện trong phế tích tiến vào sơn cốc lối vào ngay tại cô nhi viện trên địa điểm cũ hiện ra tại đó đã bị thanh lý thành một mảnh đất trống mà một cái đơn độc phòng nhỏ thì đứng ở cũ tường vây nơi hẻo lánh cô bé quàng khăn đỏ cùng trong phòng nhỏ phiên trực g ắ t cổng lên tiếng c h à o liền đẩy ra mảnh kia tiến vào dị vực cửa lớn sau đó vừa vào cửa chính là phanh phanh hai tiếng vang nhưng cô bé quàng khăn đỏ đơn giản h i ể u rất rõ chính mình ngày bình thường bên người một đám kia lớn nhỏ hùng hải tử vào cửa trước đó nàng liền căng thẳng hai tiếng pháo vang lên đồng thời nàng liền trực tiếp vọt ra ngoài bay là tả giấy màu cùng lượm phiến ở sau lưng nàng bay xuống một chút cũng không có dính tại trên tóc ai ngơi cái này không có ý nghĩa a canh giữ ở cửa ra vào cầm trong tay pháo hoa ống công chúa tóc mây lập tức kêu l a cảm giác nghi thức cảm giác nghi thức biết hay không cô bé quàng khăn đỏ ngầm đầu một cái đã nhìn thấy một đám thân ảnh quen thuộc vô sinh cũng ở bên trong công chúa tóc mây thì chừng chòng mắt nhìn xem bên này nhìn xem tức giận cô bé quàng khăn đỏ nợ nụ cười vừa định về tóc mây một câu kết quả b u n g lỏng cảnh giác trong nháy mắt liền thấy đối phương sau lưng mảnh kia sán lạn tóc vàng đột nhiên liền lộ ra ngay sau đó liền từ đống kia trong đầu tóc toát ra hơn hai mươi cái pháo hoa ổng đến nàng chỉ tới kịp ta đi một tiếng liền nghe đến phanh phanh phanh phanh liên tiếp vang bị giấy màu khét một mặt sinh nhật vui vẻ khăn đỏ tỷ sinh nhật vui vẻ mười tám tuổi á hôm nay lại có đống lửa đống lửa lớn thì nướng còn có pháo hoa người chung quanh loạn thất bát tao hô lên cô bé quàng khăn đỏ luống cuống tay chân lại có chút chật vật lay lấy một đầu màu sắc rực rỡ mảnh giấy vừa định nói chút gì có thể nổi bật phụ huynh uy nghiêm mà nói liền bị các đệ đệm bội bội vây lại sau đó bị một đám người vây quanh đi lên phía trước nàng ở giữa chỉ có thể dùng sức dây rủi lấy ồn ào ai ta túi sách ta trước tiên đem túi sách thả trong phòng được không ta thả sói a các ngươi còn như vậy vũ sinh mang trên mặt nụ cười xá lạ cũng đi theo những người khác cùng một chỗ đi lên phía trước đồng thời lại lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian tiện tay hướng lên bầu trời hôm qua t ầ n mây liền tụ tập lại hôm nay ban đêm s o bình thường thời gian sớm hơn một chút cô bé quàng khăn đỏ thấy được bên ngoài c h ấ n trên đất trống đã dựng lên tới đống lửa lớn lại thấy được từ trong kho hàng đ ầ y ra giá thịt nướng nàng nhìn thấy bầu trời tầng mây tại sớm tụ tập mà một đám mặc xanh xanh đỏ đỏ cung đình nhạc sư thì ngay tại trên quảng trường tập kết nàng vừa mới đi qua liền nghe đến vui sướng điệu hát dân gian vang lên các ngươi cái này cần thiết hay không thiếu nữ bị động tĩnh này làm có chút l u n g cuống mặc dù nàng biết trận này chuyện cổ tích bên trong mọi người là tại chuẩn bị cho nàng chúc mừng sinh nhật nhưng chiến trận này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của nàng liền qua cái sinh nhật nói cái này dự toán cũng có phải hay không k hôm ă n đỏ tỷ. h nay đây không phải bình thường sinh nhật được chứ đ ỏ rồ thì tê l à ngươi thế nhưng là từ n g u y ệ n rủa kết thúc về sau trong chúng ta ở giữa cái thứ nhất vượt qua mười tám tuổi sinh nhật kỷ niệm ý nghĩa lớn đâu ta nguyên bản đang còn muốn chung quanh quảng trường an bài thập bắt môn pháo mừng tới sau đó ngươi vừa tiến đến còn có phi hành trung đội không trung đặc kỹ biểu diễn trên mặt đất là của ta sư tâm sư đoàn bọc thép duyệt binh phương trận nhưng ca không có đồng ý sau này mỗi một cái chuyện cổ tích thành viên mười tám tuổi sinh nhật đều sẽ có một trận thịnh đại chúc mừng vô sinh vô vũ cô bé quảng khăn đỏ bà vai trưởng thành là đáng giá thật to chúc mừng một phen nhất là các ngươi trưởng thành Đương nhiên đỏ nhiên rồi t h ì kế h o ạ c có chút、qua. Cô h thật quả qua. q u bé n g khăn đỏ sướng đỏ s ố trấn một làm điểm, chút tại biết thời tòa kêu to tuổi t cũng nghe, không phản hừng hực nàng nên ứng lớn đống lên đống gì sau lửa. kêu đó đã dấy o n g c h bên ngoài đèn đường đã sáng lên tại ánh đèn cùng trong ánh lửa lại có mấy cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trên quảng trường là bao quát tô lão sư ở bên trong ban trị sự nhân viên tạm thời bọn họ bọn hắn đẩy một cỗ rất lớn to ăn trên xe là cô bé quảng khăn đỏ đợi này thấy qua lớn nhất bánh ngọt bánh ngọt bị trang trí thành rừng rậm dáng vẻ dùng c h â cô lết làm thành ảnh lang ở trong rừng rậm xuyên thẳng qua bánh ngọt trên đỉnh còn có cái rất lớn lệnh bài trên đó viết chúc vương giai giai sinh nhật vui vẻ một hàng chữ bánh ngọt là cục đặc công đưa tới vũ sinh ở một bên nói ra chữ ở phía trên là bách lý t ỉ n h tự mình viết nàng nói nàng năm đó liền từng viết một tấm tương tự thiệp chúc mừng lại không có thể đưa ra đi hôm nay cũng coi là hoàn thành nàng một cái tâm nguyện cô bé quàng khăn đỏ biểu lộ lại có chút sợ run từ vừa rồi bắt đầu nàng giống như muốn khóc lên giống như nhưng công chúa tóc mây vĩnh viễn sẽ ở chính xác thời cơ đánh gãy cảm xúc của người khác cái này tóc q á i nhảy nhóc nhóc liền chạy tới đưa tay nắm vút cô bé quàng khăn đỏ mặt bánh ngọ trước tiên đem lễ vật thu à đúng tất cả mọi người chuẩn bị cho ngươi lễ vật tuyết trắng vui vẻ bu lại ta phần kia chọn lấy rất lâu đâu ta cũng cho ngươi chuẩn bị vu sinh cũng cười nói ra cô bé quàng khăn đỏ sững sờ đ ứ n g đấy nhìn xem mọi người đem lễ vật dẫn tới bên cạnh đống lửa trên đất trống trồng đến giống như núi nhỏ nàng không cần một người tại cái kia đặc thù trong phòng hủy đi bọn chúng nàng có thể ở chỗ này liền đem lễ vật đều mở ra cô bé lọ lem ở bên cạnh thuốc giục hắn mở ra đi mở ra đi bọn ta trực tiếp hiện trường hủy đi nhìn xem tất cả mọi người đưa cái gì cô bé quàng khăn đỏ do dự một chút rốt cục đi hướng tỏ kia núi nhỏ nàng cái thứ nhất liền cầm lên v i ế t có công chúa tóc mây d à n h tự hội phần lễ vật này c h ị u nặng cũng không biết bên trong là cái gì tóc mây lập tức cao hứng trở lại a nha cái thứ nhất hủy đi ta a i bởi vì liền ngươi dễ dàng làm yêu cô bé quàng khăn đỏ trà sát một chút con mắt n g n g đầu lường tóc dài một chút trước hủy đi ngươi ta đằng sau cầu an tâm nói nàng tiện tay mở ra, lễ vật giấy gói, lại mở ra cái kia nhìn rất rắn chắc giày hộp giấy nhỏ bên trong hay là cái hộp một bộ mới tinh thi đại học bắn vọt chín mươi ngày hộp trang bản chung quanh trong nháy mắt phát ra a thay nhầm còn có người thẳng khen lễ vật này là người có thể nghĩ ra tới tóc mây cười đến cùng ấy liền giống như xoay quanh khoát tay tạ ơn tạ ơn bình thường phát huy bình thường phát huy quá khen cô bé quảng khăn đỏ dở khóc dở cười cho tóc mây một cái l ư ế p mắt đưa tay cầm lên vô sinh chuẩn bị lễ vật chuẩn bị an ủi một chút chính mình vô sinh lúc này sắc mặt lại có chút cổ quái kia cái gì cô bé quảng khăn đỏ lại không chú ý nàng lúc này đã mở ra cái kia đồng dạng c h i ế u nặng hộp quà mở ra xem thi đại học b á n võ tháng một năm hai không ngày hộp trang bản cô bé quảng khăn đỏ trầm mặc thật lâu thiếu nữ từ, từ ngầm đầu nhìn trước mắt hai người các ngươi có bị bệnh không chương ba trăm hai mươi tám sau i vui n nhật Trường h sinh vẻ.、Nói、thật v i sướng, nhận cho dù là đó ư sướng. ợ c học bán gọn, cô bé Quảng Khăn Đỏ vẫn cảm giác hai thi Khăn thật vui sướng. Sau đại vui bộ, bán bé Đỏ đ gọn, Quảng vẫn giá thịt nướng chống lên tới quốc vương triệu hoắn đi ra cung đình các nhạc sĩ bắt đầu diễn tâu mới từ khúc tóc dài thừa dịp người không chú ý sớm đánh mấy cái pháo hoa thừa t i ề n không khí hiện trường liền trong nháy mắt náo nhiệt lên đám trẻ nhỏ tại vây quanh đống lửa ngay cả chạy mang náo ấy lìn cũng chia hai cái thân thể đi qua tham gia náo nhiệt còn cố ý đi một đám bé con trong đầu ở giữa khiêu khích thế là không lâu lắm liền lại bắt đầu bị lũ tiểu ra hỏa xem như b ấ bê truy đuổi truyền thống tiết mục mỹ nhân ngư được mọi người khuyến khích lấy đi lên hát một bài thế là nàng liền đứng tại đống lửa lớn phía trước hát một bài không biết tên là gì đại h ợ p sướng mang cả một cái ban nhạc nhạc đệm tối thiểu hai trăm người đại h ợ p sướng cuối cùng còn tự mang tối thiểu năm ngàn người vỗ tay cùng gieo họ vô sinh cái này khuyết thiếu nghệ thuật vi khuẩn căn bản nghe không hiểu nhưng xác thực nghe cảm xúc bành trướng đến không muốn không muốn thôn công phái người đưa tới hai cách bia một năm lớn, chuyện cổ thích, thành viên trong nháy mắt liền lao qua tham gia náo nhiệt nhưng vô sinh tại bia phía trước cản trở bên cạnh còn có cô bé quàng khăn đỏ triệu hoán đi ra sói quốc vương thần khí mười phần ngồi s xông một đám t r a i t r a i hải tử cơ móng vớt không thành niên đều tránh đi một bên bàn lớn bên kia nước trái cây là cho các ngươi vũ sinh thì quay đầu nhìn xem cô bé quàng khăn đỏ chúc mừng trưởng thành liền lần này à tốt nghiệp trung học trước đó liền uống lần này cô bé quàng khăn đỏ trên mặt chiếu đến cách đó không xa đỏ rực ánh lửa trong mắt lập loẹ tỏa sáng nhìn xem bia thời điểm lại lộ ra chờ mong lại có chút do dự bộ dáng cái này không khỏe mạnh đi ngươi lúc này đổ dưỡng sinh đi lên công chúa tóc mây mang theo xuyên thịt dê lắc lư tới trước đó cảm giác mình sống không quá m ư ơ i tám tuổi thời điểm ngươi cũng không phải thái độ này cô bé quàng khăn đỏ há to miệng còn không có lên tiếng bên cạnh vô sinh đã một bàn tay đem một sợi chính là dọc theo tại lấy chân bản từ từ đi lên trộm b ò tóc vàng vỗ xuống đi thuận tiện lại từ công chúa tóc mây tóc bên trong lấy ra hai bình bia đến đừng đục nước béo cỏ ngươi năm nay mới mười sáu a đại nhân làm sao hư hỏng như vậy công chúa tóc mây cố ý khoa trương oán trách một tiếng mang theo oán miệng đi hồ ly thì to mò lại gần từ trên mặt bản cầm một lon bia mở ra vươn đầu lưới liếm, liếm trong mắt đột nhiên phóng ra ánh sáng đến t n công cái mùi này rất thú vị vô sinh cũng không biết thú vị hương vị là mùi vị gì dù sao nhìn xem cái này cựu vĩ hồ giống như đối với cái đồ chơi này vẫn rất hài lòng vậy được rồi cô bé quảng khăn đỏ cũng rốt cục trầm tính lại nàng liếm môi một cái cũng tiện tay cầm lấy một lon bia mở ra kết quả vừa thử uống một n g ụ m thiếu chút nữa phân l u n ra không t ố t uống ai nha lần đầu tiên là dạng này quốc vương mặt mèo bên trên lại còn lộ ra đi qua mèo biểu lộ một bên nói với cô bé quảng khăn đỏ lấy một bên nhấc móng đ u ố t triệu hồi ra cái người hầu đến uống nhiều hai lần ngươi liền sẽ phát hiện cái đồ chơi này còn có chút ý tứ miêu miêu lời còn chưa dứt biểu lộ đỡng đỡ người hầu liền cho nó mở bình địa sau đó ngã xuống trên bàn một cái trong chén. Quốc vương thỏa mãn gật gật đầu đem đầu xích tới vũ sinh nhìn xem một màn này đều kinh ngạc nghèo có thể uống cái này nghèo còn không thể nói chuyện đâu quốc vương nâng lên đầu cùng nhìn đồ đần một dạng nhìn vũ sinh một chút đều thành tinh có cái gì không thể chẳng lẽ lại nhà ngươi hồ ly này còn không thể ăn trô cố lết i vũ sinh nhìn thoáng qua chính bưng lấy lon bia liền thịt nướng ngay cả ăn mang uống k i ể u vĩ hồ chính mình cũng mở một bình thuận miệng c ả m khái nàng xác thực không thể ăn trô cố lết ăn đau bụng ta cũng cảm giác cái này rất thần kỳ cô bé quàng khăn đỏ nhìn xem vô sinh lại nhìn xem hồ ly do dự một chút đằng sau lại nếm thử một miếng rượu hay là cảm giác không tốt uống. nhưng nàng thật cao hứng nàng đi qua vài chục năm đều có rất ít cao hứng như vậy thời điểm bầu trời bị pháo hoa chiếu sáng đ ỗ n g nhiên nở rộ ánh sáng bên trong còn có một cái phi hành vật bóng dáng v ũ sinh ngầm đầu nhìn thấy một cô trang trí hoa lệ bí đỏ xe ngựa đang từ quảng trường trên không bay qua công chúa tóc mây dùng tóc đem chính mình treo ở dưới mã sa mặt hai tay tất cả ôm một cái cự đại thử hoa chiêu t r u n g quanh tạo s ạ n g ánh lửa chiếu sáng lên t r u n g quanh thiếu nữ tại diễm hỏa bên trong cười đến không tim không p h i nàng tựa như là buổi tối hôm nay nơi này trừ cô bé quảng khăn đỏ bên ngoài vui v ẻ nhất một cái đống lần tuổi sớm chuẩn bị thịt nướng xong bọn nhỏ bắt đầu d ơ cái thẻ đi giá nướng bên cạnh nướng kẹo đường nướng rau quả bánh mì nướng phiến tuyết trắng không biết từ chỗ nào lấy được một đống khoai lang vụ trộm trôn ở đống lửa lớn bên cạnh nóng đùi bên trong nhưng vừa vùi vào đi không bao lâu liền bị hồ ly phát hiện người sau tại chỗ nuốt sống ba cái đang chuẩn bị gặm cái thứ tư thời điểm mới bị bắt được ủ y khuất đi rồi lại đem khoai lang trôn trở về lại sau đó quốc vương liền uống say rồi vô sinh hay là lần đầu nhìn thấy miêu miêu uống say rồi bộ dáng nó nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới đống lửa lớn bên cạnh cũng không biết từ chỗ nào làm cái lo lớn vừa mở cơ đem hiện trường người đều phía dưới ta đơn giản meo hai câu kết quả vừa meo xong câu đầu tiên liền nôn một chỗ sau đó bị khẩn cấp chạy tới người hầu ông đi bình thường mẹo uống say rồi khả năng không dạng này vũ sinh mang theo nửa bình địa mang trên mặt cười hài lòng ngồi tại quảng trường trong một chỗ ngóc ngách còn có một thân ảnh đi cùng với hắn lợn ạ l ạ n g yên đứng tại vũ sinh bên cạnh xa xa ánh l ử a chiếu vào nàng tỏa sáng vào ngoài phản phất d ắ t lên một tầng nhảy võ huyết ảnh nàng không nói cũng bất động đứng tại chỗ thời điểm tựa như một tôn không có nhiệt độ cùng sinh mệnh pho tượng nhìn xa xa thậm chí có chút quý dị nhưng vũ sinh có thể loáng thoáng cảm giác được tâm tình của、nàng. không đi qua sao vũ sinh đột nhiên nói ra bọn hắn là rất hoan nghênh bạn mới lần nạ chần chờ chậm rãi cho ra đáp lại ta nói chuyện trở hải tử không có kiên nhẫn kỳ thật ngươi không cần lo lắng cái này những hải tử này so với ngươi tưởng tượng bao dung vũ sinh cười cười nhưng rất nhanh liền khoác qua tay bất quá không quan hệ không muốn đi liền không đi dung nhập hoàn cảnh là cái quá trình tiến lên tầm tự bây giờ tại cái này theo giúp ta đợi chút nữa cũng rất tốt lần nạ khẽ gật đầu một cái liền tiếp theo nhìn chăm chú lên đoàn kia đống lửa không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì qua một hồi lâu nàng mới đột nhiên đánh vỡ trầm mặc ngại ưa thích lửa sao lửa vô sinh cảm giác có chút không h i ể u đấu bởi vì ngôn ngữ giao lưu lúc rõ ràng khó khăn hắn có đôi khi cũng không thể rất tốt lý giải bên cạnh vị này thánh nữ nhân tạo ý nghĩ bất quá hắn hay là chăm chú suy tư một chút sau đó cho ra đáp lại vậy ta cảm thấy ta vẫn là t h ậ t thích ấm áp quan g minh người cần hai thứ đồ này nhất là ở trong hắc cám thời điểm ánh lửa luôn có thể để cho người ta an tâm lẫn nạ từ từ túi l ầ u xuống không biết phải chăng là là ảo giác tại một cái c h ư ớ c mắt này vô sinh lại đ ố n g nhiên cảm giác trước mắt thiết nhân ngâu trên thân nổi lên một loại nào đó thanh tính đương nhiên nàng này tấm tu nữ t ư thái vốn là mang theo thanh tính nhưng mà đây chẳng qua là ẩn tu hội tỉ mỉ thiết kế hoàn mỹ ngoại hình y ê u nhã tư thái đều là sùng thánh c h i đồ biểu tượng nhưng bây giờ vô sinh cảm giác được hoàn toàn là một loại khác đồ vật hắn nghe được thiết nhân ngẫu mở miệng vẫn gian nan chỉ độn trong tiếng nói mang theo trầm thấp mơ hồ rung động cái kia ta vì n g à i h ộ lửa nơi xa đống lửa ánh lửa chiếu vào nàng sắp ngoài bên trên phảng phất có như thật như ảo hỏa diễm ở trên người nàng nhảy vọt hư ảo mông lung ngạy vô sinh vuốt vuốt mái tóc mặc dù cũng không phải là rất hiểu lần à ý tứ nhưng vẫn là mơ, mơ hồ gật, gật đầu cái kia rất tốt lần à mỉm cười khoe miệng không phải bộ kia băng l á n h sắt thép cứng rắn ráng tươi cười mà là một đường mang theo sinh cơ độ cong vũ sinh có chút sợ run mà nhìn xem đối phương khuôn mặt trong lúc nhất thời không biết có phải hay không là chính mình uống nhiều quá lần ạ người gương mặt này có thể có biểu tình biến hóa sao ta không biết vũ sinh trừng mắt nhìn vừa rồi một màn kia mỉm cười biến mất tựa hồ chỉ là h ảo giác mà thôi bên cạnh đống lửa tụ hội thì còn tại kéo dài chỉ là dần dần không có tiểu hoa nhi đầu bọn họ tít tê mà hoa gọi bậy động tĩnh nhỏ nhất một đám hải tử tại tầm mười giờ còn kém không nhiều đều phạm vào khốn bị các gia trưởng đưa đi đi ngủ trên quảng trường dần dần chỉ còn lại có đại hải tử cùng người trưởng thành bọn họ tóc dài thả xong chữ hàng pháo hoa vẫn chưa thỏa mãn、nàng、nếm à n g thử lừa dối đỏ r ộ i t h ì muốn mượn người sau xuống phòng không dùng một lát nhưng bị từ chối thẳng thắn về sau nàng lại nếm thử lừa dối r i ê m kết quả vừa mở miệng liền bị những người khác kéo trở về mỹ nhân ngư ngồi tại bên cạnh đống lửa hư phát không biết tên điệu hát dân gian ca tử là chính nàng biên xích lại gần mới nghe rõ nàng hát là cứ như vậy ngồi tại cao cao bên cạnh đống lửa một lát nữa liền có thể biến thành cá l ỏ n rồi cô bé lọ lem phát hiện nàng bí đỏ xe ngồi ngay tại tinh thần chán nạn mà một mực lẩm bẩm rượu không tốt uống cô bé quảng khăn đỏ đến cuối cùng cũng rốt cuộc uống say rồi kết quả của nó chính là trên quảng trường vang lên sói c h u động tĩnh vô sinh nghe được thanh em lẩng đầu nhìn lên liền thấy cô bé quảng khăn đỏ cùng hồ ly song song ngồi s ổ m lên cái bàn người trước rối cổ ngửa mặt lên trời kéo cống họng nga ồ sau đó n à n g ngỗi nga ồ một tiếng hồ ly cũng đi theo kéo cống họng phát ra l a n h lảnh rất nhiều ngao đậu tĩnh ngẫu nhiên hai nàng còn cùng một chỗ h ư n g hai tiếng đem bên cạnh bàn ngồi xổm một đám h n h lang làm cho bẩy mặt ngập ức người chung quanh đều thấy chóng đồ long giả dùng sức vớt mắt ta vẫn là lần đầu nhìn thấy mũ đỏ t ỷ d ạ n g này nàng t ỉ n h sẽ không diện bọn ta miệng a muốn nhiều như vậy có không có tóc d à i vừa nói một bên lấy điện thoại cầm tay ra ngay cả bằng ghi hình chụp ảnh cảnh tượng này cũng không thấy nhiều nàng vừa dứt lời liền gặp được trên bàn cô bé quảng khăn đỏ đột nhiên đứng lên nhưng là đem người chung quanh nhất là ngay tại ghi chép video tóc d à i đều giật mình đằng sau nàng lại chỉ là đưa tay chỉ còn ngồi sồn hồ ly khí thế mười phần hai ta hữu duyên bọn ta kết cái tổ đi hồ ly cao hứng thẳng quét đôi tốt tốt cái thứ hai ta sau này sẽ là hồ bằng c ầ hữ thoại âm rơi xuống thiếu nữ áo đỏ liền thẳng tắp ngã xuống trên bàn phát ra đều đều tiếng ấ y vũ sinh đi tới thời điểm khi thấy một màn này hắn muốn ngăn không có ngăn lại chỉ tới kịp ghi chép đoạn m ộ ư ơ i năm giây video t r u n g quanh từ từ yên tĩnh trở lại một lát sau vũ sinh nghe được có người tại nhỏ giọng thầm thì mấy giờ rồi tóc dài thì thầm một câu không có cầm điện thoại sao chính mình nhìn vũ sinh cũng vô ý thức nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian hơn m ộ ư ơ i hai điểm vừa qua khỏi tuyết trắng nhỏ giọng lầm ầm có người tiến đến bên cạnh bàn nhỏ giọng nói chúc mừng mũ đỏ tỷ sinh nhật vui vẻ tỷ biến thành nhàm chán đâu ạ i n h n rồi. Cô bé q ta, ta đau cô bé quàng khăn đỏ ngồi ở trên giường nhìn xem từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào s á t trời cố gắng thanh tỉnh nửa ngày sau quay đầu nhìn về hướng không biết lúc nào xuất hiện tại trong gian phòng của mình công chúa tóc mây nói thầm xong lại hậu chi hậu giác kịp phản ứng ngươi vì sao tại ta trong phòng tóc mây ơ i lên mặt một cái ký túc xá ngủ ngon mấy năm giao t ỉ n h hiện tại không để cho ta tiến ngươi phòng ở à nha một mã là một mã ngươi không phải tại ta phòng ở bên cạnh chính mình đóng cái lỗ c ủ a ta còn nói cái gì đời này không cần ở tại chỗ cao muốn làm an toàn ổn định huyện tư nhân cô bé quảng khăn đỏ một bên lau chán một bên nhắc tới a hay là đau đời này không dính rượu quả nhiên không khỏe mạnh ta hôm qua đ ứ t quá rồi ừng gây mất rất đặc sắc về sau hay là ca đem ngươi còn trở về ngoài ra ta cho ngươi đổi quần áo ngươi vào nhà liền nôn chúng ta cho ngươi thu thập nửa này tóc mây một bên cười đùa tí từng nói một bên b ư n g lấy cái b á t đi tới đau đầu đúng không ta nghe nói uống nhiều quá ngày thứ hai đứng lên đều như vậy đến đem cái này uống nhân lúc còn nóng cô bé quàng khăn đỏ cảm giác đầu còn tại tròn v á n g mơ mơ hồ hồ tiếp nhận bắt đến xem một chút đây là cái gì tóc mây k h o á t khoác tay canh giải rượu chứ sao à tạ ơn cô bé quàng khăn đỏ m ậ mờ nói nâng lên bắt uống một ngụm tại chỗ sửng sốt hai ba giây chép miệng một cái kịp phản ứng cái này không phải liền làm mì t ô n canh a đúng a ngươi nhìn ngươi một ngụm này xuống dưới chẳng phải thanh tình mì đâu ta ăn a công chúa tóc mây một mặt lẽ thẳng khí hùng ta còn thêm hai ruột đâu ta nói cho ngươi ngươi đồn cái này ruột không tốt miệng vừa hạ xuống cùng gặm cao su giống như lần sau đổi ba lượng thực phủ tấm bảng kia nhà bọn hắn có một cái cây n ô ruột ngươi lại ăn vụng ta mì tôm còn thêm hai dễ ruột ta bình thường đều chỉ thêm một c â cô bé quảng khăn đỏ lập tức con mắt đều chợn ngươi lần trước ăn vụng ta một hộp tiên linh đan ta đều không có tìm ngươi tính số、sách. tóc mây lại như cũ cười đ ù a tí từng bộ dáng một chút xấu hổ ý tứ đều không có g i a h ỏ a này một mực là dạng này cô bé quàng khăn đỏ ngược lại là sớm đã thành thói quen cho nên trách móc hai câu nàng liền thở dài một tiếng tiện tay đem bắt phóng tới bên cạnh trên tủ đầu giường sau đó lại choáng hai phút đồng hồ lúc này mới đột nhiên nhớ tới chuyện lớn tới một giây sau nàng liền trực tiếp từ trên giường thoan đứng lên ai ta hôm nay buổi sáng khóa thiếu nữ hỏa thiêu hỏa l i ệ u nhảy dựng lên liền muốn đi thay quần áo thu thập túi sách kết quả vừa tìm tới áo khoác liền nghe đến sau l ư n g truyền đến tóc mây không chút hoang mang thanh âm ai không cô bé quàng khăn đỏ trong nháy mắt dừng lại động tác quay đầu nhìn tóc mây một chút một mặt h ồ nghi lớp m ộ ư ơ i hai giả ngươi cũng có thể thay ta thay mặt xin mời thành công dùng lý do gì thiệp sinh nhập tụ chúng say rượu say rượu chưa tỉnh cô bé quàng khăn đỏ như gặp phải xét đánh cả người sững sờ đứng trong phòng con mắt dần dần nổi lên lục quang sau đó thì sao các ngươi chủ nhiệm lớp vừa vặn rất tốt nói chuyện à khi đó liền nói với ta ngươi không cần đi lên lớp cô bé quàng khăn đỏ con mắt rốt củ hoàn toàn tái rồi ngao một cuốn h ọ n liền nhào về phía công chúa tóc mây đại kim bao ta muốn giết ngươi kết quả nàng vừa mới đứng dậy công chúa tóc mây liền trực tiếp hi hi ha ha hướng bên cạnh co g i ù lại ngay sau đó hóa thành một mảnh chạy xuôi tại mặt đất như thác nước tóc vàng dọc theo cách đó không xa cửa sổ liền lao ra ngoài h i ệ n nhiên đã sớm chuẩn bị không biết bao lâu cô bé quàng khăn đỏ bổ nhào qua chưa bắt được người liền bắt được một cái vật cứng rắn cầm lên xem xét phát hiện là công chúa tóc mây rơi xuống điện thoại điện thoại bình phong không khóa còn dừng lại tại cuối cùng xem qua phát ra trong ghi chép cô bé quàng khăn đỏ ngơ ngác một chút vô ý thức ấn m bốn khd trong tấm hình truyền đến nga ồ sói chu còn có một tiếng do nét mà khí thế mười phần tuy hai ta sau này sẽ là hồ bằng cầu hữu rồi chính m ư n g lấy điện thoại lật theo b u n ảnh vô sinh bỗng nhiên run run một chút cảm giác được một cô không biết từ đâu mà đến rất lạnh bên cạnh chính quận tại trên nệm nghề phải ngáp hồ ly trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên lỗ hai run lên ấn công có sắc khí sắc khí cái rắm hiện như là vô sinh giật mình ngồi tại trên bàn trà xem tv ấy liền quay đầu nhìn thoáng qua linh tính trực giác lại băng mà băng mà trực này rồi không biết chuyện gì xảy ra vô sinh gãi đầu một cái phát bất quá hắn cũng không để ý vừa rồi c ô kia đột nhiên xuất hiện dưới đáy lòng hàn khí là chuyện gì xảy ra mà là rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở cách đó không xa một thân ả n h khác bên trên mang theo tu nữ đầu xa thánh nữ nhân tạo l ỡ n ả chính không nhúc n í c h đứng tại thông hướng lầu hai thang lầu bên cạnh trên thực tế nàng đã tại cái kia đứng một giờ ấy l i n rất nhanh liền chú ý tới vô sinh ánh mắt chỗ tiểu nhân ngâu bất đắc dĩ mở ra tay nàng ngẩn người đâu sáng sớm cứ như vậy liền hồ ly lau chùi thời điểm rời một lần địa phương không ai nói chuyện với nàng thời điểm nàng liền nguyên địa đứng đấy nhìn xem cùng pho tượng một dạng vô sinh không khỏ Thôi do dự đ ằ người sau hay tay. vây vây là lợn đối với n g sau cất bước đi tới lại cùng pho tượng giống như đứng tại cạnh ghế salon ngươi không cần cùng đứng gác giống như tại đầu bậc thang trông coi vũ sinh nói với nàng có sự tình muốn làm liền đi làm hoặc là muốn nghỉ ngơi liền đi nghỉ ngơi nơi này là nhà của ngươi ở nhà hẳn là bung lỏng lợn nã lại chỉ là ngơ ngác đứng đấy qua một hồi lâu nàng mới chậm chạp mở miệng tại bung lỏng rất tốt ngạy đứng đấy ngẩn người chính là tại bung lỏng vũ sinh biểu lộ có chút vi rượu ngươi liền không có khác sự tình muốn làm sao tỉ Tì như tìm hiểu một chút thế giới này nhìn xem sách đi trong sơn cốc tản tản bộ dù gì cùng ẩy lìn cùng một chỗ nhìn sẽ t tv cái gì lợn nạ từ từ quay đầu nhìn thoáng qua trên tv chính phát ra hàng chí tiết mục giải trí một lát sau ánh mắt giống như lại rơi vào ẩy lìn trên thân cứ việc nó biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì nhưng vũ sinh phản phất đông nhiên cảm thấy vị này thánh n ữ nhân tạo đáy lòng nổi lên một chút thương hại tâm tình ảnh hưởng tư duy lợn nạ chậm rãi nói giảm xuống nhẹ bén vũ sinh khỏe miệng lập tức giật một cái trong lòng tự nhủ thật vất vả yên tĩnh một hồi trong nhà lại phải buộc phát hình tròn khớp nối đại chiến chóa tiểu c tình huống kết quả qua hai ba giây còn không có động、tính. ngẩng đầu nhìn lên liền thấy ấy lìn còn cùng người không việc gì một dạng tại chăm c h ú xem tv tiết mục tiểu nhân n g ẫ u khẳng định là nghe được nàng bình thường sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng cùng với nàng có liên quan chủ đề duy nhất giải thích chính là lần nạ ngôn ngữ biểu đạt năng lực quá kém ấy lìn không có kịp phản ứng vũ sinh hoàn toàn không biết nên như thế nào đánh giá một màn này mà liền tại hắn dự định lại cùng lần nạ trò chuyện chút liên quan tới yêu thích cùng bình thường sinh hoạt loại hình chủ đề lúc một trận chung điện thoại di động lại đột nhiên đánh gây ý nghĩ của hắn trên bàn trà tiểu nhân mẫu trong nháy mắt quay đầu lại là bách lý tỉnh vũ sinh nhìn thoáng qua trên màn hình người địa báo biểu lộ đông nhiên có chút khó kéo căng nhậm văn văn ấy liền trong nháy mắt liền đứng lên người rốt cục viết đến nam chính cùng xe b à bánh ngoan ngoãn xem ngươi t v đi, lúc này ngươi đảo ngược ứng nhanh vũ sinh trường tiểu nhân ngẫu một chút đưa tay kết nối điện thoại dùng chính mình cũng không có ý thức được cẩn thận ngữ khí mở miệng uy nhậm văn văn à. chuyện gì vũ lão sư điện thoại lập tức đối diện truyền đến nhậm văn văn rất có sức sống thanh n m mà nàng nửa câu nói sau thì để vũ sinh tại chỗ nhẹ nhàng thở ra ta đến đưa đơn đăng ký nghiên cứu lần nạ tiểu thư ngài mở cửa a đúng là có như thế chuyện gì chờ một lát ta mở cửa cho ngươi chỉ là đến cho lợn nạ làm thân phận đăng ký vô sinh cúp điện thoại thuận miệng nói ra đứng dậy vòng qua hồ ly đóng kia trên mặt đất một đại đoàn cái đôi vừa đi về phía cửa chính một bên nói thầm có phải hay không nên làm cửa linh loại hình đồ vật à cái này mỗi lần đều gọi điện thoại vẫn rất phiền p h ứ c làm cái c h u n g cửa ngươi để chỗ nào a ấy lìn cũng không quay đầu lại đặt ở trên cửa cũng không ai có thể trông thấy cái kia không trắng làm a làm cái điều khiển tại cửa ra vào trên đất trống lập cái cây của tôi dù sao có thể đến gần mảnh đất trống này khẳng định cũng là có tư cách hoặc là có lý do lại không sợ tiểu hài tử luận động đang khi nói chuyện hắn đã mở ra trong nhà cửa lớn sau đó đã nhìn thấy mặt phòng làm việc đổ bộ trong tay mang theo cái bao nhậm văn văn chính mang theo nụ cười sán lạ đứng tại cửa ra vào vừa thấy mặt không đợi cửa ra vào lớn khái học ra mở miệng vũ sinh trước hết một bước nói ra hôm nay ngươi thay trưởng cục các ngươi làm việc bọn ta chỉ nói làm việc không nói sáng tác ra nhậm văn văn biểu lộ nhìn bằng mắt thường gặp liền như đưa đám vũ sinh thấy thế trong lòng liền khẽ run dày từ đối phương cái phản ứng này hắn liền đánh giá ra cô nương này tới thời điểm tuyệt đối trong lòng mười phần thậm chí chín phần đều là hướng về phía đà luận sáng tác tới sau đó nhậm văn văn vào phòng lần đầu tiên liền thấy được đang đứng tại cạnh ghế salon một bên thân cao hai mét trầm mặc đứng lặng thánh nữ nhân tạo vũ sinh bén n h y cảm thấy đối phương đột nhiên toát ra một vẻ khẩn trương cứ việc vị này nghiêm chỉnh huấn luyện cục đặc công nhân viên tạm thời cơ hồ trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt trạng thái hắn cũng không có nói thêm cái gì chỉ là để nhậm văn văn ở trên ghế salon tọa hạng sau đó mang theo lần à ngồi ở một bên khác thuận tiện đem còn tại nhìn n được trí tạp kỹ ấy l ì n từ trên bàn trà đuổi đến số dưới bởi vì trên bàn trà muốn thả văn bản tài liệu chủ yếu vẫn là lấp một chút b ả n g biểu nhóm văn văn từ trong bọc đem đăng ký thẻ căn cước tin tức cùng đăng ký tổ chức thành viên văn bản tài liệu móc ra đẩy lên vô sinh cùng lần nạ trước mặt trước lấp cái này một cái đăng ký lần nạ tiểu thư thân phận tin tức sau đó ta để trong cục từ hệ thống hậu trường trực tiếp đăng ký một chút chờ nàng có số thẻ căn cước liền có thể đ i ề n vào một bước tổ chức thành viên ghi vào biểu đúng ngài có thể thay nàng điển t ố t ta thay mặt lấp vô sinh gật đầu nói lấy liền tại lần n chú ý trong tầm mắt lấy qua phần thứ nhất bằng biểu hắn còn nhớ rõ lúc trước cho hồ ly cùng ấy liền đăng ký thân phận tin tức lúc tình huống biết giao gi dị tộc chuẩn bị thân phận đơn đăng ký nghiêm cẩn mà phức tạp lúc này đã theo kinh nghiệm làm xong đối mặt một đống lớn tuyển hạng ly hôn phổ ghi chú chuẩn bị tâm lý kết quả hắn vừa điền xong mở đầu vài hạng đợi đến l ấ p chủng tộc tin tức thời điểm liền ngây ngẩn cả người trong ấn tượng cái kia lít nha lít nhít một đống lớn tuyển hạng cũng bị mất liền thường một cái đã dự l ấ p xong ở trên không nghiên cứu bên trong chủng tộc lữ xã thành viên vô sinh chân mặc sau một lát hắn tử từ ngầm đầu nhìn xem đối diện mang theo p h ò n làm việc nghề nghiệp mỉm cười nhậm văn văn cái này chủng tộc là chăm chú trong cuộc học thảo luận cục trưởng đặt phê nhậm văn văn vẻ mặt thành thật ngài yên tâm hệ thống bên trong đã thiết trí tốt có thể dùng vũ sinh thần thờ m ở đem lữ xã thành viên đơn sách đi ra làm trùng tộc a cũng không thể lấp tận tu hội tạo vật đi nhậm văn văn buông tay mà lại ngài bên này tình huống như thế đặc thù đúng không vũ sinh cái k i a hồ ly cùng ấ y l i n đâu các nàng không cần biến nhậm văn văn gật gật đầu nhưng cục trưởng nói là muốn cho tương lai làm chuẩn bị vũ sinh nghĩ nghĩ luôn cảm thấy có cái nào không đúng nhưng không phản bắt được hắn chỉ có thể tâm rộng lữ xã thành viên liền lữ xã thành viên đi dù sao cũng không có cách nào xác định lợn nạ bị cải tạo trước đó đến cùng là chủng tộc gì tốt xấu tại giao giới địa người như vậy kiệt địa linh lại bao dung tính cực mạnh địa phương chủng tộc một cột này bất kể thế nào lấp đều có thể tính trên nghĩa rộng người chương ba trăm ba mươi tiến triển đột phá chương ba trăm ba mươi tiến triển đột phá hiện tại lợn nạ cũng là có thẻ căn cước người chỉ bất quá trước mắt xem ra chứ có thể dùng cho đăng ký l ữ xã thành viên cùng trên mạng đăng ký tài khoản bên ngoài nàng thẻ căn cước này cũng không có tác dụng gì dù sao vị này thánh nữ nhân tạo bộ dáng quá dễ thấy đi ra ngoài độ khó thậm chí so ấy liền còn cao Tốt xác ấ ấy u ly tay lìn là con trong ngực hoặc là đóng gói nơi có hoặc vào gói thể túi hồ bị s h bên thực r o n nạ này g Lỡ cái ơ n thân cao muốn mét thật cao cửa cái ra kia s h thể ỉ có bao không í n đương n cổ cái sặt tẹt i ê n nạ chính mình cũng. Lỡ Sắc thực h k có đi ra ngoài hứng thú nàng lớn nhất hứng thú chính là trong nhà tìm không có gì đáng ngại địa phương đợi hướng cái kia một sự liền bắt đầu chết máy có người đi qua mới tạm thời khởi động lại một chút nói thật vô sinh thật muốn cải biến hiện trạng này cũng là không phải xen vào việc của người khác hoặc là muốn thay người khác quy hoạch yêu thích mà là hắn cảm giác lợn nạ loại này tùy thời tùy chỗ tìm xó xỉnh chết máy trạng thái đối với nàng phụ kiện rất bất lợi mà lại càng quan trọng hơn hắn luôn cảm thấy đối phương như thế đợi thời gian dài sẽ càng ngày càng không giống người n h â m văn văn cho lân là nạ làm xong đăng ký đằng sau liền đi vô sinh không có cho vị này lớn khái học gia lưu lại bất luận cái gì nghiên cứu thảo luận sáng tác cơ hội sau đó hắn liền đem lân nạ gọi vào trước người cùng đối phương chăm chú thảo luận một chút ư a thích cá nhân sự tình ngươi mỗi ngày đến tìm cho mình chút chuyện làm vô sinh thái độ rất nghiêm túc cái này đối ngươi phụ kiện rất có ích lợi ngươi bị vây ở thánh nữ nhân tạo trong cấm chế quá lâu hiện tại ngươi đến tìm về chính mình làm người bộ phận suy nghĩ thật kỹ ngươi liền thật không có cái gì muốn làm sao lợn nạ liền rất nghiêm túc tự hỏi lần này nàng suy tư thật lâu thậm chí một lần để cho người ta hoài nghi nàng lại chết máy bất quá ngay tại ấy liền cầm cái tọa ít muốn đi gõ nàng sắc ngoài thời điểm lợn nạ đột nhiên phá vỡ trầm mặc muốn một mảnh đất nàng lắp bắp nói một mảnh đất vô sinh hơi kinh ngạc nhướng nhướng l ô n g m i ừ m chồng lỗ mạch lợn nạ từ từ gật đầu sau đó đại khái là lo lắng vô sinh hiểu lầm lại bổ sung vừa n rau bọn h ỏ không thể đ ư c vào vô sinh rốt cuộc mới phản ứng lợn nạ không phải là không có sự tình muốn làm mà là nàng lo lắng cho mình muốn quá nhiều một mảnh thổ địa là vị này từ trong thôn đi ra nông thôn t h á n h nữ trong suy nghĩ cực quý giá đ ồ v ậ t nàng còn nhớ rõ cô hương mảnh kia ruộng lúa mạch cùng những cái kia tại trong đồng ruộng canh tác ký ức vũ sinh nợ nụ cười c h ắ c không được khi đó lần nạ từ thánh quan thất rời đi về sau sẽ dương lệch ra đi vào tiểu trấn phụ cận trong vườn rau còn đoạn bọn nhỏ lao động khóa làm việc đương nhiên có thể hắn vừa cười vừa nói tại tiểu trấn cùng truyền t ố n g đầu mối then chốt ở giữa có một mảng lớn khai khẩn tốt thổ địa đó là ta cho mình lưu ta ở nơi đó trồng rất nhiều thứ còn có một mảnh đất tạm thời chống không có thể cho ngươi hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt thánh nữ nhân tạo tại cao hứng trở lại hắn thậm chí nghe được đối phương thể nội chuyển đến một trận nhẹ nhàng vù vù thanh âm tạ ơn nàng cúi đầu xuống tư thái y ưu nhãm mà t r ỉ n h trọng vũ sinh k h o á t tay á o mà đúng lúc này điện thoại di động của hắn lại văng lên lần này gọi điện thoại tới là bách lý tỉnh không nhìn bên cạnh ấy lỉn n g ư ờ i hôm nay nghiệp vụ vẫn rất bận rộn nhắc tới hắn tiện tay kết nối điện thoại không đợi mở miệng liền nghe được đối diện chuyển đến bách lý tỉnh cái kia mang tính tiêu chí bình tĩnh t i ế n ó i đăng ký quá trình đi đến sau à hoàn thành rất thuận lợi nhận văn, văn vừa đi vũ sinh thuận mi nhưng hắn cảm thấy đối phương chuyên môn gọi điện thoại tới hẳn không phải là vì chút chuyện nhỏ như vậy có chuyện gì không quả nhiên bách lý tình câu nói tiếp theo liền để hắn trực tiếp đứng lên vậy ngươi có thời gian đến cục đặc công một chuyến đối với tà giáo đồ thẩm vấn lấy được đột phá tiến triển một tên ẩn tu hội thành viên mở miệng hắn tại khai bên trong nâng lên ảng k ẹ lạ thủy tinh cái gì ảng k ẹ lạ thủy tinh vũ sinh t ố t ra ngay sau đó không chút do dự đáp ứng t ố t ta lập tức đi qua đi thẳng đến ngươi phòng làm việc hắn bên này vừa dứt lời trên bàn trà ấy liền cùng tại trên đệm nằm sấp ngủ ga ngủ gật hồ ly cũng trong nháy mắt tất cả đứng lên ảng kẹ bốn chữ đối với các nàng xung kích hiển nhiên cũng không nhỏ hồ ly thính lựa tốt còn nghe thấy được vừa rồi trong điện thoại di động bách lý tình mà nói lúc này lỗ thai run một cái mở miệng nói cái kia ẩn tu hội làm sao còn sẽ cùng ẩn g kẹ lạ thủy tinh liên hệ đến cùng một chỗ không biết qua được một chuyến hai người các ngươi cũng cùng đi theo đi v ũ sinh nói nhanh ngay sau đó lại chú ý tới đứng ở một bên l ợ n nạ hơi chần chờ liền gật gật đầu ngươi cũng đi theo bất quá đợi chút nữa nếu như nhìn thấy ẩn tu hội giáo đầu ngươi đến khắt chế một chút ta đang từ bọn hắn trong miệng móc tình báo đâu lần nạ gật gật đầu vô sinh thì ngay sau đó một thanh kéo ra thông hướng bách lý tình phòng làm việc cửa、lớn. một giây sau toàn bộ lữ xã đoàn đội liền đi vào cục đặc công cục t r ư ở n g trong văn phòng bách lý tình đang đứng tại tấm kia to lớn hình bầu dục trước bàn làm việc chờ lấy v u sinh một đoàn người nàng đã tương đương thích đứng v u sinh loại này một giây sau liền đến nhà ngươi phong cách hành sự cùng tiết tấu lúc này chỉ là nhàn nhạt đ ố i trước mắt mấy cái khuôn mặt quen thuộc nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt liền rơi vào lữ xã thành viên mới trên thân cặp kia phai màu giống như màu xám nhạt con ngươi l i ê n lặng nhìn lần nào mấy giây sau đó nàng mới bình tĩnh thu tầm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu chúng ta trực tiếp đi thu nhặt k h giam giữ cùng thẩm vấn những ẩn tu hội kia thành viên địa phương chính là trước đó đã từng dùng để giam giữ những thiên sứ giáo đồ kia phần tử nguy hiểm thu nhận khu v u sinh đối với nơi này cũng không lạ l ắ m một đoàn người đi theo bách lý tình đi tới thu nhận công trình chỗ sâu cũng bị mang vào một chỗ đặc thù trong phòng trong gian phòng đó bày biện đơn giản chỉ có mấy tấm cái bản tứ phía đều là kim loại chất liệu vách t ư ờ n g mà khi v u sinh một đoàn người tiến vào thời điểm trong đó một đạo vách t ư ờ n g kim loại mặt ngoài liền cấp tốc lưu động lên một tầng nhàn nhạt, nhạt vầng sáng xanh lam ngay sau đó nó liền trở nên gần như trong suốt hiện lộ ra sát vách phòng thẩm vấn tình cảnh một cái khuôn mặt trắng bệnh trên thân phủ lấy nặng nghề câu thuốc trang bị đầu còn cắm điện cực gần tu hộ i giáo đồ đang ngồi ở trong phòng thẩm vấn trên ghế hai bó đèn chiếu sáng vào trên người hắn một tên nhân viên thẩm vấn thì ngồi tại cách đó không xa trong bóng tối vu sinh quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau mình lần nạ lần nạ đứng bình tĩnh ở nơi đó không n ú p ních chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái t i a ngồi đang tra hỏi trong phòng ở giữa thân ảnh ta ta đã theo ngươi yêu cầu trả lời rất nhiều thứ phòng quan sát loa bên trong truyền đến căn phòng cách v á c thanh m cái kia sắc mặt trắng bệnh tà giáo đồ dùng có chút hư nhựt thanh âm chậ ngay run run tốt, tốt, sát vách chuyển đến thanh âm vũ sinh đang quan sát phía trước cửa sổ trên ghế ngồi xuống hắn nghe được bách lý tình đối với máy truyền tin giao phó một chút cái gì sau đó loa bên trong liền chuyển đến nhân viên thẩm vấn đặt câu hỏi thanh âm hay nói một chút ảng kẹt lạ thủy tinh đi cũng chính là trong miệng các người thiên sứ chất xúc tác tác dụng của nó là cái gì trên ghế tà giáo đầu ngầm đầu nhìn thoáng qua quan sát cửa sổ phương hướng mặc dù hắn không nhìn thấy tình huống bên này nhưng hiển nhiên là đoán được có thể là có đại nhân vật ngay tại bên này chú ý thẩm vấn tiến triển bất quá cái này đã sớm bị các loại kỹ thuật thủ đoạn chiếu c ố qua ý chí phòng tuyến đã sụp đổ ra hỏa cũng chỉ là như thế cấp tốc ngầm đầu nhìn một chút liền lập tức thành thành thật thật túi đầu xuống thiên sứ chất xúc tác là chữa trị thế giới mấu chốt trí cao thánh nhân tại chân lý ánh triều tả trông được đến nó cũng bởi vậy đạt được gợi ý loại vật chất này có thể đánh xuyên chúng ta cái này tràn ngập thiếu hụt trong vũ trụ các nơi ổ bệnh tựa như hồi ám thiên sứ đánh xuyên thế giới sắc ngoài một dạng thiên sứ rơi xuống đằng sau lưu lại thiên sứ chất xúc tác cũng có tương tự uy năng lực lượng này cường đại mà nguy hiểm nhưng giống như dao giải phẫu đồng dạng cũng có thể dùng cho chữa trị ngồi đang quan sát phía sau cửa sổ v u sinh nhịu nhũ mày quay đầu nhìn về phía bách lý tình cái này lại nhải có thể làm cho hắn nói tiếng người sao nhất quán đạo mạc bách lý tình lúc này lại có chút bất đắc dĩ chịu được nghe đi đây đã là đám người điên này cố gắng nói tiếng người biểu hiện vũ sinh khỏe mắt run một cái sau đó liền nghe được sắt vách lại chuyển tới thanh âm người vừa rồi nâng lên ổ bệnh chỉ là cái gì thiếu hụt sai lầm thế giới tật bệnh căn nguyên người sẽ sinh bệnh thế giới cũng đã biết cái kêu ẩn tu hộ i giáo đồ lập tức nói ra mặc dù là đang tiếp t h ụ thẩm vấn nhưng ở nâng lên những này đối với hắn mà nói gần như giáo nghĩa nội dung lúc trạng thái tinh thần của hắn rõ ràng đều tốt một chút dị vực là ổ bệnh thiên sứ xâm lấn đưa đến thời không đổ sụp điểm là ổ bệnh dị đoan xào huyệt là ổ bệnh giao giới địa cũng là ổ bệnh, giao giới địa cũng là ổ bệnh. đúng vậy giao giới địa cũng là ổ bệnh mà đây là trong giáo nghĩa nói tà giáo đồ kia đột nhiên lại bổ sung một câu ta chi tiết trả lời không quan trọng các loại cực đoan giáo nghĩa ta nghe qua rất nhiều không có người để ý người điên nói mớ trong bóng tối người tra tấn ngự khí ngược lại là vẫn bình tĩnh ngươi mới vừa nói thiên sứ xâm lấn đưa đến thời không đổ sụp điểm cũng là ổ bệnh nói cách khác các ngươi cho là hồi ám thiên sứ cũng là dẫn đến thế giới lâm vào tật bệnh nhân tố đương nhiên hồi ám thiên sứ là đại địch là từ bên ngoài đến bệnh q u ầ n a n mòn trong vũ trụ nguyên bản khỏe mạnh bộ phận cơ thể sinh ra mới ổ bệnh lại dẫn đến cũ ổ bệnh chuyển biến xấu đây là chuyện rõ rành rành nhưng các ngươi đồng thời lại đang tìm kiếm thiên sứ chất xúc tác lực lượng từ đại địch trong tay tìm kiếm chữa trị chi pháp đây có phải hay không cùng ngươi lợi mới vừa nói trái ngược trong phòng thẩm vấn ẩn tu hộ giáo đồ trầm mặc vài g â y đồng hồ sau đó hắn từ từ ngầm đầu trong ánh mắt lại mang theo một loại nào đó tín nhiệm giống như kiên định lấy độc trị độc cũng là bệnh nguy kịch lúc không thể không chọn lựa thủ đoạn chương ba trăm ba mươi mốt thẩm vấn chương ba trăm ba mươi mốt thẩm vấn nói thật một cái đầy đầu cử chỉ điên rồ suy nghĩ tà giáo đồ đột nhiên mang theo loại này kiên định đến phản phất muốn lấy thân nhập đạo ánh mắt nói một câu nghe đặc biệt dọa người mà nói cảnh tượng này hay là rất để cho người ta khắc sâu ấn tượng nhưng so với giờ khắc này đối diện tà giáo đồ phát ra tín nhiệm cảm giác vô sinh càng tò mò hơn lại là một chuyện khác thế giới này làm sao lại bệnh nguy kịch rồi hắn n h i mày một mặt không hiểu mặc dù trên thế giới này đúng là có chút tà môn đồ chơi nhưng đâu còn không có điểm thiên thai nhân họa có thai cứu tế có họa cản họa à, cái này lên cao đến thế giới bệnh nguy kịch nhất định phải từ trên thân hồi ám thiên sứ tìm biện pháp lấy độc trị độc độ cao rồi bách lý tình trực tiếp đem v u sinh câu nói này chuyển cho trong phòng thẩm vấn nhân viên công tác loa bên trong chuyển đến trong phòng thẩm vấn nói chuyện với nhau các ngươi phán đoán thế giới này bệnh đến giai đoạn gối tiêu chuẩn gì cái tia ngồi trên ghế tà giáo đổ bông n ú c n í c h thân thể sau đó lập tức bị câu chuẩn bị hành trang đưa kéo về đến ngay từ đầu vị trí bên trên các ngươi không nhìn thấy phần lớn người đều không nhìn thấy sắc mặt này trắng bệnh nam nhân giật giật khoe miệng trong giọng nói thậm chí giống như mang theo một tia thương xót cẩn thận nghe một chút nghe một chút quần tinh ở giữa tiếng r i ê n rỉ h à n giả chiêm tinh ra bọn họ tự xưng là có thể lắng nghe quần tinh thanh â m nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không dám đối mặt những cái tia chân chính sâu trong bóng tối trần tướng toàn bộ thế giới đều bao phủ tại sụp đổ trong khói mù những cái kia xa xôi trong tinh quang lẩn giấu đi trào lên suy nghĩ mỗi một cái trong nháy mắt đều có vô số chỉ hướng tận thế khả năng từ có thể quan trắc vũ trụ biên giới xuất phát đi ra sau đó bị quần tinh ngắn n g i ngăn cản chiêm bởi vì bọn hắn bản thân cũng tràn ngập thiếu hụt bọn hắn chỉ có thể quan trắc đến trong tinh quang nông cạn nhất bộ phận còn có những cái kia danh xưng tiên tri những người bạn m ù s xạ kia bọn hắn tự xưng là vĩ đại tiên tri môn đồ cùng người sen zin cùng nhau chơi đổi u lộng lấy biết trước tương lai cho xiếc nhưng bọn hắn có người đàm luận có thể quan trắc vũ trụ biên cảnh nói nhỏ âm thanh sao có người đàm luận tinh quang cuối cùng đạo kia màn tre đàm luận vật chất vũ trụ cực h ạ c h ấ t tự cuối cùng bên ngoài những cái kia va chạm cùng vỡ tan âm thanh ả không có bọn hắn đối với chân chính tương lai hoàn toàn không biết gì cả mặc kệ là người bạn bọn hắn cái gọi là tiên đoán cùng tính toán đều chỉ bất quá là tại dòng thời gian nổi lên ngắn ngủi trong gợn sóng bắt huyễn ảnh cho xiếc bọn hắn quan c h ắ c cùng giải đọc quần tinh biện pháp là thô lậu mà chỉ có trí cao thánh nhân t ừ n g tại tinh quan g cuối trong quang ảnh nhìn trộm đến thế giới sắp sụp đổ trần tướng một thanh âm một thanh âm đối với hắn nói nhỏ trong bóng tối nhân viên thẩm vấn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói tiếng đánh không lớn lại phảng phất làm cho cả gian phòng đều tại có chút rung động đâm thẳng linh hồn linh năng r u n động để đã tiến vào trạng thái phấn khởi ẩn tu hội giáo đồ đột nhiên mở to hai mắt nhìn hắng hắn tiếng đánh tại sáu giây lặp đi lặp lại chấn động đằng sau bình tĩnh lại trên ghế tà giáo đồ toàn thân bị mồ hôi thẩm thấu khó khăn thở hào h n ta tại để cho ngươi trả lời vấn đề mà không phải để cho ngươi truyền giáo các ngươi bộ này lý luận các loại diễn sinh p h i ê n bản ta đều nghe qua vô số lần ta ta hiểu được rất tốt ta hiện tại đã đầy đủ giải các ngươi liên quan tới thế giới bệnh đến giai đoạn cuối nhận biết như vậy kế tiếp vấn đề các ngươi đến cùng dự định làm sao lợi dụng thiên sứ chất xúc tác đến đánh xuyên ổ bệnh hoặc là càng điểm trực bệnh các ngươi muốn thế nào lợi dụng những này vật chất đến phá hủy bao quát dị vực cùng giao giới địa ở bên trong các ngươi cái gọi là vũ trụ bệnh biến khu vực Ủa, cụ ố c thể kỹ thuật còn tại nghiên cứu ta nói chính là thật chúng ta đối với thiên sứ chất xúc tác nghiên cứu còn tại lúc đầu tà giáo đổ ngự khí có chút gấp rút nói ra có rất nhiều đồ vật đều còn tại lý luận giai đoạn thậm chí chỉ tồn tại ở trí cao thánh nhân tại minh tưởng lúc nhìn thấy tri thức trong mảnh vỡ muốn đem những vật này trải vớt cũng chuyển hóa trở thành có thể ứng dụng kỹ thuật là một cái quá trình khá dài ngươi cái gọi là lúc đầu giai đoạn đến bây giờ đã kéo dài bao lâu tà giáo đổ rõ ràng do dự một chút nhưng sau một lát hay là khe cắn môi nói ra lấy tiêu chuẩn tạ dạ đ à i thiên văn báo giờ mười bảy năm tạ h ư u trong phòng thẩm vấn nô ra nhưng an t ĩ n h lại nói cách khác tại mười bảy năm trước các ngươi cũng đã bắt đầu đối với thiên sứ chất xúc tác nghiên cứu mà thiên sứ chất xúc tác bản chất chính là hồi ám thiên sứ rơi xuống đằng sau lưu lại hải cốt qua gần mười mấy giây trong phòng thẩm vấn mới vang lên lần nữa người cha tấn thanh âm nhưng hồi ám thiên sứ t ẳ n g kệ là tại trước đây không lâu mới rơi xuống mà chúng ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh đây là có xử đến nay cái thứ nhất phát sinh rơi xuống thiên sứ các ngươi đối với thiên sứ hải cốt nghiên cứu làm sao có thể từ mười mấy năm trước liền bắt đầu chẳng lẽ lại hạng nghiên cứu này là trống rông bắt đầu các ngươi liền dựa vào lấy cái gọi là trí cao thánh nhân trong minh tưởng nhìn thấy một chút huyết ảnh liền từ không sinh có địa thôi đo ra thiên sứ hải cốt đặc tính t à giáo độ lần nữa thử có chút điều chỉnh một chút tư thế ngồi môi của hắn lay động qua một hồi lâu mới phảng phất gạt ra một cái dáng tơi ư c ư ờ i giống như m ở m i ệ n g không sai ẳng kẽ là đúng là cái thứ nhất phát sinh rơi xuống thiên sứ nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không hắn có lẽ không phải cái thứ nhất t ử v o n g thiên sứ đâu ngồi đang quan sát phía sau cửa sổ vô sinh lông mày trong nháy mắt nhăn lại mà bên cạnh hắn bách lý tình c à n g là trực tiếp n h ấ n xuống đài điều khiển bên trên bộ đàm cái nút câu nói này có ý tứ gì trong phòng thẩm vấn tà giáo độ giống như bị giật n ả y mình vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà một góc nào đó sau đó hắn liền nghe được cách đó không xa người cha tấn dùng không thể nghi ngờ ngự khí mở miệng trả lời tà giáo độ run run một chút rốt cục tiếp tục nói hồi ám thiên sứ trừ xâm lấn cái này điểm đặc trưng chung bên ngoài tại cái khác phương diện đều có các c tính cho nên xuất hiện như thế nào hồi ám thiên sứ đều không kỳ quái có hồi ám thiên sứ khi tiến vào vũ trụ hiện thực một khắc này chính là tử vong trạng thái cái này cũng rất hợp lý không phải sao lần này rốt cục ngay cả trong phòng người cha tấn đều ức chế không nổi trong giọng nói kinh ngạc các ngươi tìm được một cái tự nhiên tử vong hồi ám thiên sứ chúng ta đem hắn gọi vô ảnh h ả i cốt hoặc là trực tiếp gọi là h ả i cốt tà giáo đồ tiếng nói t r ầ m thấp nói ra hắn bị t r ô n ở một cái được x ư n g a đạt ngươi hố to miệng hố khổng lồ bên trong hố to kia từ trong bầu trời cao đều có thể thấy rõ ràng mà lại hố to dưới đáy bồi hồi đại lượng quỷ dị vô danh bóng ma hài cốt thì ở vào bóng ma vờn quanh khu vực trung tâm khu vực kia lại được xưng ơ làm vô ảnh khu h à i cốt bản thể hình thái là một bộ to lớn sinh vật hình người không xương phía sau có bẻ gãy xương cánh nó chỉnh thể lấy hai tay ôm đầu gối tư thái có cắp tại một mảnh phá toái thủy tinh nền bên trong nếu như đứng lên nói bộ khung xương kia độ cao khả năng vượt qua 600 m é t hệ i nhiên n không phải bình thường dưới điều kiện khả năng đản sinh sinh vật tại bộ khung xương kia chúng quanh thì trải rộng tản mát mảnh vỡ h à i cốt cùng mảnh thủy tinh vỡ mà mặc kệ là khung xương bản thân hay là chung quanh mảnh vỡ đều có cực cao vật lý cường độ lại sẽ kéo dài đối với chung quanh phóng thích mơ hồ nói nhỏ âm thanh c h ú nàng g ta d câu nói x này chợt nghe đứng lên có chút kỳ quái dù sao một bộ bị trôn ở đẫy hô xương cốt nghe vào liền không giống như là cái vật i ố n g nhưng hiểu do hồi ám thiên sứ người đối với vấn đề này khẳng định không có nghi vấn dù sao những ngày người xâm nhập thiên kỳ bách quái một cái cây một pho tượng thậm chí một viên tinh cầu cũng có thể là xâm lấn vũ trụ hiện thực thiên sứ vẹn vẹn từ bề ngoài để phán đoán nó sinh tử khẳng định là không đủ hắn ở vào tĩnh mịch trạng thái trên ghế tà giáo đồ chần chờ một chút thành thật trả lời nói không có hoạt hóa khuynh ê ư ớ n g sẽ không di động trừ quanh quẩn cố định nói nhỏ bên ngoài không có bất kỳ cái gì có thể biểu hiện ra sinh động năng lượng phong thích mà lại càng quan trọng hơn chỉ cần làm tốt phòng hộ p h à m nhân có thể còn sống tiếp xúc hắn thậm chí có thể thu thập hắn hàng mẫu lại tại đằng sau không bị ảnh hưởng tà giáo đồ này cho ra một lý do cuối cùng đơn giản một m ạ n lại hết sức có sức thuyết phục dù sao mọi người công nhận một chút phạm nhân không có khả năng tại tiếp xúc gần gũi qua hồi ám thiên sứ đằng sau còn nhảy nhót tưng bừng đừng nói tiếp xúc gần gũi tại có chút ví dụ bên trong ngươi ở trên chiến trường cách mười mấy cây số xa xa nhìn món đồ kia một chút tử vong sát xuất đều cao tới ba thành mà đám kia ẩn tu hội giáo đồ tại a đạt ngươi trong hố to thậm chí có thể t ử vô ảnh h ả i cốt bên trên cạo xương phân xuống tới làm nghiên cứu điển hình ngươi đụng phải hồi ám thiên sứ ngươi không chết vậy khẳng định bởi vì hồi ám thiên sứ là chết cho nên các ngươi tại mười mấy năm trước phát hiện một cái trạng thái tử vong hồi ám thiên sứ cũng bởi vậy b trong phòng người cha tấn tiếp tục hỏi sau đó đâu chúng ta phát hiện vô ảnh hải cốt t r u n g quanh đào được thiên sứ chất xúc tác h o ạ t tính không đủ đại khái là liên tục trả lời có nhiều vấn đề tà giáo đồ kia tại tiếp tục làm ra trả lời lúc phối hợp độ ngược lại là càng ngày càng cao chính là những cái kia t à n mát tại hải cốt khổng lồ t r u n g quanh cỡ nhỏ mảnh vỡ hải cốt cùng mảnh thủy tinh vỡ cứ việc bọn chúng xác thực như trí cao thánh nhân giảng như thế hiện ra nhất định a n mòn đặc tính nhưng lực lượng còn thiếu rất nhiều lối với dị vực sinh ra đánh xuyên hiệu quả giống như là thiếu cái gì chúng ta hoài nghi là bởi vì vô ảnh hải cốt tử vong thời gian q u á lâu h ã n lực lượng phát sinh suy yếu cho nên các người để mắt tới những cái kia còn sống hồi ám thiên sứ người cha tấn tiếng nói châm thấp căn cứ đối với các người tỏa kia phi thuyền chung quanh cánh đồng hiện trường đào được hàng mẫu tiến hành phân tích các người chỉ ít m ộ ư ơ i năm trước liền t i ế m phụ c tại vụ trung thành bên trong nói cách khác thứ khi đó các người liền đã biết r ằ n g kệ lạ tồn tại là chương ba trăm ba mươi hai bắt đầu xuyên tình báo chương ba trăm ba mươi hai bắt đầu xuyên tình báo trong căn phòng cách vách thẩm vẫn còn đang tiến hành lấy mà càng ngày càng nhiều kinh người chân tướng thì theo thời gian chuyển rời dần dần nổi lên mặt nước một đầu thời gian mạch lạc tại vô sinh cùng bách lý tình trước mắt dần dần rõ ràng liên quan tới thế giới bệnh nguy kịch lý luận là sùng thánh nhận tu hội từ vừa mới bắt đầu liền có khái niệm mà bọn hắn đến tiếp sau nhằm vào hối ám thiên sứ hết thể hành động cùng nghiên cứu thì cất bước tại mười bảy năm trước tòa kia thần bí à, đồ hố to cùng tại đại hô phát hiện thiên sứ di hải vô ảnh hải cốt ở trong nghiên cứu bọn hắn cho là hối ám thiên sứ m ả n h vỡ đã thiên sứ chất xúc tác có thể dùng tại chữa trị thế giới này mà a đồ trong hố to phát hiện thiên sứ chất xúc tác hoạt tính đã biến mất cho nên bọn họ lại đem chủ ý đánh tới ẳng kệ là trên thân Mà năm là đó đã trong ư ớ c sự tình, vì thu vì h ạ c được h ả kẽ lạ, thiên sứ chất tác, sứ xúc bóng ọ n hắn tại giao giới địa ẩn núp dòng dã 10 năm.、Các、người Ảng tồn tại. Trong tại từ biết tại. lạ, giao giới địa đâu được, dã Các là b kẽ tối nhân viên thẩm vấn thanh em bình tĩnh vang lên trong thanh em này ẩn chứa cường đại linh tính uy năng không ngừng suy yếu tên hắn kia ẩn tu hội giáo đ ổ lực lượng tinh thần để hắn chỉ cần bắt đầu trả lời liền rất khó một lần nữa cấu trúc lên tâm lý phòng tuyến tình báo đến từ thiên sứ giáo phái đã đạt thành hợp tác người cha tấn có chút hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể các người muốn hồi ám thiên sứ di hải đây đối với thiên sứ giáo phái mà nói là không thể tiếp nhận khinh n h u n tiến hành bọn hắn sẽ nguyện ý đem chủ bí mật nói cho các người biết chúng ta xác thực tồn tại khác nhau nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta liền không thể lợi dụng lẫn nhau trên ghế tà giáo đổ rũ cụp lấy đầu chậm rãi mở miệng huống hồ bọn hắn cũng không biết thiên sứ chất xúc tác chân tướng chúng ta đem nó giải thích là hồi ám thiên sứ lưu lại một loại nào đó quà tặng mà ẩn tu hội hy vọng đến này quà tặng trừ cái đó ra không có lộ ra bất luận cái gì chi tiết bọn hắn liền nghĩ là ẩ n tu hội cũng có quy ý chi ý thế là vui vẻ hợp tác a cho nên các ngươi còn lừa gạt chính mình hợp tác đồng bạn nghe được câu này trên ghế sắc mặt trắng bệnh nam nhân trên mặt lại nổi lên một sợi dáng tươi cười hắn lắc đầu trong giọng nói mang theo đ a cợn lừa gạt thiên sứ thanh â m đã sớm thiêu hủy những thiên sứ giáo đồ kia lý trí vốn là tràn ngập thiếu hụt phạm nhân hiện tại càng là ngay cả trong linh hồn đều sinh ngủ nhọn chúng ta đối với bọn họ lừa gạt ngược lại là chủng c ứ u rôi đúng đây không phải là lừa gạt đó là tại đem bọn hắn từ sai lầm trên con đường kéo trở về mà lại chúng ta thật lừa gạt sao hồi ám thiên sứ sau khi chết hải cốt vì cái gì liền không thể xem như bọn hắn quà tặng đâu nói cho cùng đó là một phần lễ vật chỉ bất quá đưa tặng người cũng không phải là tự nguyện thôi tốt là chúng ta không thảo luận bộ phận này chi tiết người cha tấn lắc đầu hiển nhiên đối với hai cái tà giáo đội ở giữa h a m hại lừa gạt cũng không có gì bình phán hứng thú như vậy kế tiếp vấn đề khi đó hẳn kệ lạ còn sống chỉ là ở vào trạng thái phong vấn các ngươi làm sao xác định chính mình liền có thể đạt được hắn thiên sứ chất xúc tác phải biết lần này sự kiện trước đó không ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh thiên sứ rơi xuống loại tình huống này lần này trên ghế tà giáo đồ đột nhiên trầm mặc xuống Qua giây hắn mới dùng mới hơi hắn h k chúng t ư ờ n ngự miệng, g khi chậm h dãi c mở ta không nghĩ tới sẽ phát sinh, thiên sứ rơi xuống. Chúng xuống. tới ta rơi sẽ sứ Ừm. để mắt tới ẳng kệ là chỉ là bởi vì hắn có thể là đã biết suy yếu nhất hồi ám thiên sứ mà lại là một cái duy nhất ở vào trạng thái phong ấn không cách nào di động cho nên có thể làm đối tượng nghiên cứu cứ việc tại trong một đoạn thời gian rất dài chúng ta thậm chí cũng không biết hắn cụ thể bị phong ấn ở địa phương nào t à giáo đồ kia chậm dãi nói tại chúng ta tốt nhất trong mong muốn cũng chỉ là ẳng kệ là sẽ bị những thiên sứ giáo đồ kia phong thích mà giao giới địa sẽ vì nay liêu chết một trận chiến lấy giao giới địa lực lượng cho dù không cách nào đối kháng ẳng kẽ lạ các ngươi hẳn là chí ít cũng có thể kích thương hắn tựa như năm đó người ả n dạn đếm thử tại bên cạnh địa khu đánh giết bị thần trận chiến dịch kia mà ở trong quá trình này có lẽ sẽ có thiên sứ chất xúc tác sinh ra đứng đang quan sát sau cửa sổ bách lý tình lần nữa nhân xuống cái nút cho nên các ngươi nguyên bản cũng chỉ là muốn chờ cái đục nước béo có cơ hội muốn các loại giao giới địa cùng ẳng kẽ lạ lưỡng bại câu thương thời điểm thu thập một chút từ trên thân hồi ám thiên sứ chóc ra mảnh vỡ mà thôi nàng bên này vừa dứt lời tại vũ sinh bên cạnh an tính một hồi lâu ấy liền, liền nói thầm đứng lên được、rồi. từ đục nước béo có biến thành vũng nước đục sở tại. đục đục Để nước có nước biến vũng bọn hắn béo sở mà Vũ sinh một đầu ngón tay đâm tại tiểu người điểm minh ngón nhân ngâu trên đầu. Người điểm ấy thông một đâm tay t đầu đầu, ấy i tại r í toàn t dùng hài âm ngạnh lên đúng không? Mà tại âm lên đúng sát vách trong phòng thẩm vấn trên cái ghế kia t à giáo đồ cũng không nghe được vô sinh cùng ấy liền thanh âm hắn chỉ là lộ ra một kia phức tạp c ư ờ i khổ từ t ừ nhẹ gật đầu đúng vậy đây chính là chúng ta ngay từ đầu dự định bởi vậy khi thiên sứ rơi xuống đột nhiên phát sinh thời điểm rất nhiều kế hoạch đều bị đánh loạn cái này cũng gián tiếp đưa đến chúng ta đằng sau bại lộ nhân viên thẩm vấn gián tiếp đưa đến các ngươi bại lộ đơn giản tới nói bởi vì thiên sứ rơi xuống đối với không gian kết cấu bản thân xung kích lại thêm chúng ta đối với thiên sứ chất xúc tác hiểu rõ không đủ tiếp xúc cùng thu nhận quá trình sai lầm một loạt nguyên nhân đưa đến một lần trong thí nghiệm chất xúc tác lực lượng chản ra ngắn ngủi đánh xuyên không gian này mới khiến các ngươi phát hiện t ầ n g sâu giới thành tồn tại cũng chính là các ngươi nói tới vụ trung thành quan sát sau cửa sổ vũ sinh cùng bách lý tỉnh đang nghe câu nói này đương thời ý thức liếc nhau một cái vũ sinh trong nháy mắt nghĩ đến mảnh kia nồng vụ dị vực là như thế nào đột nhiên xuất hiện không hề có điểm báo trước nhưng ở nó cửa vào lần thứ nhất mở ra trước đó mở ra điểm phụ cận từng xuất hiện một loạt tấp nập mà ngắn ngủi rung động hoàn toàn không giống như là bình thường dị vực mở ra đặc t h ủ giống như là một loại nào đó cố ý quái nhiễu mà đó chính là ở thiên sứ rơi xuống không lâu về sau chuyện phát sinh thì ra là như vậy hắn nhẹ dọn g tự đủ cái tiết như thế xem ra khi đó vụ trung thành lần đầu mở ra lúc hệ liệt kia ngắn ngủi rung động cũng rất khả năng không phải tại nếm thử mở ra dị vực mà là thí nghiệm sai lầm ẩn tu hội giáo đồ tại phí công nếm thử đem dị vực đóng lại chỉ là bọn hắn rõ ràng đánh giá thấp thiên sứ chất xúc tác đánh xuyên lực lượng hơn trăm lần tiết lộ cùng phủ kín đối kháng đằng sau vụ trung thành hay là mở ra cũng quân cá nhân đi b ả o xui xẻo đại chất tử đối với cái này cư công trí vĩ trong lòng nổi lên đối với trịnh trực ngắn m g i đồng tình vụ sinh lực chú ý ngay sau đó liền lại bị loa bên trong truyền đến thanh âm hấp dẫn sát vách trong phòng thẩm vấn vang lên lần nữa nhân viên thẩm vấn giọng trầm thấp liên quan tới vụ trung thành hoặc là theo các ngươi thuyết pháp gọi tầng sâu giới thành ngươi cũng biết chút ít cái gì toa này dị vực là thế nào tạo ra ta ta không rõ ràng lắm thật ta giáo đồ kia nói ra tựa hồ đang cố gắng để cho mình lời nói nghe vào càng có thể tin một chút ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh ngồi lên trật tự chi trụ nhưng ở chúng ta tới trước đó chỗ kia liền đã tồn tại khả năng chỉ có h i ể n giả hoặc là càng cao hơn một cấp người mới biết mảnh dị vực kia là chuyện gì xảy ra ta chỉ biết là mảnh dị vực kia phạm vi phi thường lớn thậm chí giống như có toàn bộ giao giới địa lớn như vậy đúng vậy vô biên trong x ư ơ n g mù d ậ y đặc có khác cả một cái giao giới địa ngay tại trong hiện thực giao giới địa dưới đáy quan sát sau cửa sổ vô sinh bọn người hai mặt nhìn nhau mẹ ai ấy liền gãi gãi gương mặt thật đúng là như thế không hợp t h i thường a thậm chí đều không chỉ là giới thành ngay cả giới thành phía ngoài khu vực đều có giao giới địa, địa linh nhân kiệt trình độ lại đề cao vũ sinh nhìn bách lý tình một chút mở ra tay thì ra c ấ p ngươi cái này nguyên lai là lâu hai bách lý tình không nói gì chỉ là sắc mặt ẩn ẩn có chút tinh chuyển nhiều mây cục đặc công giới mí mắt bí mật giao giới địa người chính mình cũng không biết tình huống kết quả là lại là từ một cái ẩn tu hội tà giáo đổ trong miệng nói ra cái này hiển nhiên để nhất quán thanh lãnh đạo mạc nàng đều cảm nhận được phi thường không vui vũ sinh nhìn xem đã biến thành trăm dặm nhiều mây cục trưởng tỷ tỷ, sáng suốt quyết định không tiếp tục nói đùa nàng sau đó qua hai giây trăm dặm nhiều mây tựa hồ hơi sửa sang lại một chút tâm tình sắc mặt rốt c ụ c khôi phục như thường đồng thời lại một lần nữa nhân xuống cái nút cho nên các ngươi lúc trước chính là thông qua vụ trung thành cái này giấu ở thế giới hiện thực phía dưới con đường từ chúng ta thu về tiểu tổ dưới mí mắt trộm đi thiên sứ chất xúc tác nàng chỉ chính là trước đó thiên sứ rơi xuống sự kiện sau khi phát sinh tại vùng ngoại thành mất tích bí ẩn khối kêu hẳn kệ lạ thủy tinh nhưng mà trong phòng thẩm vấn t à giáo đổ lại lắc đầu nghiêm ngặt tới nói đây không phải là chúng ta t r ộ n đi mà là nó chủ động rơi vào tới hắn chậm dãi nói khối kia thủy tinh trực tiếp nện xuyên thế giới hiện thực cùng tầng sâu giới thành ở giữa bình t r ư ớ n g ngắn ngủi tạo thành một cái đánh xuyên điểm ta nói qua thiên sứ chất xúc tác có phi thường c ư ờ n g đại đánh xuyên đặc tính cho dù không tiến hành tận lực kích phát nó cũng có sát xuất phóng xuất ra loại lực lượng này chúng ta khi đó kỳ thật căn bản không muốn khai thác bất luận hành động gì bởi vì thiên sứ rơi xuống làm rối loạn tất cả kế hoạch mà cục đặc công phản ứng so với chúng ta nghĩ phải nhanh trong mong muốn hôn l o ạ n cũng không có phát sinh tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm thiên sứ rơi xuống chuyện này dưới thành phía ngoài trên cánh đồng bắt n g á t còn tới chỗ đều là các ngươi chạm gác cùng điểm giám sát chúng ta căn bản không có cơ hội đi thu về rơi xuống ở bên ngoài thiên sứ chất xúc tác nhưng người nào cũng không nghĩ tới sẽ có một khối thủy tinh trực tiếp tiến vào trong x ư ơ n g mù dày đặc sau đó các ngươi liền nhặt về đi bách lý tình đối với mịp rộ phồn nói một câu đồng thời lại quay đầu dùng có chút cổ quái con mắt nhìn vô sinh một chút nàng hiển nhiên là muốn lên lúc trước vô sinh nói một câu nói đi ngang qua thời điểm trông thấy ven đường trong hố có cái lập l ò tỏa sáng đồ chơi thuận tay cất trong túi cũng không phải không có vô sinh có thể nói cái gì đâu hắn cũng nhớ tới chính mình lúc trước một câu vô tâm nói như vậy lúc này cũng chỉ có thể lúng túng g ã i gãi đầu phát tình huống hay là cùng ta lúc trước nói có chút khác biệt nhà thủy tinh kia lớn như vậy bọn hắn hẳn là t h a m dò không vào trong túi b á c h lý t ỉ n h chương ba trăm ba mươi ba tung tích không rõ chất xúc tác chương ba trăm ba mươi ba tung tích không rõ chất xúc tác đối với cục đặc công mà nói một đám ẩn tu hộ i giáo đồ vậy mà có thể thành công ẩn nút đến giao giới địa đồng thời còn làm ra một đống lớn nhiễu loạn hiển nhiên là làm cho người ngoài ý mướn nhưng đối với đám kia ẩn nút tiến đến ẩn tu hộ giáo đồ mà nói từ hồi ám thiên sứ ả n g kệ lạ lên không một khắc kia trở đi phát sinh mọi chuyện kỳ thật cũng đều nằm ngoài dự đoán của bọn họ bọn hắn trước đó cao nhất mục tiêu cũng liền chỉ là thừa dịp thiên sứ giáo đồ làm rối cục đặc công cùng hồi ám thiên sứ một phen ác chiến thời điểm đục nước béo cò một chút tranh thủ có thể thu thập được một chút thiên sứ chất xúc tác hàng mẫu mà thôi nhưng mà không ai có thể nghĩ đến vô cùng cường đại hồi ám thiên sứ sẽ lên không tức rơi xuống không ai có thể nghĩ đến rơi xuống ở cục đặc công khu khống chế thiên sứ chất xúc tác sẽ phát động đánh xuyên hiệu quả trực tiếp n ệ n vào giao giới địa tầng sâu nồng vụ trong dị vực đến tiếp sau bọn hắn càng không có nghĩ tới ẩn giấu đi mười năm lâu vụ trung thành lại bởi vì chuyện này bại lộ ở cục đặc công trước mắt cường đại thánh nữ nhân tạo bị phái đi ra bài trừ thai hoàng ẩm kết quả liên tục hai lần bị người trọng thương mặc về đến cuối cùng thậm chí dứt khoát gặp vô sinh ngay cả chiến đấu hạm đều bị mau chúng ta ngay từ đầu còn tưởng rằng vậy thì thật là một phần quà tặng thật ngồi đang t r a h ỏ i trong phòng tà giáo đ ồ túi đầu t h ấ p xuống mặt tái nhật lỗ bên trên thậm chí hiện ra một tia bi thương khi máy cảm ứng é t hình đến t i ê n sứ chất xúc tác đánh xuyên dị vực bình chướng thời điểm mỗi người đều vui mừng cốt rốt cuộc hướng chúng ta triển lộ dáng tươi cười chúng ta đã ở m ạ n h này kiểm chế trong x ư ơ n g mù dạy đặc gần nút mười năm lâu chờ đợi lấy hồi ám thiên sư hẳn kệ l à thức tỉnh thời gian rất nhiều người kỳ thật đã sớm đến cực hạn có thể về sau phát sinh sự tỉnh về sau phát sinh sự tỉnh cái này tà giáo đổ bờ môi n g ọ n g ngoại rốt cuộc nói không ra lời hắn là ban đầu ở trật tự c h i trụ đài chỉ huy bên trên tận mắt nhìn đến cái k i a khống chế phi thuyền ưu linh cùng hiền giả giao thủ thao tác viên một trong hắn thân lịch bị cơ thể sống phi thuyền thôn phệ giam cầm đáng sợ quá trình thấy tận mắt hiền giả dồn bỏ tín ngưỡng phản bội đồng bào đáng xấu hổ hành vi bây ị khi đó khống chế trong đại sánh đại đó trong c n không mất muốn ngửa cái mạng, đằng công n mất ấm đám sau cái cục đặc lại bị à có được c ư ờ n giờ đ ạ linh năng quan thẩm vấn, trọng điểm chiếu i năng quan vấn, trọng đến. thẩm g cố, Bây giờ nhớ lại lúc trước thiên sứ chất xúc tác được đưa vào phi thuyền ngày đó có khả năng nghĩ tới đã chỉ còn lại có ảo não cùng tuyệt vọng thế nhưng là ở chỗ này không có người sẽ đồng tình một cái ẩn tu hội giáo đồ thẩm vấn vẫn đang tiến hành khối kế ẩn kẽ lạ thủy tinh cũng chính là cái gọi là thiên sứ chất xúc tác hiện tại ở đâu trên ghế tà giáo đổ run run một chút tựa hồ có chút do dự nhưng thẩm vấn viên không có cho hắn do dự cơ hội Cái i k sắc mặt trắng bạch nam nhân trong nháy mắt còn xuống khởi thân thể đại não gần như sôi trào thống khổ để hắn ra một tầng mùa hôi lạnh ngay cả trên cổ mạch máu đều phảng phất muốn bạo liệt đồng dạng kịch liệt sưng c u á c góc hắn cuốn quít cầu xin tha thứ nhanh chóng mở miệng chúng ta chúng ta tại thánh nữ nhân tạo lần thứ nhất bị tập kích đằng sau cũng cảm giác được tình huống không đúng vì phòng ngừa sự tình sinh biến h i ề n giả hạ lệnh để một chiếc thuyền nhỏ tại sương ngủ, biên l i ớ i nhảy vọt đem thiên sứ chất xúc tác đưa ra ngoài các ngươi đem nó đưa tiến rồi bách lý tình thông qua bộ đà mở m miệng nói trong thanh âm mang theo một hơi khí lạnh đưa đến đi đ â u rồi các ngươi hát cám xào huyệt mục đích là năm ba giác tinh mây phụ cận một chỗ bí ẩn điểm nhảy tọa độ nhưng tọa độ cụ thể chỉ có hiền giả có quyền hạn mở ra ta không có bí t h ư ợ n không bất quá bách lý tình niệu nhữ mày bất quá cái gì bất quá chiếc tia thuyền nhỏ x ả ra chuyện thiên sứ chất xúc tác cũng không có được đưa đến nhân viên tiếp ứng trên tay bách lý tình không có mở miệng trong phòng thẩm vấn viên liền lập tức hỏi xảy ra chuyện gì tình huống tà giáo đồ kia vô ý thức giật giật cổ đáy mắt hiện lên một k i a sợ hãi tựa hồ cho tới bây giờ nhớ lại tình huống lúc đó vẫn để tâm hắn có sợ hãi nhưng ở do dự chốc lát đằng sau hắn hay là thành thành thật thật mở miệng chiếc k i a thuyền nhỏ tại sắp nhảy lên trời ba vị trí đầu phút đồng hồ đột nhiên truyền về một đoạn quỷ dị âm t ầ n trong âm t ầ n tất cả thuyền thượng nhân viên đều tại thét lên tiêu trên thật giống như đang bị vật gì đáng sợ tra tấn nhưng lúc đó chi trụ bên trên chỉ huy tổ thậm chí còn đang cùng trên thuyền nhỏ nhân viên bình thường thông lên nói. chỉ huy tổ hỏi thăm bọn họ đột nhiên gửi tới âm tần là chuyện gì xảy ra trên thuyền nhỏ nhân viên thậm chí lộ ra mười phần hoang mang thẩm vấn viên tại loại này rõ ràng tình huống dị thường dưới các ngươi vẫn làm cho chiếc thuyền kia tiếp tục chấp hành nhảy vọt nhiệm vụ không hiện giả khi đó khẩn cấp tiêu dừng nhưng vô dụng trên thuyền nhỏ người thật giống như nghe không được chúng ta gửi tới mệnh lệnh vẫn vừa nói vừa cười khởi động nhảy vọt động cơ sau đó máy giám thị bên trên cũng chỉ chuyển đến một đạo chấp lóe bọn hắn nhảy vọt rời đi trong vũ trụ hiện thực nhưng không có truy tung đến bọn hắn đi ra tín hiệu chiếc thuyền kia mất tích liên tiếp trên thuyền sắc mặt trắng bệnh nam nhân nói lại nhịn không được túi đầu xuống thân thể còn xuống nói liên miên lại nhải tựa như ta nói thế giới này thiếu hụt trùng điệp bọn hắn nhất định là rơi vào trong vũ trụ hiện thực trục trặc s â u lỗ bị thế giới này tận bệnh nuốt trừng lấy sau đó lại là liên tiếp có quan hệ thế giới thiếu hụt tận thế sắp tới sùng thánh chi đồ loại hình lại nhải lời nói điên cuồng nam nhân này tựa hồ ham sâu trong sự sợ hãi lại bởi vì thời gian dài thẩm vấn cùng linh năng kích thích phóng đại loại cảm xúc sợ hãi này đến mức thẩm vấn viên mấy lần đến thử dụng kỹ thuật quan tâm khiến cho thanh tỉnh đều không thể thành công sau một lát, trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh ai cũng không nói gì mỗi người đều đang yên lặng tiêu hóa lấy vừa mới nghe được những tin tức kiên số lượng to lớn tình báo sửa sang lấy trong đầu nhao nhao hỗn loạn manh mối đương nhiên cũng có thể là cũng không phải là mỗi người đều như vậy Thì như lìn ấy l lì ú có này an vị tại cách đ không xa trên mặt bàn, xa mặt độ a vừa nửa sau quay phía sao. n chuyên tâm toàn tâm toàn ý dùng chính mình đen nàng vấn đoạn liền hoàn toàn nghe không hiểu. Cuối cùng vẫn sinh nhất hắn nhìn Tình, ngươi này nói g giáo chơi Cuối cái cho Bách cảm Có thẩm hiểu. thứ phá thấy thật màu đầu đầu đều dây, tâm tâm tơ từ bắt mặt, tà là là ý Lý sợi rồi đồ đ vũ vỡ về tin cậy tại tám thành trở lên bách lý tình từ t ô nói ta tin tưởng ta tự mình bồi dưỡng thẩm vấn chuyên gia năng lực tù phạm tại trước mặt bọn hắn có lẽ sẽ không mở miệng nhưng chỉ cần mở miệng nói láo tỷ lệ rất nhỏ mà lại mặc dù có một chút lựa gạt vấn đề cũng không lớn chúng ta còn có rất nhiều hậu tuyển thẩm vấn đối tượng gần số trăm ẩn tu hội giáo đồ dù sao vẫn còn có mấy cái nguyện ý mở miệng đến lúc đó có thể đem lời khai lẫn nhau so với rất dễ dàng đánh giá ra thật ra tới vô sinh k h ẽ gật đầu một cái、ừm. ta cũng cảm thấy có độ tin cậy rất cao mặc dù hắn nói rất nhiều tình huống nghe vào đều có chút quá tải không hợp thói thường nhưng cũng bởi vì không hợp thói thường mới càng giống là thật bịa đặt hẳn là biên không ra hiệu quả này bất quá nói đi thì nói lại ra hỏa này khai đi ra có lẽ đều là thật nhưng khẳng định còn có cố ý chưa nói t h như liên quan tới a đồ hố to cùng vô ảnh hải cốt bộ phận kia không sai có thật nhiều chi tiết rất m ờ mờ hắn khẳng định che giấu cái kia vô ảnh hải cốt rất nhiều nguy hiểm đặc tính mục đích không cần nói cũng biết nói đến đây vô sinh đột nhiên có chút hiếu kỳ n g ư ơ i biết hắn nâng g lên cái kia a đồ hố to là địa phương nào sao bách lý t ỉ n h từ từ lắc đầu vô sinh có chút kinh ngạc thần thông quảng đại cục đặc công cũng cha không được sao vũ trụ là rất lớn bách lý t ỉ n h có chút bất đắc dĩ càng đừng đề cập loại này một đoàn chính là tại ẩn tu hội khống chế h á cám tinh khu chỗ sâu địa điểm bí mật nó thậm chí có khả năng đều không tại vũ trụ hiện thực bên trong t ố t là ta còn tưởng rằng ngươi không gì không biết vũ sinh gãi đầu một cái phát vậy cái này bộ phận manh mối chẳng khác nào là gây mất trừ phi có cái nào tà giáo đ ồ có thể đem ẩn tu hội cho ẩn thân toàn bộ tinh đồ đều khai ra không thể nào trong vũ trụ bất kỳ một cái nào thực thể thiên thể tọa độ đối với pha sóng động cơ mà nói đều là một tổ thời gian thực biến hóa lại bao hàm đại lượng lượng biến đổi hàm số tổ mà trừ số rất ít riêng có thiên phú đọc tinh người bên ngoài người bình thường đại não căn bản là không có cách trực tiếp ký ức cùng lý giải tinh đồ bên trong khổng lồ số liệu. cái này nhất định phải do chuyên môn hướng dẫn máy tính phụ trợ phân tích mới được mà ngươi bắt đến những ẩn tu hội kia giáo đồ bên trong cũng không có dạng này đọc tinh người cho nên cho dù là bọn họ nguyện ý phối hợp bọn hắn cũng nói không ra những cái kia có thể thông hướng bọn hắn xào h u y ệ t điểm nhảy tọa độ giờ phút này đến cùng tại cái nào vị trí nói đến đây nàng dừng một chút lại tiến một bước giải thích đối với rộng lớn mà vũ trụ chống trải mà nói nếu như không có pha sóng động cơ có thể trực tiếp phân tích nhảy vọt tọa độ như vậy đối với thông thường động cơ mà nói cũng chỉ còn lại có lấy ướt năm ánh sáng kế vô biên hư vô bách lý tình lập tức ném đi ra rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ để vô sinh có chút rơi vào mơ hồ nhưng hắn tốt xấu chỉ dùng của mình viết tiểu thuyết rèn luyện ra được cường đại liên tưởng năng lực cùng hào tâm thái miễn cưỡng hiểu đối phương ý tứ ngay sau đó liền lại hỏi trên chiếc phi thuyền kia hướng dẫn máy tính đâu bị thanh lý rất sạch sẽ bách lý tình sau khi nói đến đây ngữ khí không khỏi có chút t i ế ệ t đối ta trước đó phái đi qua nhân viên kỹ thuật đã tại đến thử trở lại như cũ ngơi chiếc phi thuyền kia hướng dẫn hệ thống nhưng xác suất thành công xa vời、Thu ta. chương ũ n g k ô n g ba trăm ba mươi bốn thiên sứ khói mù chương ba trăm ba mươi bốn thiên sứ khói mù cứ việc không cách nào lập tức thu hoạch được sùng thánh nhận tu hội bí ẩn nhảy vọt t o a độ làm cho người có chút tiết lối nhưng đối với vu sinh mà nói h ắ n thu hoạch thánh ì n b o v ẫ vượt xa mong ớn, n ấ t là l i ê nhận quan tới, t i ê n sứ chất xúc tác, h bộ p kia thu i n càng tức, vượt là ra k ỏ i i dữ l ệ của tất cả tất t mọi người. Xung h n nhận h h tu ộ i ở phương diện này nghiên cứu động cơ mặc dù tràn ngập bọn hắn cái kia cử chỉ đ ế n r ổ thế giới thiếu hụt lý luận nhưng mà hạng nghiên cứu này bản thân học thuật bộ phận lại có không thể nghi ngờ giá trị mặc kệ như thế nào chi thức lý luận bản thân thuần túy tí tính là không nhận bọn hắn những cái kia cực đoan tư tưởng ảnh hưởng bởi vậy vô sinh cùng bách lý tình thảo luận tiêu điểm rất nhanh liền rơi vào những cái kia thiên sứ chất xúc tác bên trên hiện tại những cái kia ảng kẹ lạ thủy tinh là trạng thái gì vũ sinh hỏi. Vẫn tại thu nhận khu, tại Vẫn n c ũ gật đặc đối công cứu mực tục, nhưng cũng không có cái gì tiến triển. Bách không gật gật hẳn Tinh nghiên nhưng tiến triển. Tình gì g với tại tiếp Thủy kệ là Lý một gật đầu trao hỏi bên trên hồ ly cùng lần nạ sau đó lại qua đem còn tại chăm chú chơi dây tiểu nhân ngâu xếp lên đường đua bọn ta cùng một c h ỗ nhìn phản ấy lìn chuyên dụng thủy tinh đi tiểu nhân ngẫu nghe chút ngay tại trên tay hắn dùng sức xoay đứng lên ai n g ư ơ i người này câu cửa miệng này là làm khó dễ đúng không vũ sinh không nhìn vật nhỏ kháng nghị dẫn nàng liền mở ra thông hướng thu nhận trong vùng bộ cửa lớn bất quá đang định đi tới thời điểm lại cảm giác được bên cạnh chuyển đến hơi khắc thường ánh mắt quay đầu nhìn lại phát hiện bách lý tỉnh biểu lộ mơ hồ có điểm không kiềm được người bao nhiêu có thể hay không tôn trọng một chút chúng ta cấp bậc cao nhất thu nhận công trình bảo an hệ thống vũ sinh nghe vậy khẽ giật mình thật là có điểm không có ý tứ bởi kia ta nếu không l từ từ、si、vì sớm cửa đạt ó n g l được thông chi nơi này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng một khối ẳng kẹt lạ thủy tinh và mấy thứ sinh thủy tinh hàng mẫu tại vũ sinh đến trước đó liền từ bảo hiểm trong thùng chuyển di đi ra đưa đến trong phòng thí nghiệm thủy tinh tại dưới ánh đèn hiện ra mở mịt v ầ n g sáng nhìn vẫn cùng trước đó một dạng an tĩnh vô hại mảy may nhìn không ra tà giáo đồ kia đang tra hỏi trong phòng khai lúc nơm nớp lo sợ nâng lên cái gọi là đánh xuyên lực lượng thiên sứ chất xúc tác vũ sinh tóc mày nhìn xem trên bình đ à i phóng ánh vật chất thật thua thiệt bọn ta trước đó còn tưởng rằng thứ này tác dụng duy nhất chính là phản ả n lìn thật không nghĩ tới một đám tà giáo đồ ở thiên sứ hài cốt bên trên nghiên cứu vậy mà đã đi xa như vậy rất bình thường dù sao bọn hắn đã bí mật nghiên cứu vài chục năm mà chúng ta bây giờ duy nhất so với bọn hắn dẫn trước chính là chúng ta trong tay thật sự có một nhóm có cao hạ t í n h chất xúc tác bách lý tình biểu lộ lạnh nhạt đằng sau đối với những khác giáo đồ thẩm vấn muốn đem liên quan tới thiên sứ chất xúc tác tình báo làm trọng điểm nghị biện pháp hiểu rõ bọn hắn đến cùng là như thế nào lợi dụng những này chất xúc tác ta luôn cảm thấy bọn hắn có thể lén lút chui vào tòa kia vụ trung thành bên trong chỉ sợ cũng cùng hạng kỹ thuật này có quan hệ thử vô ảnh h ả i cốt bên trên lấy được t á p sống tính chất xúc tác không có khả năng chẳng có tác dụng gì có mà lại cái đồ chơi này đối với dị vực đánh xuyên tác dụng nghe liền rất thích hợp làm xâm lấn Tà g phong thí, thí nghiệm người phụ trách biểu lộ dù sao cũng hơi không cam lỏng rất hổ thẹn chúng ta đã thử qua các loại biện pháp nhưng những thủy tinh này tính ổn định vượt quá tưởng tượng ổn định sao vũ sinh nói thầm lấy nhưng trong lòng không khỏi nhớ lại tà giáo đồ kia ở trong sợ hãi nâng lên trước kia nguyên bản kế hoạch đem ảm kẽ l ạ thủy tinh đưa tiễn lại tại khởi động nhảy vọt lúc gặp phải quỷ dị đáng sợ sự cố thuyền nhỏ bách lý tình hiển nhiên cũng cùng vô sinh nghĩ đến một chỗ trước kia thuyền nhỏ nàng như có điều suy nghĩ mở miệng tại nhảy vọt ba vị trí đầu phút đồng hồ chuyển đến hư hư thực thực thừa viên toàn diện tâm tần nhưng lúc đó trên thuyền còn hết thẻ bình thường đằng sau lại không nhìn thuyền mẹ phát đi đình chỉ hành động chỉ lệnh phối hợp khởi động nhảy vọt loại này quỷ dị tình huống hiển nhiên không phải bình thường đi thuyền sự cố cân nhắc đến bọn hắn khi đó chấp hành nhiệm vụ đây cơ h ồ i một trăm phần trăm cùng khi đó trên thuyền mang theo h ẳ n kệ là thủy tinh có quan hệ vô sinh cũng nhữ mày suy tư một lát sau đột nhiên quay đầu nhìn về hướng từ đầu đến cuối im lặng đi theo phía sau mình lân ạ ngươi lúc đó tại bọn hắn thuyền mẹ bên trên ngươi biết thứ gì sao lợn nạ an t ĩ n h vài giây đồng hồ sau đó từ từ lắc đầu khi đó tại thánh quan không biết cũng thế bọn hắn lo là ngươi tỉnh tới bình thường đều để ngươi tại thánh quan bên trong đợi khẳng định không để cho ngươi tiếp xúc những thứ này lợn nạ nhẹ gật đầu bất quá vừa qua khỏi hai ba giây nàng lại đột nhiên đánh vỡ trầm mặc nhưng là nghe được d í t lên cầu mấy lúc tại thánh quan bên trong bách lý t ỉ n h nháy mắt mấy cái suy tư sau một lát nhìn về phía vô sinh nàng nói cái gì ý tứ vô sinh kỳ thật cũng nghe không hiểu bất quá hắn bao nhiêu đã thành thói quen lần nạ cái này có hạn biểu đạt năng lực rất có kiên nhẫn lại cùng đối phương trao đổi mấy lần đằng sau hắn hay là miễn cưỡng hiểu rõ đối phương muốn biểu đạt ý tứ ngươi nói là mặc dù ngươi lúc đó một mực tại thánh quan bên trong chờ thời nhưng ngươi từng nghe đến cùng thánh quan tương liên hệ thống bên trong chuyển đến kỳ quái tạp tâm ngươi cảm thấy những cái kia tạp tâm khả năng chính là chiếc kia thuyền nhỏ xảy ra chuyện thời điểm chuyển về là những tín hiệu này bị thuyền mẹ thu đến đằng sau tiết lộ đến ngươi bên kia lần nạ từ từ gật đầu gập g ề n h lại tung ra mấy chữ thánh quan ghi chép, thánh quan có ghi chép công năng vũ sinh khẽ giật mình trong lòng trong nháy mắt khẽ động không đợi hắn mở miệng một bên bách ly tình liền nhẹ gật đầu ta cái này thống chi trước mắt tại trên chiếc thuyền kia hoạt động tổ chuyên lên ra để bọn hắn nếm thử đem thánh quan hệ thống nhật ký lấy ra vũ sinh nhừ một tiếng sau đó suy tư một lát vẫn là không nhịn được biểu đạt chính mình hoang mang nói cho cùng chiếc thuyền kia khi đó tình huống gặp gỡ đến cùng là thế nào vấn đề đâu ngươi nói bọn hắn mang theo vật nguy hiểm cho nên nhảy lên trời thời điểm nổ ném đi lạc hướng ta đều có thể lý giải dù là nói bọn hắn một c ư ớ c chân ga đỗi tiến g cái nhị thứ nguyên phong cách vẽ trong thế giới khác khi dũng giả đều được nhưng ở nhảy vọt động cơ khởi động trước đó ba phút liền nhận được xảy ra chuyện thời điểm âm tần tín hiệu hắn sờ lên c ằ m suy nghĩ mấy giây đằng sau không quá xác định nói ra chính mình xuất hiện phỏng đoán chiếc thuyền kia chẳng những nhảy vào dị thượng không gian thậm chí đánh xuyên dòng thời gian một thuyền người bị ả n g kệ l à thủy tinh xé nát bọn hắn thanh âm bị q u ă n g tiến dòng thời gian đưa đến xuất phát ba vị trí đầu phút điểm hắn bên này chỉ là chiều sâu suy nghĩ đằng sau thuận miệng nói cái suy đoán lại không nghĩ rằng đối diện bách lý tình vậy mà lập tức lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm túc thậm chí rất nhanh liền cùng một bên phòng thí nghiệm người phụ trách nhanh chóng thảo luận lên pha sóng động cơ nhận được thiên sứ lực lượng quấy nhiêu tình huống d ư ớ i phải chăng có xuyên qua thời gian khả năng vấn đề ta chính là thuận miệng nói à vô sinh thấy thế tranh thủ thời gian giải thích ta cái này thuần túy là bình thường tiểu thuyết viết nhiều lúc này náo động mở rộng kết quả bách lý tình nghe được cái này giải thích đằng sau ngược lại quay đầu chăm chú nhìn hắn một cái người bình thường là viết kỳ thực văn học vô sinh phạm vi nhỏ thời gian nhảy vọt dị thường tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong là một loại mặc dù cực đoan hiếm thấy nhưng xác thực phát sinh qua còn có ghi chép mà theo hiện tượng bách lý tình giải thích nói nhưng tựa như ta nói cái này cực đoan hiếm thấy mà lại càng quan trọng hơn là cái này cùng pha sóng động cơ nguyên lý làm việc trái ngược trên lý luận nếu như phát sinh thời gian nhảy vọt như vậy pha sóng động cơ lấy được tọa độ tham số liền nhất định sẽ mất đi hiệu lực phi thuyền căn bản không có khả năng tiến vào nhảy vọt trái lại cũng thành lập nếu như phi thuyền có thể đi vào nhảy vọt vậy đã nói rõ pha sóng động cơ lấy được tọa độ tham số bên trong thời gian một hạng khẳng định là chính xác nàng nói đến đây dừng một chút chờ vô sinh tiêu hóa xong bộ phận này tin tức đằng sau mới lại tiếp tục nói cho nên ta ngay từ đầu liền loại bỏ bọn hắn gặp phải thời gian nhảy vọt khả năng nhưng nếu như thiên sứ chất xúc tác thật sự có phương diện này lực lượng có thể cho pha sóng động cơ vi phạm chúng ta vũ trụ này khách quan quy luật vi phạm vũ trụ khách quan quy luật vô sinh nghe được sửng sốt một chút đây khả năng a hồi ám thiên sứ vốn là ngoài vũ trụ khách đến thăm bách lý tình mười phần nghiêm túc nói ra vô sinh nắm tóc cảm giác trước mắt thảo luận đề tài này giống như đã ẩn ẩn vượt ra khỏi hắn trình độ trình độ chuyện này đến làm cho cô bé quảng khăn bỏi mặc dù cô bé quàng khăn đỏ hẳn là cũng nghe không hiểu những vật này nhưng nàng là học sinh lớp mười hai lớp mười hai đầu góc tương đối nhị tạo vũ sinh lắc đầu đem một chút không đứng đắn liên tưởng tạm thời vung ra một bên mà đúng lúc này hắn chợt lại nghĩ tới một chuyện khác chờ một chút còn có sự kiện trước đó huyền triệt đề cập với ta lên thái hư linh su bên kia đã từng đang bay vũ mười ba b bên cạnh địa khu bắt được một nhóm ẩn tu hội giáo đồ bọn hắn khi đó cũng đang trộm sờ kiến tạo một chỗ cứ điểm hiện trường còn phát hiện kiến tạo đến một nửa trật tự chi trụ phi thuyền bách lý tình ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc lên cân nhắc đến bây giờ nắm giữ tình huống, trật tự chi trụ, hẳn là thuộc về là loại kia có đặc thù sứ mệnh cùng ý nghĩa tượng trưng cao cấp thuyền đặt ở toàn bộ ẩ n tu hội thế lực bên trong hẳn là cũng thuộc về làm đại sự chuyên dụng cao tinh tiêm loại hình bọn hắn tại giao giới địa tạng một chiếc là vì nghiên cứu thiên sứ chất xúc tác loại cấp bậc này đổ vận vậy bọn hắn đang bay vũ m ộ ư ơ i ba b vũ sinh nói ngầm đầu nhìn chăm chú lên bách lý tình con mắt chỗ kia sẽ không cúng cất dấu cái còn không có tỉnh hồi ám thiên sứ a chương ba trăm ba mươi năm phòng ngừa chú đáo và hôm nay trước đó vũ sinh đối với sùng thánh n n tu hội nguy hiểm ấn tượng kỳ thật đều không có cỡ nào khắc sâu hắn chỉ biết là đó là cái cử chỉ điên rồ cực đoan q u â n thể biết bọn hắn tại thánh nữ nhân tạo cùng đồng t h a o kỵ sĩ trong chuyện này lớn thiếu đại đức cũng biết đám người này nắm giữ lấy rất nhiều hắc hoa k ỹ đồng thời chiếm cứ một phương cho rất nhiều thế lực đều tạo thành phiền thoái không nhỏ nhưng liên quan tới tổ chức này đối với ngoại giới có thể tạo thành uy hiếp hắn từ đầu đến cuối khuyết thiếu thực cảm giác trên thực tế liên quan tới điểm này hắn đối với thiên sứ giáo đồ ấn tượng ngược lại khắc sâu hơn một chút dù sao thiên sứ giáo đồ là thật tỉnh lại một cái trong ngủ mê hối ám thiên sứ mà lại kém chút liền đem giao giới địa trò phát nổ nhưng bây giờ hắn hiểu được sùng thánh nhận tu hội có thể cùng thiên sứ giáo phái hắc điểm tập đoàn đặt song song trở thành thế giới tam đại ưu ác tính không phải là không có đạo lý thậm chí hắn thấy cái này ẩn tu hội mức độ nguy hiểm so thiên sứ giáo phái cũng còn cao một chút bởi vì bọn hắn có văn hóa chẳng những có văn hóa còn có tổ chức độ thậm chí còn có một bộ kiên định không thay đổi hành động tương lĩnh thiên sứ giáo đồ đều chỉ biết gặp gỡ tình huống liền nhập kinh nghiệm đến đem hồi ám thiên sứ phiền đi ra coi như thành công trừ cái đó ra làm gì đều là năm vẻ bệ mảng nhưng đám này ẩn tu hội tiên điên bọn hắn là đem thiên sứ khi nghiên cứu vật liệu muốn làm ra quy mô lớn tính sát thương vũ khí cũng sản xuất hàng loạt liệt trang vì cái này mục tiêu bọn hắn thậm chí có thể một chiếc thuyền tạ i hiểm ác trong dị vực gần nút mười năm có thể khắp nơi chủ động tìm kiếm hồi ám thiên sứ điểm giáng lâm có thể tại ban trị sự giao giới địa cùng thái hư linh su dạng này thế lực lớn dưới mí mắt lưới đao nhảy múa chúng ta sẽ lập tức cùng tiên h phong linh sơn phương diện tiếp xúc còn có những các phương thế lực khác bách lý tình ngự khí đặc biệt nghiêm túc biểu lộ đều so bình thường ngưng trọng mấy phần chúng ta tại giao giới địa cùng phi vũ mười ba b phát hiện ẩn tu hội giáo phát hiện một cái thời điểm bọn hắn rất có thể đã mọc lên như nấm trọng điểm loại bỏ một chút những cái kia có hồi ám thiên sứ giáng lâm qua địa phương vô sinh ở một bên nói ra ẩn tu hội mục tiêu là thiên sứ rơi xuống đằng sau sinh ra thiên sứ chất xúc tác nhưng hồi ám thiên sứ giáng lâm hoàn toàn không có quy luật cho nên bọn hắn có khả năng nhất chính là đuổi theo đã từng xuất hiện thiên sứ hàng lâm hiện tượng địa phương tiến hành quan sát thu thập mẫu là đạo lý này bách lý tình nói ra mà lại không chỉ là thiên sứ hàng lâm qua địa phương còn muốn nghĩ biện pháp tìm tới những cái kia ở thiên sứ g á n g lâm sự kiện đằng sau sống sót người sống sót ẩn tu hội rất có thể xem liếm thử tiếp xúc bọn hắn đều vài chục năm nói không chừng có một bộ phận đã cùng ẩn tu hội tiếp xúc qua thậm chí đều bị chuyển hóa thành ngắm tuyến lúc này một mực tại bên cạnh thành thành thật thật nghe không sao cả mở miệng hồ ly đột nhiên toát ra một câu còn phải coi chừng đánh cỏ động r á n vô sinh có chút kinh ngạc nhìn hồ ly cô nương một chút ý thức được cái này nhìn như đang ngẩn người cựu vĩ hồ kỳ thật cũng một mực tại đi theo chủ đề suy nghĩ cùng bên cạnh ấy lìn không giống v ớ i ấy lìn là thật đang ngẩn người đương nhiên lần nạ thì càng lợi hại nàng giống như lại chết máy yên tâm chúng ta tự nhiên sẽ cẩn thận đối đãi bách lý tình thì rất trịnh trọng nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt của nàng liền lại rơi vào cách đó không xa trên bình đ à i h n g kệ lạ thủy tinh bên trên vô sinh cũng lưu ý đến ánh mắt của nàng hiện tại còn không thể xác định những thủy tinh này đến cùng nên như thế nào mới có thể sinh ra phản ứng nhưng có một chút có thể khẳng định những này thiên sứ chất xúc tác không hề giống bọn chúng nhìn qua như thế người vật vô hại bách lý tình từ t ô nói nên gia tăng mấy đầu an toàn hạng mục công việc vô sinh nhẹ gật đầu t h như không cần tại mang theo h n g kệ lạ thủy tinh tình h u ố n g dưới tiến hành ngảy vọt từ cục đặc công rời đi về sau vô sinh chưa có về nhà mà là trực tiếp mang theo ấy lìn cùng hồ ly l ỡ n nạ đi tới trong sơn cốc trên chiếc phi thuyền kia đến từ cục đặc công kỹ thuật các chuyên gia còn tại cùng chiếc phi thuyền này phức tạp lại c ổ quái h ạ c h tâm hệ thống đấu trí đấu dũng thẳng thắn nói vũ sinh bình thường lái thuyền thời điểm kỳ thật không quá dùng đến đến trên chiếc thuyền này đại đa số hệ thống dù sao hắn khống chế chiếc thuyền này đi thuyền quá trình trên bản chất cũng chỉ là đang di động chính mình thứ chi truyền thống về nhà cũng chỉ bất quá là tại pha sóng động cơ nhảy vọ tham t số bên trong gia tăng một đạo cửa tọa độ mà thôi toàn bộ quy trình hoàn toàn là siêu hệ thống dùng giao giới địa bên này thuyết pháp toàn bộ quá trình kỳ thật càng sấp xỉ hơn thế là, cơ hồn, tại lái thuyền. chính hắn chính là chiếc này thuyền cơ hồn nhưng hắn cũng biết trên thuyền cái kia một đống lớn hệ thống điều khiển sự tất yếu nhất là liên quan tới hướng dẫn cùng nhảy lên trời bộ phận dù sao h ắ n cửa trừ ngẫu nhiên truyền t ố n g bên ngoài cũng chỉ có thể thông hướng chính hắn đi qua địa phương mà nếu như muốn tiến về cái nào đó trên tinh độ lạ lẫm t o a độ hay là phải dựa vào phi thuyền tự thân hướng dẫn cùng nhảy vọt công năng hắn cái này cơ hồn nhiều lắm là chính là tại cho những này hệ thống hạ đặt chỉ lệnh thời điểm có thể dễ dàng hơn một chút đài chỉ huy khống chế trong đại sành một cái râu ria sủm x o à thân hình cao gậy trung niên nhân ngay tại chủ khống chế chiế bình đài bận rộn trước mặt hắn đài điều khiển đã bị mở ra mấy đầu ngoại tiếp dây cắp từ bên trong dọc theo người ra ngoài liên tiếp tại bên cạnh hắn mấy đài đầu cối trên máy mỗi một đài đầu cối cơ trên màn hình đều đang bay nhanh đổi mới đại lượng để cho người ta hoa mắt số liệu cùng đồ án mà tại hắn phụ cận còn có khác mấy tên trợ thủ dạng người ngay tại địa phương khác bận rộn bọn hắn có tại hướng khác khống chế trên bình đài kết nối ngoài định mức đọc viết thiết bị có tại làm lại một ít hệ thống con vận hành trạng thái còn có người tại cầm máy truyền tin cùng với những cái khác công tác tiểu tổ nhân viên giao lưu tình huống tại khống chế đại sảnh nơi này bận đến bay lên đồng thời còn có mấy cái tiểu tổ ngay tại phi thuyền Thuyền, hai chuẩn bị kho số liệu loại hình địa phương làm lấy tương tự làm việc vô sinh bọn người vừa t i ế n đến liền thấy cái này khẩn trương bận rộn một màn mà trừ cái k i a canh dự ở chủ khống chế trước bình đài trung nghiên nhân ngẩng đầu cùng hắn lên tiếng c h à o bên ngoài trong đại s ả n h những người khác căn bản ngay cả đầu đều không có quan tâm nhất vô sinh ngược lại là không có chút nào để ý hắn rất lý giải những nhân viên kỹ thuật này giờ phút này nhất định phải toàn thần đầu nhập trạng thái chỉ bất quá chính hắn thời khắc này cảm giác ngược lại là có chút kỳ quái bởi vì hắn cùng chiếc thuyền này hoàn toàn là dính liền nhau hắn thậm chí có thể cảm giác được mấy cái này kỹ thuật tiểu tổ tại chính mình thể nội tiếp một đống tuyến ở chỗ này soát hệ thống quá trình đúng chính là soát hệ thống những kỹ thuật này chuyên gia trước mắt đang làm chủ yếu nhất làm việc chính là cho chiếc này sinh ra từ ẩ n tu hội phi thuyền soát hệ thống đem nó hạch tâm chương trình tẩy thành cục đặc công phiên bản thuận tiện đem nó thông tàu thuyền thức biệt mã tẩy thành hợp pháp danh sách cha ta trước kia sẽ làm những chuyện tương tự hồ ly đi theo vưu sinh đứng ở bên cạnh nhìn một hồi đột nhiên nhắc tới đứng lên trong nhà của ta có một chiếc giả tiên toa có đôi khi lại đột nhiên không hào h à bay ba ba liền sẽ dạng này cho nó tiếp một đống tuyến thượng đi sau đó liền đã sửa xong nhưng có đôi khi cũng không sửa được liền sẽ bị mụ, mụ mắng sau đó đưa đi nhà máy tu nói nàng liền từ trong cái đuôi sờ s o ạ n lạp xưởng hun khói đi ra một bên dùng răng nanh xé mở một bên nói nhỏ bất quá chiếc thuyền kia so cái này tiểu đà nha vũ sinh đưa tay vớt vớt hồ ly cô nương lỗ t hai phía sau lông tơ liền tới đến đài điều khiển chính bên cạnh tò mò hỏi một câu hiện tại tiến triển như thế nào chúng ta đã bắt đầu sửa nó chủ hệ thống tiến triển so tưởng tượng thuận lợi dâu ria s ồ m s o ắ m trung niên kỹ thuật chuyên gia ngầm đầu nhìn vũ sinh một chút đang kia tả giáo đồ đem chiếc thuyền này nguyên thủy tinh đồ cùng hướng dẫn số liệu thanh lý đến sạch sẽ ngược lại là giảm bất, chúng ta không ít phiền bất quá nó pha sóng động cơ sử dụng càng số liệu rất là. đặc biệt đại bộ phận thông dụng tinh đồ đều không có biện pháp trực tiếp treo đầy đi vào cần một chút thời gian tiến hành một lần nữa biên dịch mặt khác chúng ta nhận được mệnh lệnh muốn đối với thánh quan kho số liệu tiến hành phá giải mà lại yêu cầu không có khả năng đối với thánh quan bản thân tạo thành bất kỳ tổn thương gì hiện tại công việc này vừa mới bắt đầu ngài khả năng cần kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian chủ yếu là bộ này đồ vật chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp mặc dù nó dùng hay là ẩn tu hội một bộ kinh đ i ể n chỉ lệnh cơ cấu nhưng tầng dưới chót dấu hiệu bên trong tăng thêm rất nhiều vật của k á i một chút cũ kinh nghiệm không cần dùng vũ sinh nghĩ cũng nghe không hiểu nhưng hắn đối với kỹ thuật chi tiết bản thân cũng không có hứng thú gì cho nên tại một lát suy nghĩ đằng sau liền hỏi một chính mình khác cảm thấy hứng thú vấn đề chiếc thuyền này hiện tại phân biệt dấu hiệu hay là ẩn tu hội bộ kia đ ổ vật đúng không kỹ thuật chuyên gia nao nao dừng lại trong tay làm việc ngẩng đầu nhìn vô sinh đúng vậy à bất quá chúng ta sẽ ở chủ hệ thống đổi mới đằng sau đem nó phân biệt dấu hiệu đổi mới là hợp pháp danh sách cũ có thể giữ lại sao vô sinh vẻ mặt thành thật a chính là lưu hai bộ thông tàu thuyền thức biệt mã vô sinh gãi đầu một cái phát ta không hiểu nhiều lắm trên kỹ thuật sự tình a nói sai ngươi đừng thấy lạ cái này tại trên kỹ thuật có thể thực hiện sao đồng thời giữ lại chiếc thuyền này tại ẩn tu hội thuyền hệ thống bên trong thức biệt mã cùng làm hợp pháp h ạ n thuyền thức biệt mã tại có cần phải tình huống dưới tùy thời hoán đổi trước mắt kỹ thuật chuyên gia nghe được cái này cũng kịp phản ứng ngài làm lớn vạn nhất đem đến cần dùng đến đâu vũ sinh sờ lên cảm làm làm thẩm thấu cái gì ngài nói cái này trên kỹ thuật ngược lại là có thể thực hiện cũng liền giữ lại một cái bóng dáng hệ thống sự tình nhưng thực tế dùng chỉ sợ rất khó đạt tới ngài nghĩ loại kia hiệu quả kỹ thuật chuyên gia nhìn xem có chút khó khăn chủ yếu là chiếc thuyền này bây giờ tại ẩn tu hội bên kia khẳng định đã bị tiêu ký nhất là loại này thẩm thấu thuyền trên cơ bản chính là theo mất liên lạc tức phản bội tiêu chuẩn đối đãi nó quen biết c ũ đường xếp tại ẩn tu hội bên kia hệ thống bên trong hơn phân nửa đã tiến nhập cảnh giới danh sách ngài dùng nó thẩm thấu không được một chút ngược lại trước tiên gọi đến nguyên một chi hạm đội khả năng cao hơn một chút tốt là điều này cũng đúng vũ sinh suy nghĩ một chút bất quá ngay sau đó hay là k h o á t khoác tay không quan trọng vậy cũng giữ lại một bộ cũ vạn nhất dùng bên trên đâu kỹ thuật chuyên gia nháy mắt mấy cái đại khái là có chút không quá thích ứng v u sinh loại này suy nghĩ một chút liền sẽ toát ra không hiểu thấu ý nghĩ thích ấu bất quá rất nhanh hắn liền nhớ lại từ trong cục trước khi lên đường cấp trên đối với hắn giao phó đường truy đến cùng hắn mạch suy nghĩ đường hiếu kỳ hắn mục đích đây đều là cục trưởng cần suy tính vấn đề đi qua liền theo hắn nói làm chỉ cần đối phương không phải muốn phá vỡ toàn bộ giao giới địa cũng đừng còn nhiều như vậy có hay không ta hiểu được hết thể chiếu ngại ý nghĩ tới chương ba trăm ba mươi sáu di độ lữ xã hảo chương ba trăm ba mươi sáu di độ lữ xã hảo tại kỹ thuật các chuyên gia căn cứ vô sinh thực tế nhu cầu một lần nữa cấu trúc hạch tâm hệ thống đồng thời nhằm vào chiếc phi thuyền này một loạt cải tạo làm việc cũng đã chính thức triển khai vô sinh mang theo hồ ly ấy linh cùng lần ạ từ những cái kia có xa hoa trang trí hành lang cùng che kín tông giáo biểu tượng trong khoang đi qua tại thông hướng khu hạch tâm g một g hai kết nối trong thông đạo đến từ cục đặc công kỹ sư bọn họ ngay tại t h à n h trừ trên vách tường tông giáo phù điêu tại khu cư trú cùng khu chữa bệnh ở giữa trước đại môn hai tòa tượng chừng cho hận tu hội thánh hiển cỡ lớn pho tượng đang bị phá giải tại một chỗ bị làm hội nghị cùng cầu nguyện đại sành cỡ lớn trong k a n g nhân viên công tác từ vách tường cùng trên nóc nhà dỡ súng có to lớn s o n g hoàn huy hiệu cờ xí cùng màn tre cũng ngay tại lấy tay thanh lý những cái k i a dùng để ca tụng trí cao thánh nhân các loại kỳ tích sự nghiệp to lớn hoa l ệ bích họa những n à y tháo ra đồ vật sẽ bị đóng gói đưa đến cục đặc công dùng cho nghiên cứu sùng thánh nhận t u h ộ i trạng thái tinh thần cũng vì nghiên phán nó ngày sau hành động cung cấp trợ r ú t đối với phương diện này chuyên gia mà nói cho dù là từ trên phi thuyền tháo ra một khối rắp rưởi một mảnh vải rách đều là có khả năng rút ra xuất quan khóa tin tức thật đúng là đừng nói đem những n à y đồ chơi đều hủy đi đằng sau lộ ra trong này khắp nơi đều trùi l ủ i ấy liền ngồi tại vô sinh trên bờ vai một đường nhìn qua vẫn rất cảm khái nhất là đem những bích họa kia cùng phù điêu xúc rơi đằng sau nhìn thấy cùng trong nhà gặp mạo hiểm giả giống như quay lại sẽ còn đổi một chút phong cách vẽ bình thường trang trí đi lên vô sinh thuận miệng giải thích tỉ như tranh phong cảnh cái gì ấy liền ôm vô sinh đầu con mắt chuyển hai lần liền toát ra một đống suy nghĩ đến ai tranh phong cảnh rất không ý tứ còn không bằng cho ngươi vẽ một đống bức tranh treo lên liền loại kia mặc một thân chế ngự cưỡi ngựa g ơ kiếm nhìn xem muốn với a i đồng quy hoặc là loại kia ngồi tại xe tăng bên trên có thể cùng đỏ rổ thì mượn một cỗ nếu không dứt khoát để đồ long giả biến cái rồng ra đi ngươi đứng tại đầu rồng bên trên cho ngươi vẽ một bức treo trên cầu tàu vô sinh tưởng tượng một chút đối phương nâng lên hình ảnh kia lập tức đều nổi ra gà liều chết không theo ngươi không cần bức tranh a phù đ i ê u kia đâu chuẩn bị cho ngươi hai đầu to phù đ i ê u đặt ở khống chế đại sành trên cửa chính trên đầu đỉnh một vòng vòng nguyện quế loại kia phong cách vũ sinh hoàn toàn không có khả năng lý giải cái tiểu nhân ngẫu này vì sao tận sức tại muốn đem ảnh chân dung của hắn khắc ở chiếc thuyền này các loại địa phương từ vừa mới bắt đầu ra hỏa này cùng hồ ly hợp lại muốn để hắn đầu to g á n tại trong bầu trời cao vòng quanh phi thuyền xoay quanh hắn liền không có nghĩ rõ ràng người có cái này cho sửa sang loạn nghĩ kê công phu không bằng cùng ta một khối ngẫm lại cho chiếc thuyền này làm cái cái gì tên mới nhìn ấy liền theo sát lấy liền lại nhấc lên dùng đá c ẩ m thạch cho hắn điêu nửa thân giống treo ở trên đầu thuyền khi mũi sừng không hợp t h i thường ý tưởng vũ sinh dứt khoát cưỡng ép rời đi chủ đề bách lý tình b thế là trước một giây còn tại lại nhảy lấy vũ sinh tượng bán thân treo ở đầu thuyền khi mui sừng có phải hay không cần đem đầu làm nhọn một chút ấy lìn trong nháy mắt liền bị cái này mới chủ đề hấp dẫn cho chiếc thuyền này đặt tên thiểu nhân ngẫu vui con mắt đều sáng lên cái k i a tốt hay khẳng định gọi là ấy lìn hào a kết quả nàng vừa dứt lời bên cạnh hồ ly liền lập tức liếc mắt nghĩ như thế nào cũng không có khả năng dùng cái tên này hẳn là dùng vũ sinh hào cái k i a nếu không cứ gọi vũ sinh ấy lìn hồ ly hào được ấy lìn nói nhỏ sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh giữ im lặng đi tới lân ạ lại bổ sung một câu a còn phải thêm cái chóa i ể u c lại nói giấy phép lên thuyền tên nhiều nhất đăng ký mấy chữ a vũ sinh lập tức đã cảm thấy chính mình để ấy l ì n hỗ trợ thảo luận chuyện này là cái sai lầm khoe miệng run một cái mấy chữ đừng nói trước ngươi cảm thấy vũ sinh ấy l ì n hồ ly c h ó a kiểu c hảo nghe vào là người có thể nghĩ ra tới danh tự mà lại nói cho ngươi bao nhiêu lần đừng tổng c h ó a kiểu c c h ó a kiểu c gọi lần nạ cũng không phải vô danh tự c h ó a kiểu c chính mình cũng không có ý kiến ấy l ì n lẽ t h ẳ n g khí hùng còn quay đầu nhìn lần nạ một chút đúng không choá kiểu c lần n nghĩ một lát lại còn thật thành thành thật thật gật, gật đầu ừ n đúng vô sinh quyết định hay là không cần tham khảo bên cạnh mình đám này đội thành viên ý kiến cái này ba người cộng lại chẳng những đụng không ra một tấm tiểu học văn bằng thậm chí khả năng đều đụng không ra một người bình thường đầu góc hắn còn không bằng chính mình càn cương độc đoán dựa vào chính mình bình thường lại kiện toàn nhân loại t h ư ờ n g thức cùng khỏe mạnh lại tích cực tam quan thẩm mỹ đến muốn danh tự tốt cho nên hắn cúi đầu cố gắng suy nghĩ nửa ngày mở miệng đánh vỡ trầm mặc gọi lữ xã hảo đi ấy linh c h n g mắt nhìn đột nhiên vỗ bàn tay một cái ngươi đặt cái này nghẹn nửa ngày liền muốn cái tên như vậy nghe vào giống như là nhà ga bên cạnh mở nhà khác nhỏ hồ Ly cũng nói thầm đứng lên. Cũng không biết nàng đây cũng là từ chỗ nào học được chi thức một ngày tám mươi loại kia vu sinh lập tức bị hế trụ sau đó vừa định nói chút gì đã nhìn thấy bên cạnh lân á lại gật gật đầu ừng đúng nàng hiển nhiên cũng không biết hồ ly nói chính là có ý tứ gì chính là người khác nói cái gì đều đúng vu sinh thấy thế có chút bất đắc dĩ đành phải vừa cẩn thận suy nghĩ một lát suy nghĩ cái tên mới vậy liền cứ gọi dị vực lữ xã hào tốt đầy đủ thể hiện chúng ta nghiệp vụ phạm vi nghe vào không lạ may mắn có một loại miệng núi lửa không dây thường nhảy cầu vội vàng chịu chết cảm giác ấy liền suy tư một chút thật giống như lên ngươi thuyền này chẳng khác nào lên tiến về dị vực thuyền giặc một bên lần nạ lại nghĩ đến nghĩ lại gật gật đầu ừ m đúng v ũ sinh vậy dứt khoát gọi dị độ lữ xã hào đi đằng sau lại nhẫn nhịn lửa này g hắn thực sự suy nghĩ không ra khắc tên chỉ có thể bung ô tay bao nhiêu dính điểm thần bí học khí chất mà lại mang theo tổ chức danh tự cái này tổng không có điểm xấu địa phương hồ ly cùng ấy liền liền một khối s ờ lên c ầ m cẩn thận tự hỏi bên cạnh lần nạ thì lại gật đầu một cái ừ n đúng nàng thật đúng là người khác nói cái gì đều đúng tóm lại mặc kệ như thế nào vô sinh lông tới chiếc phi thuyền này cứ như vậy định ra tên mới di độ lữ xã hảo vô sinh chính mình đối với danh tự này hay là thật hài lòng mà liên tại hắn suy nghĩ buổi tối hôm nay có phải hay không hẳn là ăn bữa ngon đến chúc mừng một chút phi thuyền mới tên đã định một chuyện thuận tiện lại đem huyền triệt cũng chào hỏi tới ăn một bữa cơm cùng hắn nói một chút thần tu hội tại thiên sứ chất xúc tác bên trên nghiên cứu cực kỳ xuất hiện tại phi vũ mười ba b phía sau khả năng âm lũ lúc một trận chung điện thoại di động lại đột nhiên đánh gây suy nghĩ của hắn vô sinh lấy điện thoại cầm tay ra xem xét kinh ngạc phát hiện lần này người điện báo chính là huyền、triệt. thật đ Hắn vô ý thức lẩm bẩm một câu đưa tay kết nối điện thoại uy huyền triệt vũ tiên sinh vạn b ố i chấp lễ điện thoại đối diện chuyển đến huyền triệt cái kia mang tính tiêu chí lễ phép chào hỏi ngày hôm nay nhưng tại t r o n g phủ sư môn truyền lệnh mệnh ta trở về ta hôm nay hướng ngại ở trước mặt chào từ biệt vũ sinh ngay chút cảm thấy ngoài ý muốn a đột nhiên như vậy ta ở nhà đâu ngươi bây giờ đến đâu rồi ngay tại đường n g ô đồng phụ cận ta cái này liền đi qua vũ sinh cúp điện thoại cùng ấy l i n các nàng hai mặt nhìn nhau qua không bao lâu công phu huyền triệt liền đến vũ sinh trở lại đường lô đồng số sáu mươi sáu cho huyền triệt mở cửa đem hắn để vào nhà lại mở chai nước uống sau đó thuận tiện kỳ hỏi xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy đi trước đó còn nói lấy muốn tại cái này chờ lâu mấy ngày qua lấy huyền triệt tiếp nhận đồ uống nói cảm ơn sau đó liền thở dài một tiếng ai s ắ c thực chuyện đột nhiên xảy ra gia sư nói là thái hư linh su p h ụ cận đột nhiên ra một chỗ quỷ quyệt dị cảnh tình huống rất phức tạp chính hắn hiện tại đi không ra cần có hy vọng đệ tử thay ra mặt để cho ta trở về chủ trì cục diện nói hắn liền chú ý đến đang đứng ở phòng khách một góc lại tiến vào trạng thái chờ lân ạ biểu lộ đột nhiên khẽ giật mình à đây không phải nàng hiện tại là người một nhà vô sinh thuận miệng giải thích nói tên gọi lần nạ huyền triệt n g ờ ngơ h i ệ n nhiên trước đó vài ngày còn đánh sống đánh chết thánh nữ nhân tạo hiện tại lấy người một nhà thân phận đứng ở chỗ này để hắn lập tức có chút c h g váng bất quá hắn là biết vô sinh thu được gần tu hội phi thuyền cũng nếm thử chữa trị thánh nữ nhân tạo một chuyện đồng thời cũng biết lần nạ chân tướng phía sau cùng quá khứ cho nên rất nhanh liền kịp phản ứng trên mặt lộ ra một tia d á n g tươi cười ôn hòa đứng dậy thăm hỏi tại hạ huyền triệt thật cao hứng nhìn thấy cô nương không việc gì quay về chính đạo l ầ n n à o phản ứng một chút đại khái là đang cố gắng hồi ức trước mắt cái này có chút quen thuộc người là ai sau đó mới rốt cục từ trong kho số liệu liên hệ tới nhớ lại lần trước cùng huyền triệt gặp mặt lúc đối phương cái kia một cái trực tiếp đem nàng đánh về đến thánh quan bên trong y ẩy náo bạo phá quyền ngắn ngủi trần trờ đằng sau mới có chút xoay người lấy ưu nhã tư thái thăm hỏi cũng mở miệng n g ư ờ i tốt vũ sinh nhìn hai người lẫn nhau bắt chuyện qua mới lại đối huyền triệt mở miệng được chưa nếu là sư môn có lệnh vậy ta cũng không nhiều lưu lại bất quá ngươi hẳn là cũng không nóng lòng một hồi này a cái kia ngược lại là không đội ta định ngày mai từ giao giới địa tình cảng xuất phát cao tốc xuyên toa cơ huyền triệt gật gật đầu ngại là còn có an bài chủ yếu là ta mới từ cục đặc công bên kia giải được một chút tình huống cùng sùng thánh nhận tu hội gần vài chục năm hoạt động có quan hệ mà lại thậm chí khả năng liên lụy tới thái hư linh su bên kia liền muốn cùng ngươi nói một chút vô sinh nói biểu lộ dần dần chăm chú sư phụ ngươi nơi đó hẳn là rất nhanh cũng sẽ thu đến bách lý cục trưởng tin tức rất nhiều thế lực lớn gần đây khả năng đều sẽ công việc lưu bù lên ngay đến mấy câu này huyền triệt ánh mắt lập tức ngưng trọng sùng thánh nhận tu hội gần vài chục năm hoạt động mà lại liên lụy tới thái hư linh su ngài là nói chúng ta tại phi vũ mười ba b biên cảnh v ụ cận phát hiện chỗ kia xảo huyệt bí mật không sai vũ sinh nhẹ gật đầu đơn giản tới nói đ á g kia tà giáo đổ mười mấy năm qua một mực tại bí mật nghiên cứu một loại được xưng thiên sứ chất xúc tác đồ vật đồng thời tại coi đây là cơ sở khai phát một ít nguy hiểm kỹ thuật bọn hắn giấu ở máy kia vụ trung thành bên trong chính là vì đạt được h ố i ám thiên sứ ẳng kẽ l à rơi xuống đằng sau chất xúc tác mà kết hợp bọn hắn kiến tạo loại kia được n g trật tự chi trụ phi thuyền đủ loại chỗ đặc ủ ta hoài nghi bọn hắn tại phi vũ mười ba b hành động cũng có cùng loại mục đích tại s huyện triệt dạng này thiên phong linh sơn thanh niên tài tuấn trước mặt tình báo tương quan cũng không giữ bí mật tất yếu h u y ề n triệt trên mặt biểu lộ mắt trần có thể thấy liền từ bình tĩnh đến nghiêm túc lại từ nghiêm túc đến nghiêm trọng cuối cùng lông mày đều nhanh đứng lên ngài hoài nghi phi vũ mười ba b cũng có khả năng đã bị hối ám thiên sứ ký sinh huyền triệt lúc nói lời này mặc dù cố gắng không chế khí tức của mình cùng cảm xúc nhưng vẫn là không thể che giấu đi trong giọng nói phần k i a n g ư n g trọng cùng t h ẩ n trương chỉ là có như thế cái khả năng vũ sinh k h o á t k h o á tay dù sao bọn ta hiện tại cũng không phải hiểu rất rõ đám kia ẩn tu hội giáo đồ tạo trật tự chi trụ cụ thể đều dùng tới làm gì một cái duy nhất có thể mở miệng tả giáo đồ tố chất thân thể còn không phải rất tốt nói đến một nửa liền mất đi nhưng cân nhắc đến chiếc thuyền này xem xét liền bất tiện nghi trên thuyền thậm chí còn chuyên môn thiết trí rõ ràng là chuyên môn cử hành tông giáo nghi thức nhà thờ bọn hắn tại các ngươi bên kia tạo cái đồ chơi này tất nhiên không có khả năng là tạo lấy chơi dù là không phải hướng về phía hối ám thiên sứ đi cũng phải là cùng loại cấp bậc nhiệm vụ cùng hối ám thiên sứ cùng loại cấp bậc nhiệm vụ h u y ề n triệt lập tức lộ ra có chút đau răng biểu lộ thực sự không cách nào tưởng tượng không cách nào tưởng tượng ngay sau đó hắn lại túi đầu trầm tư một chút sau đó sắc mặt chẳng biết tại sao có chút biến hóa bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi ngài mới vừa rồi còn nâng lên bọn hắn có một chiếc thuyền nhỏ mất tích đúng tại nếm thời điểm cùng chúng t a m ộ t dạng sớm liền phát tới một chuỗi tà môn tâm thần sau đó nhảy vọt ra ngoài liền không có vũ sinh gật gật đầu thế nào đối với chuyện này ngươi có ý nghĩ gì huyền triệt do dự một hồi mở miệng nói chưa nói tới ý tưởng gì chỉ là t r ợ t nhớ tới đại sư bá từng hướng ta nhắc lên hắn trước kia du lịch lúc trải qua một cọ khác kỳ ngộ vũ sinh nghe chút đối phương cái này mở màn liền vô ý thức mở to hai mắt ngươi đại sư bá năm đó lại gặp phải gì、này. Khu khu, mưu cầu đại sư bá điều c h ỉ nhưng một chút t thế ồ i mới ngay lúc nói, hắn không có biện pháp đã làm tốt thân vẫn đạo tiêu dự định thời điểm tại cái kia không có vật gì chỗ trống trong vùng lại đột nhiên chuyển tới một tín hiệu đáp lại hắn kêu cứu sau đó lại qua ba ngày đại sư bá cảm giác kỳ quặc không dám tùy tiện để ý tới cái tia trách thuyền liền miễn cưỡng khống chế tiên chu cùng hải cốt kia giữ một khoảng cách như vậy rằng con một này đột nhiên hắn lại nhìn thấy hải cốt kia trước mắt hoàn hảo biến t h à sau đó lại qua trong nháy mắt thuyền lớn kia lại biến thành phá thành mảnh nhỏ hải cốt bộ dáng một bên bay ở tiên chu phía sau một bên chuyển đến thu đến cầu cứu ngay tại tiến về trợ rút thông tin huyền triệt nói đến đây mừng lại ngồi tại trên b à n trà ấy lìn thì ngu ngơ sau một lát phát ra một tiếng kinh hô mẹ ai do người ta khi còn bé nhìn qua cùng loại đề tài khủng bố cố sự hồ ly cũng t o á t ra một câu về sau cái kia một thuyền người chết hết là rất khủng bố ngay cả ta đại sư bá đều cảm thấy khủng bố h u y ề n triệt nhẹ gật đầu cho nên hắn khi đó căn bản không dám đáp lại chiếc kia quái thuyền truyền đến bất luận cái gì thông tin lại bởi vì tiên chu bị hao tổn lại không cách nào rời xa chiếc kia một mực muốn đổi tới cung cấp cứu viện thuyền lớn cứ như vậy rằng có chừng mười ngày chiếc thuyền kia một mực tại hải cốt hoàn hảo ở giữa đổi tới đổi lui thẳng đến cuối cùng một ngày Tình huống mới đột nhiên có biến hóa. Chiếc thuyền lớn kia đột huống nhiên biến lớn nhiên ngừng hóa. Chiếc mới kia lại, có sau đó hướng thì a đại sư bá p á tháng t tới một lần cuối cùng thông tin, đã nói một thanh thạch、hào、tại 2044 năm ngày 12 tháng 6 từ Tô Ma, khởi hành. Vụ sinh trừng trong mắt. cuối nói phải kim khởi sinh năm Ma, lần Cần cùng ngăn cản ngày bốn hành. câu. Sau hào h đã đó 2044 12 6 Vụ sao sau đó chiếc thuyền lớn kia lại đột nhiên biến mất tựa như là tiến nhập nhảy vọt trạng thái nhưng không có sinh ra bất luận cái gì nhảy vọt lúc vốn có thời không chấn động tựa như trực tiếp rơi tiến vào trong vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện không thể gặp động bên trong một dạng từ đây bặt vô ẩm tín đại s ư bá thoát khốn đằng sau thậm chí còn chuyên môn bốn chỗ từng điều tra đều không có tìm tới chiếc thuyền kia hạ lạc vũ sinh nghe cái này ly kỳ bầu trời cao kỳ nộ cố sự không khỏi lại truy vấn vậy ngươi đại s ư bá đằng sau lại là làm sao thoát khốn hắn nói với ta là hắn khi đó đ ố n g nhiên đốn nộ tiếp lấy tiên thuật n h ậ p thần đại đạo tươi sáng lấy đại trí tuệ phá toái hư không đem tiên chu đưa ra đại không động nếu về sau thần binh ngọn núi sư bá kiểm tra tiên chu nhật ký đằng sau nói là chiếc thuyền lớn kia lúc rời đi tiên chu liền không hiểu thấu bản thân chữa trị khuyên ta đại sư bá hảo bãi bãi b hắn nháy mắt mấy cái quyết định trước không thèm đếm xỉa đến cố sự này phần cuối cái tia có một chút rượu bộ phận cái tia thanh kim thạch hào khởi hành sự t ì n h trên thế giới căn bản không có một chiếc gọi là thanh kim thạch hào cỡ lớn phi thuyền tối thiểu đăng ký có trong hồ sơ hợp pháp hạm trong thuyền không có hoặc là danh tự phù hợp nhưng thuyền hình không phù hợp hoặc là thuyền hình phù hợp nhưng danh tự không đúng thuyền triệt lắc đầu chiếc thuyền kia không ai biết là từ đ â u tới v ũ sinh k h ẽ nhữ mày một lát suy tư đằng sau ngầm đầu ý của ngươi là ngươi cảm thấy ngươi đại sư bá gặp gỡ chiếc kia k h o i thuyền cùng chiếp vận chuyển nặng kẹ lạ thủy đều là đang nhìn giống như hoàn toàn dưới tình huống bình thường đột nhiên phát tới thửa viên toàn diệt nghe lén tín hiệu đều là tại một lần nhảy vọt đằng sau liền phán g phất từ thế giới này biến mất giống như vô tung vô ảnh duy nhất khác nhau chính là ta đại sư bá gặp phải chiếc thuyền kia cùng hắn rằng có hơn mười ngày cho nên hắn gặp được chiếc kia quái thuyền rất nhiều q u ỷ dị biến hóa mà chiếc kia ẩn tu hội thuyền nhỏ từ xuất hiện dị trạng đến nhảy vọt biến mất chỉ qua ba phút còn chưa tới kịp thể hiện ra đủ loại dị thường huyền triệt trật tự rõ ràng nói sau đó lại đột nhiên lời nói xoay chuyển nói lên đại sư bá mà nói hắn gần đây trải qua vô số ly kỳ chuyện xưa đại sư bá gần đây muốn về thiên phong linh sân rồi vô sinh không khỏi trong lòng hơi động hắn muốn trở về rồi không phải nói dạo chơi ở bên ngoài liên lạc không được à? À, hôm qua gia sư nói cho ta biết nói có liên lạc huyền triệt tranh thủ thời gian gật gật đầu nguyên lai、like、là mười hai năm trước xuống núi nhảy đi cổ lúc gặp lúc tuổi còn trẻ một vị hồng nhan c h i kỷ bị trói đi kết nhân duyên may mắn được tiên minh chỉnh đốn tác phong tổ công tác tương trợ lúc này mới giải cứu r a qua hai ngày liền sẽ về một phái nói đến đây hắn dừng một chút còn lộ ra một mặt cảm khái thân sắc gia sư nói đến việc này rất là trần an nói hắn những năm này một mực h i ể u lầm đại s ư bá còn tưởng rằng hắn lại bỏ rơi trong môn sự vụ không từ mà biệt đi thân mạo hiểm cảnh nguyên lai chỉ là sinh hoạt vấn đề tác phong dẫn đến bị người trói lại để người ta t i ê n tử hạ giận cũng là ít thua thiệt chút công đức vô sinh ấ t lìn hồ ly lân ạ trong phòng khách tiếng kim rơi cũng có thể nghe được a chư vị vì sao không nói một lời huyền triệt có chút nghi ngờ nhìn xem một phía vô sinh lúc này mới giật mình lập tức tỉnh hồn lại chừng trong mắt cùng gặp quỷ giống như nhìn trước mắt đẹp trai so nhưng vẫn là không thể tin được vừa rồi đối phương đến cùng một mặt bình tĩnh nói thứ gì tà môn đồ chơi trên giới đánh giá huyền triệt mấy mắt đằng sau mới do dự mở miệng ta ngươi k i a cái gì ngươi mới vừa nói ngươi đại sư b á xuống núi n g à y đi cô sau đó tao nộ hồng nhan c h i kỷ huyền triệt một mặt bình tĩnh gật đầu bị trói đi kết nhân duyên ngược lại là bình trong đạo tâm một đạo danh khảm chuyện này có thể như thế lạnh nhạt nói ra vũ sinh trên c h á n mồ hôi lạnh đều xuống luôn cảm giác một bụng muốn đầu đen dao m u ố n lời nói cách nhi đi lập tức đ ố i tại hạch cửa h ọ n g dưới đáy mạch suy nghĩ đều bị đỗi cái nắp bét ai không phải ngươi đại sư kia bá vị ký nhân kia dạo chơi thiên hạ đúng không tìm kết i m hỏi h ă m b quả huyền triệt nhìn xem vẫn là như vậy bình tĩnh chỉ là trong giọng nói có chút cảm khái ai ta đại sư kia bá xác thực chỗ nào đều tốt chính là mệnh tỏa tình nợ từ đạp vào tu tiên một đường đến bây giờ không có gặp gỡ t h i ê n k i ế p cho hết đ ổ i thành tình k i ế p vũ sinh sau một lát vũ sinh biểu lộ đờ đẫn nhìn thoáng qua ngồi tại trên bàn tra ngẩn người ấy lìn bên cạnh chính quay đầu dùng thành tịnh ánh mắt nhìn xem chính mình hồ ly cùng đối diện chính chết máy khởi động lại lần nạ ta cảm thấy trong này bao nhiêu dính điểm văn hóa khác biệt hắn một mặt ngưng trọng nói ra ấy lìn cùng hồ ly rất tán thành lần nạ cũng nhẹ gật đầu ừ đúng chương ba trăm ba mươi tám đi xa nhà chuẩn bị chương ba trăm ba mươi tám đi xa nhà chuẩn bị huyền triệt đại sư bá là cái kỳ nhân trước kia vô sinh chỉ nghe nói đối phương một chút chuyển kỳ sự tích liền đã con này cảm giác hiện tại nghe xong trên một phương hướng khác sự tích cũng cảm giác càng chuyển kỳ mà nương theo lấy phần này c ả m g khái vô sinh đột nhiên toát ra cái tò gan suy nghĩ tới hắn nhìn thoáng qua ấy lìn thuận miệng nói ra muốn hay không ra chuyến xa nhà cái gì ấy lìn ngay từ đầu không có kịp phản ứng nhưng là chỉ qua hai ba giây nàng liền h i ể u vô sinh ý tứ con mắt trong nháy mắt liền sáng lên ai thôi ai ta muốn gặp mặt ngươi vị đại sư bà kia vô sinh nghĩ quay đầu nói với huyền triệt chủ yếu là muốn theo hắn nói chuyện hắn gặp phải những sự kiện quỷ dị kia thì như viên kia ở vào hai thế giới ở giữa hoang tinh ngươi vừa rồi nâng lên c h i ế c kia q u o a i thuyền còn có hắn trước kia ở giữa lấy được cùng ta phát hiện mảnh vải kia phiến hư hư thực thực đồng nguyên mảnh vỡ những sự tình này ta muốn cùng hắn ở trước mặt nói chuyện ngoài ra ta cũng có chút để ý lúc trước đám kia ẩn tu hộ i giáo đồ tại các ngươi cái kia làm sự tình ngươi nhìn cái này đều thuận tiện an bài sao huyền triệt nghe vậy khẽ giật mình trật lộ ra có chút ngạc nhiên bộ dáng ngài muốn theo ta cùng nhau đi tới tiên phong linh sơn cái kia vậy dĩ nhiên là tốt gia sư cũng rất muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện chỉ là cân nhắc đến ngài tọa c h ấ n giao giới địa chống lại thiên sứ c h ấ n áp dị vực không thể vọng động thực sự không dám tùy t i ệ n mời v u sinh nghe chút đối phương l ờ i này đ ề u mộng mộng xong cứ vui vẻ lên t i ế n g đến ta tọa c h ấ n cái gì a ta tọa c h ấ n giao giới địa đó là bách lý tình cùng với nàng cục đặc công ta chính là trùng hợp giúp bọn hắn điểm bận điệu mà lại ta mở cái này lữ xã dự tính ban đầu vốn chính là vì chạy loạn khắp nơi kiếm chuyện làm có cái gì không thể vọng động huyền triệt mẩn ngơ lúc này mới ý thức được chính mình trước đó đối với vũ sinh phán đoán khả năng có chút sai lầm nhưng rất nhanh liền kịm phản ứng vậy thì tốt vậy ta trở về trước cùng gia sư bẩm báo một tiếng để sư môn u bên kia làm chút tan bài sau đó ngày ngày mai cùng ta cùng nhau khởi hành từ giao giới địa đến thiên phong linh sơn nhanh nhất xuyên toa cơ đi nhảy vọt tuyến đường cũng cần đại khái ba ngày vô sinh nghe chút liền k h o á t khoác tay p h í cái kia kình làm gì ta mở cửa chẳng phải đi qua huyền triệt chính đặt cái kia nhanh chóng suy tư lữ trình an bài đâu nghe được vô sinh lời này r ắ t băng một chút gián đoạn tại n g u y ê n chỗ phản ứng một chút mới hiểu được đối phương ý tứ sau đó hai người an vị tại cái kia bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng lên một chút trí nhớ khắc sâu từ huyền triệt đấy lòng nâng lên, như lò luyện đàn a xa nhà a đầu đồng dây l ư n g a đầu đồng dây l ư n g a còn có đầu đồng dây l ư n g a cái gì vô sinh hay là lần đầu từ một người trên mặt nhìn thấy như thế nhanh chóng phức tạp mà khắc sâu biểu tình biến hóa liền huyền triệt một dây này trong chung sắc mặt biến hóa cho bách lý t ỉ n h chị sợ đủ nàng dùng hơn một trăm n ă m lần trước cái tia chủ yếu là cái ngoài ý mớn vô sinh lúng túng sờ lên chót mũi lần này ngươi cùng ngươi sư phụ nói trước một tiếng huyền triệt tựa như là làm một phen tâm lý kiến thiết một loại nghĩ lại mà kinh nhưng lại hôn tạo ba phần chờ mong cùng mới lạ cảm giác quanh quần trong tâm để hắn cuối cùng nhẹ gật đầu được vậy chúng ta lúc nào xuất phát vô sinh theo sát lấy truy vấn vậy cũng phải chờ tới ngày mai huyền triệt nghĩ nghĩ chăm chú đáp trừ cùng gia sư báo cáo việc này bên ngoài ta cũng tốt trở về thu thập một chút hành lý còn có đem xuyên tòa cơ phiếu lui vậy được vậy liền ngày mai ngươi thu thập xong trực tiếp tới ta bên này là được vô sinh gật gật đầu bọn ta từ chỗ này xuất phát một lát sau huyền triệt cáo từ rời đi ấy lín leo đến sát đường cửa sổ trên bệ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một hồi mới quay đầu nhảy xuống chạy đến vô sinh trước mặt thời điểm trên mặt cao hứng mừng mừng ai ai thật muốn đi sao thật muốn đi cái tia t i ê n phong linh sơn muốn đi xa nhà ai chỗ kia có phải hay không đều là tu tiên ta muốn hay không chuẩn bị một thân phù hợp nơi đó phong cách quần áo ta trước đó tại trên mạng trông thấy một bộ em bé áo nhưng dễ nhìn à, khí chất kia cái kia tạo hình muốn mua quần áo mới ngươi có thể nói thẳng vũ sinh đưa tay đem cùng cái tiểu hóa tiễn một dạng tại chính mình chung quanh trận tới trận lui tiểu nhân ngẫu cầm lên đến phóng tới một bên trên ghế salon m ặ t khác nói là đi xa nhà cũng liền vừa mở cửa sự tỉnh đến mức như thế kích động sao tấn công hồ ly lúc này cũng đi tới mang trên mặt chút như có điều suy nghĩ biểu lộ ngươi nói bọn ta quá khứ là không phải cũng muốn mang một ít lễ vật loại hình vô sinh ngẫm lại cảm giác có đạo lý thuận miệng hỏi người vậy còn có thiết đà đã có hồ ly lập tức nhẹ gật đầu có mấy khối vậy là được rồi cũng không cần quá lớn liền bình thường cho cục đặc công loại kia tiêu chuẩn khối cắt c á i một nửa là được có thể trực tiếp lệ ra khí linh vật liệu tại bọn hắn bên kia khẳng định cũng là đồ tốt hồ ly gật gật đầu sau đó liền xông vô sinh dối ra hai cánh tay đến neo h mắt lại cười lấy đường ăn vô sinh xem xét cũng vui vẻ đưa tay vớt vớt hồ ly cô nương lỗ thai cầm mấy khỏa tiên linh đ n đi ra nhét vào cô nương này trong tay nhìn nàng cùng gặm đường đậu giống như cốt ca cốt két ném vào trong miệm lần này đi qua trừ nhìn một chút vị kia kỳ nhân tìm hiểu một chút tần tu hội ở bên kia hoạt động bên ngoài chủ yếu vẫn là thuận tiện thấy chút việc đời vô sinh ở trên ghế s a lon ngồi xuống thuận miệng nói tại giao giới địa đợi thời gian dài ta là càng ngày càng hiếu kỳ bên ngoài thế giới đến cùng dặn gì ta cũng là ta cũng vậy ấy l í n lập tức giơ tay cả ngày ở chỗ này đợi đều nín c h ế tá giới thành nơi này cái nào đều muốn duy trì kia cái gì tiêu chuẩn cơ bản trạng thái ta bình thường ra cửa đều như vậy tồn sức thiên phong linh sơn loại kia tu tiên địa phương tổng không đến nổi ngay cả cái nhân mẫu đều không có gặp qua hồ ly trong miệng n g a y lấy đường đầu cao hứng ở trên ghế s a lon lúc gần lúc hiện đến bên kia có thể đem cái đôi phóng xuất ta nghe huyền triệt nói bên kia cũng có linh hồ chính là thuộc về dân tộc thiểu số cuối cùng chỉ còn lại bên cạnh lần nạ còn không có phát biểu ý kiến vũ sinh ngẩng đầu nhìn một chút vị này thánh nữ nhân tạo phát hiện nàng tựa như là đang cố gắng tổ chức từ ngữ liền không chờ nàng mở miệng liền chủ động nói ra đến bên kia cũng không ảnh hưởng ngươi trở về trồng trọn ta có thể cho ngươi mở cửa ngươi muốn nói liền cái này a lần ạ lập tức gật, gật đầu ừ, đúng hiện tại nàng giống như liền hai chữ này thuần thục nhất thứ hai thuần thục gọi là ấ lìn tên lùn mà liền tại trong phòng khách vô sinh mấy người chính náo nhiệt thảo luận đi xa nhà sự t ì n h lúc một trận tiếng bước chân lại đột nhiên từ thông hướng tầng hầm hướng thang lầu chuyển tới vô sinh ngẩng đầu nhìn lên liền thấy cô bé quảng khăn đỏ đang từ dưới bậc thang đi tới trong tầng hầm ngầm có một cánh trực tiếp thông hướng trong sơn cốc cổng truyền thống cho nên bình thường ngẫu nhiên liền sẽ có chuyện cổ tích hải từ nơi này chui ra ngoài vô sinh đối với cái này ngược lại là đã thành thói quen nhưng cô bé quảng khăn đỏ hôm nay chui ra ngoài lúc trạng thái tinh thần để hắn có chút ngoài ý mới một ư ơ i tám tuổi hoa q u ý thiếu nữ s ừ n g sốt đi ra tám mươi tuổi tập tễnh bộ pháp thần sắc trên mặt bao nhiêu lộ ra điểm tâm như cho tàn mà lại đi lên đằng sau còn không đợi người bên ngoài mở miệng nàng trước hết là phát ra thở dài một tiếng cái kia thở dài nặng nề g h đến so thép cây ấy liền còn chìm các ngươi vừa rồi tại thảo luận cái gì đi xa nhà muốn đi đâu có bao xa tiếng thở dài vừa dứt cô bé q u ả n g khăn đỏ lại đột nhiên nói ra vũ sinh xem xét đối phương bộ dạng này cũng động đi nhanh lên đi qua vừa đi vừa nói đúng là muốn ra cửa một chuyến thiên phong linh sơn bất quá ngươi lây là cô bé quàng khăn đỏ ngẩng đầu lên một mặt sinh không thể luyến ta muốn thay cái tinh cầu sinh hoạt vô sinh rất nhanh à vô sinh vạch một cái con liền đứng n g n g sau đó trong đầu liền bắt đầu hiện ra điện thoại di động của mình bên trong quay xuống đối phương những cái kia hd lịch sử đen tại chỗ hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra tóc dài cái kia cho điểm ánh nắng liền sán lạng khẳng định là sát quá mức bại lộ một giây sau hắn liền thấy cô bé quảng khăn đỏ trực tiếp nào h tới cách đó không xa trên ghế salon đem đầu hướng hồ ly trong cái đuôi một t r ô n một thanh m u ộ n khí địa đại âm thanh a i thản đứng lên à ta cũng không tiếp tục muốn uống món đồ kia ấy liền ở bên cạnh đều nhìn ngay người nhóm chân lên đưa tay kéo vô x nàng đây là thế nào à nha vũ sinh sụ mặt một bộ dáng vẻ trang nghiêm trưởng thành đau từng cơn trên ghế s a lon vừa mới gặm xong đường đậu hồ ly thì đầu tiên là bị cô bé quảng khăn đỏ giật này mình nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng đem cô bé quảng khăn đỏ từ cái đuôi của mình bên trong lôi ra ngoài đằng sau vô vô đối phương phía sau lưng lại do dự một chút lấy ra cái đùi gà đến đưa cho đối phương có muốn ăn hay không đùi gà ấy liền xem xét càng ngây người bởi vì đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy hồ ly chịu đem thức ăn của mình phân cho trừ vũ sinh bên ngoài người thứ hai lập tức kinh t h á n không thôi đây cũng là tình huống gì vũ sinh tiếp tục sụ mặt dù m hồ bằng cầu h ư u ở giữa hữu nghị vừa dứt lời hắn liền thấy cô bé quảng khăn đỏ phạch một cái con đem đầu đ ố neo tới trên mặt thiếu nữ tràn đầy bị phẫn quên mất đem cái này quên mất nhưng mà nhìn xem giống như đã nhanh khóc lên cô bé quảng khăn đỏ vũ sinh lại đột nhiên n ở nụ cười có cái gì không giống với lúc trước tại mười tám tuổi sinh nhật đằng sau đã làm vài chục năm đại nhân cô bé quảng khăn đỏ giống như rốt cục lại trở thành đứa bé nhưng đứa nhỏ này k h í một mặt đại khái chẳng mấy chốc sẽ biến mất đi nàng sẽ rất nghiêm túc t u liễm bất quá dù là liền vị ở chỗ này buông lỏng như thế lập tức vậy cũng rất tốt đương nhiên vô sinh cười một cái khác nguyên nhân trọng yếu là hắn lại đang trong đầu đưa di động bên trong ghi chép video cùng t ấ m hình nhớ lại một lần nhịn không được mới vui đi ra mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên lại toát ra một cái khác to gan ý tưởng ấy l í n l i ề n cùng có nhện cảm ứ n g giống như trong nháy mắt ngẩm đầu lên ngươi lại muốn làm cái gì vô sinh ngạch ta còn cái gì đều không có nói sao thiếu nhân n g ẫ u chừng trong mắt ta linh t í n h trực giác đều đậu vô sinh lung túng gãi đầu một cái phát hơi do dự đằng sau mới mở miệng nói ngươi nói muốn hay không dứt khoát thửa cơ hội này chở bọn ta đến tiên phong linh sơn bên kia giàn xếp thuận lợi đằng sau thử đem đường ngô đồng số sáu mươi sáu đều trực tiếp lái qua ấy l í n đều nghe c h o n g váng nửa ngày rốt cục biệt xuất nói đến ngươi đây cũng là đột nhiên từ đâu xuất hiện vừa ra à. thật sự là để cô bé quảng khăn đỏ thay cái tinh cầu sinh hoạt ý là à. đó cũng không phải ta đây không phải nghĩ đến dù sao cũng có cơ hội đi xa nhà nhà còn có thể thuận tiện đổi mới một chút mở cửa lúc toa độ vậy thì thật là tốt cũng có cơ hội thử một chút đường ngô đồng số sáu mươi sáu đến cùng có thể hay không theo ta nghĩ như vậy chính thể di động dù sao trước đó chỉ ở vụ trung thành khảo nghiệm qua ngôi nhà này chuyện di năng lực nhưng vụ trung thành là cái dị vực cùng vũ trụ hiện thực ít nhiều có chút không giống với v ũ sinh giải thích ý nghĩ của mình lần này đến bên kia còn chưa nhất định muốn đợi bao lâu trực tiếp đem phòng ở lái qua còn có thể tiết kiệm một chút sự tỉnh ở tại nhà mình dù sao cũng so ở nhà khác thuận tiện lỡ nạ muốn về trong sơn cốc trồng trọt còn không cần ta mỗi lần đều mở cửa ấy lín v ũ sinh nhìn tiểu nhân mẫu ngây ngốc đứng đấy cẩn thận từng ly từng tí mở miệng ấy lín v ũ sinh ấy lúc này mới nháy mắt mấy cái trên mặt dần dần hiện ra một tia sợ hai thái phục ngươi là nhân tài Chương Chương Dân mạng Dân mạng gặp mặt. 339. Dân mạng gặp mặt. mặt. vừa dạng sáng ngày thứ hai huyền triệt liền đến vũ sinh liếc mắt liền nhìn ra trên mặt đối phương ẩn ẩn mang theo chờ mong cùng tâm thần bất định ai ngơi buông lỏng một chút chính là mở cửa về nhà nhà ấy liền ngồi tại vũ sinh trên bờ vai thuận miệng nói với huyền triệt một cái chớp mắt đã đến tuy là lần trước gặp một lần nhưng vẫn là cảm giác cao nhân thủ đoạn thần bí khó lường không thể tưởng tượng nổi huyền triệt biểu lộ có chút căng cứng bất quá vẫn là đang cố gắng chầm tính lại vượt ngang tinh hán mở cửa liền tới vô luận xa gần người hạn giả kiến tạo tinh môn vẫn cần một đoạn tại siêu không gian lộ trình đâu nói thật tại hạ quả thực hiếu kỳ vu tiên sinh cửa đến tột u cùng ra sao nguyên lý ai ta nếu có thể nói rõ liền tốt vũ sinh đã thay xong đi ra ngoài áo khoác lúc này liền đem tay mỏ về giữa không t r ú n g cục đặc công bên kia ghi chép nhiều như vậy hàng mẫu số liệu dù sao bây giờ còn không có nghiên cứu minh bạch đâu tất cả chuẩn bị xong chưa đều chuẩn bị kỹ càng ta mở cửa a được rồi được rồi tấn công chuẩn bị xong từng t u t vũ sinh mỉm cười sau đó nhẹ nhàng hít vào mùa hơi trong í lòng hiện lên một câu như vậy một cánh biên giới hiện ra hơi mở cảm nhận cửa lớn cũng đã trong tay hắn cấp tốc thành hình sau đó nương theo lấy củng cụt một tiếng tay cầm cửa chuyển động đại môn mở ra vũ sinh mở ra cánh cửa này nhìn thấy đối diện cửa đã là tiên phong mờ mịt cung khuyết cao ngất đại điện nguy nga phong cảnh người trước đi qua vũ sinh quay đầu nhìn thoáng qua chính mở to hai mắt huyền triệt vừa cười vừa nói ta phải cuối cùng đi huyền triệt nghe chút vội vàng chắp tay sau đó sửa sang lại quần áo một chút cất bước đi hướng mảnh kia trở về thiên phong linh sơn cửa lớn tại vượt qua cửa lớn một cái trước mắt trên người hắn món kia rất có giao giới địa phong cách phổ thông trang phục bình thường cũng đã hóa thành một bộ kiểu dáng thanh lịch nhưng chất liệu rõ ràng không tầm thường bảo phục vũ sinh trông thấy một màn này hơi sợ hai than một chút tiên nhân tiện lợi ngay sau đó liền để ẩy lìn mấy người cũng đi tới chính mình sau đó cất bước đuổi theo phong cảnh trước mắt biến ảo đảo mắt liền đã bước vào dị thổ nhưng vô sinh còn chưa kịp cảm thụ một chút tiên h phong linh sơn bên này hoàn cảnh liền nghe đến bên thai chuyển đến một cái có chút quen thuộc thanh âm sư tôn sư tôn đại sư h i n h trong lò luyện đan luyện ra đại sư h i n h tới rồi một giây sau vô sinh liền thấy một cái nhìn xem cũng liền mười hai mười ba tuổi áo s á m đạo đồng từ trước mắt chạy tới sau đó vừa chạy không bao xa liền bị huyền triệt mang theo cổ áo sách đứng lên cả ngày cáo hát trạng cả ngày cáo hát trạng ta lần này trở về là cùng sư phụ báo cáo chuẩn bị qua ngay sau đó một cái già nua mà thanh âm uy nghiêm liền từ trong đại điện văng lên trong thanh âm kia còn mang theo ý c ư i huyền triệt tốt đem huyền vân để xuống đi đứa nhỏ này là biết người hôm nay muốn trở về cao hứng không biết nên như thế nào tự xử vũ sinh tranh thủ thời gian theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy cái này đại điện rộng rãi cuối cùng đứng đấy một người mặc m ộ t mạc đạo bảo dâu tóc b ạ c trắng tiên phong đạo cốt lao nhân lại có nam nam nữ nữ mười cái người tu hành đứng ở sau lưng lao ta đám người sau lưng thì là nhìn một cái không sót gì tiên sơn việt cảnh đại điện này cuối cùng cũng không tưởng lũy mấy cây trụ lớn bên ngoài chính là một mảnh k h o n đạn huyền triệt tiện tay đem tiểu đạo đồng đông xuống bước nhanh đi hướng lao giả không người chấp lễ sư tôn ta trở về ừ n t u t việc phải làm làm khá lắm nguyên linh chân nhân mang trên mặt cười đối với huyền triệt nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt liền rơi vào vô sinh bọn người trên thân sau đó hắn liền đứng đó bất động cùng nhập định giống như con mắt đều không nháy mắt một chút mà nhìn xem bên này bất quá vô sinh ngược lại là không có gì ngoài ý muốn trước đó huyền triệt trông thấy chính mình thời điểm cũng là như thế cái phản ứng thường xuyên sẽ có loại tình huống này mọi người nhìn xem chính mình liền sẽ đột nhiên một người nhất là linh tính thiên phu cao hắn đều quen thuộc cho nên vô sinh trực tiếp liền cười đi lên cùng lão nhân chào hỏi hãnh ngộ hạnh ngộ nhị nguyên linh chân nhân hắn kèm chút vô ý thức e m nghiệt đô tứ tiên nói ra may mắn đang nói ra miệng trước đó trong nháy mắt cho sửa lại nguyên linh chân nhân cũng tại vũ sinh bên này mở miệng đằng sau trong nháy mắt lấy lại tinh thần cái này tiền phong đạo cốt lao nhân tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút biểu lộ sau đó dùng vũ sinh đều cảm giác có chút quá t ạ i trịnh trọng thái độ đáp lễ lại hạnh ngộ tiên sinh tới chơi tà sơn môn hy vọng bên cạnh huyền triệt nhìn xem một màn này lập tức có chút n gây người hắn là biết mình nhân sư cùng vũ sinh tại trên mạng xem như bằng hữu biết hai người gặp mặt xác nhận có vài câu hàn huyên khách sáo nhưng sư phụ giờ khắp này phản ứng hiển nhiên vượt ra khỏi hắn mơm hắn trong nh nhưng chưa kịp nói chuyện liền chú ý đến sư phụ quăng tới khỏe mắt lướt qua mau đem muốn hỏi đều tạm thời n u ố t xuống vũ sinh bên này thì mang theo ấy liền đám người cùng lao giả trước mắt đánh qua chào hỏi biết nhau một phen sau đó hắn liền có chút không quen đối với vẫn quá khách khí nguyên linh chân nhân khoát tay á o mang trên mặt xấu hổ tiếc cái gì ngươi trực tiếp gọi ta vô sinh là được rồi à liền cùng bọn ta trên biên cảnh thông tin nói chuyện trời đất thời điểm một dạng cái này họ phơ liền gặp mặt trịnh trọng như vậy làm cho ta đều có chút khẩn trương mà lại nhất định phải nói mà nói ngươi là trường bối ta một tuổi trẻ người hắn bên này lời còn chưa nói hết lại sau đó hắn ấ mới lại chuyển hướng vô sinh đây đều là các đồ đệ của ta hôm nay nghe nói quý khách tới chơi nhất định phải lại gần xem náo nhiệt chê cười ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi địa phương chư vị đường sa mạ nguyên linh chân nhân lời nói này đến một nửa lại đột nhiên dừng lại sau đó cảm giác có cái nào không đúng quay đầu nhìn một chút vừa mới mở cửa đi vào huyền triệt mở cửa đi vào vô sinh cùng mở cửa đi vào ấy liền hồ ly cùng lân ạ đứng tại chỗ bắt đầu suy nghĩ kỳ thật cũng không phải rất xa huyền triệt cẩn thận từng ly từng tí nói ra liền đi mấy bước nguyên linh c h â n nhân bắt đầu vớt d â u rịa tiếp tục suy nghĩ vô sinh xem xét tình huống này liền không nhịn được nở nụ cười cùng lao đầu k h o á t khoác tay này ngươi cũng đừng phiền phức như vậy cũng không cần cho chúng ta an bài chỗ ở ta năng lực này đi chính là cho ném tới tận cùng vũ trụ trở về phòng đi ngủ cũng chính là vừa mở cửa c ô n u cho nguyên ê n n ta ư ợ c có c lại thật ra có một h ra ệ n muốn theo người thương lượng n khác theo chút. một u g y linh Trân Nhân nghe chân ú Chúng t tức một, ta đất ta đặt lập lộ phòng cứ cái cần chỗ các cái có chống, cho ta phòng ở an bài cái chỗ biểu bài bài nói ngại. người nguyên đừng không an nhưng này không mấy hay an ở, ở nhân g u y ê n n l i t r nháy â n n mắt mấy cái tiếp tục u ố t râu ria tiếp tục suy nghĩ con đường tu tiên từ từ trần thế kỷ cảnh vô số nguyên linh t r â n nhân tự nhận chính mình mấy trăm năm này cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy mình tại văn tự sắp xếp tổ hợp phương diện hay là còn thiếu mấy phần hòa hậu vũ sinh xem xét lão đầu phản ứng này liền biết là chuyện gì xảy ra ho khan hai tiếng tranh thủ thời gian cùng đối phương giải thích là chuyện như vậy ta nhà kia tương đối đặc thù hắn lúc này đem đường ngô đồng số sáu mươi sáu một chút chỗ đặc thù cùng trước mắt lao thần tiên nói một chút tận khả năng đem cái kia chịu tượng phòng ở giải thích được rõ ràng dễ hiểu nhưng dù vậy nguyên linh chân nhân vẫn là nghe sửng sốt một chút thẳng đến vũ sinh sau khi nói xong mấy giây mới rốt cục vớt thuận mạch suy nghĩ lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hai t h a n phục ngươi động p h ụ kia có thể tùy ngươi ý nguyện cản khôn vận chuyển đại khái có thể giải thích như vậy vũ sinh không quá khẳng định tại chính ta lý giải bên trong. kỳ thật chính là làm lại cả tòa kiến trúc tòa độ nhưng ta không biết quá trình này tại các n g ư ờ i chỗ này làm như thế nào rằng nguyên linh chân nhân lại phản p h ấ t không có nghe được mà là nhặt d â u ria tại cái kia tiếp tục tự hỏi đây là làm sao cái nguyên lý đâu vô sinh không thể không ở bên cạnh hò khan hai tiếng nhắc nhở khô khụ nguyên lý cái này ta cũng nói không rõ kia cái gì trước tiên nói một chút đặt chân sự t ì n h đi ngươi nhìn cái này có thể an bài không đương nhiên ta yêu cầu này có thể là có chút đường đột không thích hợp coi như xong dù sao ta bình thường chính mình mở cửa trở về cũng không phải rất phiến thức không đường đột không đường đột nguyên linh chân nhân nghe chút liên tục k h o á t tay trên mặt đã mang lên dáng tươi cười cũng không biết người động phủ kia cần bao lớn địa phương ta cái này thuần linh ngọn núi đất trống cũng không phải ít tùy tiện tìm một chỗ là được vũ sinh thuận miệng nói ra kỳ thật ta nhà kia không cần nhiều đất trống lớn rơi xuống đất thời điểm nó sẽ tự mình cho mình khuyết trương ra một mảnh đất chính là muốn tận lực tìm t h a n h tịnh không có gì đáng ngại địa phương thanh tịnh chỗ cái kia ngược kia lại là xử lý. Ta linh ta phía phong này là lý, xử Lại chờ ngươi phòng ở thu xếp tốt bọn ta cho chuyện tiếp đang khi nói chuyện cái kia nhìn xem chỉ có mười một mười hai tuổi tên là huyền vân tiểu đạo đồng liền đi tới hướng vô sinh bọn người chắp tay thở dài hữu mô hữu dạng mấy vị tiên trưởng xin mời đi theo ta vừa nói hắn còn một bên nhịn không được len lén đánh giá vô sinh mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò chú ý tới mình vụn trộm dò xét cử động bị phát hiện còn biết môi h ỉ h ỉ n ở đủ cười v u sinh một nhóm liền đi theo đạo đồng này đi huyền triệt một mực nhìn lấy v u sinh đám người thân ảnh biến mất tại mấy cây cột kia phía sau sau đó mới đột nhiên nghe được bên cạnh sư phụ nhẹ nhàng thở ra một hơi sư phụ hắn quay đầu lúc này mới có cơ hội nói ra chính mình vừa rồi nghi vấn ngài vừa rồi đó là huyền triệt nguyên linh chân nhân đánh g â y đệ tử mà nói mở miệng lúc nét mặt của hắn đã là một mảnh nghiêm túc ngươi bình thường cùng cao nhân ở chúng hắn không có thường xuyên nhìn loạn cái gì à huyền triệt giật mình túi đầu thành thật trả lời không có liền lần thứ nhất lúc gặp mặt không cẩn thận nhìn thấy chút đồ nhi cùng ngài nói qua không có nhìn loạn liền tốt nguyên linh chân nhân tựa như là nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy trên mặt nhưng lại lộ ra dáng tươi cười đến chuyện may mắn ân chuyện may mắn sư phụ huyền triệt vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhưng bản năng nói cho h ắ n biết sư phụ của mình có thể nhìn thấy đồ vật tuyệt đối so với chính mình nhiều ngài vừa rồi nhìn thấy huyền triệt người gặp qua thái cổ huy giác lưỡng tinh t i n h có sao thái cổ huy giác huyền triệt không biết sư phụ vì sao đột nhiên nâng lên cái đề tài này nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng đồ nhi ngược lại là biết nghe nói đó là trong vũ trụ này cổ xưa nhất hai ngôi sao nó quang huy xa đến hoàn vũ cuối cùng ngược dòng có thể đến thiên địa sơ khai thế giới mới mở ngày người tu đạo có thể roi mắt nhìn thái cổ huy giác lương tinh chi quang mà lĩnh hội đại đạo nhưng đ ộ nhi tu hành còn thấp ngược lại là còn chưa từng thấy qua cái này hai sao phát sáng vì sư gặp qua nguyên linh chân nhân nhẹ nhàng nói ra thái cổ huy giác nó tinh quang yên xa không thể phỏng đoán mắt thấy thời điểm như vậy cổ lão rộng lớn chi khí vi sư hôm nay khó quên nói chúng nó sinh ra từ thiên địa sơ khai lúc là có mấy phần đạo lý huyền triệt nháy mắt mấy cái cho nên so vu tiên sinh vẫn là phải trẻ tuổi một chút huyền thiệt chương ba trăm bốn mươi không ra khỏi cửa chương ba trăm bốn mươi không ra khỏi cửa tiên trưởng nơi này chính là quan vân đài tên là huyền vân tiệu đạo đồng dẫn vu sinh một nhóm đi tới phía sau núi một nơi chỉ về đằng trước khoáng đặt đ à i cao nói ra vu sinh ngầm đầu nhìn lên liền nhìn thấy có một tảng đá kính từ trong núi hỗn lượn mà ra lần theo thế núi thẳng đến chỗ cao ngọn núi ở phía trước lại thắng t ắ p phản g phất bị c ự nhận chém vào qua đồng dạng chém đứt chỗ xây lên một tòa đại cao đại cao kia thuần trắng như ngọc có điêu lan vượt quanh đại cao bên ngoài chính là cơ h ầ ngay tại dưới chân mênh mông biển mây v â n khí lượn lờ phán phất tần ẩn cùng bình đ à i hợp thành một thể mà tại đài cao điêu lan các nơi lại có thể thấy từng đạo ngọc bài trên ngọc bài kia có chữ viết viết hàng rào nguy hiểm xin chớ tới gần xem mây chú ý dưới chân loạn bôi vẽ linh tinh phạt một trăm linh thạch loại hình nhắc nhở vô sinh nghĩ nghĩ cảm thấy đây quả thực quá hợp lý nhưng ấy liền giống như cảm thấy còn chưa đủ hợp lý còn chỉ vào những cái kia trên lan can nhắc nhở hỏi đâu ai các người tiên nhân không phải đều biết bay sao này làm sao còn sợ từ trên núi tay xuống huyện vân tiểu bằng hữu ngờ đại khái cũng là bình thường rất ít cùng không có thưởng thức người bên ngoài liên hệ phản ứng một chút mới hồi đáp à vậy cũng muốn đạo hành cao thâm một điểm sư h i n h sư tỷ bọn hắn mới có thể ngự kiếm hoặc là thuận gió phi hành a giống ta dạng này còn không có học được một bước kia đâu ấy liền nháy mắt mấy cái một mặt tò mò nhìn huyền vân nàng đối với loại này hình thể nhỏ bé nhân loại tự nhiên tương đối hữu hảo t ỷ như chuyện cổ tích bé con đầu bọn họ à vậy ngươi học được một bước nào rồi vừa học được ngự kiếm nước đi chính là từ nơi này dọc theo dốc núi mượn gió thổi tuột xuống có thể không bị thương huyền vân thành thật trả lời nhưng bị sư phụ bắt lấy sẽ bị đánh cái gần chết hồ ly sờ lên cái cảm ở bên cạnh đánh、giá. vậy các ngươi học tập tiến độ vẫn rất chậm tại ta quê quán giống ngươi lớn như vậy tiểu hài đã sớm sẽ ngự kiếm phi hành trường luyện thi bên trên đến sớm càng nhanh còn nhỏ dính liền sáu tháng cuối năm liền bắt đầu luyện nhi đ ồ n g bay ngươi đừng bắt ngươi quê quán cái k i a t ả môn tình huống cùng bên này so ấy lín lường hồ ly cô nương một chút ngươi quê quán còn mở t ì n h cầu khắp thế giới chạy đâu huyền vân ở bên cạnh nghe đều choáng t r ự c lăng lăng tiên trưởng các ngươi đang nói cái gì a cùng ngươi rất khó giải thích vũ sinh nợ nụ cười đối với đạo đồng khoác k h o tay được rồi đem chúng ta đưa đến cái này có thể trở về tìm ngươi sư phụ phục mệnh đi a t u t huyền v quay đầu liền chạy hướng t h ê m đá như một làn khói chạy xa vũ sinh thì quay đầu nhìn xem phương xa mênh mông biển mây cùng trong biển mây như ẩn như hiện mấy ngọn núi nhịn không được cảm thán đứng lên nơi này phong cảnh thực như bước ấy liền một đầu ngón tay đâm tại vũ sinh trên nót người tốt xấu một cái viết sách đặt cái này nghẹn nửa ngày liền muốn ra một câu như vậy ta đây là phản p h á p quy chân vũ sinh t h u ậ n miệng nói đem ấy liền phong tới trên mặt đất sau đó liền xoay người lại đến quan vân đài bên trên tới gần vách núi một bên vừa đi vừa về đo đạc mấy bước tìm cái thích hợp nhất thả cửa nhà địa phương đưa tay hướng giữa không trung tìm kiếm ta đi mở phòng ở các ngươi tại chỗ này đợi lấy ta là được nói xong hắn liền đẩy cửa ra cất bước đi vào qua trong giây lát vu sinh lại về tới đường ngô đồng số 66 trong phòng khách hắn đ ứng đang quen thuộc trong phòng khách nháy mắt mấy cái mặc dù là năng lực của mình trong tháng o chốc hay là không khỏi sinh ra một chút cảm giác không chân thật nhất là khi nhìn đến sảnh phòng ngoài cửa sổ quen thuộc đường phố phong cảnh nhìn thấy phụ cận những cái kia thấp bé phòng cũ nhìn thấy nơi xa thành thị trong bối cảnh cao lầu san sát cùng cách đó không xa giao lộ tòa kia n g trang thành trạm chuyển phát nhanh điểm cục đặc công trạm gác thời điểm ai ta đi lại quên cùng bên này phiên trực nhân viên chào hỏi Vũ sinh vô sinh vỗ đầu một cái lúc này mới nhớ tới trước đó lúc ra cửa quên một chút cái gì tranh thủ thời gian quay đầu cùng trong phòng khách đang xem tv ấy lìn nói một tiếng ta đi trước cùng điểm chuyển phát nhanh bên kia cục đặc công mật thám nói một tiếng bọn ta muốn tạm thời dọn nhà sự t ì n h ngươi cùng hồ ly cùng lần nạ nói để các nàng chờ ta sẽ ngay tại phòng ngăn trông coi máy tính khóa chiến q u ầ n hùng tiểu nhân ngẫu không kiên nhẫn q u á t tay biết rồi biết rồi ta liền đoán ngươi khẳng định không có cùng người ta báo cáo chuẩn bị ấy lìn nhiều chính là như vậy mang đi ra ngoài trong một ngôi nhà còn có mấy cái Cùng cái này, lúc c này nói hắn u y giao phó trong phòng ấy lìn đừng có chạy lung tung sau đó liền đẩy cửa ra ngoài đi tới cửa nhà cách đó không xa tòa kia do cục đặc công thiết lập trạm chuyển phát nhanh trước sau đó liền thấy chính đi ra khỏi cửa thật giống như là muốn quét dọn vệ sinh hai người quen một cái là lý lâm một cái là trịnh trực trước một cái hắn tốt xấu còn có thể tưởng tượng đến là vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này người sau cái kia thật sự là hoàn toàn vượt quá hắn d ự liệu tại sao là các ngươi hai cái vô sinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt hai vị ai vô ca lý lâm vừa nhìn thấy vô sinh trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười tranh thủ thời gian giải thích trước đó bên này c h ạ m điểm hai người không phải lâm thời an bại à hiện tại bọn hắn trở về sau này ta chính thức tiếp quản cái này trạm liên lạc tống đội nói ta cùng ngươi cu e n đối với khu thành cũ bên này hoàn cảnh cũng biết liền đem việc này cho ta vô sinh nháy mắt mấy cái ánh mắt ngay sau đó liền rơi vào trịnh trực trên thân vậy còn ngươi ta gia nhập cục đặc công trịnh trực sờ lên cái mũi có chút cười xấu hổ nói nói vũ sinh ngơ ngác một chút ngay sau đó kinh ngạc không thôi t r ợ to mắt nhìn trước mắt vị này cao mẫn thấp ổn lập đoàn tiên phong ngươi gia nhập cục đặc công ngươi cái này thể chất gia nhập cục đặc công trịnh trực tiếp tục sờ lấy cái mũi gật gật đầu đúng vậy ngươi cái gì trước vị vũ sinh đều kinh ngạc máy dọ xe ta ngươi không biết mình cao mẫn thấp ổn a ai cũng là bởi vì cái này nói đến đây trịnh trực liền thở dài bất đắc dĩ giải thích trước đó không phải ra vụ trung thành chuyện này à lại thêm sớm hơn thời điểm hồi ám thiên sứ sự kiện c ũ n g đặc công liền chú ý tới ta tình huống này tới hai cái chuyên gia mang ta đi làm cái chính thức khảo thí kết quả đi hắn nói đến đây dừng một chút bên cạnh lý lâm liền thay hắn tiếp theo nói x u ố n g dưới mẫn quá cao vô sinh kỳ thật dù là dưới tình huống bình thường cuốn vào dị vực sự kiện đằng sau người bình thường cũng rất khó lại hoàn toàn trở về phổ thông một con đường là uống thuốc huấn luyện đến tận lực duy trì sinh hoạt hàng ngày một con đường khác chính là chuyển t r ư ớ c khi thám tử linh giới hoặc điều tra viên hoặc là dứt khoát nhập chức cục đặc công lý lâm nói tiếp bình thường tới nói linh tính càng mẫn c ả m g liền càng thích hợp đi con đường thứ hai trình trực thuộc về loại thứ hai nói như thế nào đây đánh cái so sánh chính là nếu như đặt ở trong phim k i n h dị vừa khai mạc toàn bộ tràn g cảnh cũng còn hết thể lúc bình thường trước mắt hắn liền đã ngay cả bộ hai mới có thể đang tràn lận tàng lệ quỷ cùng đôi phim trứng m ộ đều nhìn thấy vũ sinh khỏe miệng run một cái hiểu được quay đầu dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem chính bất đắc d ĩ cười đại chất tử khi người bình thường là rất không có khả năng theo chuyên gia nói linh tính nhạy cảm không cách nào giảm xuống chỉ có thể theo cùng dị thường sự vật tiếp xúc mà càng ngày càng cao cho nên chỉ có thể đi một con đường khác bồi dưỡng được đối kháng quỷ dị sự vật năng lực cũng là biện pháp dù sao đối mặt quỷ dị liền chuyện này nha hoặc là có thể tránh hoặc là có thể đánh chỉnh trực thở dài bất quá ta điểm này kinh nghiệm đều không có thiên phú chiến đấu cũng rất món ăn c u đặc công bên kia nói ta như vậy giữa đường xuất ra trực tiếp đi làm thám tử linh giới hoặc là điều tra viên rất dễ dàng biến thành cuối năm điện hình ngắn lệ liền để ta đến đi theo lý ca vừa làm vừa học được nói đến đây hắn dừng một chút lại bổ sung à trước khi đến ta đã tiếp thủ qua cơ sở huấn luyện còn làm mấy cái tiểu p h ẫ u nói là cho trong đại não cắm vào vài thứ cũng đặc công mật thám phù hợp có thể tăng cường một chút kháng tính cái gì cơ sở tự vệ hoàn thành an bài hai chúng ta đến bên này trực ban cũng là cân nhắc đến tình huống của ta bọn hắn nói ngài bên này tương đối an toàn v u sinh nghe đối phương nói chuyện biểu lộ liền càng phát ra có chút cổ quái chờ đối phương nói xong hắn mới do dự mở miệng tia cái gì ta đang muốn nói với các ngươi việc này đâu ta bên này có chút việc gần nhất khả năng không ở đây lý lâm nghe chút liền sửng sốt a ngài muốn ra cửa a cũng không đi ra ngoài vô sinh giật giật khoe miệng đường ngô đồng số 66 đến rời đi một hồi lý lâm trịnh trực hai tam quan nhân loại bình thường nghe xong câu nói này đứng tại chỗ phản ứng một hồi cuối cùng vẫn là lý lâm phản ứng đầu tiên hắn nhớ tới trước đó làm việc giao tiếp thời điểm lấy được tình báo a ngươi nói là đường ngô đồng số 66 c h í n h thể c h u y ệ n gì tình huống đúng không ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngài đây là muốn đi đâu lại đi vụ trung thành vô sinh đi thiên phong linh sơn lý lâm trong nháy mắt liền cứ thế cái kia giờ khắc này Hắn đối vậy ớ i không k h ra cái a cùng, này không có biện pháp tình huống n ộ i kịp lý lâm lắc đầu ta cùng trong cục nói một tiếng bất quá chúng ta hai cái vẫn là phải tại cái này trông coi dù sao dù là đường ngô đồng sáu rực dỡ mở mảnh khu vực này cũng là trọng điểm bố phòng điểm ngài đại khái bao lâu trở về a vũ sinh liền cùng trước mắt hai vị này nói tạm biệt quay đầu trở về đường ngô đồng số sáu mươi sáu ấy thì ngay tại sảnh phòng ghế xô pha trên lan can nằm sấp nghe thấy mở cửa động tĩnh liền ngẩng đầu lên đều giao phó được rồi giao phó tốt vũ sinh gật gật đầu đồng thời lấy lại bình tĩnh Liên lần tiện nữa tay chương ầ m n ba trăm bốn mươi mốt tay trượt một chút chương ba trăm bốn mươi mốt tay trượt một chút nhìn xem vu sinh biến mất tại một cánh trống rông xuất hiện trong cửa lớn đằng sau chị trực còn trực lăng lăng mà nhìn xem cách đó không xa khu đất trống kia tựa hồ rất là kinh ngạc bộ dáng bên cạnh lý lâm nhìn hắn bộ dạng này không thể nín được cười đứng lên kinh ngạc a đợi chút nữa còn có người kinh ngạc đâu nghe nói chờ đường n g ô đồng 66 r ờ i đi đằng sau cái này toàn bộ đất chống không gian kết cấu đều sẽ trong nháy mắt vớt lên trông thấy chung quanh những phòng ốc này hay chưa bọn chúng sẽ ở đằng sau nối liền cùng một chỗ đợi lắm nữa ngươi sẽ không có thể nhìn thấy đường n g ô đồng số 6 6 a t r í n h trực nghe chút tranh thủ thời gian k h o á t tay cái kia không đến mức ta chính là hiếu kỳ vu ca môn kia là thế nào xuất hiện à vậy c ò n tốt do ta một hồi lý lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cục trưởng đều nhìn không thấy nhà kia ngươi nếu có thể trông thấy vậy ngươi triệu chứng này phải đi tìm lâm đại phu cắt đầu ó c chính trực nghiêng đầu sang chỗ khác lâm đại phu là ai cùng cục đặc công hợp tác gì ý nghĩa liền ở kề bên này am hiểu nghiệm thi cùng cho người ta cắt đầu góc cắt đầu góc là thông tục thuyết pháp kỳ thật chính là cho ngươi động cái tiểu sâu làm xong thêm linh năng khẳng tính lý lâm thuận miệng nói nhưng ngay sau đó lại bổ sung một câu bất quá ngươi đừng nghĩ cái này à đó là cuối cùng thủ đoạn cắt xong mặc dù nhìn không thấy kỳ kỳ quái quái đ ồ vật nhưng tính toán mười trong vòng phép cộng trừ đều chảy nước miếng t r í n h trực lập tức khẽ run dày không dám lại nói cái gì chỉ là lại không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa khu đất trống kia một cái gần như trong suốt khổng lồ hư ảnh lẳng đứng lặng ở nơi đó tựa n được n g rồi ngươi về trước trong phòng làm quen một chút những cái tia thao tác sổ tay ta đường đi miệng siêu thị mua chút đồ vật lý lâm thì vô vô trịnh trực bà vai trịnh trực tranh thủ thời gian gật đầu a tút lý lâm cười cười một bên quay người rời đi còn vừa nói nhỏ ai có thể tính không cần cùng trước tiên một dạng mỗi ngày xuất ngoại cần trịnh trực thì tại nguyên địa run lên mấy giây mới quay người đi hướng trạm điểm phòng nhỏ nhưng ở vào nhà trước đó hắn vẫn không tự chủ được quay đầu lại nhìn thoáng qua đường ngô đồng số 66 khổng lồ hư ảnh vu sinh có chút hiếp mắt lại nhớ lại chính mình vừa rồi tại thiên phong linh sơn quan vân đài bên trên ghi chép lại tin tức sau đó thử nghiệm đem tọa độ kia chuyển đổi thành đường ngô đồng số 66 m ớ i vị trí đây là hắn lần thứ nhất nếm thử đem ngôi nhà này tại trong thế giới hiện thực tiến hành chuyển di hơn nữa còn là duy nhất một lần chuyển di xa xôi như vậy khoảng cách nói thật trong lòng vẫn là có chút khẩn trương dù sao vụ trung thành cùng hiện thực giới thành nhiều lắm là coi như lầu trên lầu dưới thiên phong linh sơn cùng giao giới địa vậy nhưng đều xuyên quốc gia hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi đem càng nhiều tâm thần ngưng tụ đem linh tính lan tràn sau đó trong nháy mắt hoàn thành phú giá trị s ả n h phong ngoài cửa sổ phong cảnh đột nhiên biến ảo h ỗ n loạn tưng bừng mà trói lọi quang ảnh giống như, như gió bão đ ỗ n g nhiên c n lên nhưng lại tại một kẻ nhân loại cơ hồ không cách nào kịp phản ứng trong nháy mắt lắng lại thối lui liền phảng phất toàn bộ thế giới tại ngoài cửa sổ phát sinh áp xúc cùng c h ố n g chất không gian bẻ còn cùng xuyên thấu cảm giác thoáng qua tức thì một giây sau giới thành cái tia quen thuộc đầu đường phong cảnh liền biến mất thay vào đó là tiên khí lượn lờ đại cao làm bằng bệnh ngọc phương xa biển vũ sinh có chút thở ra một hơi v u n g ra chốt cửa làm xong hắn c a o hứng quay đầu cùng chính nằm nhoài trên bệ cửa sổ ấy liền nói một câu liền đẩy cửa ra đi ra ngoài hồ ly ấy liền cùng l ỡ n nạ liền đứng tại cửa ra vào tiên sơn gió nhẹ đập vào mặt tươi mát trong núi không khí làm cho người mừng d ỡ vũ sinh vui tơi ư hớn hở đi hướng hồ ly ta mang theo chúng ta trở về đằng sau liền có thể từ lúc này n h ả các ngươi hả các ngươi nhìn cái gì đâu hắn nói đến một nửa lại đột nhiên ngừng lại bởi vì hắn phát hiện hồ ly các nàng cũng không thấy lấy chính mình mà là chính mang theo kinh ngạc biểu lộ lợn ng nhìn không cách đó không xa một p h ư ơ n giây h ư sau cái Vũ tiêu điểm chuyển n phát nhanh cửa liền bị người liền đẩy ra chính trực từ bên trong một mặt mộng bức chạy ra cùng vô sinh bọn người mắt lớn chừng mắt nhỏ ấy liền xem xét đối phương đi ra liền một tiếng kinh hô a đại chất tử t r ì n h trực so với nàng còn kinh cái này cho ta cả lấy ở đâu rồi sau đó hiện trường mọi ánh mắt liền đều rơi vào vô sinh trên thân vô sinh nhìn hai bên một chút khoe miệng run một cái các ngươi nhìn ta làm gì ta cũng không biết chuyện ra sao ha ngươi không biết ngươi có phải hay không lại đem cửa mở lớn ấy l ì n tới nhảy chân dùng đầu đỉnh vô sinh đùi một chút đừng luôn luôn tự do phát huy đi thôi lúc này trịnh trực cũng nơm nớp lo sợ đi đi qua vừa đi vừa vẫn nhìn một phía lọt vào trong tầm mắt chỗ tiên sơn tường vân đỉnh đài lầu các để hắn sửng sốt một chút đợi đến vô sinh trước mặt mới nhịn không được mở miệng vô ca cái này thiên phong linh sơn vô sinh cảm giác trên mặt cơ bắp đều có chút tương ta dọn nhà thời điểm có thể khiến k ì n h làm lớn chinh trực lý lâm đâu vô sinh lại liếc mắt nhìn cách đó không xa rẽ k i a căn phòng hiếu kỳ hỏi chinh trực lý ca đi nói siêu thị mua đồ hắn chân chức vừa đi ta liền cùng c h ạ m điểm một khối đến ngươi cái này vô sinh ha to miệng mà liền tại hắn vừa định lại nói chút gì thời điểm một đạo từ đằng xa bay tới hào quang nhưng lại đánh gãy động tác của hắn hào quang rơi xuống đất huyền triệt cùng nguyên linh chân nhân hóa hình mà ra nguyên linh chân nhân mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười xa xa liền thấy quan vân đài trên có linh quang bốc lên nghĩ đến là ngươi dọn nhà đến đây ra ngửa liền lại lại, lộ nói nhiên biểu đến nhìn xem tỉnh. Chân nhân nói đến một ngửa lại đột nhiên ngừng dung dạng biểu lộ nhìn đột xem xem một dị quan vân đài bên trên. Quan vân đài so trước đó làm lớn ra không chỉ một lần một loại nào đó người bình thường không thể nhận ra nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được không hài hòa không gian đảo lộn hiệu ứng tại phía trên đài cao này mở rộng ra một mảng lớn không gian nhưng mà không gian mở rộng khu vực trung tâm lại không có vật gì thấy thế nào đều chỉ có một mảnh đất trống ngược lại là quan vân đài nơi hẻo lánh bên trên nhiều một tòa nhìn xem không đáng chú ý căn phòng còn treo cái chuyển phát n h a n điểm thu hộ chưa bài bất kể thế nào nhìn căn phòng kia đều khó có khả năng là đường n ô đồng số 66. nguyên linh trân nhân thu hồi ánh mắt lại chú ý tới v u sinh bên cạnh còn đứng cái một mặt người trẻ tuổi xa lạ hắn cứ như vậy trên dưới đánh giá một cái c h ư ớ c mắt liền nhìn ra người trẻ tuổi kia thật là cá nhân có máu có thịt có linh hữu hình từ trong ra ngoài liền đặc biệt tiêu chuẩn a một người lao nhân bông cảm giác kinh ngạc không thôi vị này là chính trực lúc này mồ hôi lạnh đều nhanh nhẹ ra tới hắn một cái ngay cả chính thức mật thám cũng không tính cục đặc công cộng tác viên đồng thời không có qua thử việc cái nào gặp qua chiến trận này há mồm thời điểm cảm giác g i n g hàm đều tại rút gân Ta, ta, hắn bên này, ta, nửa ngày đều không có nói ra hắn không bên này, ngày nói đến, ấy gì đều có cái lính ì n xem đều gác p dứt k h o t thay hắn một hắn ổn ảo â chân nhân u Nguyên cửa ra an. vào bảo Linh trong nhanh điểm thu hộ. lín lần này phản ứng càng nhanh, đình bảo an. Nhưng thu hộ. thật điểm Ấy bảo a đưa là cục đặc công c h ta. Ngày, lính gác, trong gác, âm thầm cũng là bằng hữu của ta vô sinh có chút l u n g túng nói ra cũng không biết làm như thế nào giải thích chính mình chuyển cái nhà để người ta chạm gác đều chuyển tới tình huống chỉ có thể thuận đẩy l ĩ n lời nói mơ hồ mở miệng nhà k i a là cục đặc công c h ặ n gác g bình thường ngụy trang thành chuyển phát nhanh điểm thu hộ đúng chính trực lúc này cũng kịp phản ứng tranh thủ thời gian đi theo gật đầu đội trưởng của chúng ta an bài ta cho vua ca đứng gác a thì ra là thế nguyên linh c h â n nhân b u ố t b u ố t d â u rịa nhìn xem giống như cũng không nghĩ nhiều chỉ là đối với vu sinh nhẹ gật đầu đã là bằng hữu của ngươi vậy liền cũng là ta thiên phong linh sơn khác h nhân tiên soạn thính bên trong đã thiết hạ tiếp phong yến liền theo ta cùng đi đi hồ ly con mắt lập tức liền sáng lên muốn ăn cơm rồi đúng ăn cơm vũ sinh xem xét không ai truy cứu hắn đem cục đặc công c h ạ m g á c chuyển tới sự t ì n h tranh thủ thời gian thuận rời đi chủ đề đi đi đi ăn cơm trước ăn cơm trước dọn nhà thật đúng là cho ta chuyển bói bụng t r ỉ n h trực còn giống như muốn nói gì nhưng còn chưa kịp mở miệng liền bị vũ sinh t ú n đi qua bước lên rời đi quan vân đài đường đá đường ngô đồng chỗ sâu đã biến thành đường phố cuối cùng chật hẹp nơi hẻo lánh đường ngô đồng số sáu mươi sáu nguyên tọa độ bên cạnh lý lâm mang theo cái siêu thị túi mua sắm ngây ngốc đứng tại góc tường hắn nhìn xem trước mặt đường phố nơi hẻo lánh lại quay đầu nhìn phía sau có chút không hài hòa đất chống nhỏ đứng tại chỗ bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. l i ê n đi siêu thị mua thứ gì công phu làm sao quay mặt trở về ngay cả chỗ làm cũng bị mất mang theo túi nhựa nguyên đ ị a chuyển hai vòng xác nhận không phải mình ánh mắt không tốt mà là toàn bộ c h ạ m gác thật biến mất đằng sau lý lâm rốt cục khoe miệng co quắp một chút từ trong túi móc điện thoại di động ra bấm cấp trên điện thoại đội trưởng ta là lý lâm a ngạch không phải trình trực không có xảy ra vấn đề gì cũng không thể nói không có xảy ra vấn đề không có người a ngài đ ừ n g n ộ i là c h ạ m gác cũng mất điện thoại đối diện truyền đến một tiếng cái gì lực xuyên tấu cực mạnh ta cũng không biết chuyện gì xảy ra à lý lâm khóc không ra nước mắt mà đối với điện thoại nói ra ta đi mua ngay thứ gì công phu trở về trạm gác liền không có đường ngô đồng số sáu mươi sáu cũng mất một chút thời gian như thiêu như đốt tống thành liền thông qua đường tắt chạy tới đường ngô đồng hai người hai mặt nhìn nhau sau một lát tống thành bắt đầu gọi điện thoại hỏi rõ tống thành n g n g đầu ánh mắt vi diệu nói với lý lâm bị v u sinh đóng gói dọn đi rồi vì sao a lý lâm một mặt m ở mịt nói là tay trượt một chút tống thành cảm giác có chút đau răng liền cùng trước đó đem các ngươi kéo vào dạ mạc sơn cốc trong kia lần một dạng khác biệt chính là lần này tiểu tử ngươi trốn qua một tiếc liền trịnh trực bị kéo qua đi lý lâm n ố c trệ nửa ngày rốt cục mở miệng vậy làm thế nào ta công việc này báo cáo còn có thể làm sao xử lý không thể đối kháng thôi tống thành thở dài vua vua lý lâm b ả vai được cùng ta trở về c ụ vừa vặn lại có nhiệm vụ tại đường ngô đồng số 66 trở về trước đó ngươi liền tiếp tục cùng ta xuất ngoại cần đi thôi trừ vô sinh nhận biết huyền triệt cùng nguyên linh chân nhân bên ngoài cũng chỉ có mấy cái tới bồi ghế đệ tử nội môn ngược lại là không có phát sinh vô sinh lo lắng loại kia ô ương ương một nhóm lớn kẻ không quen biết tụ trong đại s ả n h nhìn chính mình ăn cơm như vậy lúng túng trang cảnh mà cùng lúc đó trên ghế một bàn đồ ăn thì quả thực để vô sinh tầm mắt mở rộng nghiêm ngặt tới nói trên cái bàn kia đồ vật liền không có mấy thứ hắn nhận biết mặc dù huyền triệt sớm bảo đảm đây đều là dựa theo giao giới địa nhân khẩu vị chế tác đồ ăn ta còn tưởng rằng các người tu tiên đến cảnh giới nhất định đằng sau đều là san phong ầm lộ dựa vào thiên địa linh khí liền có thể sống vô sinh nhìn trước mắt đ không nghĩ tới các ngươi tại ẩm thực bên trên còn như thế coi trọng san phong ẩm lộ người có cấp thiên địa linh khí người cũng có tốt cái này ăn uống chi d ủ c ó thể từ nhất ẩm nhất chắc bên trong lĩnh hội đại đạo đương nhiên càng có nguyên linh chân n h â n cười trong bữa tiệc hắn cũng không có b ư n g giá đỡ nhìn qua đổ chỉ giống là cái vui vẻ bình thường lao đầu tu tiên tu tâm tu chính là cái tùy tâm sở dục linh đài c ư ơ n g sáng khổ tu không phải mục đích đạo tồn tại ở thiên địa v ậ n vật vốn cũng không câu tại hình thức ta nhớ được đại sư bá đã từng liền tu qua tích cốc chi pháp huyền triệt ở bên cạnh tò mò hỏi một câu nhưng về sau nghe hắn nói là hiệu quả không tốt liền không có kiên trì hắn tu cái truy tích cốc nguyên linh chân nhân trong nháy mắt chừng mắt lên lập tức phong độ cũng bị mất tìm ta luyện hai trăm hoàn tích cốc đan nói muốn tích cốc mười năm kết quả một đêm liền ăn sạch bách ngày thứ hai nói với ta hắn tìm hiểu áp s ú c t í c h cốc pháp còn nói cái gì một ngày có mười năm c h i công để cho ta lại cho hắn luyện hai trăm hoàn bạch hoa bánh ọ à vị ngươi không được nghe hắn cùng n g ư ờ i khoác lắc những vật kia dựa vào mệnh cứng rắn tu tiên là không thể thực hiện được vô sinh ở bên cạnh nghe cũng không tiện xem vào nhưng ít ra ý thức được ở chỗ này hai sư đổ người một khối đậu đen dao muốn cái nào đó kỳ nhân giống như thuộc về hiện tượng bình thường liền ngay cả trên ghế mấy cái tia cùng đi đệ tử nội môn n g h e đại sư ba sự tích đều không có một người biểu lộ có biến hóa tất cả đều tại túi đầu mánh liệt huyễn sau đó hắn liền lại ngẩng đầu nhìn chính mình chung quanh liếc mắt liền thấy đang ngồi ở bên cạnh chị trực nói thật vô sinh ngay từ đầu vẫn rất lo lắng ra hòa này dù sao đại chất tử là mơ mơ hồ hồ bị mang tới đi vào khuyết vân cung trước đó đều còn tại mặt mũi tràn đầy mộng bức trạng thái cái này khiến vô sinh thậm chí suy nghĩ một chút muốn hay không lại mở cửa đem thằng xui xẻo này cho đưa trở về nhưng bây giờ hắn liền phát hiện chính mình tựa như là cân nhắc nhiều đại ch cũng tại túi đầu m á n h liệt viễn đột xuất một cái đi theo lãnh đạo đi ra cải thiện thức ăn quản ngươi cái này cái kia ăn trước là kính tốt đẹp tâm tính hiển nhiên quanh năm cao m ư ợ n thấp ổn thể chất nhiều ít vẫn là rèn luyện người trẻ tuổi này tâm trí tối thiểu hắn thích đứng hoàn cảnh là thật có một tay đương nhiên hiện trường mạnh nhất vẫn còn phải là hồ ly cô nương này đầu trên cơ bản liền không có nâng lên qua cũng mặc kệ trong chén đều là cái gì dù sao trông thấy đổ vật liền hướng trong nhượng lay bên cạnh hai ẩy liền đứng trên bàn dơ lên đĩa hướng nàng trong chén đổ ném ăn chủ yếu là xuất phát từ chơi vui đổ đến cơ hồ không có nàng ăn đến nhanh liền nói như thế nào đây vô sinh bên này không bao gồm trịnh trực xem như mang theo ba người tới trong đó hai đều là không ăn thịt người cơm nhân n g ấ u không cách nào hưởng dụng trên ghế món ngon nhưng hồ ly một người liền rất tốt đền bù điểm này thậm chí bổ quá mức t r u n g quanh một vòng túi đầu mánh liệt h u y ệ n các đệ tử tối thiểu có một nửa vào ăn động lực là bởi vì cảm nhận được yêu hồ thiếu nữ cho bọn hắn mang tới to lớn sinh tồn áp lực nguyên linh chân nhân lúc này cũng chú ý tới hiện trường động tĩnh hắn ngẩng đầu nhìn một chút t r u n g quanh tình huống nhìn thấy các đồ đệ vùi đầu cơm khô bộ dáng không khỏi lắc đầu nhưng rất nhanh vừa bất đắc dĩ nợ nụ cười cùng vô sinh bội ta đám này đồ đ nhưng xác thực không thế nào quen thuộc đối nhân xử thế cấp bậc lễ nghĩa để cho ngươi chê cười không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại vũ sinh tranh thủ thời gian khoác tay ta ngược lại thật ra càng ưa thích dạng này ngươi muốn thật a n bài cho ta một vòng quy củ thả cái đuốt đều được đi mười tám đạo quá trình chén rượu bưng lên đến mỗi người đến nghiệm năm phút đồng hồ uống rượu c à m nghĩ người buổi tiếp vậy ta đây bữa cơm thật a n không trôi không đủ thay bọn hắn bận rộn vậy cái này rất tốt rất tốt nguyên linh chân nhân lập tức vỗ tay cười to nhìn rất là vui vẻ ngươi không trách tội chúng ta chiêu đãi không chú đáo liền tốt ha ha nguyên h ạ sư thúc làm sao không đến huyền triệt lúc này lại ngẩng đầu nhìn một chút nhỏ giọng hỏi hắn đi đón ngươi sư bá nguyên linh trân nhân nói thở dài lại ngẩng đầu đối với vô sinh giải thích nguyên hạc chính là sư đệ của ta chấp trưởng tiên phong linh sơn ngự tú h một môn quý khách lâm môn nguyên bản hắn cũng hẳn là đến đây nên tiếp nhưng ta sư huynh kia gặp chút kiếp nạn bây giờ gặp may thoát khốn cần người tiếp ứng nguyên hạc liền đi tiếp người nói đến đây hắn dừng một chút lại bổ sung kỳ thật nguyên bản sắp xếp thời gian là thích hợp huyền triệt từ giao giới địa trở về làm sao cũng cần ba năm ngày ai có thể nghĩ hắn hôm nay đã đến à hay là ta bên này lâm thời này lòng tham làm rối loạn sắp xếp của các người v u sinh ngay chút dáng tươi c ư ờ i liền có chút xấu hổ chủ yếu là trước đó ta cũng không có kế hoạch nhiều như vậy ai không có khả năng nói như vậy nguyên linh chân nhân tranh thủ thời gian k h o á t k h o á tay vẻ mặt lại có chút bất đắc dĩ hay là ta sư huynh kia hỏng việc mà lại lại để cho khách nhân c h ê cười nói ra thật xấu hổ ta biết ngươi lần này cũng là hướng về phía ta sư huynh kia thời gian trước rất nhiều ly kỳ kinh lịch tới muốn từ chỗ của hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện nhưng ta sư huynh kia nguyên hạo làm người lang thang không bị trói buộc mặc dù cũng xác thực có vô số kỳ nộ nhưng cùng người giảng thuật lúc lại luôn có khuyết đại tùy ý chỗ Đảm đ ư ờ ngược không nội chuẩn. nội n g ờ người người i tới xin vi diệu, ta là từ huyền triệt nơi đó nghe nói hắn đại sư bám một chút kinh nghiệm, giác kia cái, hiểm, bội cái kia đến đó đừng đó đều để đảm nghe còn cũng Cũng không chương như nghe, thần huyền nghe hắn những nhưng nhà hắn vẫn rất để cho người ta bội phủ, người bình thường cũng không có hắn lúc là ly làm l chút chút có có chứ. sắc có cảm mặc cô cho có tham khảo thể, thật. khoa phụ, ta từ một rất một rất ta bám mạo kỳ, Vũ quá quá vậy sư ư sự dù n g ù n Nhà Ngược g vật khí. Nhà mạo hiểm. mạo lại là tốt xưng hô nguyên linh chân nhân thở dài nếu là hắn có thể thành thành thật thật làm trưởng môn của hắn vậy thì càng tốt đi vũ sinh nghe vậy xứng sở yên lặng nhìn trước mắt dâu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt xem xét chính là cái tông môn lãnh tụ phong cách vẽ nguyên linh chân nhân thiên phong linh sơn trưởng môn không phải ngươi sao không phải a ta là thường vụ phó trưởng môn nguyên linh chân nhân lúc nói lời này một mặt bất đắc dĩ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch phản phất đem mấy trăm năm đoán n i ệ m đều làm cái phai nén ngâm mình ở chén rượu này bên trong lúc trước ta liền không nên đ bị hắn hủ lừa gạt đem việc này đáp ứng ai hay là tuổi trẻ không hiểu luôn cảm thấy sư huynh sẽ không hại chính mình bên cạnh huyền triệt nhìn tình huống này tranh thủ thời gian mở miệm sư phụ ngài uống nhiều quá ta hữu í c nguyên linh chân nhân trường huyền triệt một chút ta phải uống quá nhiều lúc này liền nên ngự kiếm rời núi tìm nguyên người sư bá kia đi huyền triệt lập tức túi đầu say rượu không có khả năng ngự kiếm nguyên linh chân nhân trường mắt huyền triệt n h ẫ n nhịn nửa ngày hay là một tiếng thở dài ai cái này trung thực hải tử cùng ta năm đó giống như vu sinh không có ý tứ tại trên cái đề tài này xem vào chỉ có thể đặt bên cạnh cười khan vài tiếng sau đó tranh thủ thời gian thay cái chủ đề đúng rồi liên quan tới ẩn tu hội hoạt động một chuyện việc này ta đã nghe bách lý cục trưởng nói qua nói tới sùng thánh nhận t u hội nguyên linh chân nhân biểu lộ quả nhiên lập tức điều chỉnh ngựa khí cũng biến thành nghiêm túc ta đã an bài biên quan ngoại phái đệ tử tiến về lúc trước phát hiện ẩ n t u hội tung tích mấy chỗ xào huyện lấy tay lại cha phải chăng còn có bỏ sót manh mối đồng thời cũng an bài nhân thủ chọn đọc tài liệu ngay lúc đó hồ sơ nhìn phải chăng có sơ hở chỗ ngoài ra chính là liên hệ thái hư linh su còn lại đại phái t hi Và bọn họ cũng coi trọng việc vi này, bọn cũng trọng riêng phần mình trong phạm vi thế lực nhiều hơn chăng họ phạm thế phải coi lực tại lưu ý phi vũ tinh vực cùng các ngươi giao giới đ ị a không giống nhau lắm nó thủ phủ thái hư linh su bên trên cũng không phải là chỉ có một phái độc đại ta thiên phong linh sơn tuy bị tôn làm t i ê n gia đứng đầu nhưng cái này thái hư tinh bên trên còn có sa lam hoành hư u minh gốc ngoại vân thập điện dạng này dành tông đại phái diễn phần mình cũng đều không kém gì thiên phong linh sơn ngũ đại tông phái trung trưởng thái hư linh su tại phi vũ tinh vực đều có thế lực tuy là bạn lân cận ta nhưng cũng là chỉ huy không động bọn hắn vũ sinh có chút lắng nghe những này đến từ giao giới đ i ệ bên ngoài đối với hắn mà nói rất là mới lạ tri thức mà một bên ngay tại cho hăn hồ l y ấy lìn lúc này thì đột nhiên toát ra một câu vậy các ngươi không đánh nhau à? không có lễ phép vũ sinh lập tức nghiêng qua cái này lỗ mãng tiểu nhân ngẫu một chút lại quay đầu nhìn về phía nguyên linh chân nhân vậy các ngươi không đánh nhau à? ha ha trước kia là đánh qua nguyên linh chân nhân ngược lại là không có để ý h i ệ n nhiên đây cũng không phải là cái gì mẫn cảm chủ đề nhưng này đã là trong thư quyển chỗ ký tự cổ sự dùng giao giới địa thuyết pháp cái kia đã là cựu thế giới lịch sử cựu thế giới lịch sử vũ sinh nhướng lông y không nghĩ tới tại như thế tu tiên giả thống trị địa giới từ một cái dạng này phong cách vẽ tiên nhân trong miệng vậy mà cũng có thể nghe được cái từ này lập tức cảm giác có chút ngoài ý m u ố n đúng vậy à cựu thế giới hai lần kỳ điểm bộc phát như trong dòng sông thời gian một đạo vô hình ở trời vắt ngang ở cũ m ớ i l â n giới mà thái hư linh su người tu hành đông đảo trong đó không thiếu thượng cổ lao quái lại có rất nhiều kỳ thư sách cổ tồn lưu bởi vậy chúng ta xem như đối với cựu thế giới ghi chép tương đối nhiều đối với tái sáng thế kỷ sự tìm hiểu rõ cũng tương đối phổ biến nhưng dù vậy liên quan tới cựu thế giới rất nhiều ghi chép bây giờ từ lâu mơ hồ nhưng có một số việc ngược lại là có thể xác định đó chính là phi vũ tinh vực trước kia cũng từng có tiên môn hôn c h i ế n chiến loạn thời gian thậm chí giống như thẳng đến cựu thế giới một khắc cuối cùng vùng thiên địa này cũng không sao cả thái bình dù là đến thiên địa mở lại càn k h ô n tái tạo đằng sau thái hư linh xu bên trên cũng dựa vào q u á n tính tiếp tục tranh đấu một hồi nhưng này đều là quá khứ sự tình nguyên linh chân nhân nói đưa tay vuốt vuốt d â u d ị a trong giọng nói rất có vài phần cảm k h á i cho tới bây giờ mọi người đánh cũng đánh đủ rồi một trận càn k h ô n tái tạo năm đó có thể nhất tranh đấu các lao tổ giống như cũng đều suy nghĩ minh bạch cái gì n ba nhao ẩn độn trăm i t bốn mươi ba cổ quái dị vực Chương 343. Cổ quái dị vực. một trận yến hội chủ khách đều vui mừng hồ ly nhất vui mừng thứ yếu là mánh liệt mánh liệt cơm khô đại chất tử cùng mấy cái kia toàn bộ hành trình đều không có làm sao ngẩng đầu cùng khách nhân giao lưu liền túi đầu mánh liệt ăn các đệ tử nội môn ai muốn cho đám này bất thành khí ra hỏa tới gặp từng t r ả i kết quả từng cái con mắt đều bị dầu thuốc con che lại giống như nguyên linh t r â n nhân bất đắc dĩ nhìn xem chính mình một đám đ ồ đệ cùng cái thao nát tâm tiến sĩ đạo sư giống như lắc đầu thở dài các người đám này à từ ta cái này học thành đằng sau cũng chỉ có thể đi làm cái giang hồ l à n t r u n g nói hắn liền khoát tay áo đi đi đi ăn uống no đủ đều trở về phòng hào hào làm bài tập đi bố trí một lò c h ấ n hôn đan nửa tháng trôi qua không có một cái lượt được tháng này nếu lại không tiến triển phạt các ngươi đem cả tòa t u ậ n lính trên đỉnh tất cả đan lô đều soát một lần thế là một đám nguyên bản còn tại cái kia nói nhỏ nói chuyện trời đất tuổi trẻ những người tu hành trong nháy mắt đều là chấn động tranh thủ thời gian cùng nguyên linh chân nhân đi lễ lại cùng vô sinh bọn người chắp tay thở dài tiếp lấy quay người liền hướng trong núi bay đi đi xong thành sư phụ bố trí cuối kỳ làm việc nguyên linh chân nhân lại hướng về phía bóng lưng của bọn hắn hôm ộ t câu đ ừ n g q u ê n chạm vạng tối đến phía sau núi nhìn xem riêng phần mình phụ trách vườn thuốc mấy người các ngươi năm nay linh thực phân đều không đủ vô sinh ở bên cạnh nhìn xem mới lạ thuận miệm nói ra cảm giác ngươi cái này giống như giao giới đ i ệ bên kia trong đại học mang học sinh đạo sư giống như cùng ta n g ư ơ i coi ta biên cảnh thông tin bên trên danh tự tại sao mà lên n g u y ê n linh t r â n nhân bất đắc dĩ thở dài lại phải chiếu cố cái này một đám đầu hóc chậm chạp n g u đồ lại muốn xen vào để ý tông môn sự vụ thường thường còn muốn cho ta cái kia không bất lo đại sư huynh giải quyết tốt hậu quả đối phó hắn những cái kia thỉnh thoảng liền đánh tới cửa hồng nhan c h i kỷ bình thường bận rộn thời điểm muốn bày tạm cái hóa thân giải ra cũng liền nhờ có huyền triệt tiến tới còn có thể cho ta chia sẻ chút ai không đ ể cập nữa không đề cập tới vũ sinh ngay vậy không khỏi vui lên ngay sau đó liền đột nhiên nhớ tới sự kiện a đúng suýt nữa quý mất khi ta tới trả lại cho ngươi mang lễ vật tới lễ vật nguyên linh chân nhân nao nao liên tục khoác tay ai người ta tương giao không màng danh lợi không cần khách khí như thế sau đó một khối linh hồ huyền thiết liền đông một tiếng sử tại trước mặt hắn nhưng nói đi thì nói lại bạn bè đem tặng từ chối thì bất kính đây cũng là huyền triệt chỗ x á c h đồ vật nguyên linh chân nhân cứ như vậy lời nói xoay c h u y ệ n con mắt liền chăm chú vào khối kia huyền thiết bên trên chuyện không rời người đây cũng là thẳng thắn thông thấu vũ sinh cười không sai đây chính là ta cho lúc trước huyền triệt nhìn qua linh hồ huyền thiết hồ ly nàng quê quán bên kia một loại đặc sản có thể chế tạo là khí linh hạch tâm ta suy nghĩ thứ này tại các n g ư ơ i đây cũng có thể phát huy được tác dụng nói đến đây nguyên linh trân nhân lại không khỏi khoát tay áo trong cảm thán mang theo một tia tuyết là với kỳ thật ta vẫn muốn h ả o h ả o chế tạo một phen thái hư linh su văn lữ sự nghiệp chỉ là mặt khác đám lao già này chỉ biết vùi đầu tu luyện từng cái đầu góc cứng nhắc cực kỳ vô sinh tại chỗ liền liên tưởng đến trước đó huyền triệt mang cho chính mình thiên phong linh sơn văn lữ mở rộng nắm đấm sản phẩm mà đúng lúc này bên cạnh huyền triệt lại đánh vỡ trầm mặc vị này trung thực thanh niên nói tới chính sự sư tôn không bằng trước tiên nói một chút thái hư linh su đổi mới xuất hiện chỗ kia ủy quyệt bí cảnh bí cảnh kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vừa nhắc tới cái này vô sinh cũng nhớ tới lần này huyền triệt bị gọi về sư môn nguyên nhân lập tức mang theo vẻ tò mò nhìn về phía nguyên linh chân nhân. nguyên ta cũng đối việc này có đối này chút hiếu kỷ, kia dù cùng sao giao địa qua. hoạt ngươi hẳn là cũng biết, gần nhất giới thành bên kia cũng là đột nhiên xuất hiện cái, vụ trung thành, tinh ẩn động n giới giới biết, cái, phi hội là là mà vực có vũ đột xuất tu đều u vụ linh chân nhân thần sắc liền nghiêm túc lên hơi chút trầm ngâm sau mới mở miệng chỗ kia quỷ quyệt bí cảnh cũng không tại thái hư linh su mà là tại thái hư linh su cái khác vệ tinh thái hư phía trên vũ sinh vệ tinh bên trên thái hư linh su có ba tháng vòng không phân biệt là thái hư hàng minh thường ám trong đó thái h là thể tích lớn nhất một vòng trăng cũng là thái hư tinh bên trên những người tu đạo lần thứ nhất siêu thoát thiên địa đằng sau đặt chân dị tinh nguyên linh chân nhân giải thích nói phía trên hương kia có không ít trăm ngàn năm trước thành lập quặng mỏ lộ thiên nhà máy cùng di dân điểm nhưng về sau theo chúng ta hướng phi vũ tinh vực bên trong địa phương khác quyết tán hệ thờ hư tinh làm trung tâm tổ địa liền đều được bảo hộ lên thái u vòng này c ổ nguyện tự nhiên cũng là như thế hiện trên thái u đại bộ phận quặng mỏ lộ thiên nhà máy đều đã phong t ồ cũ kỹ di dân điểm cũng đều di chuyển sạch sẽ để lại rất nhiều chuyện vận phần lớn biến thành kỷ niệm chỗ thờ người đến sau tham quan chiêm ngưỡng mà lần này xuất hiện quỷ quyết bí cảnh ngay tại một chỗ ba trăm năm trước cũng đã bị phong tồn cổ khoáng giữa sân trải qua sơ bộ điều tra phía dưới kiên nên là một tòa chiều sâu chí ít vì ba dị vực độ nguy hiểm thì còn không rõ chiều sâu là ba dị vực vũ sinh n g á y n g á y mắt Ngày, nếu g n là dị vực lời nói vậy hẳn là rất thường gặp đi l ba cũng không phải đặc biệt sâu ta nghe chút quỷ quyệt bí cảnh còn tưởng rằng hắn nói còn chưa dứt lời liền phát hiện huyền triệt cùng nguyên linh chân nhân một khối lộ ra thần sắc quái dị h i ệ n nhiên là có lời muốn giảng thế nào hà nha chúng ta đây không phải giao giới địa huyền triệt thăm t h ẳ n nói ra dị vực thứ này tại chúng ta đây là không thường gặp vũ sinh ngay cả bên cạnh ấ y lìn lúc này cũng nhịn không được nói thầm đứng lên tại giao giới địa một chuyến xe buýt mười tám cái đứng ở giữa có mười một cái dị vực là tình huống bình thường chợ nông dân bên cạnh tiểu thương điếm thậm chí đều có thể là cái dị vực cửa vào nhưng ở bên ngoài toát ra một cái dị vực đến cái kia đều có thể chấn động đương cục tầng cao nhất có được hay không thúng chi loại này xuất hiện liền chiều sâu l ba vũ sinh lập tức xấu hổ xấu hổ nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn lại bị ấ y lìn như thế cái thiếu thông minh nhân ngâu cho đậu đen r a u muốn thưởng thức nguyên linh chân nhân thấy thế thì ho nhẹ hai tiếng tranh thủ thời gian lại tiếp tục nói tại giao giới địa bên ngoài dị vực xác thực không phổ biến. nhưng phi vũ tinh vực diện tích lãnh thổ bao la chúng ta người trong tu hành lại thường có cao hơn linh thị cho nên chúng ta đối với dị vực kỳ thật cũng không phải như vậy lạ l ắ m mà lần này thái ưu xuất hiện dị vực được xưng quý quyệt tất nhiên là có nó nói để ý vũ sinh tò mò cụ thể là thế nào cái tình huống nguyên linh chân nhân ngữ khí ngưng trọng mỗi đám tiến vào dị vực bên trong người thấy đồ vật đều không giống nhau thậm chí cùng một nhóm người tại trong một ngày khác biệt thời gian tiến vào cái kia giếng mỏ phía dưới thấy chi cảnh cũng đều khác biệt vũ sinh lập tức sửng sốt đây quả thật là cùng hắn hiểu rõ bình thường dị vực không giống nhau lắm mà ngay sau đó hắn liền bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ nếm thử từ chính mình trước mắt đã tích lũy kinh nghiệm bên trong đến lý giải nguyên linh chân nhân miêu tả tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là dị thường hình dị vực chuyện cổ tích cùng chuyện cổ tích cái này cố sự t h ậ p bên trong xuất hiện các loại khác biệt tử tập loại này lấy khác biệt tử tập làm sân khấu dị vực là hắn biết duy nhất một loại có thể tại mỗi cái nhà thám hiểm trước mặt b ả y biện ra khác biệt cảnh tượng dị vực hắn nói ra chính mình phỏng đoán cũng đem chuyện cổ tích đại khái tình huống cũng cùng nguyên linh chân nhân nói một chút theo khác biệt tử tập mà bày biện ra khác biệt quan cảnh sao nguyên linh chân nhân luất vút dâu rịa cẩn thận suy tư một chút nghe vào ngược lại là giống nhau đến mấy phần nhưng tình huống hay là không giống nhau lắm dị vực kia là có minh xác cửa ra vào nó nội bộ cũng là thực thể không gian từ phân loại bên trên ứng là cánh đồng bắt ngát hoặc quốc gia loại dị vực mà không phải dị thường theo ta t h ấ y đến chỗ kia quỷ quệt bí cảnh càng giống là đang không ngừng biến hóa tự thân mỗi lần mở ra nó nội bộ đều sẽ hoàn toàn dựng lại một lần lại nói đi vào người đều trông thấy cái gì rồi ấ linh nhịn không được hỏi có người nhìn thấy chỉ là kết cấu biến hóa quỷ dị g i ế n mỏ có người nhìn thấy thì là một mảnh vô biên lòng đất trống rỗng thậm chí gặp được mảng lớn mặt đất còn có nhật nguyệt giữa trời mưa gió mây mù các loại thời tiết biến hóa mà tình huống cổ q u á i nhất thì là sẽ thấy một tòa bị màn đêm bao trùm t h ô n trấn trong trấn có khi đèn sáng có khi một mảnh đèn kịt có khi có thể nghe được trong phòng có tiếng người có khi lại bốn chỗ đều âm u đầy t ử khí còn có mùi máu tanh tại trong trấn tràn ngập nhưng vô luận như thế nào trong trấn đều không nhìn thấy thực tế hoạt động từ dân nguyên linh trân nhân nói đến đây dừng một chút lại bổ sung những tình huống này xuất hiện hoàn toàn không có quy luật xuất hiện sát xuất cũng hoàn toàn ngẫu nhiên chúng ta nếm thử tại một ngày không đồng thời đoạn hoặc là an bài tính cách khác nhau mang theo khác biệt vật phẩm tu sĩ tiến vào d i ễ n mỏ lại vẫn tổng kết không ra phía dưới kia quy luật đương nhiên cái này cũng cùng cho đến trước mắt thăm dò đều tương đối bảo thủ hàng mẫu vẫn quá ít có quan hệ dù sao phía dưới kia thực sự q u ỷ dị lại là tại t h a i u, dạng này trô đặc thù thực sự không thể không thận trọng vũ sinh hà to miệng suy tư sau một lát lại hỏi ở trong đó xuất hiện thực thể đâu đây chính là một cái khác quỷ quyệt đến cực điểm địa phương ở trong đó không có thực thể không có thực thể chiều sâu l ba trong dị vực mặt lại một cái thực thể đều không có chính là tối thiểu cho đến trước mắt đội ngũ thăm dò còn chưa phát hiện bất luận cái gì thực thể xuất hiện tại giếng mỏ bên trong nguyên linh chân nhân từ từ nhẹ gật đầu nhiều lắm là chính là tại cái kia t h ô n trấn bên trong nghe được một chút quái dị tiếng người nhìn thấy một chút dưới đèn khôi ảnh về phần chân chính xuất hiện tại nhà thám hiểm trước mặt có thể chủ động hoạt động công kích hoặc giao lưu thực thể một lần cũng không có xuất hiện v u sinh nháy mắt mấy cái túi đầu xuống theo hầu bên cạnh ấy l i n hai mặt nhìn nhau tiểu nhân ngẫu hai tay ôm ngực nhìn vẻ mặt nghiêm túc cái này thật đúng là có điểm tả môn mặc dù đi cũng không phải là mỗi cái dị vực đều sẽ tạo ra thực thể nhưng dị vực chiều sâu càng sâu tạo ra thực thể xác suất cũng sẽ càng lớn chiều sâu một hoặc là hai còn dễ nói hòa bình xác suất coi như cao nhưng điện l ự ba cấp bậc này tảng đá đều nên chủ động bay lên đệ người vô sinh thì suy tư một chút n g n g đầu nhìn nguyên linh chân nhân chúng ta có thể đi xem một chút sao chương ba trăm bốn mươi b ố hồ ly là có trứng hồ ly chương ba trăm bốn mươi b ố hồ ly là có trứng hồ ly nguyên linh chân nhân nâng lên chỗ kia cổ cái dị vực đã triệt để khơi dậy vô sinh lòng h i u kỳ trước người đối với vô sinh yêu cầu đương nhiên cũng không có từ chối vậy khẳng định không có vấn đề ngươi nguyện ý ra tay giúp đỡ vậy thì thật là không thể tốt hơn ta cái này có thể an bài tiên tru đưa ngươi cùng huyền trệ đi thay u hiện trường nhìn xem bất quá các ngươi cái này ở xa tới làm khách đến nơi đây cũng còn không có nghỉ ngơi một chút liền trực tiếp lao tới dị vực cũng có vẻ ta mất cấp bậc lễ nghĩa nguyên linh chân nhân nói đến phần sau thần sắc trên mặt không khỏi có chút xấu hổ vô sinh ngược lại là không có chút nào để ý ai không cần nói như vậy ta người này lòng hiếu kỳ đi lên là không chịu ngồi yên mà lại đi qua hoạt động một chút coi như tiêu cơ một chút Bất quả ngươi ó i lại đến đây hắn n d ừ một chút, đột chút, tới t nhiên nhớ tới hiện r ờ n còn g có cái bị m mơ mang hồ hồ t ớ thằng nhìn hướng như liền giống xui quay đầu xẻo, về cũng ó chút bức chất c tử. mộng Ngươi đại đừng đi theo chúng ta đi đi vô sinh nghĩ nghĩ ngươi cái này ngay cả thử việc cũng còn không co qua đây trực tiếp đi theo chúng ta đi loại địa phương kia dễ dàng chết bất đắc kỳ tử lại nói nếu không ta thẳng thắn cho ngươi mở cửa đem ngươi đưa trở về kiểu gì à thế thì không cần t r ì n h trực kịp phản ứng tranh thủ thời gian khoác khoác tay ta liền về trạm điểm bên trong đợi là được vừa vặn quen đi nữa tất quen thuộc nơi đó bên cạnh thiết bị cái gì không cần phải để ý đến ta nói hắn lại gãi gãi mặt có chút ngượng ngùng bổ sung một câu ta còn đối với nơi này thật cảm thấy hứng thú đợi này lần đầu ra khỏi cửa xa như vậy để cho ta ở chỗ này đợi hai ngày thôi a đương nhiên nếu như vu ca ngươi cảm thấy phiền thoái quên đi vậy ta trước hết về giao giới địa đi cái kia ngược lại là không chê phiền phức vũ sinh nghĩ nghĩ quay đầu nói với nguyên linh chân nhân vậy ta đây vị bằng hưu trước hết nắm ngươi chiếu khán một chút nguyên linh chân nhân nợ nụ cười tất nhiên là có thể an bài trịnh trực về quan vân đài bên trên nghỉ ngơi vũ sinh một đoàn người liền đi theo nguyên linh chân nhân cùng huyền triệt đi khuyết vân cung sau tiên chủ đài trên đường đi vũ sinh đi theo nguyên linh chân nhân mặc đại điện qua treo hành lang. nhân i tạo kiến trúc khái niệm mà càng giống là một loại nào đó tự nhiên cự cấu giống như đứng lặng tại giữa dây núi điểm này tại hắn từ khuyết vân cùng chỗ cao quan sát dưới núi lúc càng rung động liên miên sân môn cầu thang lâu đài cung quyết từ chân núi một mực lan tràn đến đỉnh núi ở giữa lại xuyên vân phá vụ dựa vào núi thế tầng tầng mà lên vẹn vẹn nhìn như vậy lấy thành tiên chi thê bốn chữ liền phản g phất một loại nào đó máy liệt ý niệm đồng dạng trực tiếp khắc ở mắt thấy người trong đầu liền ngay cả ấy liền như thế cái luôn luôn thần kinh vững chắc tiểu nhân ngẫu lúc này đều thấy choáng hướng dưới núi nhìn thoáng qua liền kinh hô lên cái này từ chân núi b ò lên được nhiều mệt mỏi a nguyên linh chân nhân nghe vậy mặt lộ mỉm cười tay vớt ư h ẳ n g râu không sao trên núi có thang máy vô sinh đáy lỏng vừa mới dũng m a n tiến ra cảm khái lập tức liền xuống đi một nửa không có cách c ũ cũ đây cũng là dùng cho tại thái hư linh su cùng thái hữu ở giữa xuyên thẳng qua cỡ nhỏ tiên tru so với các ngư giao giới địa hành tinh hệ bên trong cao tốc xuyên toa cơ muốn chậm như vậy một chút nhưng nhẹ nhàng linh hoạt cực kỳ vu sinh lập tức tỏ mò thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp tại đám mây bên cạnh đài cao có một chiếc hiện ra ngân huy quan g hoa thuyền nhỏ chính lơ lửng tại mấy đạo thềm đá cuối cùng cái k i a thuyền nhỏ dài ước chừng hai ba mươi mét hình như con vũ trên đó lại bao trùm lấy một tầng mở mịt m à n sáng thuyền nhỏ đầu đuôi còn có thể nhìn thấy huyền nào phụ triện ở trong không khí như ẩn như hiện không ngừng có quan g hoa k h u y ế t tán như trong nước gợn sóng khiến cho toàn bộ thuyền nhỏ phảng phất là phiêu p h ù ở một mảnh vô hình mặt nước phía trên quả thực kỳ diệu vũ sinh lập tức cảm giác mở rộng tầm mắt nhưng ở ngạc nhiên sau khi hắn b ỗ n nhiên lại nghĩ đến sự tính khác quay đầu nhìn xem huyền triệt các người tiên nhân không phải sẽ còn ngự kiếm phi hành sao. mà lại chính ngươi không ngự kiếm cũng có thể bay không có tiên chu tình hùng dưới chính ngươi có thể bay đến t h á i h u bên trên sao có thể à huyền triệt gật gật đầu bất quá ngay sau đó còn nói thêm nhưng chỉ có ngẫu nhiên rèn luyện tự thân lúc mới ngự kiếm lên mặt trăng dù sao thật mệt mỏi nói lên cái này chúng ta thái hư linh su còn có phương diện này tái sự hai năm một lần nội dung chính là ngự kiếm từ thái hư linh su Xu xuất phát một ngày đêm bên trong ngay cả trèo lên t h á i h u hàng minh thường ám tam tinh ta còn tham gia qua gặp may được gần phía trước thứ tự vu sinh nghĩ thì phản ứng cái này giống như chính là tu tiên giới mạ dạ tổng mà đúng lúc này hắn lại lại, liền lại ly ly hạ nhiên giác người nói đống đầu đang ống muốn mình. nhìn hắn dừng nương. Ấn công, háo thấy hồ hồ cảm có của cô kéo tay Quay rất n nói không muốn ngồi này. sinh g có chút khẽ giật mình. ta cái ra, Vũ giật hắn rất ít gặp đến hồ ly có b ư ớ c đồng thời điểm lúc này có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh là hắn biết cô nương này đang suy nghĩ gì ta muốn chính mình chạy yêu hồ thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn trong mắt dần dần thả lên ánh sáng đến ta đi theo cái này tiên chu phía sau chính mình chạy vũ sinh đều kinh ngạc nhìn xem hồ ly lại nhìn xem cách đó không xa bầu trời cao xuyên p a r ơ nửa ngày mới mở miệng thứ đồ chơi gì đây ngươi còn có thể đuổi kịp cái này đại khái có thể a ta cũng không biết nó có bao nhanh nhưng ta ở trong không gian có thể tốc độ cao nhất hồ ly vui vẻ nói ra đưa tay chỉ vào bầu trời nơi này trên trời không có đồ vật che chắn không giống sơn cốc hoặc là giới thành ta rất lâu không có tại bên ngoài chạy á. tấn công một cái tại trước mắt mình lung lay cái đuôi to lũng nịu yêu hồ quả thực để vô sinh có chút chịu không được nhưng hắn dao động sau khi càng cảm giác hơn đến một tia trần kinh bởi vì hắn đến bây giờ mới đột nhiên ý thức được một sự kiện hồ ly ngươi sẽ không phải vẫn luôn kìm nén không có chạy tận h ư n g a tại trong sơn cốc vui chơi thời điểm cũng không có chạy đủ hồ ly nhẹ gật đầu nhưng ngay sau đó lại lắc đầu phản phất sợ v u sinh khổ sở giống như giải thích nói bình thường chạy cũng rất vui vẻ chính là không có tốc độ cao nhất v u sinh hồ ly ưa thích chạy vô cùng vô cùng ưa thích ưa thích trình độ gần với ăn cơm nhưng bây giờ hắn mới biết được chính mình cho tới nay đều đánh giá thấp yêu hồ này chạy cấp bậc hắn còn tưởng rằng chính mình cho hồ ly một cái sơn cốc để nàng tự do chạy đã đủ rồi lại không nghĩ rằng cái này trung thực cô nương vậy mà căn bản liền không có chạy tận hôm qua Ngày, cái kia được chưa nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó vũ sinh trên mặt không khỏi run một cái bất quá ngay sau đó hắn nghĩ tới lại là chính mình còn không có gặm xong cái kia hai quyển bầu trời cao quy tắc giao thông vô ý thức nhìn về hướng một bên nguyên linh chân nhân để nàng chạy sao các ngươi gần đây tinh không vượt theo cái gì tiêu chuẩn phân chia cơ động người đi đường và không phải cơ động người đi đường nguyên linh chân nhân giống như cũng không nghĩ tới một màn như thế đứng nguyên địa s ư ớ n g suốt một hồi mới phản ứng được biểu lộ cổ quái mở miệng vậy phải xem nàng là lấy cái gì hình thái lê không theo ta được biết yêu hồ bộ tộc lao đầu nói còn chưa dứt lời liền gặp được hồ ly hướng phía trước và o tới bá lập tức biến thành một c ô to lớn cựu vị yêu hồ quay đầu nhìn chằm chằm hắn nguyên linh c h â n nhân cứng ngắc sau một lát nguyên linh c h â n nhân đưa tay vẫy một cái trong hư vô liền có một đạo hào quang cấp tốc mà tới một mặt hiện ra hoành ánh ngân quang ngọc bài xuất hiện trong tay hắn lâm thời cơ động tiên nhân chạy trứng hắn đem ngọc bài này đưa cho v ư sinh yêu hồ tuy là linh thú nhưng ở thái hư linh su cũng cùng tiên nhân đặt song song ngươi để nàng đem ngọc bài này tùy thân mang tốt mặt khác chỉ cần ngươi làm tốt chỉ huy không cần nguy hiểm phi hành tốt nhất là một mực đi theo tiên tru phía sau minh bạch minh mạch đa tạ vu sinh tranh thủ thời gian gật đầu nói tạ ơn cầm qua ngọc bài đi và o hồ ly trước mặt lại nhìn xem cái này to lớn k i ể u vĩ hồ phát sầu cho n g ư ờ i treo đây hồ ly liền túi t h ấ p đầu cái c ầ m cái c ầ m tìm một túm lông cài chặt tân công yên tâm ta dùng hộ thể linh khí bảo hộ lấy sẽ không bị gió thổi rơi vu sinh cũng không biết chính mình lúc này nên nói điểm cái gì cũng cảm giác thế giới này thật kỳ diệu h ắ n từ giao giới địa đi vào như thế tu tiên giả tụ tập trên tinh cầu kỳ ngộ phát bảo cái gì kinh đ i ể n nguyên tố cũng còn chưa kịp gặp vỡ chuyện thứ nhất lại là cho mình nhà hồ tiên cô nương lên cái lâm thời giấy phép người trong cuộc còn mừng rỡ hấp t ấ p ấ n công ngươi cùng ta cùng một chỗ sao hồ ly lên giấy phép cao h ứ n g túi t h ấ p đầu một động tác này kém chút đem vô sinh nện trong đất đi hai con mắt tập trung tại chót mũi nhìn xem vô sinh ta mang ngươi cùng một chỗ chạy à ta dùng hộ thể linh khí che chở ngươi nói nhảm vô sinh t r ắ n g yêu h ồ này một chút ta khẳng định đến cùng ngươi cùng một chỗ à, ngươi đó là chạy trứng ta cầm mới là giấy lái xe n h a vô sinh ngay sau đó lại liếc mắt nhìn chính lềm mà lềm m ề n đếm thử vụn trộm chạy đến trên tiên thuyền ấy lìn cũng vẫn thành, thành thật thật đứng ở bên cạnh lân a hai người các ngươi muốn hay không cùng một chỗ kết quả hắn lời còn chưa nói hết liền gặp được ấy lìn cùng tiểu hòa tiện giống như xíu, một chút nhảy lên đến trên thiên thuyền một bên nhảy lên còn một bên ồn ào ta mới không cần hồ ly ngốc chạy chỉ biết là che chở ngươi lần nạ đứng tại chỗ nhìn một chút vô sinh lại nhìn một chút ấy lìn chạy đi phương hướng trong lúc nhất thời lộ ra có chút luôn cuống được rồi ngươi cũng cùng ấy lìn cùng tiến lên tiên tru đi vô sinh thấy thế chỉ có thể bất đắc d ì k h o á t k h o á tay nàng một người đi ta không yên l ò n g chân tay lóng nóng lại khắp nơi trôi loạn ta sợ nàng kẹt tại trong ghế không ai phát hiện lần nạ liền đật gật đầu theo vô sinh p â n phó đuổi theo ấy lìn sau một lát, huyền triệt đáp lấy tiên chu chậm rãi lên không hồ ly thì tại trên bình đài tìm cái khoáng đạt địa phương dùng sức thân lấy bốn cái chân rỗi lưng một cái hoạt động một chút thân thể sau lưng chín cái đôi u tựa như kiếm mộ giống như nở rộ hồ hỏa dần dần tràn đầy nương theo lấy một đạo vụ vũ tiên chu hóa thành một đạo lưu quang chín đạo hồ hỏa ẩm vang bộc phát màu bạc trắng thân ảnh cũng nhất phi trùng tiên s o u tiên chu cất bước còn mạnh hơn nguyên linh chân nhân đứng tại tiên chu đài bên cạnh nhìn xem cái kia có chín đầu tiến lên diễm thế giới khác yêu hồ nhất phi chủ tiên Trong chương p kịp mắt sớm một tóc liền đổi cũng ra b ớ c l tiên n ba trăm bốn mươi năm giông rổi bầu trời cao chương ba trăm bốn mươi năm giông rổi bầu trời cao hồ ly tại chạy r o n g rổi vu trường không hừng h ự c hồ hỏa như liệt không lưu tinh ở chân trời lưu lại một đạo bắt mắt màu làm diễm lưu màu bạc trắng cựu vị yêu hồ đạp nát mây tầng tại thái hư tinh thật dày trong tầng khí quyển không ngừng gia tốc yêu hổ nhảy nhót bước chân nhanh như cầu vồng trong ưu nhã lại dẫn một loại thực h ạ n thậm chí phảng phất siêu thoát ra thiên địa gia tính mà nàng mỗi một bước bước ra cũng đều đang bay vọt càng xa khoảng cách cho đến nó toàn bộ thân hình đều bị một tầng thật dày hộ thể linh khí bao k h ỏ a linh khí bên ngoài cùng đại khí kịch liệt ma sắt mà sinh ra tợ l ạ t mạ diễm lưu như lợi kiếm đồng dạng từ tầng khí quyển đâm vào bầu trời cao mà tại cái này nước không yêu cáo bên người thì là đồng dạng ngay tại cấp tốc thoát ly tầng khí quyển tiên chu nhẹ nhàng như vũ tiên g a phi thuy một bên vượt qua tầng khí quyển đỉnh một bên dần dần ra tốc đồng thời còn không ngừng tràn ra đạo đạo linh lực lấy tiên gia bi p h á p hướng hồ ly cùng vô sinh phát ra kêu gọi phía trước chiếc kia tiên tử thoáng chậm một chút tầng khí quyển đỉnh có tiên minh chạm gác tiên tử ngươi siêu tốc ân công tại ta quê quán muốn so cái này lại nhanh gấp năm lần mới tính siêu tốc hồ ly một bên ở bầu trời cao vũ trụ chạy lấy một bên có chút quay đầu lại trong thanh niên mang theo một loại trong nhà nhẫn nhịn hơn mấy tháng rốt cục có thể đi ra vui chơi vui sướng bọn hắn bên này giới hạn tốc độ thật không hợp t h i thường để cho ngươi chậm một chút ngươi liền chậm một chút. hồ ly lúc này mới hơi khống chế một chút tốc độ của mình nhưng vẫn là nghịch ngợm tiến lên vòng quanh cái tia trên tiên thuyền bên dưới tả hữu lượn tầm vài vòng thẳng đến người sau lại đang bầu trời cao truyền âm bên trong phát ra nghiêm chỉnh kháng nghị nàng mới đàng hoàng về tới chính mình tuyến đường bên trên quay đầu sông vu sinh nghe răng nết miệng vui tấn công vui vẻ nhìn ra ngươi vui vẻ vũ sinh d ở khóc dở cười nhìn xem chính quay đầu sông chính mình cười ngây ngô bầu trời cao hồ ly sau đó ánh mắt liền không tự chủ được rơi vào phương xa bọn hắn đã vượt qua t ầ n g khí bền đình vượt qua thái hư tinh trên không cuối cùng một đạo hư hư thực thực là tiên giới bình t h ư ớ n g nhàn nhạt hào quang đến từ bầu trời ánh sáng nhạt đã đi xa hắc cám thâm thúy bầu trời cao đập vào mặt mà tới nhưng cái này cùng hắn cùng trật tự chi trụ bây giờ dị độ lữ xã hảo hòa làm một thể lúc c h ú cảm thụ đến cái k i a cô tịch bầu trời cao lại hoàn toàn khác biệt cái này không chỉ có là bởi vì giờ khắp này bên cạnh mình có một cái ấm áp lại họ hét tầm ĩ đại hồ ly càng bởi vì nơi đây không g i ằ n cũng không t r ố n g vắng hệ t h ở hư linh su làm trung tâm tuyệt cảnh cùng yên xa vô tận tinh quang cùng nhau tràn vào vô sinh trong mắt thái hư tản mát phát ra ánh sáng nhạt đường chân trời đã từ từ trở thành trong tầm mắt một đạo xa xôi bối cảnh cũng rất nhanh có rút lại thành làm một khoả như như bạo thạch mỹ lệ tinh cầu mà đang nhanh chóng vượt qua gần đất quý đạo đằng sau vô sinh nhưng lại nhìn thấy rất nhiều phát ra m ở mịt chùm sáng khổng lồ sự vật tiên chu ở phía trước dẫn đường mang theo hồ ly vượt qua trong đó một chút chùm sáng vô sinh liền nhìn thấy cái kia rõ ràng là trôi nổi tại trong bầu trời cao đỉnh đại lầu còn có nối liền không dứt nhân tạo lục địa trên lục địa kia thậm chí còn có nặng nề g h sinh thái mái vòm mái vòm bên trong lờ mờ có thể thấy được hồ quang thủy sắc cây xanh dơ mát những cung điện này cùng to to nhỏ nhỏ bầu trời cao phủ đạo cứ như vậy chống không chỗ theo trôi nổi tại thái hư tinh t r u n g quanh trong không gian vũ trụ mà có to to nhỏ nhỏ tiên chu cùng trói lọi quang lưu tại trong đó vãng lai xuyên thẳng qua dường như trong bầu trời cao hậu cần lưới hoặc thương khách lưu l ư ợ n khách huyền triệt thanh n m vượt qua bầu trời cao từ trên tiên thuyền trực tiếp chuyển đến vô sinh trong hai vừa rồi chúng ta trải qua vài tòa miếu đường lâu vũ là ngoa v n g ọ a vân thập điện chính là thái hư linh su số một luyện khí cùng xây thành đại tông c ự c t hiện cơ quan công nghệ n g ọ a vân thập điện đã là bọn hắn tông môn danh tự lại chỉ bọn hắn cái kia mười tòa phiêu phủ ở đám mây phủ du đại điện đó là thái hư tinh bên trên sớm nhất vĩnh cựu thức lơ lửng khu kiến trúc thái hư tinh quy trên đường không c ả n g kiến trúc cùng cơ quan cự cấu có hai phần ba đều do n g ọ a vân thập điện nhận xây những cái kia mang theo sinh thái mái vòm phụ đ ả o thì phần lớn là sa làm tông hoặc u minh cốc sản n i ệ p bọn hắn từ lệnh rộng lệnh binh hai sao bổ lên núi, nát đất, lấy ẩn chứa linh dây núi lôi kéo đến thái dương phụ cận mượt liệt d đ về phần các ngươi thấy những cái kia ghé qua tại đại điện cùng không đảo ở giữa tiên h tru thì phần lớn xuất từ hoành hư hoặc ta thiên phong linh sơn tri thủ ta thiên phong linh sơn mặc dù lấy đan dược phụ triện độc bộ thái hư tại luyện khí một đường nhưng cũng có chút thành tựu Chỉ chúng chỗ là ta đ i l u y ệ n thật đ là ra đại nghiệp đại a hắn nhìn không được cảm khái nói nói thật ta trước kia lần thứ nhất nhìn thấy cục đặc công trong đại lâu những cái kia đã đủ khí phái vũ tiên sinh quá khen thái hư linh su những này tuyệt cảnh cũng không phải sớm chiều xây thành mà là bao nhiêu đời đạo hữu tâm huyết ngưng đúc về phần nói khí phái vậy ngươi chắc là còn không có gặp qua cục đặc công chân chính giấu đi những cái kia đại gia hỏa thật luận khí phái giao giới địa cũng không phải không công chiếm cứ lấy hoàn vũ đầu mối then chốt như thế cái vị trí vũ sinh trong lúc nhất thời không có lên tiếng chỉ là suy đoán cục đặc công giấu đi đại gia hỏa sẽ là cái gì bộ dáng tưởng tượng thấy tại giao giới địa bên ngoài bách lý tình từng theo chính mình nhắc tới những cái kia ban trị sự khu khống chế lại sẽ là cái gì quán cảnh mà liền tại hắn như thế suy nghĩ miên man thời điểm tiên chu cùng hồ ly đã lại một lần bắt đầu gia tăng tốc độ hồ ly hộ thể linh khí cùng một loại nào đó dị giới tiên pháp cung cấp bảo hộ vô sinh cơ hồ không có cảm giác được lần lượt này gia tốc mang đến cho mình cái gì khó chịu hắn chỉ là cảm giác thân thể dưới đáy hơi có chút chấn động sau đó những cái kia ở vào thái hư linh su phủ cận quỹ đạo công trình liền cấp tốc đều biến thành phương xa to to nhỏ nhỏ điểm sáng biến mất tại tinh quang trong bối cảnh mà đúng lúc này hắn khỏe mắt quét nhìn lại thấy được phương xa trong bầu trời cao có đồ vật gì t r ợ t lóe lên cho dù lấy vô sinh bây giờ viễn siêu động thái của nhân loại thị lực cùng cảm giác bén nhạy hắn cũng chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn ra đó là một đạo quy mô kinh người màu xám trắng kết cấu nhìn xem lờ mờ giống như là một khối đứng lặng ở bầu trời cao vũ trụ cựa bia cựa bia chung quanh còn có ánh đèn lấp lóe cùng rất nhiều tựa hồ là hậu kỳ tăng trúc kiến trúc vân quanh bởi vì khuyết thiếu v ậ t tham chiếu vô sinh phán đoán không ra khối kia chợt lóe lên cựa bia đến tột cùng lớn bao nhiêu nhưng chỉ chỉ là nhìn xem chung quanh nó những công trình kiến trúc kia đại khái hình dạng và cấu tạo hắn cũng cảm giác cái kia bia đá kích thước nguyên triệt thanh â m rất nhanh vang lên ngươi nói là vừa rồi phụ cận s ẹ t qua khối kia cự địa đó là càn nguyên địa vũ sinh rất ngạc nhiên càn nguyên địa đó là làm cái gì không biết a không biết xác thực không biết huyền triệt giải thích nói càn nguyên đ ị a xem như thái hư linh su thậm chí toàn bộ phi vũ tinh vực lớn nhất bí ẩn chưa có lời đáp một t r ồ n g không người biết được nó từ lâu đến cũng không biết nó là người phương nào sở kiến lại đang trong vùng hư không này đứng lặng bao lâu từ thiên địa tái tạo thái hư tinh bên trên các tu sĩ lần thứ nhất bước ra đại địa khối kia cự bia liền đã đứng lặng tại thái hư linh su cao vị trên q u đạo nói đến đây hắn dừng lại một hồi đại khái là tại tổ chức ngôn ngữ sau đó mới tiếp tục mở miệng có người suy đoán khối kia cự bia là thời kỳ thượng cổ thần nhân chỗ tạo dùng cho ghi lại trời địa hồng hoang sơ khai lúc đại đạo chân lý cũng có người suy đoán cái kia cự bia nguyên là thượng cổ thần mộ một bộ phận bởi vì trận kia vạn vật t r ô n vùi lại thay thần nhân chi mộ sụp đổ chỉ còn lại bia đá phiêu lưu ở trên quỹ đạo dù sao làm sao đoán đều có nhưng không có một cái nào có thể được đến chứng thực ca nguyên bia cực kỳ kiên cố kỳ biểu tầng do một tầng khó mà xuyên thấu hợp kim jen đúc nó nội bộ càng có cường lực cấm chế định tiêm đại năng thần thức cũng không có thể tùy ý nhìn lén trăm ngàn năm qua thái hư linh su trên cũng có không ít người đều muốn khám phá cái kia càn nguyên bia bí mật lại không một người thành công vận khí tốt cũng chỉ là không công mà lui vận khí kém thậm chí tại tùy tiện nhìn lén đằng sau thân vẫn đạo tiêu đều có thời gian dài cũng liền không ai còn dám đánh phương diện này chú ý về sau dần dần cái này càn nguyên bia liền trở thành thái hư linh su phụ cận một chỗ thánh địa mọi người đều nói cái này cự bia chính là từ cựu thế giới còn sót lại đến nay thượng cổ di tặng là thời cổ các thần nhân vì đối kháng chôn vùi lại thai tập thể thân vẫn đạo tiêu mà hóa thành một đạo bình chướng mặc dù bình chướng này cuối cùng cũng không có thể vượt qua trận kia dẫn đến trư giới lật út đại thái nạn nhưng cổ thánh linh tái tạo thiên địa lúc như cũ đem nó phục hồi như cũ đi ra lấy làm gửi lời chào làm sao truyền đều có mà bất kể thế nào truyền cuối cùng tất cả mọi người tán thành một sự kiện đó chính là càn nguyên địa chính là thái hư trí bảo kết quả chính là ngươi thấy chúng ta tại khối này rời xa thái hư linh su bầu trời cao c ộ địa chung quanh kiến tạo rất nhiều chạm gác đem nó biến thành hành tinh mẹ bên cạnh một tòa hải đăng cho đến hôm nay nó hay là đi xa tiên chu cùng tính toa bọn họ tại trở về thái hư linh su lúc trọng yếu nhất một tòa cột mốc thì ra là như vậy vũ sinh nói thầm lấy trong lòng không khỏi bởi vì huyền triệt giảng những cô sự này cùng truyền thuyết mà nổi lên rất nhiều mơ màng hắn lại quay đầu lại muốn lại nhìn một chút tòa kia phiêu p h ù ở trong bầu trời cao thần bí cực n g a nhưng lại không thấy được sau đó hắn lần nữa cảm giác được dưới thân thể truyền đến khẽ chấn động hồ ly vẫn ở bầu trời cao vũ trụ chạy nhanh nhưng rõ ràng bắt đầu giảm tốc độ mấy đạo đôi cáo ngay tại điều chỉnh hồ hỏa phun ra góc độ dường như tại vì biến quỹ làm lấy chuẩn bị một vòng ngân huy xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. thái hư linh su trên không ba tháng một trong bản địa lớn nhất tự nhiên vệ tinh thay ưu cái này đến chương ba trăm bốn mươi sáu nơi khác hồ ly chương ba trăm bốn mươi sáu nơi khác hồ ly viên t i ê u hiện ra ngân huy cỡ lớn vệ tinh tại trong tầm mắt dần dần phóng đại dần dần có thể thấy rõ mặt ngoài năng lượng mái vòm nhân công đại khí cùng trên mặt đất to to nhỏ nhỏ khu dân cư cùng cự cấu công trình sau đó tiên chu lần nữa hướng hồ ly chuyển đến giảm tốc độ nhập c ả g nhắc nhở ngay sau đó vu sinh liền nhìn thấy trong tầm mắt tiên chu như một mảnh nhẹ nhàng lá dụng hướng vệ t a y u mặt ngoài một chỗ hướng dẫn phát sáng hạ xuống đi Hồ ly mấy đầu cái đôi lần nữa điều khiển tinh ly lần mấy đầu đôi điều cái nữa vũ i đuổi theo tiên một độ độ, chút theo góc cùng cường chu c hạ xuống phương hướng, nâng xuống lên n căn người g cứ sinh a qua u chuyển xuống xuyên hạ đến dẫn đ ạ chỉ khí, h c ố g gần đỡ đại điện. Vũ s nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa cỡ lớn công trình đó là một tòa kiến tạo tại trên vùng bình nguyên tháp cao thất bảo linh lung tường vân vân quanh lại có rất nhiều miêu tả lấy tiên gia bảo triện bình đài bạch ngọc phiêu phủ ở tháp cao t r u n g quanh lúc nào cũng có từ quá hàng không rơi tiên chu rừng s á t ở trên những bình đài kia bình đài liền tùy theo di động p ư ơ n g vị xuống tới mặt đất hoặc co vào về dưới tháp cao tầng bên trong kho chứa máy bay dùng cái này để cao không càng cất cánh và hạ cánh tốc độ cùng dung nạp hiệu suất khi hồ ly thử hướng trong đó một tòa bình đài dựa sát vào lúc thất bảo trong tháp cao khí linh liền lập tức cảm giác được hồ ly trên cằm b ư n g lên lâm thời cơ động tiên nhân chạy trứng cái kêu bình đài tùy theo phát ra hướng dẫn trùng sáng cũng chủ động di động đến thích hợp nhất hạ xuống p h ư ơ n g vị còn có một cái mở mị thanh âm không linh chuyển vào vô sinh cùng hồ ly trong hai hoan n g h ê n lâm đ ỉ n h cựu vĩ thượng tiên tham quan linh tê quặn mỏ cánh khu ngài tại bản cánh khu không càng có thể hưởng miễn phí đỗ hồ ly nghe chút lập tức nghiêng đầu lại thanh âm nghe vào đặc biệt vui vẻ tân công nơi này ngừng ta miễn phí hay ân đúng người vui vẻ là được vài phút ngắn ngủi xếp hàng đằng sau tòa này bình đài bạch ngọc liền chậm rãi đáp xuống tháp cao phụ cận trên mặt đất hồ ly nhẹ nhàng linh hoạt từ trên bình đài n h y xuống đi hướng tiên chu hạ xuống phương hướng vô sinh thì thừa cơ hội này ngẩng đầu đánh giá đến bốn phía kết quả vừa hay nhìn thấy phụ cận còn có một tòa bình đài cũng đang chậm rãi từ không trung hạ xuống hắn liền d ư ơ n g mắt như thế tùy ý xem xét càng nhìn đến trên bình đài kia cũng đứng đấy một cái to lớn hồ ly ngọc diện kim mang ũ vĩ nhìn thần khí mười phần đợi bình đài dừng hẳn liền ngẩng đầu đỡ ngược lại dáng vẻ ngàn vẹn đi xu lập tức ngạc nhiên kéo dưới thân thể lông hồ ly ai hồ ly bên kia cũng có cái hồ tiên làm sao làm sao hồ ly lập tức ngẩng đầu lên đến nhìn quanh sau đó liếp mắt liền thấy được cái kia chính ngưỡng ngực ngẩng đầu đi lên phía trước ngọc diện kim mao ngũ vĩ hồ lập tức cao hứng n ệ n bước vui sướng bước chân liền đi qua n g ư ờ i tốt kết quả một giây sau v u sinh liền thấy cái kia ngọc diện kim hồ toàn thân run run, run một chút ngẩng đầu nhìn bên này cựu vĩ ngân hồ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh thêm khẩn trường kỳ thật vư sinh rất khó từ một con hồ ly trên mặt nhìn ra vẻ khiếp sợ đến hắn làm ra phán đoán chủ yếu căn cứ là đối phương cái đôi đều nhanh nổ thành cầu. Thượng, thượng tiên. ngọc diện kim hồ vô ý thức đệ t h ấ p thân thể lại cẩn thận cẩn thận có chút nghiêng đầu phản phất là không dám trực tiếp cùng hồ ly đối mặt trong miệng thì phát ra thanh thúy nữ hài thanh âm thượng tiên có gì chỉ giáo a ta không phải cố ý đoạt ngài tiên chu đài ta nhìn thấy không ai ngừng ta liền lên tới a ngươi không có cấp ta vị trí à, hồ ly nghiêng đầu một chút cảm giác không hiểu đấu ta chính là trông thấy khác hồ ly mang theo ân công tới đánh với ngươi cái bắt chuyện vũ sinh liền từ hồ ly trên lưng đứng lên một đường đi đến người sau đầu trên đỉnh để cho đối diện ngọc diện kim hồ trông thấy chính mình cũng học bên này người chắp tay hành lễ ngươi tốt ta gọi vũ sinh ngọc diện kim hồ một mặt m ở mịt a n g ư ờ i tốt sau đó lại qua một hồi nàng mới cẩn thận mà nhìn xem hồ ly m ở miệng thượng tiên ngài có cái gì phân p h ó sao không có à hồ ly thuận miệng nói ra đánh xong chào hỏi ta liền đi trước à, chúng ta còn có việc n g ạ c h thượng tiên ngài đi t h ô n g thả hồ ly liền trở đi v u sinh nhanh nhẹn thông suốt đi ra ngọc diện kim hồ vẫn còn tại nguyên chỗ kéo căng lấy thân thể một mực đưa mắt nhìn cái tiêu cựu v ị ngân hồ thân ảnh biến mất ở phía xa mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra toàn thân nổ lên lông tóc cũng chầm chầm bình phục mà cơ hồ cùng một thời gian lại có một trung niên nhân thanh âm từ bên cạnh chuyển đến, linh lung. ngươi đứng ở chỗ này lấy làm cái gì bị gọi là linh lung ngọc diện kim hồ quay đầu lại nhìn thấy một cái buộc tóc cao quan sát mặt trắng bệnh thân hình cao g ầ y trung niên nhân mặc tử bảo đang đứng ở một bên nghi ngờ nhìn xem chính mình cứu mô ra kim hồ linh lung lập tức túi người xuống trong mắt lập lòe tỏa sáng thanh â m nghe vào đặc biệt vui sướng chín cái đôi vừa rồi vị tiên t r ư ở n g kia chín cái đôi cái gì chín cái đôi không đầu không đôi trung niên nhân mặc tử bảo n h ị nhữ mày để cho ngươi sau khi rơi xuống đất tranh thủ thời gian tới tìm ta kết quả chậm chạp không lộ diện còn tưởng rằng lại cùng người, nhà tiên đụ, lại nhìn thấy người ở chỗ này mà người lần trước làm sao bị người c h ạ m đuôi trên cái đuôi bao lấy băng gạc nằm hơn tháng sau ai ai không phải ngần người là gặp phải thợ ư n g tiên chín cái đuôi ngân hồ cái kia c h ắ n g nha một cây tạm sắc lông đều không có linh lung lại phảng phất không có nghe được nam tử mặc tử bào giáo hấn vẫn tại hưng phấn không thôi nói ngươi là không nhìn thấy xinh đẹp như vậy t r u n g quanh còn tung bay tinh thuần linh hỏa cứ như vậy đi tới ra lông cùng xa tanh một dạng nàng làm sao bảo dưỡng m g ỏ lông tốt như vậy ai nha ta cũng không dám hỏi thợ ư n g tiên trực tiếp đi tới đánh với ta c h à hỏi chín cái đuôi ai Trung niên nhân m ặ cựu tử bào dần dần vĩ ngân hổ dạng này thượng tiên tới đây làm gì cũng là tham quan quặng mò công viên vậy ta cũng không biết nàng cũng không có nói với ta bất quá ta còn trông thấy một người đứng ở thượng tiên trên đầu tự xưng vũ sinh nhìn xem cùng người bình thường giống như thượng tiên gọi hắn tân công thế nào cứu mô ra người thiếu xem chút cha ngươi cất giữ những cái kia sách m ặ gạ tại một chỗ xây rưỡi lưng vào núi quán các bên cạnh vu sinh gặp được từ trên tiên thuyền xuống huyền triệt cùng lần nạ cùng ẩy lìn vừa thấy mặt hắn liền thấy ấ y lìn đang đứng tại lần nạ trên bờ vai theo trên khán đài thủy thủ giống như hết nhìn đông tới nhìn tây nơi này tốt hay mặc dù không giống thiên phong linh sơn nhìn xem như vậy khí phái nhưng khắp nơi đều là thật là tốt đẹp lớn phòng ở máy móc còn có phi thuyền tiểu nhân ngẫu vừa nhìn thấy vệ tinh bên trên sẽ rất hoang vu đâu dù sao cũng là khai phát trăm ngàn năm di dân tinh làm sao có thể còn có hoang vu địa phương vũ sinh nợ nụ cười tiếp lấy lại trên giới đánh giá một chút có vẻ như ở chung vẫn rất hòa hợp hai cái nhân ngẫu không khỏi cảm khái hai người các ngươi vậy mà không có đánh nhau ta vẫn rất ngoài ý mớn ấy linh lập tức hai tay ôm ngực choa tiểu c là bại tướng dưới tay ta ta không đáng khi dễ nàng lần nạ ngược lại là không có để ý trên bờ vai phách lối tiểu nhân ngẫu chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu cùng vũ sinh báo cáo tình huống t h ấ p lâm không có lo động không có t h ể t i ế n cái g h ế đúng không muốn ta nói vũ sinh chính là dư thừa lo lắng ta đường đường ạ l i n phòng nhỏ người tới ngẫu ngồi cái xuyên toa cơ có gì có thể lo lắng nha ấy l i n dương dương đắc ý nói dùng sức nhảy lên liền nhảy tới vô sinh trên thân tiếp lấy lại quay đầu đối với lần nạ k h o á t k h o á tay bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ta cảm thấy khẩu âm ngươi ít nhiều có chút nằm nha một đi ngang qua đến còn thuận lợi huyền triệt thì nhìn thoáng qua ngay tại vô sinh bên cạnh ngồi s ổ m xuống gãi ngứa ngứa cựu vĩ hồ ta nhìn các ngươi xuống tới đằng sau chậm trễ một hồi lâu mới ra ngoài vũ sinh gật gật đầu còn t ố ta chính là hạ xuống đằng sau gặp được một cái khác hồ tiến tới đi qua lên tiếng c h à o lại nói dọc theo con đường này luôn có người xem chúng ta hồ ly dùng trào sau gãi trên cổ lông mềm nói nhỏ lấy bọn hắn nhìn cái gì à có lẽ là hồ ly cô nương bộ dáng này có chút làm người khác chú ý huyền triệt nghĩ nghĩ có chút trần trờ nói cựu vĩ linh hồ tại chúng ta nơi này là rất ít gặp ngân hồ càng ít hồ tộc lấy trắng vi tôn lại lấy số đuôi h i ể n lộ rõ ràng tu vi ta ngược lại thật ra quên nhắc nhở hồ ly lập tức ngừng g ã i ngứa ngứa động tác nghi ngờ ngờ đầu a cái đuôi càng nhiều càng lợi hại ý tứ sao không sai biệt lắm là như thế này c ổ ngữ có vân hồ tục đuôi lấy mệnh nó i chính là linh hồ một loại cổ tu phương pháp tức k i lịch sinh lão bệnh tử tứ kiếp làm một luân hồi mệnh số mỗi lần luân hồi tu cấp liền tăng một đôi lại có thể cho là linh hồ cần kinh nghiệm một lần sinh tử kiếp nạn mới có thể tăng trưởng một đôi tu vi mặc dù loại này cổ tu phương pháp bây giờ đã quá hạn h ư n g l ấy cái đôi số lượng luận tư bài bối tiêu chuẩn tại rất nhiều thú linh y ê u tiên bên trong vẫn là bị công nhận hồ ly cô nương nghe xong ngẩn ngơ sau đó liền mắt trần có thể thấy hưng phấn lên ai ân công vậy ta có thể không được ta còn chưa nói không thể ở chỗ này triệu hoán vạn đôi triệu tông mặt khác không sai biệt lắm có thể biến trở về tới ngươi cái này hình thể tại trong đám người đi tới ta tổng lo lắng ngươi đem người đạp nha hồ ly lỗ thai tiêu nhựu xuống chót m ũ i trên người vô sinh cọ sát lẩm bẩm mấy lần đằng sau hay là đàng hoàng giải trừ hóa hình lại biến thành tinh thần thiếu nữ bộ dáng nhưng vẫn là không có dấu chính mình chín cái đôi dù sao nàng đến thiên phong linh sơn chính là muốn thỏa thích hưởng thụ để cái đôi ở bên ngoài hóng gió thấy hết k h o á i hoạt vô sinh nhìn thấy cũng không nói cái gì so với kéo lấy chín cái đôi chạy ở bên ngoài hồ ly hắn còn mang theo cái thánh nữ nhân tạo ở bên ngoài khắp nơi loạn chuyển đâu đương nhiên hắn cũng cùng bách lý tình xác nhận qua lần nạ sự tỉnh cho ra kết luận chính là trên thế giới này đừng nói người bình thường liền ngay cả chín mươi trở lên siêu phàm giả đều không nhất định có thể nhận ra thánh n bộ dáng dù sao đáng giá để thánh nữ nhân tạo người xuất thủ vốn là không nhiều gặp qua thánh nữ nhân tạo còn người còn sống xuất đ ã ít lại càng ít nhất là đến tiên phong linh sơn loại này khắp nơi trên đất luyện khí đại sư khi kỷ cổ quái gì cơ quan nhân ngẫu đều có địa phương vậy thì càng không cần lo lắng gây nên loạn l u ậ gì ta mang các người đi chỗ đó quỷ dị dị vượt lối vào huyền triệt mở miệng nói trên đường ta lại hướng gia sư xác nhận một chút tình huống nó cửa vào ngay tại quãng mỏ khu phong tỏa chỗ sâu đi theo ta đi vũ sinh nhẹ gật đầu liền cất bước đuổi theo huyền triệt bước chân nhưng mà đúng vào lúc này ngồi tại trên bả vai hắn l y lỉn lại đột nhiên ngẩ k h ô ngay đầu sau, sau đó hồ ly bên người liền đã nổi lên mảng lớn hô hỏa lẫn nạ cùn cụp một chút liền từ đuối hốc tối bên trong chứa chuẩn bị lên đầu ngón tay lôi lao đều không có gặp nàng phản ứng nhanh như vậy qua h u y ề n triệt thì một cái r ồ n khí đan điền cong chân c o n g lưng một bàn tay từ trong ngực lấy ra cái r ư ợ c h ồ lô một tay k h á c liền bảy cái y náo h bạo phá quyền thức mở đầu sau đó mấy người ngay tại linh tê quặn g mỏ công viên người đến người đi cửa chính bảy cái nên địch tiếp chiến tiên huyền hợp kích vô sinh đột tử trận cùng không khí rằng có nửa phút đồng hồ sau người t r ù n g quanh liền càng ngày càng nhiều vô sinh đưa tay chọc chọc trên bờ vai tiểu nhân mẫu ngươi nói sát khí ở chỗ nào ấy l í n lẽ t h ẳ n g khí hùng không có a vô sinh thái dương gân xanh lập tức bạo khởi người nhà nhưng vừa rồi thật sự có ấy lính b ấ lẽ thằng khí hùng ta vừa rồi đều cảm thấy có đồ vật gì quét ta một chút sau đó ta muốn quét lúc trở về cũng cảm giác được có cái gì ác ý đồ chơi tại phụ cận mặc dù liền trong nháy mắt đó đi vô sinh lúc đầu đều định đem ra hỏa này xách xuống đến v u n g cái đại phong xa nghe nói như vậy thời điểm lại chú ý tới tiểu nhân ngâu trên mặt cũng không có trò đùa quái đản biểu lộ lập tức nhữ mày thật ta lừa ngươi làm gì tại hạ cũng không cảm giác được cái gì ác ý nhìn trộm huyền triệt ở một bên lắc đầu bất qua ấy l ỉ n ở phương diện này cảm giác mạnh hơn tại hạ nặng có thể phát giác được người bên ngoài không thể nhận ra ác n i ệ m cũng là có khả năng lận hạ thì thu hồi đầu ngón tay lưới lao chậm rãi mở mi mặc kệ như thế nào để cao điểm cảnh g i t đi vô sinh nhịu nhữ mày nhẹ nhàng thở ra một hơi đằng sau thấp giọng nói ra đi trước cái k i a gì vượt cửa vào đừng tại đây mà làm cho người c h ú m ụ huyền triệt nhẹ gật đầu cũng chú ý tới đám người chung quanh liền tiện tay hạ cái xua tan người rảnh rỗi phụ chú tiếp theo tại trước dẫn đường dẫn vô sinh một đoàn người bước nhanh xuyên qua quặng mỏ cửa lớn sau đó một đường hướng về mảnh này quặn mỏ cánh khu chỗ sâu đi đến vô sinh cũng không biết đường liền cùng sau lưng huyền triệt xoay trái rẽ phải xuyên r ừ n g qua kính bọn hắn trải qua một mảng lớn chuyên môn tiến hành qua đi kỳ khai thác địa chất cảnh quan khu lại xuyên qua rất nhiều trưng bày lấy cũ kỹ cơ quan khí giới quán triển lãm cùng sân nhỏ mà hậu chu vây liền càng ngày càng lộ ra hoang vụ quặng cu é xuống tới lại hướng phía trước vũ sinh liền rõ ràng cảm giác được chính mình p h ả n phất xuyên qua một loại nào đó biên giới chung quanh lại nhìn không thấy bất luận cái gì người không có phận sự mà chỉ có một loại như có như không cảm giác đè nén từ đầu đến cuối quanh quần chung quanh chúng ta đã tiến vào khu phong tỏa huyền triệt thấp giọng nói ra nơi này có sư môn ta lưu lại phong cấm để phòng người rảnh rỗi tới gần nguy hiểm dị vực cửa vào cửa vào kia ngay ở phía trước một đạo giếng nghiêng phía dưới v u sinh khẽ gật đầu một cái đồng thời quan sát đến hoàn cảnh t r u n g quanh mảnh này cái gọi là q u o n mỏ di chỉ, so với hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ được nhiều ngày xưa đi vào viên này thực dân vệ tinh bên trên khai thác linh quán các tiên nhân có thể là lấy một mảnh cự hình mỏ mang làm trung tâm lại đang t r u n g quanh thành lập mạng lớn đến tiếp sau gia công tinh luyện công trình cùng khu vực cư trú lúc trước hắn xuyên qua tựa hồ chính là ngày xưa khu cư trú cùng gia công khu cơ quan trưng bày khu mà bây giờ trước mắt mới là cũ mỏ mang vị trí lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảng lớn có chút hoang vu đồi núi cứ việc thực dân vệ tinh hơn ngàn năm khai phát đã để viên tinh cầu này có được thật dày nhân công đại khí cùng hoàn chỉnh sinh thái tuần hoàn nhưng mảnh này đồi núi như c ũ duy trì lấy gần như nguyên thủy hoang vu dị tinh cảnh quan t r u n g quanh khắp nơi đều là tái nhợt bên trong sen lẫn điểm điểm hơi lam quái dị cự thạch cùng dạn nước mặt đất lại có đã từng dùng để vận chuyển khoáng thạch quỹ đạo cùng công dụng không rõ cỡ lớn khí giới phân bố tại cự thạch ở giữa còn có thể nhìn thấy mấy cái thông hướng dưới mặt đất giếng nghiêng cửa vào phân bố ở phía xa nó cửa vào hai bên còn đứng thẳng giữ tận uy vũ dị thú vũ sinh một đoàn người hướng về trong đó một đạo giếng nghiêng cửa vào tới gần không đi hai bước liền nhìn thấy giữa không c h u n g có mấy đạo hào quang vượt qua ngay sau đó liền có mấy cái mặc đạo bảo màu xanh lam tuổi trẻ nam nữ rơi vào trước mặt cầm đầu là một tên tay cầm hàn quang lợi kiếm nữ tử mỹ mạo khí chất thanh lanh trầm ổn sau khi rơi xuống đất liền hướng huyền triệt không người thi lễ lại sư m i n huyền h triệt lấy lễ đáp lại ừng t ố vân vất vả mấy người các ngươi tu sĩ trẻ tuổi khác cũng nao h nhau hành lễ lại có người lén lút ngầm đầu hiếu kỳ mà cẩn thận từng ly từng tý quan sát đến vũ sinh mọi người nhất là một vị nào đó mọc ra chín cái đôi ng hồ ly liền xông một người trong đó thử nhai răng nàng chẳng qua là cảm thấy chơi vui thế là trong nháy mắt tất cả mọi người giật mình lập tức cùng nhau thu tầm mắt lại bị h u y ê n triệt gọi tố vân nữ tử mỹ mạo thấy thế vội vàng túi đầu thượng tiên chớ trách vũ sinh tranh thủ thời gian khoác tay chớ khẩn trương chớ khẩn trương nàng cùng các ngươi đổ dỡn không cắn người bọn hắn là sư phụ từ giao giới địa mời tới k h á c h nhân h u y ê n triệt mở miệng giới thiệu vị này là vu tiên sinh bên cạnh mấy vị này theo thứ tự là hồ ly lợn lạ cùng lịn tiếp lấy hắn lại giơ tay lên chỉ hướng đối diện cái kia dẫn đội nữ tử đây là sư mụi ta tố vân chúng ta trở về trước đó một mực là nàng ở chỗ này phụ trách trông giữ chỗ này dị vực dị vực kia thực sự cổ quái hiện tại sư phụ đã không để cho đệ tử bình thường lại đi vào khảo thí chỉ làm cho chúng ta trông coi cửa vào chờ đại sư m i n h ngài tới xử lý tố vân gật gật đầu không che giấu chút nào nhẹ nhàng thở ra d á n g vẻ chúng ta còn tại cũ mỏ trùng quanh xếp đặt cơm chế an bài bốn đội người tuần tra cảnh giới huyền triệt gật gật đầu sau đó tựa hồ là đột nhiên nhớ tới vừa rồi ấy liền một tiếng kia có sắc khí nhữ mày hỏi hôm nay có xuất hiện qua dị trạng gì sao không có tố vân lập tức lắc đầu ta nhìn chằm chằm vào cửa vào kia trừ bóng đen lúc đó có phồng lên co lại bên ngoài cũng không biến hóa huyền triệt khẽ vớt c ằ m liền làm cho tố vân dẫn đường cùng vô sinh đám người đi tới cái kia phát sinh quỷ dị giếng nghiêng lối vào đây là một đạo cực kỳ rộng lớn lối vào hai bên đồng dạng đứng thẳng giữ tận uy vũ trấn thủ dị thú tượng đá cửa vào bên trong là một đầu nhẹ nhàng mà nhìn không thấy cuối đường dốc đường dốc hai bên lại có quỹ đạo sâu quỹ loại hình vứt bỏ trang bị cứ việc toàn bộ miệm giếng đã bị vứt bỏ nhưng cửa vào phụ cận vẫn như nhìn đến chiếu sáng ánh đèn chất liệu không rõ minh châu k ả m nặng tại vách tường miệm th vô sinh đứng tại đường dốc cửa vào nhìn xuống dưới chỉ thấy phía dưới kia hôn hôn đ ộ i đội mặc dù hai bên vách tường ánh đèn một đường hướng phía dưới kéo dài nhưng càng hướng xuống ánh đèn kia liền phảng phất càng là bị thứ gì áp chế càng lờ mờ hình bóng trùng điệp nơi đây quỷ quyệt bí cảnh cửa vào cũng rất rõ ràng nhất chính là cái kia lờ mờ chỗ tố vân ở một bên nói ra từ đường dốc hướng xuống hai bên ánh đèn sẽ càng lờ mờ chân người dưới bóng dáng sẽ càng ngày càng rõ ràng dày đặc cho đến chung quanh đều là bóng đen trên vách tường hai bên ánh đèn hoàn toàn không chiếu sáng con đường phía trước lúc chính là tiến vào dị vực nhưng này, lúc nếu là quay đầu, còn có thể nhìn thấy lúc đến con đường đường cũ trở về còn có thể đi ra ngoài nếu là tiếp tục hướng phía trước liền sẽ trực tiếp bước vào dị vực c h ỗ sâu đến c h ỗ sâu liền sẽ nhìn thấy các loại quỷ dị trắng cảnh hoàn toàn không giống như là tại trong động mỏ lúc đến đường cũng sẽ biến mất không cách nào đường cũ trở về muốn đi ra cũng chỉ có thể lần theo có ánh đèn có lẽ có tiếng gió phương hướng đi thẳng cho đến nhìn thấy hướng thượng đường có thể là hướng lên bậc thang cũng có thể là sườn là đất đường núi loại hình gặp ở loại này đường liền đi lên phía trước nếu không có gì ngoài ý mớn liền sẽ dần dần lại trở lại trong khác đợi đường dưới chân biến thành giếng mỏ bên trong đường dốc liền có thể đường cũ đi về tới theo trước đó đi xuống sư huynh đệ nói dị vực kia bên trong ngược lại là không có thực thể loại hình quỷ quái m a vật chỉ là hoàn cảnh ẩm chẩm lại luôn có làm cho người sợ hãi khí tức lưu động đối với tâm tính ảnh hưởng quá lớn đợi lâu cho dù là không có gặp gỡ địch nhân cũng sẽ cảm giác tâm thần lưu động đạo tâm bất ổn thậm chí cảm thấy đến có ngang ngược chi khí dần dần trướng luôn cảm thấy chung quanh đều là muốn hại mình người mặc dù bằng ý chí liền có thể vượt qua nhưng nếu là thật bị vây ở bên trong da không được thời gian dài sợ vẫn là phải ra đại sự vô sinh cùng huyền tri cùng một chỗ đi xuống xem một chút vô sinh thuận miệng nói ra huyền triệt mỉm cười tất nhiên là vui lòng tốt vô sinh gật gật đầu sau đó liền quay đầu nhìn thoáng qua trên bờ vai ấy lìn thuận tiện giúp ta xem một chút ấy lìn lập tức không có kịp phản ứng a nhìn cái gì vô sinh vẻ mặt thành thật nhìn ta hôm nay có hay không hỏa sát thân a a tốt ấy lìn ngơ ngác lên tiếng liền dối ra hai tay nhỏ bưng lấy vô sinh mặt chăm chú xem tường thận ngược lại là chăm chú trịnh trọng cực kỳ qua nửa ngày mới một mặt trang nghiêm gật đầu có nhưng chảy máu số lượng k h n g lớn vu sinh khoe miệng l ắ c một cái vậy ta còn thật sự là cảm ơn n g ư ơ i phán đoán tinh chuẩn như vậy à huyền triệt ở bên cạnh thấy sừng sốt một chút cũng không biết trước mắt cái này hay là đang làm gì chỉ cho là đây là lữ xã hành động trước một loại nào đó thần bí nghi thức sau đó hắn liền phân phó tố vân mang theo hộ vệ các đệ tử tiếp tục tại cửa vào chung quanh cảnh giới tránh cho người không có phận sự tới gần giếng mỏ chính mình thì cùng vu sinh cùng một chỗ cất bước hướng đầu kia sâu thẳm vô tận đường dốc đi đến t r u n g quanh kia sang theo trước mọi người làm được bộ pháp dần dần chờ tối bầu không khí bắt đầu biến hóa vu sinh nói không nên lợi là loại nào biến hóa nhưng hắn xác thực cảm thấy một loại nào đó bên dưới đang dần dần tới gần hắn nhìn trước mắt cái kia dần dần không cách nào bị hai bên ánh đèn chiếu sáng sâu thẳm đựng dốc chỉ cảm thấy phía dưới kia thật giống như có một đạo vực sâu không đáy mà một loại nào đó cực kỳ khổng lồ tồn tại ngay tại vực sâu dưới đáy ngẩng đầu lên đến bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình nhưng loại này cảm giác thoáng qua tức thì hắn lắc đầu lại chỉ cảm thấy phía dưới kia chỉ là phổ thông hắc cám bóng ma mà thôi dị vực cũng vô thiện ác lý tính chỉ là bình tĩnh chờ đợi khách không mời mà đến tới gần hồ ly đi tại bên người mình lần lạ đã trên trang bị đầu ngón tay lưới đao huyền triệt tay n ấy lìn đầu ngón tay hẩn ẩn có điện quan g ngạy vọt sau đó hắc cám từ bốn phương tám hướng mà tới tại cái này hoảng hốt một s á t na hắn phảng phất nghe được vô số xa xôi mà uy nghiêm hô quát tiếng như lôi đỉnh quần quận mà tới lại khó mà phân biệt chỉ lờ mờ có thể nghe được mấy chữ mở ra đại trận chương ba trăm bốn mươi tám có sắc khí chương ba trăm bốn mươi tám có sắc khí vô sinh trong lòng hơi đậu chỉ cảm thấy một loại nào đó mênh ngông lực lượng khổng lồ hoặc là nói ý niệm giống như c ồ n phong trong đầu k h o á động vượt qua thời gian cùng không gian lao thẳng tới mình mà đến sau đó hắn liền cảm giác trước mắt h o ả n g hốt một chút rất nhỏ mê mội cùng cảm giác thiết lập lại đằng sau lại vừa mở mắt liền phát hiện chúng quanh hắc cám đã thối lui mà chính mình đang đứng tại một mảnh vô tận trong c á t vàng hồ ly ngay tại bên cạnh mình ôm hai cái đuôi cùng rèm bọ giống như để phòng một phía trên bờ vai chuyển đến ấy l ì n chịu nặng p h â n lượng lần nạ đứng ở bên phía trước cách đó không xa huyền triệt đã bắt đầu hẹn u y viên thuốc hoa nha ấy l ì n nhìn trước mắt m ả n g lớn c á t vàng phát ra một tiếng s ợ hai thán phục cái này thật đúng là nếu không có ai nói thật không nghĩ tới đây là từ cái kia giếng mỏ đi xuống có khả năng đến dị vực nguyễn cảnh một chồng thuyền triệt ở một bên nói ra mọi người cẩn thận một chút căn cứ trước đó xuống tới điều tra tu sĩ hồi báo cho dù là đã xác nhận qua dị vực c h ẳ n g cảnh mỗi lần sau khi tiến vào nhìn thấy chi tiết xuất hiện đồ vật cũng đều sẽ phát sinh hoặc nhiều hoặc ít biến hóa ấy liền thuận miệng đáp ứng sau đó liền nhìn xem đang đứng ở phía trước lân nạ quan sát nửa ngày đột nhiên toát ra một câu ai choá kiểu c ngươi mang giày cao góp đi trong sa mạc sẽ không rơi vào đi a cái gì nguyên lý a lân nạ hoạt động một chút tay chân giống như cố gắng muốn giải thích một chút mình tại trong sa mạc hành động tự nhiên nguyên lý kết quả nửa ngày cũng n ẹ n không ra rất dài câu đến cuối cùng chỉ tung ra hai chữ rèn luyện vũ sinh nghe bọn hắn ở bên cạnh nói chuyện với nhau càng ngày càng cảm thấy có cái nào không đúng rốt cục nhịn không được mở miệng mấy người các ngươi vừa rồi lúc tiến vào không có nghe được thanh âm sao có thật nhiều người cùng một chỗ la lên loại kia rất nhiều người cùng một chỗ la lên thanh âm hồ ly nghiêng đầu một chút không nghe thấy nha các ngươi không nghe thấy vũ sinh lập tức biết vừa rồi loại kia không hài hòa cảm giác từ đâu mà đến vậy mà thật chỉ có chính mình nghe được rồi huyền triệt thấy thế trên mặt biểu lộ thì trong nháy mắt nghiêm túc lên là dạng gì la lên cụ thể nghe không rõ o n g o n g ù đều là tiếng vang chỉ miễn cưỡng nghe do mấy chữ nói cái gì mở ra đại trợ mở ra đại trợ huyền triệt biến sắc liền đột nhiên q u a y đầu nhìn về hướng cắt vàng chỗ sâu dường như đang cảnh giới có nhân vật thiết lập hạ bấy rập nhưng mà nhìn chung quanh một tuần trừ phương xa trong cắt vàng đứng lặng lấy rất nhiều phảng phất phế tích giống như liên miên bóng ma bên ngoài hắn cái gì cũng không có phát hiện càng không có cảm giác được có gì đại trợ mở ra phản ứng nơi đây cũng không trận pháp hoặc là chính là trận pháp đã cao minh đến dung hợp tự nhiên không thể nhận ra trình độ huyền triệt lắc đầu nhưng nếu vu tiên sinh xác thực nghe được vậy đã nói do thật có cổ q á i hồ ly ngay không nói hai lời nào tới trước một cái hào quang b ư ớ c lên bên trong thân ảnh trực tiếp hóa thành to lớn cựu v ị ngân hồ vũ sinh thì tiện tay từ bên người kéo ra một cánh cửa lấy ra chính mình ốn ván chi trượng lại kéo ra một cánh khác tiểu môn từ bên trong ôm cái thép cây ấ y lìn đi ra trang bị đến trên bả vai mình tiểu nhân n g ẫ u bị sách lúc đi ra đều làm n ộ n g nửa ngày không có kịp phản ứng bọn ta đi trước bên kia nhìn xem huyền triệt lấy ra hắn thanh kia băng hẳn lạnh leo bảo kiếm ngón tay kia chỉ phương xa mảnh phế tích kia giống như bóng ma lối ra hẳn là cũng ở mảnh này trong phế tích vũ sinh liền trực tiếp nhảy tới hồ ly trên lưng đi đám người liền cấp tốc hướng về vùng bóng ma kia tiến đến yêu hồ bắt đầu chạy nhanh như lôi điện huyền triệt hóa thành một cô gió nhẹ liền ngay cả bình thường luôn luôn chậm rãi lần nạ đang hành động lúc thức dậy cũng khôi phục trước đó cái kia y ê u nhã như quỷ mị giống như bộ pháp lại dựa vào cự ly ngắn không gian truyền t ố n g năng lực thậm chí một đường đều chạy ở đội ngũ phía trước nhất sau đó vô sinh liền rốt cục dần dần thấy rõ mảnh kia giống như là phế tích một dạng đồ vật đến tột cùng là cái gì ngoạn t à o đội ngũ tại phế tích p u cận dừng lại vô sinh ngẩng đầu lên đến nhìn xem trước mặt cái kia bị cắt vàng vùi lấp hơn phân nửa thân thể lấy một thanh trường kích trèo trống nghiêng lấy ngã trên mặt đất kim giáp tự n h â n trận mắt hốc mồm những n à y ở phía xa nhìn không rõ ràng bóng ma cách tới gần xem xét đúng là một đám thân cao hơn mười mét tự n h â n nó đều là người khoác kim giáp kim khôi tay cầm t r ư ờ n g kích gương mặt cũng bị nặng nghề mặt nạ bao trùm bọn hắn như từng tồn tượng lớn giống như đứng ở nơi này cũng co ngã xuống bị cắt vàng vùi lấp cái này cũng là các ngơi ư thái hư linh su người địa phương vũ sinh đứng tại hồ ly trên đầu đều chỉ có thể ngưỡng mộ những cái kia to lớn kim giáp thân ảnh sợ hai tháng phục nửa ngày sau rốt cục q u a y đầu nhìn về phía huyền triệt cái này giống như so công chúa bạch tuyết lôi đ ỉ n h thái thản còn cao huyền triệt lại nhịu nhũ mày bay người lên trước n ả y đến bên trong một cái kim giáp cự nhân trên cánh tay tựa hồ là đang cẩn thận kiểm tra cái gì sau một lúc lâu mới nhảy xuống là người máy vũ sinh n h ư ớ n g n h ư ớ n g lông mi người máy đúng cấp cao nhất loại kia xông vào trận địa cự thần minh huyền triệt nói thần sắc càng thêm ngưng trọng mà lại người còn phát hiện gì huyền triệt giơ tay lên trên không trung vẽ ra mấy lần ngón tay lấy linh quang vẽ ra một cái huyền ảo phong cách cổ xưa phù văn sau đó mới trầm giọng mở miệng n g o a vân thập điện tiêu ký n g o a vân thập điện vũ sinh phản ứng một chút cấp tốc nhớ lại chờ một chút chính là thái hư linh su bên trên ngũ đại tông phái một trong cái kia n g o a vân thập điện trước người nói am hiểu luyện khí cùng xây thành cái kia những này người máy là bọn hắn tạo huyền triệt từ từ nhẹ gật đầu nhưng trong thanh â m vừa có một chút hoang mang nhưng ta cũng không từng nghe nói bọn hắn có kiến tạo qua loại này loại hình cự thần binh cấp bậc như vậy người máy nếu quả như thật tạo ra đến đồng thời sử dụng tới mà nói là không thể nào giấu giếm được người trong thiên h ạ mà lại đừng quên đây là gì v ư ợ đâu â y l ì n cũng mở miệng bọn hắn tạo người máy làm sao lại tại trong dị vực huyền c h i ế n sắc mặt ngưng trọng lắc đầu mà đúng lúc này â y l ì n h bỗng nhiên lại bỗng nhiên ngẩng đầu một cái nhìn xem những cái tia xông vào trận địa cự thần binh ở giữa cắt vàng bóng ma có sắc khí lại có sắc khí vũ sinh trong lòng vừa vô ý t h ứ c hiện lên như thế cái đ ầ u đen rau muốn suy nghĩ liền cảm giác linh tính trực giác xích chặt một giây sau hắn liền nhìn thấy nơi xa có bóng ma nhúc nhích bước lên mà từng đợt tiếng rít bỗng nhiên phá không mà đến mấy cái người mặc áo bảo đen hát giáp mang trên mặt quái dị mặt nạ thân ảnh như tật phong tấn lôi giống như x lao thẳng tới đứng tại cự thần binh dưới c h â n vô sinh bọn người ngoa tạo thật có sắc khí vô sinh chỉ tới kịp như thế một tiếng hô liền nhìn thấy có phát l ệ n h ánh sáng lao thẳng tới mình mặt đó là một thanh lôi c u ố n lấy phong lôi chi thanh phi kiếm hắn vội vàng đưa tay ngăn cản một cô cự lực chấn động đến cánh tay d u lên mà ngay sau đó hồ l y liền đ ỗ n g nhiên rút lui hai bước giúp vô sinh dỡ xuống s u n g lực đồng thời chí n đạo đôi cáo đã như nở rộ giống như triển khai phô thiên cái địa hồ hỏa hóa thành mưa đạn đổ ập xuống đánh tới hướng những cái kia đột nhiên xông tới tu sĩ áo đen ấy l í n màu đen tơ nện cùng nóng rực xạ tuyến đồng thời bộc phát phong bế mấy tên địch nhân thế công thừa dịp này nháy mắt kéo dài huyền triệt liền cực nhanh đốt mất rồi trong tay một mực nắm đốt mấy cái phụ triện đồng thời lại nuốt vào mấy hạt đan g l ư ợ c sau đó đ ô n g nhiên phóng tới trong đó một tên tu sĩ áo đen phát tố vô hoa một kích đấm thẳng đánh ra y y ảy náo bạo phá quyền vô sinh tại chỗ kèm chút từ hồ ly trên đầu đến rơi xuống cái này trung thực anh em vẫn thật là dùng cái tên này a kết quả một giây sau hắn liền thấy tu sĩ áo đen kia lại mạo hiểm đến cực điểm tránh qua tránh né huyền triệt cái kia uy lực cương mánh một quyền đồng thời tiệ một thanh trường kiếm hiện ở trong tay đâm thẳng huyền triệt mặt huyền triệt phản ứng nhưng cũng không chậm cấp tốc tránh ra một kiếm này đồng thời lại một t r ư ờ n g vỗ ra một t r ư ờ n g này ẩn ẩn lôi cuốn lấy âm thanh sấm sét ngay cả không khí chung quanh đều trong nháy mắt bị t r ư ờ n g phong này áp xúc dẫn đốt phát ra điếc thai nổ đùng y hoạn quan hệ vốn n ă n g trưởng tu sĩ áo đen kia phản ứng tại chỗ chậm nửa nhịp nhưng cũng không biết là bị một t r ư ờ n g này phong áp cản trở vẫn là bị cái này kinh người chiêu thức danh tự cho làm đ ộ dù sao trong nháy mắt liền bị vô chúng nhưng trong dự đoán bạo thể mà vong lại không phát sinh đối phương cái kia thân hắc giáp đỗng nhân dân lên đạo đạo đạo đạo đ mà trong h i cùng một lúc lại có mấy tên địch nhân lực chú ý đặt ở hiện trường bắt mắt nhất cựu vĩ ngân hồ trên thân mấy tên tu sĩ、si、áo đen kết thành chiến trận một đạo mở mịt quang hoa từ đám bọn hắn trên thân bay lên lại ngạnh sinh sinh kháng trụ hồ la bạc súng máy một vòng bắn trụm sau đó lao thẳng tới đứng tại hồ ly trên đầu vô sinh không vì cái gì khác cũng bởi vì vô sinh đứng tại cựu vĩ ngân hồ trên đầu trên bờ vai còn khiêng hai một hồi thả tơ n h ệ n một hồi thả kích quan g quả bí lùn tháo đài loại này xem xét liền phách lối đến không biên giới mà lại một thần bột phong cách vẽ ra hỏa không đánh hắn đánh a i nhưng một giây sau một đạo thân ảnh như quỷ mị liền đột nhiên từ trong cắt vàng nhảy ra như như nhảy múa n h u loạn mấy tên tu sĩ áo đen chiến trận đồng thời mấy đạo sắc bén lưỡi đao chém xuống khiến cho sông lên phía trước nhất một tên địch nhân không thể không cuốn quít dừng lại lách mình lợn nạ n ệ n bước nhẹ nhàng mà ưu nhã bộ pháp tại mấy tên địch nhân ở giữa cấp tốc xuyên qua kim loại giao kích vang lên đ ô n g nhiên vang lên liên miên tiến vào trạng thái chiến đấu nàng phản phất đổi một người một chút cũng nhìn không ra ngày bình thường cái kia chầm rãi thậm chí thỉnh thoảng liền sẽ chết máy bộ dáng cầm đầu một tên tu sĩ áo đen trong nháy mắt liền từ trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiết nhân ngâu trên thân cảm thấy nguy hiểm cực lớn không phải đơn thuần s ắ c ý hắn gắt gao nhìn chằm chằm lợn nạ cái kia đứng lặng tại trong cất vàng thân ảnh cao gầy chỉ cảm thấy thân ảnh kia chung quanh còn cất dấu thứ gì khác mà một bộ kia mỉm cười tái nhợt gương mặt phía sau ẩn giấu đi một đạo ngay tại nhìn chăm chú thi thể ánh mắt mọi người coi chừng cầm đầu tu sĩ áo đen lập tức cao giọng nhắc nhở người máy này có cổ hắn lời còn chưa dứt lần nạ thân ảnh đã hư không tiêu thất xuống một giây nàng đã tới gần trước mắt mười đạo đầu ngón tay lưới đao đâm thẳng mà tới nhưng này cầm đầu tu sĩ áo đen hiển nhiên thực lực phi phạm như vậy tập kích phía dưới lại vẫn kịp phản ứng trường kiếm may múa trực tiếp đỡ được lần nạ toàn bộ công kích sau đó hắn bỗng nhiên triệt thoáo bào kính bào kính tia sáng bóng hoa bọc kính càng đem người sau gắt gao giảm cầm giữa không trung không gì hơn cái này tu sĩ áo đen trong lòng vui mừng cất bước liền muốn lấy cái kia thiết nhân ngẫu tính mệnh nhưng mà một giây sau hắn liền nhìn thấy vô tận cánh đồng bắt ngát đập vào mặt minh hà treo ngược tại cao t h i ê n ưu ám cánh đồng bắt ngát vô biên vô hạn đủ để đâm thủng linh hồn hàn phong gào thét quét sạch một tên người khoác thánh khiết áo giáp nữ t ử tóc vàng kỵ sĩ đứng ở trước mặt hắn Trưng nghiên ép cục. cứ việc trong lúc nhất thời không có hiểu rõ chung quanh đột nhiên biến hóa hoàn cảnh cùng xuất hiện ở trước mặt mình thiếu nữ tóc vàng kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra hắn hay là cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái sau đó trong nháy mắt phát động bí pháp muốn thôi động tùy thân pháp bảo lấy ngăn địch nhưng mà một giây sau hắn liền ngạc nhiên phát hiện chính mình không có chút nào cảm nhận được pháp bảo đáp lại toàn thân hắn pháp bảo đều không thấy thậm chí ngay cả trước một khắp còn n ắ m trong tay phi kiếm cũng không biết khi nào biến thành một thanh trụi lùi cốt đồng tu sĩ áo đen sững sờ nhìn xem trong tay cốt đồng trong hoảng hốt hắn phản phất nhớ lại đây là chính mình mới vào tiên đôi luyện tập dùng kiế nhưng trước mắt nữ kỵ sĩ hiển nhiên không có cho hắn tiếp tục hồi ức đi xuống cơ hội đạp đất âm thanh từ nơi không xa chuyển đến tóc vàng áo t r o n g kỵ sĩ thiếu nữ đã giơ lên trong tay thanh kiếm sau đó trầm mặc không nói hướng lấy tu sĩ áo đen phát động công kích trên thanh kiếm dâng lên sáng rực liệt diễm tản mắt ra phảng phất có thể ăn mòn linh hồn đồng dạng m i n ă n g tu sĩ áo đen hoàn mỹ nghĩ lại chỉ có thể nỗ lực đem linh lực rót vào trong tay cô đồng sau đó nghen tiếp cái kia đã đi tới địch nhân trước mắt nhưng một giây sau hắn lại cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt cùng nói, nói cảm giác mình thị giáp phảng phất trong nháy mắt bị xé nứt thành hai nứt hắn đồng thời thấy được một cái khắc màn cảnh tượng chính mình đang đứng tại cắt vàng bao trùm dị vực chỗ sâu trước mắt cái k i a bị định thân kính bao lại sắt thép người máy ngay tại không t r ú n g quỷ dị rung động nàng từ từ tránh thoát pháp bảo giam c ầ m sau đó như như nhảy múa nhẹ nhàng nhảy nốt lấy như lưới đao sắc bén lợi trào trực tiếp hướng hắn trộm tới tu sĩ áo đen tâm thần r u n g mạnh lại phát hiện thân thể của mình chỉ trệ không gì sánh được chỉ tới kịp miễn cưỡng thôi động hai chân mạo hiểm đến cực điểm tránh qua tránh né cái tia mấy đạo đầu ngón tay l ư ớ dao nhưng một giây sau hắn lại đang một trọng khắc tầm mắt cùng trong cảm giác nhìn thấy cái tia người khoác á o giáp nữ h tại minh hóa, hóa hà treo ngược cũ ám giữa đồng hoang tu sĩ、si、áo đen trong nháy mắt bị chém đứt một tay hắn đang sợ hãi bên trong cảm nhận được linh hồn như tê liệt khổ sở vô ý thức xoay người bỏ chạy cắt vàng bao trùm dị vực chiến trường bên trên hắn một cánh tay đột nhiên rủ xuống rõ ràng không có nhận bất luận cái gì ngoại thương cánh tay kia lại bắt đầu toát ra trận trận khói đen liền giống bị lực lượng vô hình đốt cháy đồng dạng nhanh trong h é o rút thành một đoạn thang cốc hắn hoảng sợ triệt thoái phía sau mà cùng lúc đó chung quanh đồng bạn cũng rốt c ụ c chú ý tới tình huống bên này không đúng một tên khác mang theo đỏ thơm mặt nạ tu sĩ áo đen từ mặt bên lao đến muốn đánh lén chính nhảy vọt đến giữa không trung lần nạ nhưng mà hắn vừa vọt tới một nửa lần nạ liền p h ẳ n g phất sau lưng có m ắ t giống như b ô n g nhiên xoay đầu lại trong chốc lát mang theo đỏ thơm mặt nạ tu sĩ áo đen chỉ cảm thấy hết thệ chung quanh đều đã mất đi sắc thái bộ kia mỉm cười tái nhật gương mặt giống như thế gian duy nhất tồn tại giống như chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. một, một trợt ý lạnh một đạo đầu ngón tay lưới đao xẹ hắn phát ra rên lên một tiếng hoảng sợ rơi xuống đất lại nhìn thấy chung quanh đầy trời cắt vàng chớp mắt tiêu tán nhìn không thấy bờ ưu ám cánh đồng bắt ngát đập vào mặt lại có mười hai phó c h ố n g giống đồng thau áo giáp hiện lên ở cỏ hoang ở giữa thấu xương gió lạnh thổi qua đồng thau các kỵ sĩ chỉnh tề giơ lên trong tay lưới dao y m ắng đánh lén mà tới hai tên tu sĩ、si、áo đen mất đi sức sống thi thể tuần tự t h ế nhào vào trong cắt vàng đầy trời đã chết như vậy đột ngột đến mức hai phe địch ta cơ hồ tất cả mọi người không có kịp phản ứng trong bọn họ một người chỉ là bị chém đứt một đầu cánh tay mà đổi thành một người thậm chí đến chết đều không có một loại nào đó không thể gặp liệt diễm tại trong vòng mấy cái hít thở liền đốt thấu thân thể của bọn họ chỉ gặp khói đen b ư c lên hai tên thực lực cực mạnh người tu hành cũng đã biến thành hai đoàn quận mình thăng cốc một người trong đó tại lúc sắp chết phảng phất mới đột nhiên minh bạch cái gì liều mạng hướng về gần nhất đồng bạn n g n g đầu trước mắt há mồm giống như là muốn nói cái gì nhưng mà trong cổ họng của hắn chỉ chuyển tới vài tiếng khàn giọng t ạ ậ t â m bộ thân thể này cho là mình còn sống nhưng này chẳng qua là sau khi hắn chết trong vài giây sinh ra ngắn ngủi ảo ra thôi ngay tại vây công hồ ly cùng v u sinh còn lại mấy tên tu sĩ áo đen trong nháy mắt bị trước mắt quỷ dị một m à n g c h ấ n nhiếp vô ý thức dừng bước lực chú ý của mọi người đều gắt gao rơi vào đột ngột giết ra lần nạ trên thân ngay sau đó nhiều loại hộ thân pháp bảo tế ra lăng lệ sát chiêu đều rơi vào cái k i a con rối hình người bằng sắt thép trên thân lần nạ lại chỉ là có chút túi người hai chân g i a o nhau như vũ đạo trào cảm ơn giống như nhấc lên hai tay mười đạo lưỡi dao ở trong không khí hiện lên một đạo hàn quang khi nàng lúc ngẩng đầu lên mỗi một cái tu sĩ áo đen cảm giác đều bị xé nứt thành hai bộ phận tại trong thế giới linh hồn bọn hắn đều là thấy được mảnh k i a đột ngột dáng lâm u ám cánh đồng b ắ n g á c cùng tại treo ngược minh hà phía dưới hướng bọn hắn giơ lên thanh kiếm thiếu nữ tập vàng còn có tụ tập tại thiếu nữ sau lưng đồng thau kỵ sĩ đoàn vũ sinh đứng tại hồ ly trên đầu có chút ngây người mà nhìn xem cách đó không xa cái k i a q u ỷ dị sân chiến đấu mặt hắn nhìn thấy lân ạ nhẹ nhàng mà ưu nhã đi xuyên qua địch nhân ở giữa đầu ngón tay lưới đ a o như điệp vũ động nó nhanh nhẹn linh động hoàn toàn không giống ngày bình thường cái kia chỉ h có, có, có tu sĩ áo đen nga xuống đổ vào lần nạ đầu ngón tay lưới đao phía dưới có tu sĩ áo đen cũng không có bị lưỡi dao gây thương tích thậm chí căn bản liền không có bị lần nạ tiếp xúc qua nhưng bọn hắn cũng đổ hạ cứ như vậy trực lăng lăng đứng một hồi liền bịch một tiếng đổ vào trong các vàng thân thể bị vô hình liệt diễm đốt thành thang cốc phảng phất như là tại một thế giới khác bị giết chết đổng dạng ngồi tại vô sinh trên vai hai cái ấy l i n cũng thấy choáng tiểu nhân ngẫu nửa ngày không hiểu được chuyện ra sao a chó tiểu c trước kia không có chiêu này a vô sinh chỉ là n h ữ mày không nói mà đúng lúc này hắn phảng phất đột nhiên trông thấy cái gì đó là huyết dịch tạo dựng lên liên hệ tại hướng hắn chuyển lại lần ạ trong mắt thế giới hiện thực cùng linh hồn thế giới trùng điệp cùng một chỗ trên c á t vàng bao trùm lấy cánh đồng bắt n g á t hoa nguyên tại thánh nữ nhân tạo trí mạng vũ đạo bên trong tay cầm thanh kiếm thiếu nữ tóc vàng chính xuất lĩnh lấy đồng tàu kị sĩ đoàn đội giết một đám mờ mịt luôn cuống linh hồn xong tuyến tác chiến vô sinh nhỏ giọng lầm bầm lấy a l i n nghe không hiểu cái gì vũ sinh đưa tay vung lên trước mặt kệ đem những người này đều giải quyết lại nói lần ạ huyền thiệt bọn ta nghĩ biện pháp lưu cái sống thoại âm rơi xuống dưới chân hắn hổ ly đã hướng về người gần nhất tu sĩ áo đen bổ nhào đi qua còn sống địch nhân đã không nhiều lắm còn sót lại hai ba cái tu sĩ áo đen cũng nhìn ra đại thế đã mất cái này mênh mông dị vực c à n g là không có trốn tránh chạy trốn địa phương thế là chỉ có thể từng cái phát hung ác lấy ra gần như đồng quy vu tận khí thế tới cách đó không xa huyền thiệt chính lăng không vật lên hướng về trước mặt tri địch một trường đánh xuống y là liệu cụ phân điều giải trưởng vô sinh trước mặt một tên tu sĩ áo đen thân hình như điện thẳng tắp xuyên qua hồ ly bên người hộ thể vờn quanh hồ hỏa lại có mấy cái tiểu đ ỉ n h từ sau người nó c h ố n g rông hiện hiện bay tới không chúng đỡ được ẩy lìn một vòng nóng rực s ạ tuyến cứ việc mấy món p h á p bảo này trong khoảnh khắc liền bị những cái kia vi lực mạnh mẽ chùm sáng đánh cho mạnh vỡ nhưng cũng để hắn thành công đột tiến đến vô sinh trước mặt sau đó chém xuống một kiếm vô sinh không tránh không né nâng lên trong tay cái kia đã bị máu của hắn thẩm thấu bị hồ ly dùng hồ hỏa cùng huyền thiết cường hóa không biết bao nhiêu lần uốn ván chi trượng liền nên đón tiếp lấy tiên gia bảo kiếm cùng hung tản giữ tợn lang nha sau đó lít nha lít nhít sợi tơ màu đen liền trực tiếp từ vô sinh bên cạnh bộ phát ra thừa dịp tu sĩ áo đen kia một k í c h bị cản mà thân hình cứng ngắc trong n y mắt ấy li ề n liền đem địch nhân này toàn thân bao k h ỏ a cái cực kỳ chặt chẽ bị cuốn thành kén đen địch nhân cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống đất hồ ly xem xét mau tới trước một bước dùng chân trước một thanh dâm ở kết quả một giây sau nàng liền n g à o một tiếng kinh hô tranh thủ thời gian lại đem chân trước giơ lên lại đang bên cạnh trên hạt cắt dùng sức cỏ lấy một bên cọ một bên phát ra lẩm bẩm thanh âm t i ể u nhân mẫu lập tức lớn tiếng chế dê đứng lên hồ lý ngốc nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là ng hồ ly còn tại dùng sức dùng đất cắt c ỏ lấy móng nước một chút thời gian này đã đào ra nửa mét sâu hố ta đây không phải sợ hắn chạy ấy l ì ề n biết môi ngươi cũng quá coi thường ta đang khi nói chuyện chiến đấu đã kết thúc một tên sau cùng tu sĩ áo đen ở trước mặt lần nạ ngây ngốc biến thành một bộ thi thể cái n à o vào trong sa mạc t r u n g quanh rốt c ụ can tính lại vũ sinh từ trên thân hồ ly nhảy xuống nhìn thấy huyền triệt chính một mặt tiếc nối hướng bên này đi tới ta muốn để lại người sống nhưng cuối cùng cái này đánh tới cuối cùng lại trực tiếp dùng ra đồng quy vụ tận thủ đoạn ta không nghĩ tới trên người hắn mang theo một kiện thiêu đốt tinh hồn phát bảo phát hiện thời điểm muốn ngăn đã không cản được lần nạ cũng đi tới chiến đấu vừa mới kết thúc nàng lại khôi phục loại kia chậm d ã i thậm chí có chút trì đội bộ dáng ở trước mặt v u sinh túi thấp đầu ngẹn h n ử a ngày mới rốt cục mở miệng chết mất muốn lưu tay nhưng quá yếu ấy l i n lập tức ánh mắt quá é dị nhìn lần nạ một chút tiếp lấy liền lại nhảy đứng lên ngươi làm sao so trước đó còn có thể đánh ngươi lần trước có phải hay không giấu chiêu rõ ràng chính là bại tướng dưới tay lần nạ lắc đầu chiêu mới đối với ngươi vô dụng ngươi không có đầu ó c ấy linh nghĩ, nghĩ nổi giận mà lên xê hình chú ba tốt tốt quay đầu hai ngươi lại chầm chầm đánh tới vũ sinh tranh thủ thời gian ngăn cản trên bờ vai liền muốn bạo khiêu lên tiểu nhân ngẫu sau đó nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia còn bị ấy l ì n sợi tơ màu đen bao vây lấy bởi vì sâu tận xương tùy âm hẳn m à thống khổ có do tu sĩ áo đen không có việc gì cái này còn có một cái còn sống đâu ấy l ì n năng lực dùng để bắt người sống hay là dùng tốt ấy l ì ề n vốn đang tại nổi giận lúc này nghe được vũ sinh lời nói lập tức liền lại nhiều mây truyền tinh trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi c ư ờ i đến vậy cũng không ta là ai nha vũ sinh cười đưa tay sờ lên tiểu nhân ngẫu đầu để nàng lúc này thỏa thích đắc ý sau đó ánh mắt liền rơi vào cái kia bị trói thành bá sau đó liền nên từ từ nghiên cứu những người này là từ đâu xuất hiện chương ba trăm năm mươi bắt sống thấm chết chương ba trăm năm mươi bắt sống thấm chết gia hỏa này dãy rủa vẫn rất lợi hại ấy lìn thép t ây ngồi tại vô sinh trên bờ vai nhìn xem bị chính mình bắt lấy địch nhân cảm thắng nói nên nói không nói thể lực thật tốt vô sinh không nói gì chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đi qua quan sát đến tu sĩ áo đen trên mặt mang theo mặt nạ của u á i những n à y đột nhiên xuất hiện địch nhân trên mặt đều là đeo mặt nạ quái gì, mặt nạ bộ dáng cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng chỗ tương tự là mặt ngoài đều có mấp mô đường vân p h ả n phất như là bị ăn mòn qua hòn đá đồng d ạ n g như là đối với một loại nào đó hình ảnh tận lực bắt t r ư ớ c nó nhan sắc lại có thâm đen có đỏ sậm đều là làm cho người không thích k á m c h ầ m sắc điệu t h ờ i do dự đằng sau vũ sinh đưa tay lấy xuống đối phương mặt nạ dưới mặt nạ là một tấm bưởi vì phẫn nộ cùng thống khổ mà v ặ n b é o lên nhưng bản thân thường thường không có gì lạ nam t ử gương mặt ngươi biết cái đồ chơi này sao vũ sinh đứng dậy đem mặt nạ đưa cho bên cạnh huyền triệt không nhận ra huyền triệt cẩn thận quan sát một chút mặt nạ kia bộ dáng lại t r ọ n điểm kiểm tra một chút nó chất liệu chỉ là phổ thông vật liệu gỗ cũng không có cái gì ngoài định mức công hiệu tựa hồ cũng chỉ là dùng tại c h e lấp chân dùng đồng thời xung làm một loại nào đó thân phận biểu tượng tôi h vừa nói hắn lại t ú i lầu xuống cẩn thận chu đáo cái k i a bị c h ó i lại tu sĩ áo đen một lát nhìn xem đúng là cái người sống sơ sờ, sờ mà không phải dị vực bên trong tạo ra thực thể loại hình không phải nói là cái này dị vực lối vào bị người của các ngươi chặn lấy thế này ấy l í n lập tức mở to hai mắt nhìn mới vừa rồi còn thấy tại bên ngoài thủ vệ người nào tố v â n tới tố vẫn làm việc cứ ít xuất sai lầm huyền triệt mặt c h ầ m như nước cho nên những người này xuất hiện thì càng lộ ra cổ quái thoại âm rơi xuống hắn đã tiến lên một bước trao mày mà nhìn chằm chằm vào cái kia vô danh định nhân các ngươi là người phương nào như thế nào đi vào tới này bí cảnh lại là người nào phái các ngươi tới có mục đích gì huyền triệt liên tiếp số hỏi nhưng n à y tu sĩ áo đen lại chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn liền cứng cổ quay mặt đi nghĩ cũng biết ngươi hỏi hắn khẳng định không nói à vô sinh đối với một màn này đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa nhịn không được thở dài bắt lấy địch nhân luôn luôn đến mạnh miệng một chút nên đi quá trình vẫn là phải đi huyền triệt thuận miệm nói ra tiếp lấy ánh mắt liền chuyển hướng ấy lìn ngươi như này sợi tơ có thể bông ra chút sao bọn ta cần đem người này đưa trở về tinh tế thẩm vấn nhưng như này tuyến có n đ ầ y toàn thân hắn ít nhiều có chút phiền thoái thế nào làm đâu ta có chút không dám bông ra người này ấy lìn cũng có chút phát sầu ta cảm giác hắn đầy đầu tự hủy khuynh ư ớ n g sợi tơ hơi bông ra một chút xíu hắn khả năng liền muốn tự sát này cũng không sao huyền triệt nghe chút khoát tay áo vừa nói một bên, đến sĩ đen kia bên, cạnh, từ bên hông đón lấy dược hồ lô lay động hai lần nguyên bản chống g ô n g trong hồ lô liền chuyển đến đan dược lắc lư tiếng vang sau đó hắn liền ngã ra hai hạt màu tím n h ạ thuốc t viên cậy mở tu sĩ áo đen kia miệng chuẩn bị đem thuốc đút vào đi cái này cái gì vô sinh thấy thế bỗng cảm giác hiếu kỳ khống chế tư duy hành thi tẩu đục đàn a tu sĩ tâm thần nào có tốt như vậy khống chế nhất là loại này t ử sĩ có cái kia hiệu lực thuốc viên sợ là tại có hiệu lực trước đó liền đã đem người đầu vóc cháy hỏng huyền triệt cười lắc đầu chỉ là chút áp chế l i n h lực phong tâm tỏa thần đan rồi thôi để hắn ngoan ngoan mê man đi qua tu sĩ áo đen kia tự nhiên là liều chết không theo nhìn xem thuốc đến miệm bên cạnh liền liều mạng rằng co nhưng huyền triệt người thế nào thái hư tinh bên trên thứ nhất y gì ở đạo tông môn thủ tịch tài tuấn bệnh nhân không phối hợp uống thuốc đối với hắn mà nói ngay cả phiền phức đều không được sừng chỉ gặp hắn cấp tốc giơ ngón tay lên đầu ngón tay ngưng khí làm phòng sau đó lăng không điểm xuống c ẩ n t u â n lời dặn của bác sĩ chỉ người á o đen kia tại chỗ liền đem miệng há ra m ặ c cho thân thể dãy rủa thế nào đi nữa đều vẫn là đem thuốc n u ố t xuống v u sinh ở bên cạnh nhìn xem thực sự nhịn không được n g ư ờ i những chiêu thức này tên lần trước ấy lìn một phen nhắc nhở thật là làm tại hạ được í c lợi không nhỏ huyền triệt nghe chút cả cười đứng lên nhìn xem rất là cao hứng ta ý nghĩa đạo hộ thân quyền c ư ớ c mặc dù không sánh bằng những cái tia trải qua chiến trận chuyên môn công pháp nhưng cũng là bao nhiêu năm sư môn truyền thừa một chiêu một thức vẫn là phải có cái danh tự đương nhiên hiện tại ta nghĩ đến những tên này cũng đều là lâm thời sử dụng cụ thể đến lúc đó vẫn là phải tinh tế báo cáo gia sư nghe hắn lão nhân ra ý kiến mới là v ũ sinh ấy l í n lúc này biểu lộ cũng có chút n g ố c trệ nàng cũng chính là không có tuyến mồ hôi nếu là có lúc này mồ hôi lạnh hẳn là cũng đã chạy tới trên bàn chân tia cái gì có hay không một loại khả năng ta lần trước chính là đùa dỡn ngươi đừng coi là thờ ta nguyên triệt vẻ mặt thành thật lời nói đùa cũng có thể khiến người tỉnh n ộ đang khi nói chuyện hắn nhìn thấy cái kia nằm trên đất tu sĩ áo đen còn tại d â y rùa liền lại là một cái cần tuân lời dặn của bác sĩ chỉ điểm xuống tiếp lấy lại là mấy hạt đan dược mạnh đút vào đi một bên cho ăn còn một bên giải thích thuốc này ôn hòa không thương tồn căn bản không ảnh hưởng tâm trí của con người dùng để khống chế người sống không thể tốt hơn duy nhất khuyết điểm chính là dược hiệu đối phó cao thủ lúc quả thực là yếu một chút bất quá không sao ta trước đó mang các sư đệ sư mỗi chế dược vừa vạn luyện hơn một ngàn hạt cần tuân lời dặn của bác sĩ chỉ, cần tuân lời dặn của bác sĩ chỉ cần tuân lời dặn của bác sĩ chỉ vũ sinh liền c h ơ mắt nhìn xem huyền triệt trước trước sau sau cho tu sĩ áo đen kia cho ăn không biết bao nhiêu đan dược đi vào người sau ngay từ đầu dãy rủa còn cực kỳ kịch liệt nhưng đến phía sau dãy rủa cường độ liền yếu ớt xuống tới cũng không biết là dược hiệu tản ra hay là đối với mệnh nghi thoáng qua một hồi lâu người mặc áo đen này mới rốt cục không dãy rủa nữa ngạnh sinh sinh mang theo không cam lòng khuất đục lại phẫn hận biểu lộ bị đ ố i cuối cùng một ngụm đan dược đằng sau rốt cục mê man đi qua vũ sinh đều thấy choáng thậm chí một lần cho là người này là bị cho ăn bệ bụng đi qua huyền triệt giống như cũng có chút phương diện này lo、lắng. nhìn tu sĩ áo đen kia ngất đi đằng sau hắn do dự một chút lại từ trong hồ lô đổ mấy hạt kiện vị tiêu thực đan đi ra cứng rắn nhét vào đối phương trong miệng cũng lấy linh lực giúp đỡ luyện hóa ấy lìn e sợ thiên hạ bất loạn còn tại bên cạnh tất tất ngươi vừa rồi tốt xấu cho uống miếng nước hắn kém chút không có nghẹn chết huyền triệt ngấm lại cũng thế lại cho cái k i a đã ngất đi tu sĩ áo đen rót nửa ấm nước đi vào vô sinh muốn ngăn đều không có ngăn lại ấy lìn rốt c ụ c thu hồi chính mình t ơ nhện cái tia cái bụng tròn vo tu sĩ áo đen nằm trên mặt đất mê man đến như là một bộ thi thể mặc dù tư thế ngủ không thế nào a n tưởng nhưng ít ra thật không có đào thoát hoặc tự vẫn phong hiểm vu sinh thì nhìn xem một màn này do dự một hồi hay là nhịn không được huyền triệt ta vu tiên sinh xin phân phó thương lai ngươi hay là làm cái pháp ý đi a không để ý đến huyền triệt trên mặt nghi ngờ biểu lộ vu sinh chỉ là tiện tay kéo ra một cánh cửa đối diện cửa t h ỉ n h lình chính là k h u y ế t vân cung trong đại điện q u a n cảnh mấy vị người tu đạo chính kinh ngạc nhìn xem bên này hiện tại vu sinh đã tại k h u y ế t vân cung bên trong ghi chép rất nhiều tọa độ mới cửa lớn không cần nhất định phải mở tại huyền triệt trong lò l ư ợ đan ngươi trước tiên đem tù binh đưa tới cho thuận tiện cùng bên kia nói một chút đại khái tình huống vu sinh quay đầu nói với huyền triệt sau đó trở về bọn ta lại ở chỗ này điều tra một chút dị vực lối vào hiện tại rõ ràng bị phong tỏa lấy những người này lại đột nhiên xuất hiện chuyện này kỳ quặc cực kỳ a t ố t huyền triệt lập tức lên tiếng đưa tay hướng tu sĩ áo đen kia phương hướng vung lên khiến cho người sau lăng không bay lên hắn liền dẫn tù binh này trực tiếp xuyên qua cửa lớn trở lại khuyết vân cung bên trong đi tìm nguyên linh chân nhân báo cáo đi vu sinh canh giữ ở cạnh đại môn bên cạnh kiên nhận trợi không lâu lắm huyền triệt liền lại trở về sư phụ lấy làm kinh hãi hắn thoáng qua một cái đến liền nói、nhanh. đây là lần thứ nhất có người tại trong dị vực này hành động lúc bị tập kích hơn nữa còn là tao nộ khác người tu hành hắn đã đem người áo đen k i a thu đến nhà giam sau đó phải tự mình thẩm vấn lại để cho ta trở về cẩn thận điều tra hết thể nghe tiên sinh ăn bài vũ sinh gật gật đầu tiện tay đóng lại cửa lớn liền đi hướng còn lại mấy cái bên kia đổ vào trong cắt vàng áo đen thi thể ta đã đã kiểm tra trên thân những người này huyền triệt thấy thế ở một bên nói ra bọn hắn rất cẩn thận trên thân những người này không có mang theo bất luận cái gì có thể chứng minh thân p h ậ n vật liền ngay cả pháp bảo binh khí cũng đều rõ ràng là tự mình lừa chế hoặc là cẩn thận xóa đi tiêu ký ta biết đó á dám sát m người này dám ẩn nút đến trong dị vực tập sát thiên phong linh sân người, khẳng định dị tập đến vực c nghề nghiệp này dưỡng,、vũ、sinh khoát khóa tay, bất quá ta muốn tìm không phải trên người bọn họ tín、vật. Huyền khẽ giật mình. giật khoát khóa phải họ khẽ triệt tay, tố bất ta tìm vật. vũ quá Đó là ta muốn tìm là bọn hắn sau khi chết lời khai v ũ sinh bay l ầ u lại mỉm cười dù sao bọn ta liền bắt được một người sống vạn nhất từ tên kia trên thân không chiếm được cái gì tình báo hữu dụng đâu ta phải thừa dịp cái này thi thể còn mới mẻ trước t h ầ m t h ầ m bọn hắn thoại âm rơi xuống hắn đã khom lưng đi xuống đưa tay đụng vào tại một mảnh vết máu bên trên tất cả sắc thái tại trước mắt hắn t ố i lui đại biểu thế giới sau khi chết đen trắng sám sắc điệu trong nháy mắt giáng lâm trong sa mạc hết thể đều an tính lại phương xa trên đường chân trời cũng theo đó dâng lên một tầng mông lung sương mù mà gần nhất huyền triệt đám người thân ảnh cũng theo đó tại trong thế giới đen trắng ngưng trệ vũ sinh đối với cái này chẳng cảnh sớm đã rất quen thuộc hắn vùi tay liền chuẩn bị đem trước mắt người chết tỉnh lại nhưng vào đúng lúc này phụ cận truyền đến rất nhỏ tiếng vang lại đột nhiên đánh gây hắn động tác kế tiếp khoe mắt quét nhìn bên trong có một cái phát ra ánh sáng nhạt thân ảnh bóng đúc đ í c vũ sinh n đầu nhìn thấy người mặc s tay cầm t h á n h kiếm thiếu nữ đang tò mò địa hoàn xem chung quanh tựa hồ đối với hoàn cảnh biến hóa có chút ngạc nhiên n à n g chỗ đứng chính là thánh nữ nhân tạo lân nạ vừa rồi đứng đấy địa phương vô sinh ngơ ngác một chút nhưng mà cái này ngắn ngủi kinh ngạc rất mo lui lại đi liên tưởng đến chính mình trước đây nhìn đến cảnh tượng hắn giống như minh bạch cái gì lân nạ hắn đối với có chút mờ mịt nữ kỵ sĩ nói ra ta ở đây thiếu nữ tóc vàng cuối cùng từ trong hoảng hốt bừng tỉnh thấy được hiện trưởng trừ chính mình bên ngoài một cái duy nhất trên người có sắc thái hơn nữa còn có thể hoạt động thân ảnh thế là lập tức liền đi tới vô sinh nơi này là thế nào chương i tại ệ n n g ba trăm năm mươi mốt giữa lương giới chương ba trăm năm mươi mốt giữa lương giới nghe được vô sinh mà nói lần nạ tựa hồ trong nháy mắt liền h i ể u là có ý gì đồng thời rất nhanh liền tiếp nhận cũng thích hướng hiện trạng mà thấy được nàng phản ứng vô sinh trong lòng suy đoán cũng cấp tốc tìm được chứng minh phán đoán của hắn là chính xác vị này thánh nữ nhân tạo tại phục sinh đằng sau quả nhiên phát sinh một loại nào đó trên bản chất biến hóa ta thấy được ngươi vừa rồi lúc chiến đấu toàn cảnh hắn đối diện trước nữ kỵ sĩ nói ra ta nói là ngươi tại k h á c một bên chiến đấu vừa nói hắn đồng thời nhớ lại vừa rồi cùng những tu sĩ áo đen kia lúc chiến đấu chính mình thông qua huyết dịch liên hệ chỗ nhìn đến tràng cảnh tại cùng những địch nhân kia giao thủ thời điểm lợn nạ đồng thời mở ra hai mảnh chiến trường tại người sống cùng vật chất vĩ độ bên trong địch nhân của nàng phải đối mặt là như quỷ mị thánh nữ nhân tạo mà tại thuộc về linh hồn một cái khác vĩ độ bên trong lợn nạ cùng nàng đồng cao kỵ sĩ đoàn thì đồng thời đối với địch nhân linh hồn phát khởi tiến công liền kết quả mà nói phần này năng lực hiện nhiên quỷ quyệt lại trí mạng trên thế giới này chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể nhẹ nhõm thích hướng loại này q u ỷ dị phương thức chiến đấu hoặc là nói người bình thường căn bản nghĩ không ra chính mình sẽ đối mặt dạng này tà môn tình huống cho dù là thực lực cường đại người tu hành nó linh hồn cùng tâm trí c h i cưng c ọ i lại thế nào vượt qua người bình thường cũng rất khó trước tiên kịp phản ứng tâm trí cùng trên cảm giác sẽ rách để bọn hắn thậm chí không cách nào phán đoán chính xác chính mình trước mắt đến cùng thân ở nơi nào mà tại bọn hắn hiểu rõ tình huống trước đó thân thể của bọn hắn cùng linh hồn một trong liền đã bị thua mà lần nạ phần này năng lực hiển nhiên không phải đệ nhất thiên tài xuất hiện sống tại vô sinh lần thứ nhất ở mảnh này vô danh giữa đồng hoang nhìn thấy đống lửa kia trồng cái khác thân ả n h lúc nàng l i ề n đã tại bên kia mà bây giờ xem ra nàng khả năng vẫn luôn đặt mình vào ở mảnh này trong cánh đồng b ắ nát từ ngày đó trở đi liền chưa bao giờ t ừ n g rời đi bao quát nàng tại trong thế giới hiện thực lấy thánh nữ nhân tạo tư thái khắp nơi hoạt động lúc cũng là như thế thế nhưng là không có bất kỳ người nào phát hiện điểm này bởi vì lần nạ chính mình căn bản không có đ ể cập qua cho đến hôm nay ta một mực cảm giác mình giống như đồng thời thân ở hai thế giới tay cầm thánh kiếm kỵ sĩ thiếu nữ chậm rãi mở miệng một thế giới u ám như nga bình có mạng lớn vùng quê. gió thổi qua không biết tên cao bụi cỏ linh hồn dòng lũ như sông lớn giống như phản chiếu tại thiên không mà đổi thành một thế giới sáng rõ lại huyền áo có rất nhiều bạn mới ngươi ở bên kia còn có hồ ly cùng cái kia ồn áo tên lùn vô sinh vốn đang chăm chú nghe nhưng nghe đến một câu cuối cùng trực tiếp không kiềm được ngươi cuối cùng câu này k i ể m chế một chút ta ấy lìn nghe thấy được chắc mắn g nhiều bận đâu hai ngươi một ngày đánh tám trăm về lần nạ nghe được đằng sau lại cười đứng lên đáy mắt lóe vốn là ứng thuộc về nàng cái tuổi này trêu chọc bằng hưu lúc giảo ạ n tên lùn rất thú vị đâm một cái nhảy lên á p vô sinh trên mặt hiện ra một tia vi rượu nhìn xem lần ạ thời khắc này ánh mắt hắn đông nhiên minh bạch cái gì thì ra ngươi bình thường là cố ý khiêu khích nàng đúng a lần ạ gật gật đầu ai bảo nàng bình thường tổng khi dễ ta phản ứng chậm v ũ sinh liền vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua đang đứng tại cách đó không xa hai ậy lìn hai cái tiểu nhân ngẫu ngưng trệ tại đen trắng s á m thế giới trong bối cảnh còn duy trì người chết tầm nhìn d á n g lâm trong nháy mắt tư thái nhìn xem n g u như bò hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại trước mặt mình đắc ý cười lần ạ trong lúc nhất thời cảm giác có chút không chân thực chủ yếu là xem quen rồi đối phương cái tia chậm rãi lại thỉnh thoáng chết máy th hiện tại đột nhiên đối phương m ồ m mép cũng trôi chạy trên mặt cũng có biểu lộ hành động cũng thông thuận hắn vẫn rất không thích ứng thì ra ngươi bình thường kịch trong lòng như vậy phong phú v u sinh đậu đen rau muốn một câu sau đó liền vô ý thức lại nhiều đánh giá lần nạ vài lần nói một mình giống như nói thầm lấy cho nên đây là nguyên lý gì đâu ta không biết lần nạ từ từ lắc đầu coi ta từ thánh quan bên trong khôi phục lúc trước mắt ta thế giới cũng đã là bộ dáng này những cái kia kỵ sĩ một mực ở cùng với ngươi sao đúng vậy ở mảnh này giữa đồng hoang ta cùng bọn hắn cùng một c h ỗ thủ hộ lấy ngài lưu lại đống lửa lần nạ mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu ngươi vừa rồi nâng lên linh hồn dòng lũ phản chiếu ở trên trời lại là cái gì vũ sinh hơi suy tư lại hiếu kỳ hỏi một câu cũng là vùng cánh đồng bắt ngát kêu bên trong a lần nạ một mặt đương nhiên đúng vậy a vũ sinh nhũ nhũ mày hắn ý thức đến trong mắt mình thế giới cùng lần nạ trong mắt vẫn là không giống với cho dù bọn hắn nhìn thấy chính là cùng một mảnh cánh đồng bắt ngát cho dù vị này nữ kỵ sĩ hiện tại giống như hắn bước vào người chết tầm nhìn chuyện như vậy tựa hồ không phải lần đầu tiên cùng một dạng đồ vật tại chính mình cùng người bên ngoài trong mắt bày biện ra lại là khác biệt giá vẻ thời gian dài hắn thậm chí cảm rác loại、này. tầm mắt bên trên khác biệt phảng phất như là thế giới này một loại nào đó cơ sở quy tắc thậm chí cảm giác thế giới này chính là như vậy vận hành vô sinh thế nào lần nạ nhìn vô sinh bỗng nhiên không mở miệng có chút bận tâm phá vỡ trở mặc không có gì vô sinh khoát tay á o hắn biết trên thế giới này còn có đếm không hết bí mật bên cạnh mình cũng chỉ có thật nhiều cổ quái kỳ lạ nghĩ không hiểu sự tình nhưng bây giờ hiển nhiên không có thời gian nghiên cứu những thứ này sự chú ý của hắn hay là đặt ở cái này trong thế giới đen trắng người chết trên thân đi vào tu sĩ áo đen kia bên cạnh vô sinh dối ra chân đá, đá đối phương thân thể、tình. chúng ta tại bên cạnh ngươi trò chuyện thời gian dài như vậy còn không có ý định mở mắt đâu ngã trên mặt đất thi thể vừa mới bắt đầu vẫn không nhúc đ í c h nhưng v u sinh rất có kiên nhận chờ đợi hắn biết cũng không phải là tất cả người chết đều sẽ hết sức phối hợp cùng mình nói chuyện với nhau trước đó thiên sứ giáo đồ thậm chí tại s a u khi chết đều có ý chí cùng hắn đối kháng nhưng theo thời gian chuyện rời loại chống cự này cuối cùng sẽ dần dần yếu bớt người chết thất tình cái này bị h u ề n triệt dùng y hì hoãn quan hệ c ụ chính trưởng đánh chết người áo đen cứng đờ ngồi dậy dưới mặt nạ trong ánh mắt mang theo mở mịt ngạc nhiên hắn tự a hồ còn không có hiểu rõ hiện trạng nhưng ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau tử vong ký ức cùng nhận biết tựa như như thủy triều đánh tới cọ rửa bộ thể xác này bên trong còn sót lại tâm trí dưới mặt nạ truyền đến mập mờ thanh â m khẳng khản phảng phất là tức giận chửi mắng lại tự a hồ chỉ là người chết tại vô ý thức bên trong phát ra nói mờ ớt trả lời ta mấy vấn đề tự có vĩnh hằng an bình lưu cho ngươi vũ sinh tiếng nói trầm thấp mở miệng dẫn dắt đến cái này người chết ngơ ngơ ngác ngác tâm trí các ngươi là ai mục đích của các ngươi là cái gì người á o đen kia từ, từ ngầm đầu dưới mặt nạ một đôi mắt đã phảng phất thấm đầy bùn trong cổ họng phát ra quái dị khản g dọng n ô i n ô i thanh âm lặp đi lặp lại mấy lần vũ sinh mới rốt cục nghe rõ ràng mấy cái đức q u ố c tử đế quân chi di hơi tỉnh tìm cơ duyên đế quân chi di vũ sinh bản năng bắt được đối phương mấy cái này từ bên trong phần mấu chốc nhất đế quân chi di là có ý gì người áo đen trong cổ họng lại phát ra khản g dọng n ô i n ô i âm t h a n h tựa hồ là một ít từ đã tại linh trí của hắn trung thành là cấm kỵ dù là sau khi tử vong những cái kia đối ứng tin tức vẫn bị gắt gao giam cầm tại hắn còn sót lại lý trí chỗ sâu khó mà nói ra miệm vũ sinh chỉ có thể nếm thử thông qua dẫn đạo phương thức để cái này người chết tiếp tục lộ ra tin tức m ả n h dị vực này bên trong cất giấu một loại nào đó di sản các ngươi là hướng về phía cái kia di sản tới người chết thân thể run dày lên hắn khó khăn nhẹ gật đầu nhưng một giây sau nhưng lại bắt đầu lắc đầu nói ra để cho người ta hoang mang không thôi hắn như tỉnh lại thiên hạ d i ệ t hết ngay sau đó dưới mặt nạ kia mặt truyền đến thanh â m liền lại mơ hồ khản giọng đứng lên khó mà nghe rõ vũ sinh lại hỏi thêm mấy vấn đề lại trên cơ bản chỉ có thể nghe được một chút đức quang noi mớ người tu hành này tâm trí quả thực cứng cỏi cho dù cho tới bây giờ hắn hay là tại l i ề u mạng kháng cự người chết nói chuyện với nhau dẫn đạo cùng đặt câu hỏi mà mánh liệt này kháng cự lại trái lại nhanh chóng tiêu hao nó còn sót lại linh hồn mắt thấy hắn này thấm thân thể liền có dần dần sụp đổ dấu hiệu đánh giá ra đặt câu hỏi thời gian đã còn thừa không có mấy vô sinh chỉ có thể cực nhanh hỏi một vấn đề cuối cùng mạnh dị vực này lối vào đã bị phong tỏa các ngươi là thế nào tiến đến cái vấn đề này hỏi ra tu sĩ áo đen thể xác liền đã nứt ra từng đạo dọa người vết nứt khói bùi từ đó bay lên mà nương theo lấy cái này người chết cấp tốc hóa thành cho tàn mặt nạ kia phía dưới cũng rốt cục chuyển đến một c đế q u â n áo ngậu há lại chỉ có từng đó một chỗ một giây sau đen trắng xám đơn điệu thế giới lạng yên vỡ nát người chết nói chuyện với nhau kết thúc vô sinh ngầm đầu nhìn thấy trong tầm mắt sắc thái cấp tốc khôi phục nghe được tiếng gió một lần nữa bên thai bờ vang lên tóc vàng áo chẳng thiếu nữ kỵ sĩ từ trước mắt biến mất cách đó không xa cái kia cao gầy thánh nữ nhân tạo thì từ từ xoay đầu lại hướng về bên này vây vây tay tái nhật kim loại trên gương mặt vật kia mỉm cười phảng phất cũng có nhiệt độ ấy l i n cái thứ nhất chạy tới nắm lấy vô sinh quần áo liền hướng trèo lên trên ai ai ai vô sinh ngươi hỏi ra cái gì rồi người chết chưa không? bên này còn nằm mấy cái đâu ngươi nếu không cũng hỏi một chút chỉ bất quá mấy cái này là bị chóa kiểu xê giết chết tử trạng thật không a n tưởng không biết còn có thể hay không dùng bên kia còn có cái để hồ ly đạn m ộ t c ước dẹp l à b ẹ i điểm nhưng có cánh tay có chân tiểu nhân ngô ồn ào thanh â m giống như ấm áp trong ngày xuân thổi tới một cỗ bao cát trong nháy mắt liền đem vu sinh tử người chết tầm nhìn đưa qua tại t ĩ n h mịch thanh lãnh bầu không khí bên trong cho thổi đi ra hắn tiện tay đem ấ y lìn hướng trên bờ vai nhấn một cái liền quay đầu nhìn về hướng một bên chính lộ ra vẹ tò mò huyền triệt ngươi có nghe nói hay không qua đế con chi di như thế cái tử huyền triệt nghe vậy lại là khẽ giật mình đế quân chi gì? sau đó hắn cẩn thận nghĩ nghĩ từ từ lắc đầu không từng nghe nói qua vậy xem ra cái này cần trở về cùng ngươi sư phụ nghe n ó n g ta từ người chết này trong miệng hỏi lên có giá trị nhất tình báo chính là cái từ này vũ sinh nói nhẹ nhàng thở ra một hơi mặt khác ta khả năng biết những tu sĩ áo đen này là thế nào tại các ngươi đem dị vực cửa vào đều phong tỏa ngăn cản tình h u n g dưới còn chui vào huyền triệt thần sắc lập tức nghiêm túc lên bọn hắn là như thế nào tiến đến người này nói lại n ả i nhưng nếu như ta không để ý tới giải sai mảnh này dị vực chỉ sợ không chỉ một cửa vào ư ơ ngoài Mất máu. Mất Máu. tích tích. Chương v ra đế quân h ảo ngộng ư ờ i c h bốn chữ này cũng rất để cho ta để ý ý là dị vực này nhưng thật ra là một mảnh mộng cảnh hay là nói nó cửa vào là một mảnh mộng cảnh cũng hoặc là là nó mở ra điều kiện cùng khống chế phương thức cùng mộng cảnh có quan hệ căn cứ tình báo hiện hữu tòa này dị vực mỗi lần mở ra đằng sau nhà thám hiểm tiến đến nhìn thấy tình huống đều không giống nhau trên lý luận quá trình này hẳn là ngẫu nhiên mới đúng nhưng bọn này người áo đen lại cùng bọn ta bước vào cùng một mảnh trong sa mạc còn có thể sớm mai phục tại những này cự thần binh chung quanh tiến hành p h ụ c kích điều này nói rõ bọn hắn hẳn là tìm được một loại nào đó biện pháp có thể ổn định tiến vào dị vực bên trong tiền định tràng cảnh thậm chí có thể sớm phán đoán từ cửa vào khác người tiến vào sẽ tiến vào cái gì tràng cảnh đương nhiên, cũng không bài trừ là thuần túy trung hợp nhưng xác suất này quá thấp đế quân chi di đế quân ảo mộng tất cả những tin tình báo này đều vây quanh một cái đế quân nhưng lại không biết cái này đế quân đến cùng là thần thánh phương nào vũ sinh nói đến đây dừng một chút không khỏi lần nữa quay đầu nhìn về phía huyền triệt các ngươi thái hư linh su thật không có phương diện này truyền thuyết sao tỷ như cái nào đó thượng cổ đại năng loại hình sau khi chết di sản có thể hóa thành bí cảnh loại kia huyền triệt từ vừa rồi vẫn hơi như lấy lông mày nghe được cực kỳ chăm chú nhưng giờ phút này hay là một mặt ngưng trọng lắc đầu nếu quả thật có loại đại năng này ta khẳng định là biết đến hắn trầm r ọ nghĩ nghĩ thực sự không có có ý tốt nói cho đối phương biết đây là chính mình từ nhỏ nói bên trong nhìn mà lại chính hắn đều thường xuyên tại trong tiểu thuyết như thế viết tình báo có hạn đám người nghiên cứu thảo luận cùng suy đoán cũng trong lúc nhất thời không có phương hướng ấy l ì n thấy thế nhìn chung quanh một chút gãi gãi v u sinh ông q u ầ n lại đưa tay chỉ vào chung quanh t à n mát m ặ t khác mấy cô áo đen thi thể vậy ngươi dứt khoát đem còn lại mấy cái này cũng một khối hỏi đi nhân lúc còn nóng hổ v u sinh khỏe mắt không khỏi co lại làm sao mặc kệ dạng gì bình thường để đến trong miệng ngươi loại bỏ một lần đều cùng trộn lẫn khai tắc lộ giống như lời này của ngươi so ta còn ế răng đậu à ấy l ì n bốn tay xin hai e o t ư n g n g c lẽ thẳng khí hùng mà lại loại ngựa như ngươi sau khi chết còn nhấn lấy hồn thẩm năng lực đến cùng cái nào bình thường ta hỏi suy nghĩ cái này quả bí lùn nói đúng sau đó hắn liền đem hiện trường mỗi một bộ thi thể đều lần l ư ợ t hỏi một lần toàn bộ quá trình đối với hắn mà nói rất dài nhưng đối với ấy liền bọn người mà nói cũng liền sau một lúc lâu công phu bọn hắn liền nhìn vô sinh tại mỗi một bộ thi thể đứng trước mặt ở chờ đợi như vậy một hai giây rất nhanh liền lại đi trở về hồ ly chú ý tới vô sinh trên mặt mang theo thất lạc biểu lộ tấn công không thu hay sao ai tình huống một cái so một cái kém vô sinh thở dài bị lặn nạ đánh chết linh hồn đều đã đốt sạch bị nuôi cùng ấy liền đánh bại trên cơ bản chỉ còn lại có vài câu nơ ngác ngác nói mớ Cũng liền vừa rồi cái kia bị huyền triệt một trưởng vỗ chết chí ít còn miễn cưỡng rõ ràng nói mấy cái từ mấu chốt ấy lìn nghe ngẩn ngơ quay đầu nhìn huyền triệt một chút mặt mũi tràn đầy cảm k h á i hay là đến thầy thuốc nhân tâm à? vô sinh thần thờ mợ một trưởng vỗ chết cũng coi như thầy thuốc nhân tâm ấy lìn đặt bọn ta mấy cái bên trong s á c thực tính tốt xấu vừa chụp chết thời điểm còn sinh động như thật huyền triệt ở bên cạnh nghe biểu lộ là càng ngày càng vi diệu luôn cảm thấy đề tài này đi hướng khá là quái dị nhưng mở miệng cũng không phải không mở miệng cũng không phải cũng chỉ có thể cười xấu hổ cười sau đó cứng nhắc rời đi chủ đề vô luận như thế nào những thi hải này tốt nhất cũng đưa trở về v n linh trên đỉnh có thật nhiều nghiệm thi cao thủ mặc dù không có vu tiên sinh như vậy thông thần b ả n sự nhưng có lẽ cũng có thể từ những người này trên thi thể tra được chút dấu vết đề lại lại thêm trước đó bắt được người s ố n g kia chưa hẳn liền không thể làm rõ ràng kia cái gọi là đế quân đến tột cùng ra sao lai lịch được ta cho ngươi thêm mở cửa vũ sinh gật gật đầu liền tiện tay lại kéo ra thông hướng khuyết vân cung cửa lớn ngươi đi qua c h à hỏi mấy người tới cùng một chỗ chuyển đi rất nhanh những tu sĩ áo đen kia thi thể liền đều bị mang đến tiên phong linh sơn Vũ s i n hắn thì tại tới tại trong chuyện những dạo đi cái kia xử xong lý này sau sụp bước c đổ đưa tay đụng vào những n à y cự hình người máy trên người áo giáp ánh mắt lại đảo qua bọn chúng cái k i a to lớn uy nghiêm thân thể bị cắt vàng vùi lấp cơ quan nhân ngâu ở trong thiên địa trầm mặc t ừ n g tấm bị sắt thép bao trùm khuôn mặt bên trong phảng phất chăm chú phong tỏa trăm ngàn vạn năm bí mật trong không khí cũng tràn ngập một loại trong yên lặng hơi có vẻ h o à n g vù không khí áo giáp băng lãnh xúc cảm t h ố giáp dị vực bên trong thời không dị thưởng không ai nói rõ được những này khổng lồ binh sĩ đã ở chỗ này vùi lấp bao lâu chỉ là nhìn xem bọn chúng như vậy hoàn chỉnh mạ à uy nghiêm bộ dáng vô sinh thậm chí có một loại ảo giác cảm thấy bọn chúng phảng phất tùy thời có thể lấy lại tình lại có thể một lần nữa đạp vào chiến trường có loại cảm giác này hiển nhiên không chỉ hắn một cái luôn cảm thấy những đại gia hỏa này tùy thời có thể lấy lại cử động đứng dậy à vẫn duy trì lấy yêu hồ hình thái hồ ly cũng đi tới dùng miệng ống đỉnh đỉnh vô sinh trước mặt bộ kia sông vào trận địa cự thần m i n h bề ngoài nhìn xem một chút tổn thương đều không có ta đã, đã kiểm tra trong đó mấy có người máy nội bộ huyền triệt ở một bên nói ra cũng không phải xác không h i ệ tượng bên trong đúng là có cơ quan kết cấu chỉ là nó hạch tâm phức t nhìn không rõ nguyên lý cũng không biết còn có hay không khởi động khả năng vô sinh suy tư một chút t o á t ra c á i ý nghĩ hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ngay tại chờ thời thánh nữ nhân tạo l ợ n nạ đâm ta một đ a o l ợ n nạ phản ứng một chút ngơ ngác ngẩng đầu giống như lập tức có chút m ộ n g một lát sau mới đi tới trong giọng nói tràn đầy trần trờ muốn đâm chết sao vô sinh kém chút bị nàng câu này cho n g ẹ t chết muốn cái gì đâu ta để cho ngươi giúp ta thả điểm hết ngươi ở bên cạnh ta liền lười nhác chính mình đâm chính mình lần nạ giờ mới hiểu được tới dù sao cũng là đội bên trong người mới mặc dù bị vô sinh huyết dịch ảnh hưởng sâu nhất nhưng nàng h i ệ n nhiên còn chưa đủ quen thuộc lựa xã làm việc quá trình bất quá nàng thích đứng đứng lên ngược lại là thật mau xác nhận vô sinh mệnh lệnh đằng sau liền lập tức giơ tay lên mắt cũng không nháy giơ tay chém xuống liền cho vô sinh trên tay vẽ thật dài một đường vết rách tốc độ nhanh chóng vô sinh thậm chí đều không có cảm giác được đau đớn sau đó hắn liền trực tiếp nắm tay đặt tại cái kia sông vào trận địa cự thần binh vào ngoài máu tơi ư hào hạt chảy ra lại như rót vào bọn biển giống như cấp tốc bị cái kia băng lãnh thô g á p áo giáp hấp thụ ấy liền thấy thế lập tức nhỏ giọng th sau một lát thì không có l vũ sinh thu tay về ngẩng đầu nhìn trước mặt xông vào trận địa cự thần binh nhữ mày ấy liên lập tức kịp phản ứng a xảy ra tình huống gì cảm giác cùng t í n h huống bình thường không giống nhau lắm vũ sinh vẫn lấy lông mày sát mặt tràn đầy nghĩ hoặc mau đúng là bị thứ gì cho hấp thu nhưng ta không có từ những này c ự thần binh trên thân cảm giác được bất luận cái gì liên hệ tương phản ta chỉ cảm thấy những vật này phía sau một mảnh trống rỗng thật giống như những huyết dịch kia rơi vào hư không như vậy vừa nói hắn một bên lại đưa tay gõ gõ cái k i a c ự thần binh áo giáp thật sự xúc cảm từ trên ngón tay chuyển đến thứ này đúng là tồn tại ở này vậy mình vừa rồi thả ra máu đi đâu rồi vũ sinh lại đi hướng mặt khác mấy cỗ xông vào trận địa c ự thần binh bắt t r ư ớ c làm theo mấy lần kết quả vẫn là một dạng máu của hắn bị hấp thu nhưng không có cùng những này khổng lồ cơ quan nhân ngâu thành lập được bất cứ liên hệ gì một loại to lớn mà mơ hồ cảm giác chống r i ô n g thì tại những huyết dịch kia biến mất trong nháy mắt mơ hồ chuyển đến mặc dù chỉ kéo dài s á t n à vô sinh lông mày càng nhăn càng chặt một chút càng phát ra to gan phỏng đoán không tự chủ được dưới đáy lòng sao động bốc lên hồ ly chú ý tới vô sinh vẻ mặt biến hóa ân công người nghĩ đến cái gì rồi hoặc là những cái kia máu l à thật chống r i ô n g tiêu tán hoặc là là bọn chúng hướng chạy một cái to lớn hơn đồ vật vô sinh ngầm đầu ánh mắt phảng phất xuyên tấu trước mắt những n à y bị cắt vàng gối lớp mặc áo giáp cầm binh khí uy nghiêm thân ảnh vô cùng vô cùng khổ cực lớn đến một chút như thế máu tạo dựng lên liên hệ còn chưa đủ l ấ y truyền về bất luận cái gì hữu hiệu tình báo cực lớn đến một chút khó mà nhìn thấy toàn cảnh hồ ly từ từ ép xuống thân thể gương mặt cọ lấy vô sinh thân thể cái đ u ô i cũng có tới vô sinh quay đầu nhìn thoáng qua cọ tới đại yêu hồ ngạch ngươi sủ lông rồi ấ n công ngươi nói thật d ò n người hồ ly nói lại xây dịch thân thể giống như muốn cố gắng đem chính mình c u ộ n mình thành cái hồ ly bóng trốn ở vô sinh sau lưng nhưng nàng một cái miệng ống đều so với người cao vô sinh hơi bó tay rồi một chút Vũ s i chương ba trăm năm mươi ba đi chuyến dị vực dù sao cũng phải mang một ít cái gì trở về chương ba trăm năm mươi ba đi chuyến dị vực dù sao cũng phải mang một ít cái gì trở về mở ra thông hướng ngoại giới cửa lớn đằng sau vô sinh cũng không có trực tiếp ra ngoài mà là bỗng nhiên lại quay đầu nhìn bên cạnh những cái kia xông vào trận địa c ự thần minh một chút đang chuẩn bị rời đi huyền triệt nhìn thấy đằng sau hiếu kỳ hỏi còn có cái gì vấn đề sao ta suy nghĩ vô sinh sờ lên cái c ằ m chúng ta là không phải nên nghĩ biện pháp đem những này c ự thần minh chuyển một cái ra ngoài ngồi tại trên bả vai hắn ấy lìn lập tức xuất hiện một câu đi đâu ngươi đều phải hao chút đất đặc sản a đây không phải thăm dọ dị vực nên thu thập mẫu sao vô sinh giơ lên bả vai mà lại thứ này còn mang theo ngọa vân thập điện đánh dấu thấy thế nào đều có chút tà môn không được chuyển một cái trở về nghiên cứu một chút vũ tiên sinh nói cực phải huyền triệt nghe chút lập tức cảm giác rất có đạo lý nhưng lại không khỏi n h ị nhữ mày chỉ là người máy này hình thể khổng lồ như thế nào trải qua cửa đi à đây cũng không phải vấn đề ta giữ cửa mở lớn một chút là được vô sinh thuận miệng nói ra chính là đến suy tính một chút đem thứ này đưa đến cái nào là trực tiếp đưa đến thiên phong linh sơn hay là trước đưa đến bên ngoài trên đất trống huyền triệt nhữ mày suy tư một chút rất nhanh lắc đầu vật này tuy có n g ọ a vân thập điện tiêu ký nhưng trung quy là dị vực sản phẩm đưa đến bên ngoài sợ là có chút phong hiểm hay là trực tiếp mang đến thiên phong linh sơn khuyết vân cung đi ta đi trước cùng gia sư báo cáo tình huống để hắn an bài một chút tiếp ứng vậy được vũ sinh gật gật đầu ngay sau đó liền một lần nữa mở ra thông hướng thiên phong linh sơn cửa lớn sau đó nhìn xem đang chuẩn bị xuất phát huyền triệt lại không khỏi cảm khái một câu một chút thời gian này n g ư ờ i cũng chạy tới chạy lui thật nhiều l ộ i huyền triệt dở khóc dở cười bông tay tại hạ cũng là lần thứ nhất dùng loại phương thức này tham dò dị vực Đang đại điện, đại nói chuyện, vân cung trong đại điện, nguyên linh chân nhân cũng nhìn thấy đại môn mới chống rông hiện khi khuyết thấy cách mới tại xuất lúc này nhìn thấy đại môn mới mở ra hắn còn chưa nói cái gì liền nghe chắp sau lưng có chạy đến hỗ trợ đệ tử tại nói nhỏ đại sư h i n h lại phải về tới a xem bộ dáng là hai lần trước trở về cũng là quan g cảnh như vậy không biết lần này đại sư h i n h muốn trở về đưa cái gì ai biết được chỉ nghe nói đại sư h i n h muốn đi dò xét thái u bên trên cái k i a q u ỷ dị bí cảnh nhưng chuyến này một chuyến thăm dò bí cảnh nguyên lai、like、là như vậy quá trình sao cảm giác rất đơn giản bộ dáng ta đi qua có lẽ cũng được dĩ vãng đều nghe nói những cái được gọi là dị vực bí cảnh dễ tiến khó ra rất nhiều quỵ dị nhưng bây giờ nhìn xem nguyên linh c h â n nhân nghe được cái này rốt cục nhịn không được quay đầu nhìn xem hai nói nhỏ đệ tử hai người các ngươi thăm dò bí cảnh há khả nhi đùa giỡn các ngươi sư huynh là bởi vì có cao nhân t ư ơ n g trợ hắn đi qua chỉ là đánh cái ra tay hành động đương nhiên tiện lợi muốn đ ổ i các ngươi lô mạng đi vào có mấy cái mạng đủ tốn h a o hai đệ tử lập tức rụt cổ lại đều không lên tiếng mà cùng lúc đó huyền triệt cũng từ đại môn kia bên trong đi ra nhìn thấy sư phụ cũng tại trên đại đ i ệ n liền bước nhanh hướng bên này đi tới nguyên linh trân nhân chờ hắn đến gần mở miệng hỏi huyền triệt sự tình làm được như thế nào sư tôn lại có đồ vật muốn đưa tới h u y ề nguyên triệt hành lê nói, hành này lần cần n lê à i tự mình h c ẩ n phen. Còn muốn n bị một vật tới. có đồ vật muốn đưa u g linh chân nhân há to miệng đại khái cũng là không nghĩ tới huyền triệt cái này thăm dò cái dị vực một chuyến một chuyến trở về rời đồ vật càng ngày càng không hợp t h ó i thường bây giờ quả là tại muốn chuyển cái cao mười hai mét máy công thành quan nhân trở về trong lòng chỉ có thể cảm khái không hổ là cao nhân xuất thủ thường nhân sơ bộ dị vực mang ra hàng mẫu nhiều lắm là cầm cái hộp nhỏ phá chút đất đá bể phiến còn muốn ngàn coi t r ư ờ n g vạn cẩn thận như lâm đại địch cái kia vũ tiên sinh đi một chuyến lại theo vào hàng giống như bất quá hắn rất nhanh liền chỉnh lý tốt biểu lộ quay đầu nhìn một chút hiện trường xem náo nhiệt đệ tử mấy người các ngươi tùy các ngươi sư huynh đi giút quân côn đồ đi vào trước đó chớ quên ăn một hạt trấn hôn đan đến bên kia hết thẻ nghe cao nhân phân phó một phen dày v à o đằng sau một máy trạng thái hoàn hảo nhất xông vào trận địa cự thần binh rốt cục bị từ mảnh kia trong cắt vàng trở đi ra trực tiếp cho đưa đến khuyết vân cung bên ngoài chính điện mặt trên đất trống vì đem nó lấy ra vô sinh trực tiếp tại dị vực cùng khuyết vân cung ở giữa mở một đạo cao mười mấy mét cửa tin tức tốt là toàn bộ quá trình coi như thuận lợi mặc dù đem thứ này từ trong hạt cắt móc ra thời điểm có phần phí hết một phen công phu nhưng cũng may huyền triệt mang theo mấy cái trâu ngựa đại học đồng n ô n sư đệ đi qua hỗ trợ lại thêm hồ ly Hoàn hoàn chỉnh chỉnh c sáng sáng nguyên g linh chân nhân đời này kiến thức rộng rãi đối với cỡ lớn người máy cũng là quen thuộc nhưng ở nhìn thấy thứ này thời điểm hay là không khỏi ngạc nhiên một phen sau đó liền bắt đầu là cái này dị vực hàng mẫu thực hiện tầm tầng, tầng an toàn cơm chế để phòng nó mang theo cái gì không thể nhận ra dị vực ô nhiễm mờ mịt q u a n g hoa tầng tầng lớp lớp địa phúc đắp lên cái k i a cự thần binh trên áo giáp lại có từng đạo hư hảo xiềng xích từ chỗ cao chống r ô n g hạ xuống trói lại người máy kia tay chân thân thể nguyên linh chân nhân lăng không đứng thẳng trong tay một thanh t r ư ờ n g kiếm xa xa chỉ hướng cự thần binh ngực phụ cận cực nhanh xoát xoát điểm điểm phát họa lấy làm cho người đầu váng mắt hoa phủ văn huyền ảo chỉ là thời gian qua một lát liền đem từng đạo huy lực mạnh mẽ phủ triệt đánh vào người sau khôi lối hoạt tâm sau đó hắn liền thấy huyền triệt lại từ trong cửa lớn đi tới liền túi đầu hỏi huyền thuyền thuyền hắn vừa đi ra cửa lớn một bên cùng không trung nguyên linh chân nhân khoát tay cái này cuối cùng m ở dạng ai rốt cục làm xong ấy liền vừa ra tới liền cảm thán một câu sau đó liền bắt đầu khó chịu tại vô sinh trên bờ vai hốn qua hốn lại ngạch ta không thích sa mạc vô sinh tranh thủ thời gian đưa tay từ phía sau lưng đỡ tiểu nhân n g ấ u phòng ngừa ra hỏa này từ trên bả vai mình rơi xuống ngươi xoay cái gì đâu khớp nối bên trong tiếng ha c á c ấy liền sầu mi khổ kiểm tại vô sinh bên thai chuyển động cánh tay của mình ngươi nghe bên trong còn kéo kẹt kéo kẹt vô sinh ngẩn ngơ liền vô ý thức quay đầu nhìn về phía một bên khác lân ạ suy nghĩ đối phương chóa kiểu c trong sa mạc cái kia không càng đến chuyện xấu kết quả lại nhìn thấy lần nạ chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn xem không có việc gì ấy lìn cũng chú ý tới một màn này kinh ngạc nhìn xem đối thủ một mất một còn của mình nàng đơn phương cho rằng như vậy chóa kiểu c ngươi khớp nối bên trong chưa đi đến hà cát không có vì sao a lần nạ cẩn thận nghĩ nghĩ lại là nửa ngày biệt xuất một cái tử rèn luyện cái này cũng có thể dựa vào rèn luyện ấy lìn mở to hai mắt nhìn người bửa ta đây đi lần nạ liền không để ý nàng mà liền tại lúc này vô sinh lại nhìn thấy hồ ly đi tới một bên người sau nhìn hai bên một chút tìm tới cái không gian rộng rãi địa phương liền ngay tại chỗ hướng xuống một nắm s ớ p biến thành cự hình yêu hồ hình thái một giây sau ngay tại vô sinh còn tìm nghĩ lấy hồ ly này cô nương chuẩn bị làm gì thời điểm hắn liền thấy cái kia ngân bạch yêu hồ tứ cái chân đầy ra đầu hất lên liền bắt đầu run hà cát n g ắ m lại đi hai chiếc xe tải lớn như vậy k i ể u vĩ hồ ly tại trong một mảnh sa mạc sờ soạn lần m ò cùng người đánh xông đỡ chạy về đến đằng sau run hà cát trang diện kia phải là cái gì q u a n cảnh tại chỗ chính là một phen cắt bay đá chạy a hồ ly bên người cùng lên một cô yêu phong giống như chỉ thấy có hai cách gần đó còn chưa kịp chạy không may đệ tử tại yêu hồ bên người kinh hô một tiếng ngay sau đó liền ngay cả bóng người đều thấy không rõ sau một lát hết thể đều kết thúc hồ ly mới từ một đống trong cắt đ u ổ i ở giữa đi ra vừa đi vừa hóa thành hình người còn quay đầu vớt cái đuôi của mình cùng vô sinh nói nhỏ ân công trở về một tắm trong cái đuôi hay là ngứa một chút vô sinh một lát không nói gì đằng sau vô sinh quay đầu cùng trên bờ vai ấ y lỉn lẩm bẩm một câu ta phát hiện sa mạc hoàn cảnh đối với bọn ta đoàn đội này rất bất lợi mà tại v chấn h ma tháp nghe n vào chính là cái này thiên phong linh sơn dùng cho xử trí các loại nguy hiểm sự vật thu nhận công trình đại khái cùng cục đặc công trong đại lâu những cái kia đủ loại thu nhận khu không sai biệt lắm một cái ý tứ ta hôm nay liền hướng họa vân tập điện gửi thư tín hướng bọn hắn nói rõ cái này xông vào trận địa cự thần minh một chuyện nguyên linh chân nhân đi vào vô sinh trước mặt mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc ta vừa rồi cũng nhìn thấy người máy kia trên người tiêu ký đúng là ngọa vân thập điện huy hiệu chỉ là rất cổ quái người máy này hình dạng và cấu tạo cùng thập điện hiện tại tạo thành các loại người máy cũng không giống nhau thậm chí ngay cả bên trong linh lực mạch lạc đều cùng hiện nay cơ quan trang bị rất khác nhau đến lúc đó muốn nhìn bọn hắn bên kia đáp lại ra sao việc này vô sinh nhẹ gật đầu tiếp lấy lại không khỏi hiếu kỳ những tu sĩ áo đen kia đâu thân phận của bọn hắn có thể xác định sao tạm thời chưa có đầu mối nguyên linh chân nhân lắc đầu trước đây đưa tới người sống đã bị giam giữ đến trong nhà giam nhưng trong thời gian ngắn chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại còn lại thi thể ta còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra chỉ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua từ trên thân nó lưu lại công pháp rèn luyện vết tích đến xem con đường hôn tạp cực kỳ đã có mấy cái danh tông đại p h á i bóng dáng cũng có thật nhiều tán luyện vết tích tàn tu v u sinh n g á y mắt mấy cái thuận tiện học lén điểm danh môn công pháp loại kia đó là thời cổ thuyết pháp nguyên linh chân nhân vớt vớt d ầ u d ị a chúng ta bây giờ đồng dạng quản loại này gọi hàm thụ vô sinh cái này cũng có thể cùng lúc đều tiến chương ba trăm năm mươi bốn đại chất tử phong phú sinh hoạt chương ba trăm năm mươi bốn đại chất tử phong phú sinh hoạt xem ra muốn từ những tu sĩ áo đen kia sử dụng trên công pháp đến suy đoán lai lịch của nó là rất không có khả năng vô sinh còn là lần đầu tiên biết tu tiên cái đồ chơi này còn có thể hạng thụ bất quá nguyên linh chân nhân tại những người áo đen kia trên thân cũng không phải một chút thu hoạch đều không có những cái kia tập kích các ngươi thể tu bản lĩnh đều có chút vững chắc mà lại phần lớn có tẩy tủy phát cốt đổi huyết mạch vết tích loại này đặc thù tại một chút khai phát độ không rất cao biên cảnh trên tinh cầu rất phổ biến giống này di dân tinh thường thường hoàn cảnh còn chưa cải tạo hoàn toàn mái vòm bên ngoài thường có cực lạnh cực nhiệt toan độc bức xạ loại hình hoàn cảnh định cư biên cảnh khai thác các tu sĩ tuy có đối ứng hộ thân pháp bảo nhưng là bảo an toàn hay là sẽ ngoài định mức cho mình làm chút thân thể phương diện cải tạo vũ sinh rất nhanh kịp phản ứng ngươi nói là những người này đều không phải là thái hư linh xu người địa phương là từ phi vũ tinh vực biên cảnh tới nguyên linh chân nhân khẽ b ư ớ cảm c có rất lớn khả năng vũ sinh nhữ nhữ mày tiếp lấy liền nhấc lên phía bên mình nắm giữ tình báo nói đến đây ta ngược lại thật ra dùng một chút chính mình biện pháp từ một người áo đen trong miệng đạt được một chút manh mối bọn hắn tựa hồ đang tìm một loại nào đó gọi là đế quân chi、gì? đồ v ậ ta mà vật k i cùng thái u bên trên Thái xác u quan ấ rất t biết tình hiện hệ. Hắn chính mình lớn dị vực có rất lớn quan hệ. Hắn đem b o theo nói thẳng ra, mà theo hắn giảng thuật, Nguyên Linh thuật, ra, mà thực ể thấy Ta t chọc liền lên. ngưng xác không từng nghe nói qua cái này đế quân chi gì, nhưng một đám vô cùng có khả năng đến từ biên cảnh tinh cầu kẻ phạm pháp chạy đến thủ tinh vệ tinh bên trên tìm kiếm cái gọi là đê quân di sản cái này chỉ sợ không phải cái gì việc nhỏ nguyên linh chân nhân cao mày tiếng nói hơi có vẻ chấm thấp ngay sau đó liền chuyển hướng huyền triệt huyền triệt các ngươi cùng những người áo đen tia giao thủ thời điểm có thể chú ý tới bọn hắn có điên cuồng xi、si、vọng triệu chứng h o ặ cái tứ chi đột chi công nhiên hóa, h biến dụng sử p p quỷ dị s này h tình huống. biến Cái n ngược lại là không có huyền triệt trần c h ờ một chút lắc đầu những người kia đánh nhau lúc thần trí rất thanh tình còn hiểu đến chiến trận phối hợp về sau thất thủ bị bắt thời điểm cũng rất là có c ố t khí không giống như là mất tâm trí dáng vẻ vô sinh thì từ nguyên linh chân nhân đặt câu hỏi bên trong phát hiện cái gì không khỏi mở miệng ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này rời xa thái hư tinh tu sĩ thường thường dễ nhận tà túy mê hoặc nhất là những trúc cơ kia thời điểm tâm thần rèn luyện liền không tới nơi tới trốn căn cơ bất ổn nguyên linh chân nhân biểu lộ ngưng trọng giải thích đây là con đường tu hành vốn sẽ phải đối mặt phong hiểm một trong con đường tu hành c ầ u là một cái siêu thoát nhưng người bản n ụ c thể phàn thai cái này siêu thoát quá trình đúng vậy dễ dàng như vậy một khi tâm tính theo không kịp công pháp cái kia rơi vào ma đạo chính là trong chớp mắt sự t ì n h mà càng là rời xa thủ tinh tới gần tinh vực biến cảnh hoàn cảnh liền càng là c ù n g người sinh tức tổ địa k h á c lạ người ở dưới loại hoàn cảnh này tâm trí sẽ rất y ế u ớt lại thêm tinh hà bên ngoài lại làm ê n ô n g hư không còn tinh ở giữa h á cám rộng lớn cất dấu không biết bao nhiều quỷ quyệt huyền bí hướng cái kia chỗ h á cám nhìn thời gian lâu dài ai biết sẽ nghe thấy cái gì trông thấy cái gì húng chi bên i c ả n h địa khu quản lý không dễ cho dù thái hư linh su lại thế nào tận tâm tận lực cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút bên ngoài tới tà ma ngoại đạo tận dụng mọi thứ chạy vào bọn hắn mê hoặc c h ấ n thủ biên cương tu sĩ t h ủ l ừ a gạt dân vùng biên giới cũng là trận có phát sinh trước đó sùng thánh nhận tu hội chính là dạng này chạy vào nói đến đây nguyên linh t r â n nhân dừng một chút ưu ám ngưng trọng biểu lộ ngược lại là thoáng thư g i ã n chút bất quá cũng không có như vậy hỏng bét các người đánh rất một đợt này tà đạo người ngược lại là cho ta một cái điều tra phương hướng ta cái này liền thông chi trấn thủ biên cương đệ tử cùng mặt khác tư ph liền thuận phương hướng này điều tra đi cùng t r a một chút k i a cái gọi là đê đế quân đến cùng lai lịch ra sao dù n g chúng ta hỗ trợ sao vũ sinh thuận miệng nói ra ai cái này liền tuyệt đối không thể làm phiền các người nguyên linh t r â n nhân lập tức cười khoát tay áo các người ở xa tới là khách đến ta cái này t h i ề n phong linh sơn cũng không kịp nghỉ ngơi trước hết bị tà đạo chi đ ồ tập kích cùng người đánh một trận cái này nói ra đã đủ ta xấu hổ các người hay là trước nghỉ ngơi đi thôi đợi ngày mai ta còn muốn an bài các người tại dãy núi này trong biển mây xem thật kỹ một chút dưới núi cũng hơi có chút tốt chỗ đi vậy được vậy chúng ta mấy cái liền đi về trước nghỉ ngơi a vô sinh cũng không có cùng lao đầu tiếp tục khách sáo có việc chào hỏi là được nguyên linh trân nhân chắp tay liền nhìn thấy vô sinh tiện tay từ bên người kéo ra một cánh cửa cất bước liền từ cái này quyết vân cung trước điện đi quan vân đài bên trên nhìn xem mảnh kia hư hảo cửa lớn tại trong tầm mắt dần dần tiêu tán nguyên linh trân nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó liền nhịn không được cảm khái một câu ta giống như có chút lý giải trước đó bách lý cục trưởng cùng ngài nói cái gì rồi n à n nói để cho ta thích đứng một chút v u tiên sinh cái này tùy thời tùy chỗ mở cửa liền tiến đẩy cửa liền đi thói quen s á c thực như vậy quan vân đài bên trên trời chiều dần dần chìm vô sinh thoáng qua một cái đến liền thấy cái nào đó ngay tại c h u y ể n phát nhanh điểm thu hộ bên cạnh thân ảnh quen thuộc trịnh trực nói thật trở về trước đó hắn còn nghĩ tới đại chất tử sự tình cảm thấy mình đem cái này nhân sinh không quen người trẻ tuổi cứ như vậy lẻ loi trơ trọi lưu tại dị tinh tha hương nhìn cửa lớn có phải hay không có chút không thích hợp dù sao mình bên này một nhóm lớn người đều đi ra ngoài từng trải đi còn thể nghiệm một thanh bầu trời cao du lịch mặc dù du lịch giai đoạn sau cùng có chút kích thích nhưng giờ này khác này khi nhìn đến trịnh trực trong n á y mắt vô sinh trong lòng điểm này cảm giác gáy náy liền tan thành mây khói bởi vì hắn trông thấy trịnh trực không biết từ chỗ nào rời cái ghế bành thả trên quan vân đài bên cạnh còn bảy cái hiển nhiên là tìm người muốn tới bàn nhỏ trên mặt bàn cái kia đủ loại điểm tâm trái cây cùng b ầ u rượu trồng đến sắp r ớ t xuống đất hắn liền đặt cái kia ghế bành bên trên quơ trong tay giơ cái cục đặc công phối phát máy tính bảng tại cái kia soát video ngắn một bên soát một bên vui ngẫu nhiên đến một mụm t i ế n quả toát hai cái quỳnh tương ngọc lộ quả thực là một cái hưởng thụ trông thấy một màn này vô sinh cũng không kịp mở miệng trên bả vai hắn tiểu nhân ngẫu liền đã nhảy dựng lên cách thật x t r i n h trực trong nháy mắt giật mình lập tức trong tay mặt phẳng đều kém chút rơi trên mặt đất sau đó vạch một cái con liền liền dậy quay đầu ngạc nhiên nhìn xem vô sinh một nhóm ai vu ca các ngươi trở về rồi ấy liền đứng tại vô sinh trên bờ vai chống n ạ n h khí thế mười phần ngươi nha ngược lại là biết hưởng thụ chúng ta mấy cái tại dị vực cùng một nhóm lớn giết người không c h ấ p mắt g ó c chó đều nhanh đánh tới ngươi có biết hay không tiểu nhân n g ẫ u vừa dứt lời bên cạnh hồ l y liền chọc chọc đầu của nàng cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở cái kia từ kết quả nhìn bọn hắn cũng không có thể hiện ra giết người không chớp mắt đặc điểm đi ngược lại là lần lạ thật từ đầu tới đuôi đều không có chấp mắt. tu tử ta đó là tu tử phương thức ấy l ì n q u a y đầu chừng hồ ly một chút ngươi đến từ khí chất phán đoán đắm kêu mặc đồ đen một chút nhìn xem chính là song thân thiếu thốn chi đồ nào có bọn ta nhìn như vậy lấy phong cách vẽ liền quang minh lỗi lạc hồ ly gãi gãi gương mặt nghi ngờ nhìn đối phương ta luôn cảm thấy lời này của ngươi có cái nào không đúng bên cạnh lân nạ gật gật đầu ừng đúng cũng không biết nàng một tiếng này đúng đến tột cùng phản ứng là vừa rồi một câu nào t r ì n h trực thì đã đứng dậy đi tới nghe được ấy l ì n lời nói đằng sau lập tức có chút chân tay luôn cuống ngạch ta cái này ngươi đừng phản ứng nàng nàng cái miệm đó đã từng như vậy vô sinh trực tiếp đánh gây đối phương sau đó ánh mắt liền rơi vào trong tay đối phương trên máy tính bảng ngươi mở ra giữa các hành tinh dạo chơi soát video ngắn à không phải chị trực cũng không nghĩ tới vô sinh điểm chú ý vậy mà tại cái này ngơ ngác một chút mới tranh thủ thời gian khoát a y ta dùng thiên phong linh sơn wifi vô sinh thiên phong linh sơn bên trên còn có wifi cậu à mặc dù cách thức cùng giới thành dân dụng tín hiệu không giống với nhưng cùng tinh thần thông tin phát thanh tín hiệu kiêm dùng trong cục phối phát thiết bị có thể trực tiếp kết nối lại c h trực cười giải thích nói ta tại phủ cận đi dạo thời điểm cùng một cái đi ngang qua tiên tử hỏi thăm t ố t à, vô sinh thuận miệng nói ra chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này có xảy ra tình huống gì sao quan vân đài bên này ngược lại là không có gì động tĩnh một mực rất thanh tịnh t r í n h trực hơi chút hồi ức bắt đầu báo cáo bất quá tại p h ù cận toàn bộ thời điểm ngược lại là gặp gỡ không ít có ý tứ sự t ì n h vô sinh n h í u lông mày có ý tứ sự t ì n h t r í n h trực gật gật đầu ừng buổi chiều tại thông hướng lưng chừng núi đ ỉ n h nghỉ mát trên đường gặp hai nhóm tiên phong linh sơn đệ tử đánh nhau vô sinh đánh nhau đúng nói là ngự thú ngọn núi đệ tử cuối kỳ làm việc an l ậ n linh ngọn núi đệ tử cuối kỳ làm việc vô sinh trên mặt giật một cái Ngày, còn gì n ư ớ không t r i n h trực liền lại nhớ lại một lát bắt đầu lại nhải còn có chính là tại phụ cận một tòa khát trên đài cao trông thấy có cái cô nương đang khóc hỏi một chút nói là thần binh trên đỉnh chủ tu luyện khí hoa mười năm ôn dưỡng đi ra phi kiếm thật vất và có khí linh lại là cái nhược chí cùng chính mình rèn sắt dùng truy tốt hơn rồi còn tại sườn núi bên trong cánh rừng nhỏ nhìn thấy một cái hội nói chuyện con thỏ hắn giống như đối với ta có thể phát hiện hắn chuyện này rất kinh ngạc gặp mặt câu đầu tiên chính là ngươi tờ mở thấy thế nào gà ta ta tùy tiện hỏi vài câu hắn nói mình là ngự thú ngọn núi đệ tử nội môn bởi vì bồi dưỡng được nhưng chịu không được trời đông giá rét mà lại thọ nguyên mười năm con m ũ i cho nên đang bị các sư huynh sư tỷ truy sát bất đắc dị hóa hình dấu ở trong rừng bất quá ta vừa đáp ứng giúp hắn giữ bí mật các sư huynh sư tỷ của hắn đã đến kia không may hài tử khóc đến thẳng đây à đúng còn tại vách núi phía sau phát hiện một cái dốc đứng dốc đứng phía dưới có đầu sông nhỏ có cái lao đầu tại bờ sông câu cá ta còn tưởng rằng chính mình gặp gỡ kỳ ngộ gì nữa nha loại kia giấu ở vách núi dưới đáy chuyên môn cho người ta phát triển thế bí tịch loại kia nhưng nghe nóng vài câu mới biết được là vỡ lòng trong điện nhìn ký túc xá tan việc không muốn về nhà trộm đạo tới câu cá hắn trông thấy ta giống như cũng rất kinh ngạc nói lời cùng cái kia nuôi con mũi con thỏ không sai biệt lắm gặp mặt câu đầu tiên chính là ngươi tở mở làm sao tìm được chỗ này t r ỉ n h trực càng nói càng tràn đầy phấn khởi cái này lưu tại thiên phong linh sơn cả ngày đối với hắn mà nói lại còn rất phong phú vũ sinh thì tại bên cạnh từ kinh ngạc đến ngốc trệ cuối cùng biểu hiện trên mặt đều chết lặng nói như thế nào đây không hổ là hắn chương ba trăm năm mươi lăm công chúa tóc mây cực lớn chân kinh chương ba trăm năm mươi lăm công chúa tóc mây cực lớn chấn kinh chinh trực một ngày này tại thiên phong linh sơn đợi gọi là một cái môn u màu m u ô n mẻ đừng nói vô sinh liền ngay cả ấy liền cùng hồ ly ở bên cạnh nghe đều có chút sửng sốt cũng liền lần ạ o phản ứng còn bình thản một chút bởi vì nàng bình thường đợi cũng là s ứ c sở còn mặt kia vô sinh cảm thấy mình đằng sau hoàn toàn không cần lo lắng đại chất tử này này xui xẹo ra hỏa mặc dù cao mẫn thấp ổn thể chất để cho người ta đau đầu nhưng nói không chừng chính là bởi vì thể chất này b a n tặng hẳn cái này năng lực sinh tồn cùng năng lực thích ứ n g ngược lại là điểm đầy ném ở thiên phong linh sơn một ngày thời gian liền quen biết không biết bao nhiêu trong núi đệ tử còn đem quan vân đại phụ cận đi dạo mấy lần trải qua dương dương tự đắc vô sinh cảm thấy lại đợi hai ngày ra hỏa này thậm chí đều có thể cho hắn làm dẫn đường bất quá liên quan trịnh trực ở bên này sinh hoạt vấn đề hắn ngược lại là lại nghĩ tới một ít chuyện khác nhìn cách đó không xa chuyển phát nhanh thay mặt thù đứng vô sinh sờ lên cầm như có điều suy nghĩ ngươi căn phòng này bên trong có thủy điện a đúng nói đến đây cái ta cũng chính kỳ quái đâu trịnh trực gãi đầu một cái phát ta phòng này từ giao giới địa trở tới theo lý nói thủy điện cái gì đều nên bị cắt đứt mới đúng nhưng trong phòng vậy mà thủy điện đều bình thường cung bái thậm chí chỉ cần bảo t r ị ở trong phòng liên vong đều là ngay cả giao giới địa tín hiệu vũ sinh biểu lộ trịnh t r o nghe n g nhưng trong lòng không có quá nhiều ngoài ý muốn c h ỉ cảm thấy quả là thế tại cái này c h ạ m chuyển phát nhanh đi theo đường ngô đồng số sáu mươi sáu một khối bị chuyển tới một khắc này hãn tự a hồ liền nghĩ đến sẽ là như thế cái tình huống đường ngô đồng số sáu mươi sáu đ ặ t tính cũng lan tràn đến cái này trạm gác lên a ấy lý nói nhỏ đến cùng cái gì nguyên lý a người đã kiểm tra thủy điện nơi phát ra sao vũ sinh nhìn xem trịnh trực con mắt vẻ mặt thành thật hỏi điện kiểm tra một chút tại thông hướng ngoài phòng phối hộp điện bên kia liền gây mất nhưng đứt gây rất kỳ quái dây điện không giống như là bị cắt ra mà giống như là cuối cùng trực tiếp biến mất tại địa phương nào nước lời nói đường ống trôn dưới đất mặt đất cứng hóa đến lợi hại đào hai lần không có đ à o động ta cũng không dám dùng sức hướng xuống đ à o dù sao cũng là trong cục tài sản làm hư muốn trừ tiền tín hiệu điện thoại liền hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra dù sao trong phòng liền có thể kết nối lại giới thành lưới vừa ra tới liền biểu hiện tinh thần d ạ n chơi đến nỗi ngay cả thiên phong linh sơn và file mới được vũ sinh k h ẽ gật đầu một cái không nói gì nữa xem ra trịnh trực mặc dù hay là cái mơ mơ hồ hồ người mới đến hoàn cảnh xa lạ cũng còn biết làm một chút kiểm tra cùng thăm dò hắn cũng nếm thử hiểu rõ chính mình cái kia trực ban c h ạ m gác phát sinh quỷ dị biến hóa nhưng rất hiển nhiên đường ngô đồng số sáu mươi sáu quỷ dị không phải đơn giản như vậy liền có thể hiểu rõ vũ ca ngươi biết là tình huống gì sao nhìn vũ sinh nửa ngày không mở miệng trịnh trực tò mò hỏi một câu coi như thành là đường ngô đồng sáu mươi sáu gạt tính đi ngươi cái này trạm gác hiện tại hẳn là cũng bị kéo vào đường ngô đồng số sáu mươi sáu phán định phạm vi thảo luận là ta phòng này đ ì n h bảo ăn cũng thực là không sai vô sinh sờ lên cái cảm bất quá nguyên lý cụ thể ta cũng nói không rõ ràng nói đến đây hắn dừng một chút lại trên d ư ớ i đánh giá trịnh trực trịnh trực bị nhìn thấy có chút khó chịu vô ca thế nào vô sinh ngươi nhìn không thấy đường ngô đồng số sáu mươi sáu đúng không cũng mở không ra nó cửa、Ngày. nhất định phải nói mà nói kỳ thật đại khái có thể cảm giác được nhà kia ở đâu ta thậm chí cảm thấy được bản thân có thể nhìn thấy nó một chút mơ mơ hồ, hồ bằng dáng nhưng cũng có thể là ảo giác chinh trực có chút do dự bất quá vẫn là thành thành thật thật nói ra về phần cửa cái tia s á c thực mở không ra ta đều s ợ không được nó vô sinh nghe chút đều kinh ngạc ngươi vậy mà có thể trông thấy một chút cái bóng mơ hồ ừm à có thể trông thấy một chút liền một chút xíu chinh trực ngượng ngùng gãi gãi đầu phát bất quá ta không dám cùng lý ca nói ta sợ hắn mang ta đi bác sĩ lâm bên kia cắt đầu vóc ngươi hẳn là cùng hắn hồi báo dạng này tương đối hợp quy định bất quá không nói trước cái này vô sinh k h á c k h o tay tiếp lấy rất tùy ý lại nói một câu ngươi đem vươn tay ra tới chinh trực ngơ ngác một chút không rõ ràng cho lắm vươn tay ra vô sinh thì nhìn về phía lần nạ đâm ta một đao lỗ hổng nhỏ là ga lần nạ giơ tay chém xuống so với lần trước tuần h thục nhiều t r n h trực tại chỗ giật này mình nhưng còn chưa kịp hỏi thăm chỉ thấy vô sinh r ỗ i ra ngay tại đổ máu tay phải cầm tay của hắn ấ m áp huyết dịch hóa thành lực lượng vô hình trong chớp mắt thẩm thấu xâm t h i ệ t ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau t r n h trực liền đột nhiên mở to hai mắt hắn vô ý thức q u a y đầu nhìn về phía đường n ô đồng số sáu mươi sáu phương hướng dưới chân lung lay không tự chủ được lui về sau hai bước thả lỏng hít sâu cảm giác kinh ngạc là bình thường lấy ngơi thể chất này đối với loại này đột nhiên trông thấy nguyên bản không thể gặp sự vật hẳn là cũng rất quen vô sinh ở bên cạnh vừa cười vừa nói hiện tại ngươi có thể đụng vào đồng tiến nhập đường ngô đồng số sáu mươi sáu chính trực lúc này mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì nhìn về phía vô sinh thời điểm nhưng lại có chút luôn c uống vô ca cái này thích hợp sao trong cục còn cùng ta giao phó để cho ta ngay tại trạm điểm trông coi đ ừ n g t ù y tiện tới gần đường ngô đồng số sáu mươi sáu chẳng qua là cái có thể thấy được quyền hạn thôi dù sao ta muốn đem cửa khóa trái ngươi làm theo vào không được vô sinh trông thấy đối phương cái này luôn cốm dáng vẻ liền không khỏi cười lên chuyện cổ tích hai tử từ, từ trên xuống dưới đều có quyền hạn này ngươi tốt xấu là lữ xã bảo ăn giữ cửa cũng không thể ngay cả cửa ở đâu đều nhìn không thấy đi quay đầu ta còn định cho lý lâm còn có từ giai lệ cũng mở quyền hạn dù sao đều là bằng hữu t r i n h trực n g t nơ n g cũng không biết đều muốn chút cái gì tại chỗ vậy mà cảm động đến không muốn không muốn vô sinh thấy thế ngược lại là không có biểu thị cái gì chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ một chút mới lại mở miệng đúng rồi cho ngươi mở quyền hạn này còn có cái tác dụng chính là ngươi đi theo đường ngô đồng số sáu mươi sáu đi công tác trong lúc đó nếu có cần ngươi thậm chí là có thể trở về giới thành tan tầm trở về mua đồ, thậm mua về đồ, cụ h nhà thành. Trình chính thật chúc í tan tầm chính trực lần này về điều là thật có mộng. thể lộ tuyến là từ đường lô đồng số 66 cửa lớn đi vào đến dưới đất thất tìm tới thông hướng sơn cốc truyền thống đầu mối then chốt cửa sau đó từ truyền thống đầu mối then chốt đến chuyện cổ tích tiểu trấn giữa trấn có cánh cửa có thể thông hướng d ư ớ i thành thành nam khu chuyện cổ tích cô nhi viện địa điểm cũ vũ sinh lốt búp liền cùng đối phương giao phó một chuỗi đẩy cửa ra ngoài ngươi liền đến giới thành trở về lộ tuyến cũng giống vậy t r ị n h trực nghe được sửng sốt một chút nửa ngày mới đem lộ tuyến này cùng từ thiên phong linh sơn đổ mấy chuyến cổng truyền tống liền có thể trực tiếp về giới thành sự thật cho vớt rõ ràng cả người đều kinh ngạc cái này cũng được đừng nói hắn ngay cả vô sinh trên bờ vai ấy l ì ề n đều tại nghe xong cái này một c h u i đằng sau mở to hai mắt nguyên lai、like、còn có thể dạng này vô sinh sờ lên c ằ m ta cũng l à đ ô n g nhiên mới nghĩ đến xem ra ta đối với mình năng lực khai phát còn không đủ mười mà tại xử lý xong cho trịnh trực mở quyền h ạ sự tình đằng sau vô sinh mấy người liền về tới đường ngô đồng số s á bên trong quen thuộc sành phòng quen thuộc tv Quen tại h nhà cùng có chút phai thuộc, u màu quen ộ c cũ cũng có còn có kỹ sàn gián tưởng, ngay giấy t thiên r ê n g ế salon xem TV ấy Vừa vào nhà, loại kia giác liền i an về đến nhà lòng thản n h tâm cảm giác liền thản nhiên mà lên, một loại đến chậm mỏi mệt cùng mỏi mệt mà cảm thậm Mới này lên, loại lòng lên, loại lạ,、tại、thiên đến cùng đằng bung dâng sinh chút. tại giác để chí có sau vu phong linh sơn đình đài lầu các ở giữa ghé q u a lúc tại vệ tinh thai u bên trên lúc hạ xuống còn có ở mảnh này sa mạc dị vực bên trong đối mặt những cái kia xông vào trận địa cự thần binh thời điểm hắn đều không có cảm giác đặc biệt gì nhưng giờ phút này hắn mới phát hiện nguyên lai、like, trở lại đường ngô đồng số 66 lao xa trên tóc là thư thái như vậy một sự kiện ai quả nhiên vẫn là trong nhà dễ chịu vũ sinh tiện tay đem ngồi tại ghế s o f a chính giữa ấy liền cầm lên đến chính mình hướng trên ghế s a lon một n ằ m thỏa mãn lầu đầu lấy hồ ly thì trước tiên chạy tới phòng tám sau một lát ở trong đó liền chuyển đến rầm rầm đổ nước thanh âm cùng máy giặt oong ngủ h ủ động tĩnh đừng đem tám đầu cái đôi toàn nhét vào máy giặt không di chuyển được vũ sinh nghe trong toa lét động tĩnh đưa cổ nào mở câu một lần nhiều nhất tầy năm cái hồ ly cô nương thanh âm cách lấy cánh cửa chuyển đến ai biết đến ta vẫn là cảm thấy cần cho hồ ly chuyên môn chuẩn bị một cái dùng để tẩy cái đuôi máy giặt vũ sinh ở trên ghế s a lon co có quắp lấy lẩm bẩm một câu mỗi lần nàng tẩy xong đằng sau ta lại tẩy quần áo liền đều là lông b ị sách tới ghế sofa trên lan can ấy lìn nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác Trên thế giới này giới chuyên ó c môn tẩy cái đuôi máy sao? Chuyên môn tẩy cái Chuyên tẩy giặt sao? đuôi khẳng định là không có trước mấy ngày ta ngược lại thật ra tại trên mạng lục soát cái tẩy m è o cơ nhưng có vẻ như cùng ta tưởng tượng không giống với ấy lìn đu c ụ t ì thầm lại nói nàng trừ đầu k i ê luyện hóa thành nhà kho cái đuôi bên ngoài mặt khác cái đuôi không phải đều có thể tùy thời thay mới nha vì sao mỗi lần đều muốn tẩ vô sinh liếc mắt ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây mà đúng lúc này hắn lại nghe được tầng hầm phương hướng thang lầu có tiếng bước chân rồn rập v ă n g lên nghe đông đông đông ngầm đầu nhìn lên hắn đã nhìn thấy công chúa tóc mây chính sôi động từ phía dưới kia chạy đến thiếu n ữ như như một trận gió c u ố n qua sành phòng cơ hồ là từ vô sinh trước mắt bay qua một bên chạy còn vừa cũng không quay đầu lại ồn ào ca ta mượn cái đạo ngươi tuyệt đối đừng nói với cô bé quảng khăn đỏ ta từ cái này đi ra a vô sinh đều không có kịp phản ứng liền nhìn xem cô nương kia phạch một cái con nhảy lên đến cửa ra vào một tiếng chờ một chút vừa ra khỏi miệng đối phương liền trực tiếp kéo cửa ra chạy ra ngoài. lưu lại trong phòng khách vô sinh cùng mấy cái ấy l i n hai mặt nhìn nhau qua một hồi lâu ấy l i n ngó sen mới toát ra một câu ngươi cảm thấy nàng lúc nào sẽ nhảy lên trở về vô sinh lắc đầu khó mà nói sẽ không phải nhảy lên quá nhanh từ quan vân đài bên trên rơi xuống đi thế thì không có việc gì nàng một cái có thể tại vật lộn bên trong tay xé ác m a chủ từ trên núi lăn xuống đi đại khái là cái bị thương ngoài ra ta là sợ nàng đập phải người sau đó lại bị xem như sâm lấn sơn môn kim m a o quái bắt lại ngươi còn phải đi với người vô sinh cùng ấy l i n cứ như vậy bình tĩnh ngươi một câu ta một câu trò chuyện sau đó qua không bao lâu hai người liền nghe được cửa trước phương hướng phanh một thanh âm vang lên công chúa tóc mây cùng cái sủ lông chó cạo c à o giống như liền thoăn trở về ca ca ca ca ca ca tay thiện nghệ x e ác ma di cờ h i ệ n nhiên đang đứng ở cực lớn chấn kinh trạng thái bên ngoài bên ngoài cái gì cái gì cái gì tỉnh vô sinh thấy thế vui lên có kinh h ỉ hay không có ngoại ý mới không tình huống gì a chương ba trăm năm mươi sáu tóc mây cũng có chính mình ý tưởng chương ba trăm năm mươi sáu tóc mây cũng có chính mình ý tưởng có đôi khi loạn thất bát tao cửa mở nhiều liền tiểu di cũng sẽ phát sinh một chút phi thường hợp lý nhưng chính là làm cho người không tưởng tượng được tình huống ngày đầu tiên đi làm liền bị kéo đến thiên phong linh sơn đại chất tử là như vậy tại trong sơn cốc bị cô bé quảng khăn đỏ truy sát một đường nhảy lên ra đường ngô đồng số sáu mươi sáu cửa chính kết quả ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy vân hải tiên sơn công chúa tóc mây cũng là như vậy ta còn tưởng rằng chính mình đẩy cửa đi ra thời điểm đụng đầu công chúa tóc mây ngồi tại ghế s o f a phía sau rầm rầm rót lấy đồ uống thật vất v ả thừa dịp uống đồ uống khoảng cách ngẩng đầu nói còn tìm nghĩ lấy lần này đụng choáng sau đầu nhìn thấy phong cảnh vẫn rất tốt cái này vân sơn vụ nhiễu nhìn thấy cùng biên cảnh thông tin trên có người phát thiên phong linh sơn video tuyên truyền giống như kết quả chưa từng nghĩ thật sự là thiên phong linh sơn a vô sinh cũng không nói chuyện cứ như vậy cười như không cười nhìn xem nha đầu này cảm giác nàng có thể rất có ý tứ công chúa tóc mây cũng không để ý có người hay không đáp lại lại ngỡ cổ vực một hớp đồ uống mới nghiêng đầu lại liền không khả năng chỉ là ta đem cửa chính bình định lại hướng về phía sau tóc mây trừng trong mắt đưa tay chỉ vào cách đó không xa s ả n h phòng cửa sổ ngoài cửa sổ cảnh s á t cũng thay đổi ngươi vẫn rất có thể quan sát vũ sinh vui vẻ sau đó k h o á t khoác tay liền chuyển tới mấy ngày gặp một bằng hữu thuận tiện xử lý chút ân nghiệp vụ bên trên sự tình a à, à tóc mây bưng lấy bình đ ồ uống ngồi xếp bằng ở trên ghế salon giống như cái gì đều hiểu đây chính là lữ xã kinh doanh hình thức sao em phòng làm việc di động cũng có thể là một loại di động làm việc quá tốt rồi Ta c ò người t ư ở n rằng là đến ó i mức u còn cho dịch vụ lưu trữ tập tin cũng tồn một phần sau ta sợ ném đi à tóc mây liếc mắt khóe mắt liếc qua liếc mắt vô sinh một chút ngươi liền nói ngươi tồn không có tồn đi vô sinh lời kia còn nói trở về h ắ n bên này vừa dứt lời chỉ nghe thấy một cái thanh â m quen thuộc từ phía sau chuyển đến nói đi thì nói lại cái gì vô sinh vừa n g h i ê n đầu đã nhìn thấy người mặc màu đỏ áo khoác thiếu nữ tóc ngắn chính cười h i ế p mắt nhìn xem chính mình cùng bên cạnh công chúa tóc mây a i mẹ tóc mây ngao một c ú n g họng liền nhảy dựng lên hóa thành thiệm điện màu vàng đồng dạng nhảy lên hướng cửa ra vào kết quả vừa nhảy lên đứng lên liền bị một đạo chống rông xuất hiện viễn ảnh vào đầu ngăn lại cùng một thất ảnh lang đâm đến rắn rắn chắc chắc cô bé quàng khăn đỏ đưa tay đem hảo hữu của mình nhấn tại trên ghế salon mặt mũi tràn đầy bất đĩ ng cô ũ n n g g ồ bé quảng khăn đỏ xóa vô sinh đi tóc mây cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn vô sinh lại nhìn xem cô bé quảng khăn đỏ xác nhận chính mình giống như không có nguy hiểm tính mạng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cười đùa tý tưởng dùng một sợi tóc vàng chọc chọc hảo hữu cánh tay ngươi trước đừng tức giận ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài bên ngoài cô bé quảng khăn đỏ không hiểu tấu ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ sau đó liền ngây ngẩn cả người bọn ta bây giờ tại thiên phong linh sơn công chúa tóc mây khoa trương giơ tay lên lớn tiếng tuyên bố ngoại tình cầu ca đem phòng ở đem đến huyền triệt quê quán bên này cô bé quảng khăn đỏ lúc này còn tại nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người nghe được công chúa tóc mây lời nói đằng sau lại qua hai giây mới phản ứng được đ ờ đ ợ n ánh mắt liền dần dần rơi vào vô sinh trên thân nửa ngày toát ra một câu ngươi thật đúng là đem phòng ở chuyển tới a vô sinh gật gật đầu đúng a lần này đến phiên tóc mây kinh ngạc nàng nhìn xem cô bé quảng khăn đỏ lại nhìn xem vô sinh trước mắt không đúng khăn đỏ ngươi đã sớm biết việc này lần trước ta nghe hắn nhấc lên lấy cô bé quảng khăn đỏ chỉ chỉ vô sinh vừa chỉ chỉ ngoài cửa sổ nhưng ta không nghĩ tới hắn thật như vậy làm thì ra liền giấu giếm ta a tóc mây viết vũ miệng nhưng hiển nhiên cũng không sao cả để ý mà là nằm nằm g o à i trên ghế s a lon nhìn xem cửa sổ phương hướng đặt cái kia ngẩn người ra sau đó cũng không biết đều muốn thứ gì đột nhiên lại r ơ i lên thân thể ai ta có một ý tưởng ấy lý lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác lời này làm sao nghe được như thế quân hay nói cho những người khác tin tức này thôi tóc mây lôi kéo cô bé quàng khăn đỏ cánh tay con mắt lập lòe tỏa sáng trong nhà bé con đầu bọn họ hai ngày này không phải đang chuẩn bị tổ chức đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành a bạch tuyết bọn hắn còn phát sầu muốn đi đâu đâu dù sao tại trong sơn cốc chỗ chơi tốt mặc dù nhiều nhưng cũng không thể gọi đi ra ngoài giới thành nhưng lại không có so sơn cốc kia hoàn cảnh nơi tốt hơn vừa rồi ta ở bên ngoài trông thấy một tốt lớn bình đại cùng quảng trường giống như bên ngoài chính là biển mây một mặt khác con núi có nước gọi mọi người cùng nhau đi ra chơi nha cô bé quàng khăn đỏ nghe chút trong n g á y mắt cũng bắt đầu tâm động nhìn ngoài cửa sổ tiên sơn kia linh vân phong cảnh tâm tư liền hoạt lạc thế là quay đầu nhìn xem vô sinh vô sinh nhưng không có lên tiếng mặc dù hắn đang nghe tóc mây đề nghị đằng sau cũng l i n h quan g loại lên nhưng là một m cái thành thục ổn trọng lại tam quan kiện toàn người trưởng thành hắn ngay sau đó ý thức được một cái khác càng vấn đề nghiêm túc bọn ta làm như vậy có tính không len qua sau đó toàn bộ sành phòng liền đều an tĩnh lại một lát sau ấy l ì n cái thứ nhất đánh vỡ cho mặc tiểu nhân mâu trực tiếp nhảy tới vô sinh trên cổ ô n người sau đầu n g ư ơ một cái suốt ngày khắp nơi loạn mở cửa còn có cái này khái niệm ta gần nhất mở cửa đều báo cáo chuẩn bị được chứ v u sinh nghĩa chính từ nghiêm mà lại cái gì gọi là loạn mở cửa ta lần nào mở cửa không phải có đầy đủ lại chính nghĩa lý do lại nói ta một người mở cửa cùng mang mấy chục người cái k i a có thể một dạng a tóc mây kéo v u sinh tay áo thế nhưng là ca chúng ta chính là từ trong nhà hậu viện đến cửa trước chơi cái này không thể gọi l é n qua a cô bé quàng khăn đỏ ở một bên nhắc nhở nhưng chúng ta hậu viện tại giao giới địa cửa trước tại thiên phong linh sơn tóc mây nghĩ cũng đi theo hồn n n vậy ngươi muốn nói như vậy nghiêm ngặt tới nói hậu viện là tại dị vực s â n cốc trong hậu viện có một cánh cửa sau đẩy ra là giao giới địa cửa trước là tại dị vực đường ngô đồng số 66, cửa trước đất chống là thiên phong linh sơn vũ sinh nghe nghe liền mở to hai mắt ta đi tựa như là dạng này thế nào loạn như vậy ha ha để cho ngươi suốt ngày lợi dụng bút một bên ghế s o f a trên làn ca nầy lìn nhìn thấy liền ngay cả vũ sinh trên mặt biểu lộ đều hôn l o ạ n lên mừng d ỡ kém chút rơi xuống đem chính mình kẹp lại đi vũ sinh khoác k h o tay các ngươi lợi lắm nữa ta cùng bên này quản sự chưng cầu ý kiến một chút nói hắn liền lấy ra điện thoại trên biên cảnh thông tin tìm tới nghiệt đồ tứ t h i ê n trực tiếp một cái giọng nói trò chuyện gọi tới đối diện kết nối rất nhanh nguyên linh trân nhân thanh âm rất nhanh liền từ trong ống nghe chuyển đến vô sinh ta bên này có chút việc vô sinh cũng không có khách sáo đi thẳng vào vấn đề ta đây không phải đem phòng ở đem đến quan vân đài lên a bây giờ trong nhà có chút hải tử cũng nghĩ qua tới chơi nhưng bọn hắn trước mắt người còn tại giao giới địa không có hộ chiếu không có giấy thông hành trực tiếp tới ngươi bên này có tính không l é n qua không đi hải quan bất quá biên cảnh liền trực tiếp từ nhà ta đẩy cửa đi ra điện thoại đối diện trầm mặt xuống nguyên linh chân nhân thái hư tinh đan phụ thánh thủ đức cao vọng trọng tiên giới tiền bối ưu tú y học lý luận nhà nghiên cứu truyền thừa giả y ẩy nháo bạo phá quyền tôn g sư hiện tại đứng trước cùng giao giới địa cục đặc công cục trưởng một dạng nan đề bất quá đại sư chính là đại sư chân nhân trầm mặc vài giây đồng hồ liền rất nhanh co i đáp lại đầu tiên việc này có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt sau đó hắn dừng một chút còn nói ra nửa câu sau thư yếu các ngươi tới thời điểm giống như cũng không xử lý thủ tục trước đây chưa bao giờ có người dùng ngươi dạng này phương pháp xuyên thẳng qua bên liên ớ i đường luôn luôn kiểm tra xong tới nhà nguyên linh c h â n nhân nói tiếp trong giọng nói đã có ý cười chẳng qua là mấy cái h ả i đồng muốn tới làm khách ta tất nhiên là hoan nen liền để cho bọn họ tới đi ta sau đó an bài đệ tử đi qua cho bọn hắn đăng ký một chút là được lại cho bọn nhỏ một người phát một khối tiếp dẫn một bài cũng là vì có thể xác định vị trí của bọn hắn phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn dù sao ta chỗ này núi cao rừng sâu để phòng vạn nhất hay là có cần phải vậy xin đa tạ rồi vô sinh cao hứng trở lại vậy ta để bọn hắn trước trên quan vân đài trở lấy nguyên linh trân nhân đáp ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì ngoài định mức hỏi một câu đúng rồi nhà ngươi có bao nhiêu h ả i tử hơn bảy mươi cái điện thoại đối diện trầm mặc đinh t h a i như c ó c vũ sinh tranh thủ thời gian giải thích không phải ruột thịt là cô nhi viện ta là cô nhi viện đại gia trưởng à thì ra là thế nguyên linh trân nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vậy ta đây liền phái các đệ tử đi qua cảm ơn cảm ơn vũ sinh nói cảm ơn liên tục sau đó mới cúp điện thoại n g ẩ g đầu nhìn trên ghế s a lon chính mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem chính mình cô bé quảng khăn đỏ cùng đại kim bao Công chúa tóc mây nhãn g bằng ồ i xếp ư tình sáng lên có thể đi ra chơi nữa có thể nhưng tạm thời chỉ có thể trước trên quan vân đài tập hợp chính là bên ngoài cái kia cùng quảng trường một dạng lớn b ì n h đài vô sinh gật gật đầu nhìn xem tóc mây cái kia hưng phấn bộ dáng lại không khỏi nói liên miên lại n h ả y phân phó đợi chút nữa có người tới cho các ngươi làm đăng ký sau đó mỗi người đều được mang cái tiếp dẫn ngọc bài hẳn là một cái cùng loại máy định vị cùng lâm thời thẻ căn cước đồ vật đeo lên đằng sau mới có thể tự do hoạt động bất quá dù là tự do hoạt động cũng phải nghe theo an b à i à cái này dù sao cũng là trong nhà người khác nhất là rừng sâu núi thẳm đường tùy tiệt chuối còn có nhìn xem cùng vườn rau một dạng địa phương cũng không thể đi đó là người ta vườn thuốc động vật hoang dã không nên khả năng này là ngự thú ngọn núi đệ tử có y ê kỳ làm việc cũng có thể là ngự thú ngọn núi đệ tử hắn bên này lời vừa nói ra được phân nửa công chúa tóc mây đã một giải hoàng quang từ trên ghế xạ lọn trượt chân đến đầu bậc thang một bên nhảy lên một bên la hét ai ai ai biết rồi biết rồi c á c ngươi tốt lại n h ả y cùng khăn đỏ giống như chương ba trăm năm mươi bảy chỉnh trực mở rộng tầm mắt chuyện cổ tích bọn nhỏ rất nhanh liền biết muốn đi ngoài trời hoạt động tin tức nhưng bọn hắn tại trong sơn cốc cái kia hoàn cảnh cũng rất ngoài trời nháy mắt thế là không lâu lắm phụ huynh bọn họ liền mang theo một đám bé con đầu xuất hiện ở vô sinh trước mặt tiểu bất điểm bọn họ mang theo mũ vàng nhỏ vác lấy ấm nước nhỏ cùng dạo chơi ngoại thành giống như chạy tới thiên phong linh sơn quan vân đài bên trên sau đó từng cái bị trước mắt tiên sơn biển mây chấn kinh đến không muốn không muốn. toàn bộ quan vân đài bên trên tràn ngập đám trẻ nhỏ trách trách hô hô cùng reo họ kinh khiếu động tĩnh ngay tại bên ngoài cạy video trịnh trực cũng bị trước mắt cảnh tượng này giật này mình nhất là khi hắn nhìn thấy bạch tuyết cùng cô bé lọ lem bọn người còn ôm một đống lớn đồ ăn vặt đi ra trải trên mặt đất nghiễm nhiên một bộ muốn dẫn lấy bọn nhỏ tụ chúng ăn cơm dã ngoại tư thế lúc càng là như vậy lặp đi lặp lại cùng v u sinh xác nhận nhiều lần thủ tục không có vấn đề hắn mới tại buông lỏng sau khi phát ra từ đáy lòng cảm thán một câu trách không được trong c ụ c nói với ta cương vị này chủ yếu dựa vào là tâm động đang khi nói chuyện công chúa tóc mây liền mang theo người đẹp ngủ trong rừng cùng cô bé lọ lem đem lều vải đều chống lên tới mấy người các nàng dự định hôm nay liền trên quan vân đài qua đêm vũ sinh nhìn xem chung quanh cái này tiên phong tường vân hoàn cảnh lại nhìn xem cách đó không xa đường lô đồng số 66, trong lúc nhất thời cũng không biết đây coi như là hoang dã cầu sinh hay là tại cửa nhà đóng quân g i ã ngoại chỉ có thể nói thiên phong linh sơn cái này không hổ là thái hư tinh đệ nhất tông phái người ta tông môn này hoàn cảnh kiến thiết xác thực đủ đỉnh sau đó hắn liền thấy chân trời dâng lên một đạo hào quang ngay sau đó hào quang chớp mắt đã tới nguyên linh chân nhân dẫn mấy cái đệ tử trẻ tuổi đi tới quan vân đài bên trên lão đầu vừa rơi xuống đất đã nhìn thấy hơn bảy mươi cái to to nhỏ nhỏ hải tử tại tiên sơn trên đỉnh ăn cơm dã ngoại đóng quân dã ngoại trán quân bọn nhỏ thì trong nháy mắt liền náo n h ì t lên một cái tiên phong đạo cốt lao ra ra dẫn mấy cái biết bay ca ca tỉ tỉ từ trên trời xuống một màn cũng không có hù đến bọn này từ nhỏ đã cùng chuyện cổ tích dị vực liên hệ bé có đầu ngược lại để bọn hắn hưng phấn không thôi biết tới không phải người xấu gan lớn mấy đứa bé lúc này đã đụng lên đi nguyên linh chân nhân tại một đám tiểu bất điểm ở giữa mặt mũi tràn đầy là cười cao hứng nếp nhăn đều nhanh mình t ố t t ố t đều chơi đến vui vẻ hảo h à i tử ha ha hảo h à i tử vũ sinh có chút ngoại ý muốn nên đón tiếp lấy ngươi còn tự thân tới tới xem một chút nguyên linh chân nhân hồng q u a n g đ ờ i mặt vui tươi hớn hở nói ta xưa nay là ưa thích h ả i tử hàng năm trong môn vỡ lòng nạp tân lúc ta đều muốn tự mình đi nhìn những h ả i đồng này hồn nhiên ngây thơ dù sao cũng tốt hơn nhìn những cái kia du một cú cục một lò đan hai tháng luyện không rõ vũ sinh nghe chút vui vẻ lại du một cú cục đó cũng là từ hồn nhiên ngây thơ lớn lên cho nên thừa dịp đáng yêu thú vị thời điểm tranh thủ thời gian nhìn nguyên linh chân nhân vuốt vuốt dầu d ị a chờ trưởng thành cũng chỉ thừa để cho người ta nhức đầu vũ sinh liền không tự chủ được nhìn ngay tại cách đó không xa khuyến khích lấy quốc vương phái thợ đốn tuổi đi trong rừng đốn cây trở về điểm Chỉ vì tóc n Phi chấn áp công chúa tóc mây muốn trên quan vân đài châm lửa lớn mật suy nghĩ đằng sau cô bé q u ả n g khăn đỏ liền dẫn mấy cái khác phụ huynh đi cùng mấy vị kia thiên phong linh sơn đệ tử tiếp xúc xử lý thủ tục ghi danh đi vu sinh thì cùng nguyên linh chân nhân cùng một chỗ nhìn trước mắt lần này náo nhiệt cảnh tượng sau đó hắn liền nghe được nguyên linh chân nhân phản phất lơ đáng giống như mở miệng đề mở câu ngày mai ngoại vân thập điện thiên cơ chân nhân sẽ đích thân đến một chuyến ngoại vân thập điện không thiết trưởng một trước thiên cơ chân nhân chính là bây giờ đảm nhiệm thập điện đứng đầu đại trưởng lão đại trưởng lão trực tiếp tự mình tới mà lại nhanh như vậy vụ sinh lập tức lấy làm kinh hãi là từ những cái kia xông vào trận địa cự thần binh trên thân cha ra cái gì ghê gớm đ ổ mối ta là không nhìn ra nhưng ngoại vân thập điện bên kia hiển nhiên là nhìn ra cái gì muôn đạo nguyên linh chân nhân lạnh nhạt nói ra ta chỉ là sai người mở ra bộ kia xông vào trận địa cự thần binh phía sau áo giáp đem nó dưới cơ quan kết cấu thác ấn thành hình phát cho thiên cơ chân nhân sau đó hắn liền hỏa thiêu hỏa liệu muốn đổi tới ấy l i nằm ngoài vô sinh trên bờ vai nghe lúc này bỗng nhiên toát ra một câu vậy bọn hắn có hay không xác nhận cái kia cự thần binh đến cùng phải hay không bọn hắn tạo nguyên linh chân nhân từ từ lắc đầu thiên cơ chân nhân không có đàm luận quá nhiều chỉ nói ngọa vân thập điện s á t thực chưa từng ghi chép qua có cái này nhất hình người máy nhưng n à y cự thần binh sử dụng cơ quan hạch tâm nhìn xem lại có chút k ỳ p bạc cụ thể vẫn là chờ ngày mai gặp mặt nói chuyện ta hiện tại tới kỳ thật cũng là vì chuyện này ngày mai thiên cơ chân nhân đến các người có nguyện ý hay không ra mặt vô sinh nhúng lông y dù sao cái kia xông vào trận địa cự thần binh chính là các người ban s ơ phát hiện khi đó tình hình hay là các người hiểu rõ nguyên linh t r â n nhân giải thích nói điều này cũng đúng vũ sinh nhẹ gật đầu vậy được ngày mai ta đi qua như vậy rất tốt nguyên linh t r â n nhân gật đầu cười tiếp lấy giống như lại có chút chần chờ do dự một chút mới lại mở miệng nói ngoài ra còn có sự kiện vũ sinh ngươi nói huyền triệt nói với ta sự kiện nguyên linh t r â n nhân biểu lộ đều trở nên trở nên tế nhị cái kia ý thì ánh á o bạo phá quyền hắn nói là được ấy lỉn cô nương chỉ điểm việc này thế nhưng là thật vũ sinh hiện trường trầm mặc một lát vô sinh quay đầu chọc chọc trên bờ vai tiểu nhân n g ấ u hỏi n g ư ờ i đâu ấy lìn trực tiếp ánh mắt mất đi cao quang hướng vô sinh trên bờ vai một nắm sấp bắt đầu giả chết kết quả nàng vừa giả chết không đến ba giây đồng hồ liền gặp được nguyên linh chân nhân sở lấy dâu ria một mặt cảm khái tiếp tục nói tên này rất có linh tính lão đầu sáu chữ này vừa nói ra miệng ấy lìn đàng lập tức liền x u ố n g lại đắc ý hận không thể đem đầu hất lên đi qua đó là đương nhiên vô sinh ở bên cạnh nghe đều cho váng hắn nhìn xem trước mặt tiên phong đạo cốt lão đầu ngay m sau đó hắn liền ý thức được một chuyện khác ấy liền đây coi như là tạo bên giới đại nghiện thái hư linh su như thế cái tiên đạo thịnh vượng địa phương sau này liền muốn có một đám giỏi về dùng ý ý ảnh não bạo phá quyền ý ý tiến hành tàu thiên hạ cái này tiên ra bảo địa cuối cùng xem ra cũng tránh không được muốn rơi cái địa linh nhân kiệt hạ tràng nhưng hiển nhiên hiện trường chỉ một mình hắn để ý chuyện này bởi vì ấy lìn cùng nguyên linh chân nhân đã cực nhanh đã đạt thành c h u n g nhận thức hiện tại bọn hắn hai cái đã bắt đầu thảo luận y ly hải đạo sát quyền một chiêu cuối cùng đến tột cùng phải gọi người bệnh gia thuộc tỉnh táo trưởng vẫn là gọi y học thưởng thức chú nhập trường mà tại vô sinh cùng nguyên linh chân nhân bên này trò chuyện thời điểm quan vân đài bên trên trịnh trực cuối cùng chuyện cổ tích một đám phụ huynh bọn họ hàn huyên cô bé quàng khăn đỏ nhìn từ trên xuống dưới trịnh trực về sau ngơi ư chính là cửa trước gác c ổ n g A. có thể nói như vậy trịnh trực nhẹ gật đầu Hắn b i ế thật đối p ư cường điệu. Cửa trước, bởi vì đường ơ n muốn ngô đồng 66 trong g tại điệu, bởi sao cửa vì h u sau, viện cái, còn có cửa là r ự c còn có cái ca, chính là Lý ta cùng hắn hợp tác. tiếp thông ta Thật giao giới điệu, hợp hướng hắn ly là ly lâm, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp ngươi ngươi hay là người bị thác đâu cô bé quảng khăn đỏ rất có cảm khái bất quá cũng không kỳ lạ ta biết nhiều như vậy người bị thác bên trong có mấy cái cuối cùng đều đi lên cùng dị vực tiếp tục liên hệ con đường có thành độc lập điều tra viên có cùng người kết nhóm cũng làm thám tử linh giới bất quá trực tiếp gia nhập cục đặc công ngược lại là chỉ có ngươi một cái xem ra triệu chứng thật nghiêm trọng a tạm được chính chữ có chút ngượng một người sờ lên chót mũi khoe mắt liếc qua lại liếc mắt nhìn quan vân đài bên ngoài mênh mông biển mây chủ yếu là tại giới thành nhìn thấy đồ vật loạn thất bát tao tương đối nhiều đến bên này còn tốt điểm đương nhiên cũng có thể là là nơi này khắp nơi đều là kỳ kỳ quái quái đồ vật biết nói chuyện đ ồ vật sẽ kêu to linh thảo ở trong mây trận tới trận lui quái điều loại hình bởi vì sớm biết nơi này là dị tinh ngược lại cũng không thấy đến kỳ quái lúc này công chúa tóc mây cũng từ bên cạnh vút qua đến nghe thấy hai người nói chuyện với nhau liền lại gần xem vào có sao nói vậy ngươi cái này đừng nhìn linh thị cao như vậy trạng thái tinh thần ngược lại vẫn rất ổn、à. người bình thường tại không có nhận qua lúc huấn luyện liền từ nhỏ đến lớn trông thấy nhiều như vậy không thích hợp đồ vật sau khi lớn lên hoặc nhiều hoặc ít đều nên có chút tinh thần vấn đề t hướng tốt nói cũng là tinh thần phân cách c ấ t bước chính trực trong nháy mắt bị giật này mình có nghiêm trọng như vậy đâu vậy cũng không tóc mây vẻ mặt thành thật gật đầu người tốt nhất nhớ lại một chút chính mình bình thường có phải hay không ngẫu nhiên liền không giải thích được quên sự tình thậm chí cảm giác giống như có cả ngày đều bị nhẹ qua đi hoặc là làm lấy chuyện gì thời điểm liền đ ư ợ quãng sau đó là một chút chính ngươi đều không có ấn tượng sự tình hoặc là trông thấy cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đằng sau liền đã mất đi ý thức sau đó ngày thứ hai vừa mở mắt đã nhìn thấy chính mình nằm trong nhà trong tay mang theo n h ồ n máu đồ ăn tóc d à i nói còn chưa dứt lời cô bé quàng khăn đỏ liền một bàn tay đập vào nàng trên n ó ngươi im miệng nhìn hai từ đi cắt tóc d à i biết môi nhanh nhẹn thông suốt đi xa t r í n h trực còn không có kịp phản ứng nghi ngờ nhìn cô bé quàng khăn đỏ một chút cái gì gọi là trong tay mang theo n h ồ n máu đồ ăn cô bé quàng khăn đỏ nàng muốn nói là g i a o thay a nha t r í n h trực s ờ tóc tiếp lấy lại không tự chủ được nhìn phương xa biển mây một chút những cái kia tại trong biển mây trợn tới trợn lũi quái ề u càng ngày càng nhiều là bởi vì nơi này nhanh trời tối à. mặt trời chiều ngã về tây bóng lưng bên trong đen nghịt quái điệu liên miên liên miên ngươi một mực hướng bên kia nhìn cái gì đấy cô bé quàng khăn đỏ chú ý tới trịnh trực ánh mắt cảm giác có chút kỳ quái nhìn chim à, những cái kia cùng bóng dáng một dạng quái điệu tại trong biển mây cùng cá một dạng bơi qua bơi lại trịnh trực thuận miệng nói ra ta ở chỗ này thấy bọn nó một ngày ban ngày chỉ có lẻ tẻ mấy cái nhưng càng đến tối càng nhiều cô bé quàng khăn đỏ ừ n hả thiếu nữ áo đỏ chừng trong mắt nhìn trịnh trực một lát sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng quay đầu hướng về phía vu sinh phương hướng quắt v u sinh đại chất tử lại trông thấy mấy thứ bẩn t h i u v u sinh cái gì chương ba trăm năm mươi tám thể xác tinh thần khỏe mạnh thanh niên tốt chương ba trăm năm mươi tám thể xác tinh thần khỏe mạnh thanh niên tốt người nói người trông thấy biển mây ở giữa có quái điều mà lại hôm nay cả ngày đều trông thấy bọn chúng ở trong m â y xuyên t h ẳ n g qua làm sinh mở to hai mắt nhìn nhìn xem rõ ràng có chút khẩn trương t r í n h trực hiện tại còn càng ngày càng nhiều t r í n h trực lúc này cũng kịp phản ứng hắn quay đầu nhìn xem biển mây lại quay đầu nhìn xem v u sinh ánh mắt thanh tịnh đằng sau theo sát lấy chính là khẩn trương ta đi lại là chỉ có ta có thể nhìn thấy a nguyên linh chân nhân lúc này cũng đi tới giờ phút này biểu hiện trên mặt đặc biệt nghiêm túc q u á i đ i ề u kia ra sao bộ dáng ngươi có thể miêu tả được đi ra tranh chua lại dài lông đôi giống mấy đầu băng r u a rất lớn cánh bên d ư ớ i ai các ngươi đợi lát nữa ta thẳng thắn vẽ ra tới t r ị n h trực nói liền quay người chạy trở về hắn gian kia chạm gác bên trong thời gian qua một lát liền lại cầm máy tính bảng chạy ra còn cầm dễ viết tay bút mở ra bàn vẽ đằng sau liền ở phía trên cực nhanh n g ắ c n g ắ c vẽ tranh vài phút công phu liền vẽ ra một cái tại trong biển mây xuyên thẳng qua k h á i điệu dáng mặc dù chỉ dùng lại đặc thù h i ể n thị rõ rất sống động ấy l í n đều nhìn kinh ngạc chừng trong mắt đại chất tử ngươi còn có tay nghề này à. trịnh trực ngượng ngùng gãi gãi đầu phát ta trước kia làm trang trí ấy lính a -lín, à, chắc không được mỗi lần gặp ngươi đều một mặt m ỏ i m ệ t cùng nhanh thăng tiên như vậy vô sinh nhưng không có để ý trịnh trực cùng ấy l í n ở giữa nói chuyện với nhau mà là đem lực chú ý đều đặt ở đối phương phát họa ra trong hình vẽ một lát sau hắn lại ngầm đầu nhìn xem quan vân đài bên ngoài m ê n mông biển mây trời chiều đã tới gần biển mây biên giới giờ phút này màu đỏ vàng hào quang chính dọc theo tầng mây bốn phía lan tràn ánh nắng vì tất cả tầng mây đều dắt lên một tầng sán lạn huy hoàng hình dáng mà tại cái kia tráng quan trời c h i ề u biển mây ở giữa lại không nhìn thấy bất luận cái gì quái đ i ề u bóng dáng nguyên linh chân nhân thì tại nhìn thấy bức họa kia đằng sau thật sâu nhăn nhăn lông mày hắn đưa tay tại trên máy tính bảng l a n g không vồ một hồi bộ kia bức họa lại bị hắn trực tiếp bắt đi ra sau đó tại hắn trên lòng bàn tay mấy lần v ặ n vẹo huyên hóa liền hóa thành rất sống động màu đen quái điều h u y ế n ảnh ở giữa không trung bay vọt bay lượn là bộ dáng như vậy sao nguyên linh chân nhân quay đầu nhìn xem trịnh trực con mắt hỏi chị trực lập tức bị trước mắt cái này tiên nhân thủ đoạn làm một mộng đầy mắt sợ hai thán phục nhưng rất nhanh liền đã tỉnh h ồ i lại cẩn thận quan sát một chút nguyên linh chân nhân từ trong đồ huyện hóa ra quái điệu cẩn thận mở miệng cái đuôi còn phải lại lâu một chút lông đuôi p h i ê u giật một chút nguyên linh chân nhân lập tức theo dạng điều chỉnh như vậy chứ miệng ngắn một chút xíu cánh biên giới đường con càng m ư ợ t mà một chút lông đuôi đi lên tung bay bày biện ra loại kia linh động cảm giác cổ điều chỉnh một chút xíu nếu không vẫn là dùng bản thứ nhất đi ấy liền chọc chọc vô sinh cái đại chất tử đây có phải hay không là đem làm trả thủ tính bên A tới. v u sinh n h u l ô n g m à y không nghĩ tới tiểu nhân ngẫu này ngay cả cái này đều hiểu nhưng rất nhanh liền lại thoải mái dù sao vật nhỏ này một ngày có hơn bốn mươi giờ đều ngâm mình ở trên mạng c h ừ ở trong game đập nát cầm cùng cùng dân mạng đối tuyến bên ngoài chỉ còn lại cường độ cao tiếp xúc mạng lưới l ạ n mạnh nàng hiểu chút bên a cùng trang trí ngạnh cái kia xác thực không thể bình thường hơn được bất quá may mắn chị trực bên kia hay là rất nhanh xác định được ai đúng liền cái dạng này liền như bây giờ nguyên linh chân nhân liền gật gật đầu lao đầu cũng là tốt tính đi theo điều chỉnh nhiều như vậy khắp phương án cũng không để ý sau đó lật tay một cái, cái kia điều chỉnh hoàn tất quái điệu liền trong tay hắn lại một lần đi tại giữa trong hắn nữa, sống, đi qua, tại phủ cận tay một qua, phủ không t r nguyên xoay q a a n h b lượt lấy. Sinh thì y Vũ sinh tới n chú ý g u linh chân nhân vẻ m ặ từ dần dần x u từ, từ lắc đầu không phải tại trong hiện thực thấy qua có thể là bản cổ tịch nào đó cũng có thể là, là địa phương nào khác nói đến đây hắn lại quay đầu nhìn xem t r i n h trực hiện tại những quái điệu kia còn tại chân trời sao chỉ còn lại hai ba con t r i n h trực quay đầu nhìn thoáng qua biển mây cuối cùng nhìn xem giống như là trời tối về tổ vũ sinh nhìn về phía nguyên linh chân nhân chuyện này việc này quả thực quái dị t r i n h trực đoán gặp cảnh tượng tựa hồ cũng không nguy hại nhưng ở thiên phong linh sơn đại trận hộ sơn bên trong xuất hiện huyễn tượng quỷ ảnh vốn là cực không bình thường quan vân đài lại cách h u y ế t vân cung rất gần bình thường t a dị quỷ q u y t đồ vật là quả quyết không cách nào đến gần nguyên linh chân nhân lúc nói lời này một mặt nghiêm túc ta trở về phải thật tốt điều tra thêm nhìn những huyễn ảnh này đến tội cùng lai lịch ra sao tại cung t r ị n h trực lại giao lưu vài câu đằng sau nguyên linh chân nhân liền dẫn các đệ tử rời đi quan vân đại. tóc dài do, do dự o d dự đi tới vưu sinh trước mặt k vậy chúng ta còn có thể bên này chơi sao vưu sinh sờ lên cằm tỉ mỉ quan sát phương xa biển mây sau một lát mới thu hồi ánh mắt t r ị n h trực nhìn thấy những vật kia tựa như là không có gì nguy hại nhưng bây giờ trời cũng đã nhanh đen hay là để đám trẻ nhỏ đi về trước đi ngày mai có thể cho chân nhân ăn bài mấy người mang mọi người đi dưới núi đi dạo a thuật a tóc dài nhìn xem có chút tiếc gối nhưng vẫn là rất nhanh kêu gọi bọn nhỏ tập hợp đứng xếp hàng lại đi vào đường ngô đồng số sáu mươi sáu cửa lớn náo nhiệt một hồi quan vân đài bên trên rất nhanh lần nữa an t ĩ n h lại trời chiều đã chìm đến biển mây phía dưới chân trời chỉ còn lại ảm đạm hào q u a n g tại mây cùng bầu trời chỗ giao giới có chút tràn ngập ánh nắng biến mất có ngôi sao từ chân trời thăng lên cùng nhau dâng lên còn có thái hư linh su trên không ba vầng mặt trăng một vòng lớn nhất mặt trăng thái u hiện ra mông lung yếu ớt phát sáng cái thứ nhất thăng lên trên mặt trăng to to nhỏ nhỏ sinh thái khu vực như lam như lục bảo thạch hàm nạm tại ngân huy ở giữa sau đó là nhỏ một chút hàng minh nó trên mặt đất xem ra to như lậu tàm lại so thái u còn muốn sáng tỏ mấy phần nghe nói viên vệ t i n h kia bên trên trải rộng có thể phản xạ ánh nắng kết tinh k h o á n g mạch cho nên ở trong trời đ ê m đặc biệt sáng tỏ liền được hàng minh cái tên này t h ư ơ n g ám, thì cái cuối cùng từ chân trời dâng lên nếu như không phải ấy liền mắt sắc vũ sinh thậm chí đều nhìn không thấy nó nó trên mặt đất nhìn xem thậm chí chỉ so với thái u nhỏ hơn một chút lại ảm đạm không gì sánh được ở trong trời đ ê m tựa như một khối bề n g o à i xấu xí quả cầu đá màu xám cái kia quả cầu đá mặt ngoài có thể lờ mờ nhìn thấy chút phát ra ánh sáng nhạt hình lưới dãy đèn nghe nói đó là u minh cốc rất sớm trước kia dựng lên tự động cặn mỏ vắng đạo hiện tại thưa mặt ngoài lấy quặng công trình đã q u a n ngừng nhưng cấu kết từng cái quặng mỏ lộ thiên cổ láo vận chuyển tuyến đến nay còn tại bản thân giữ gìn duy trì lấy cơ sở nhất chiếu sáng cũng đã trở thành thái hư tinh trực đêm không chung một đạo cảnh quan vu sinh t ử trong nhà rời đem ghế nằm đi ra cũng giống như trình trực tại quan vân đài biên giới cảnh sát chỗ tốt nhất tòa hạ thưởng thức dị tinh này cảnh đêm xuyên thấu qua biển mây ở giữa k h ẽ hở hắn còn có thể nhìn thấy dưới núi tình cảnh sùng sơn phía dưới có một tòa thành lớn trong thành lửa đèn săn g chói còn thỉnh thoảng có lưu quang đi xuyên qua thành thị trên không ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy khổng lồ vận chuyển hàng hóa phi thuyền vượt qua phương xa bình nguyên đi xuyên qua thành thị cùng sơn lính ở giữa chính trực thanh âm từ bên cạnh văng lên v ũ ca ta hôm nay có phải hay không rất mất hứng vì cái gì nói như vậy v ũ sinh n í u lông m à y cũng bởi vì ngươi trông thấy vật kỳ quái bọn nhỏ lúc đầu dự định chơi đến tối chính trực thở dài kỳ thật ta nhìn thấy những vật kia cũng liền chỉ là chút bóng dáng mà thôi trông thấy cũng liền nhìn thấy ta nếu không nói ra mọi người khẳng định vẫn là nên chơi đuộn ê n nôn áo kết quả ta nói ra làm cho lòng người bàng hoàng vũ sinh quay đầu nhìn bên cạnh cái này so với chính mình nhỏ không được mấy tuổi người trẻ tuổi một chút cũng không nói cái gì chỉ là hướng trên ghế khé dựa từ nhỏ ta liền tật xấu này t r ì n h trực vẫn còn đang nói thường xuyên trông thấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật nhưng ta không phân biệt được cái nào là tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái nào là chỉ có ta có thể nhìn thấy cho nên các đại nhân một mực không thế nào thích ta về sau thoáng biết thưởng thức cũng có thể phân biệt ra được cái nào là không nên nhìn thấy nhưng vẫn là thường xuyên không cẩn thận liền dọa người nhảy một cái cũng thường xuyên giống như bây giờ quét hưng phấn của mọi người kỳ thật nhiều khi những vật kia ta nói hay không đều là giống nhau bọn chúng vẫn tại cái kia thôi lại về sau t h ú c của ta liền bắt đầu giúp ta hắn cho ta cắt tiệm một bộ thường t h ứ c biểu để cho ta phân biệt trong hiện thực bình thường đồ vật cùng không bình thường đồ vật đồng thời dạy ta làm như thế nào tại nhìn thấy những cái kia không bình thường đồ vật đằng sau biểu hiện được cùng người bình thường một dạng cùng làm sao tận lực cùng những khả năng kia có hại đồ chơi giữ một khoảng cách hắn kỳ thật cũng không có gì đặc thù bản sự chính là ở phương diện này có một ít lý luận tri thức nhưng hắn dạy ta đồ vật hay là rất có tác dụng nhưng cũng chính là tại giao giới địa có tác dụng đến bên này giống như lại không dùng được vu sinh quay đầu nói xong rồi trình trực nói xong vũ sinh điều chỉnh một chút tại trên ghế nằm tư thế để cho mình sát lại thoải mái hơn một chút hơi hơi hi mắt ngươi xem qua phim kinh dị sao Ngạc, nhìn g ạ n h qua một chút nhưng về sau phát hiện đều không thế nào khủng bố cho nên cũng không thế nào cảm thấy hứng thú nhìn qua một chút là được vậy ngươi biết phim kinh dị bên trong nhân vật chính đoàn đội kinh đ i ể n nhất kiểu chết là cái gì không t r í n h trực có chút mờ mịt là cái gì là trong đội ngũ thật vất vả có cái mắt sắt nhìn thấy muốn mạng manh mối nhưng kìm nén không nói t r í n h trực ngươi từ nhỏ đến lớn đây không phải là ma bệnh đó là bản sự chỉ bất quá bản sự này vẫn luôn không có phát huy được tác dụng thôi vô sinh không nhanh không chậm nói ra ngươi chỉ là vào nghề đã chậm nhưng ngươi đôi mắt này ta cảm thấy là có thể có tác dụng lớn chị trực mắt sáng rực lên thật thật đó à vô sinh thuận miệng nói sau đó nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu bất quá ta cảm thấy ngươi ưu thế lớn hơn là n g ư ơ i trạng thái tinh thần này trạng thái tinh thần ngươi tờ mờ là thế nào cam đoan chính mình cứ như vậy dài đến lớn còn có thể tâm lý khỏe mạnh tam quan bình thường vô sinh bay đầu nhìn xem c h trực sợ hai thán phục chi tỉnh lộ rõ trên mặt liền ngươi cái này khổ đại cựu thấm kinh lịch không nên mười bốn tuổi năm đó liền đi đến phổ pháp kinh điển hình án lệ không đường về sao kém nhất cũng phải là cái lớp mười nửa học kỳ sau từ lầu dạy học nhảy xuống kết cục mà lại không phải nói ngươi cao m ẫ n t h ấ p ổn sao cái này cũng không nhìn ra ngươi t h ấ p ổn à. chính trực dù sao thúc của ta nói ta t h ấ p ổn trong cục làm xong khảo thí đằng sau cũng nói ta cái này thể chất là rất dễ dàng nhận ô nhiễm nhưng ta chính là lớn như vậy cũng không biết bọn hắn nói ô nhiễm rốt cuộc là ý gì còn ngươi phải nói tâm thái ta tốt vậy ta tâm tính xác thực một mực rất tốt vừa nói hắn một bên từ bên cạnh trên bàn nhỏ lại bắt cái bồ đào một dạng tiên trong miệng, trên mặt lại lộ ra dáng tươi miệng, lại ném dáng quả, vào ra lộ chương ư ờ i tới. Dù sao, nếu n m ộ là ba trăm i năm đó mới lần thứ nhất trông thấy g quỷ, đó là sẽ bị i ậ n mươi chín chấn mắt là 359, Ma tháp chân ba trăm năm mươi chín chấn ma tháp ngày thứ hai thiên phong linh sơn cùng khuyết vân cung xa xa tương đối trên một ngọn núi khác vũ sinh mấy người ngay tại nguyên linh t r â n nhân cùng huyền triệt dẫn đầu xuống đi hướng t r ấ n ma tháp chỗ ở trên đời rất nhiều nguy hiểm quỷ quyệt đồ vật cần lấy đủ loại thủ đoạn thu nhận phong cấm ở phương diện này các nhà đều có các nhà biện pháp nguyên linh t r â n nhân đi lại mạnh mẽ một bên ghé qua tại đường núi ở giữa một bên thuận miệng đối với khách nhân giới thiệu giao giới địa là thế giang công nhận am hiểu nhất đạo này cục đặc công thành lập cấp mười ba thu nhận tiêu chuẩn cùng đối ứng các loại thu nhận công trình thường bị coi là bản mẫu mà chúng ta chấn ma tháp kỳ thật cũng tham khảo rất nhiều giao giới địa thu nhận mạch suy nghĩ trước đây chính là c h ấ n ma tháp l ô i vào chúng ta đem nó xây ở đại trận hộ sơn một chỗ linh khí tiết điểm bên trên mượn đại trận hộ sơn chi lực tăng cường nó phòng ngự đồng thời tiết này điểm xuống lại có độc lập vận hành tiểu trận để phòng các loại ngoài ý muốn thái hư linh su không thể so với giao giới địa không có nhiều như vậy quỷ dị dị vực cùng kỳ quỷ sự vật cho nên chúng ta cũng không có thành lập quá phức tạp thu nhận hệ thống cùng rất nhiều thu nhận công trình chỉ là ở trong trấn ma tháp phân chia khác biệt thu nhận khu vực độ nguy hiểm hơi thấp sự vật đều tồn tại ở thượng tầng độ nguy hiểm tương đối cao còn có một số bắt được cùng hung cực các tri đồ giam giữ ở phía dưới mặt khác đấy tháp này còn nối thẳng thần cơ sảnh có người đặc biệt ở nơi đó nghiên cứu những cái kia độ nguy hiểm tương đối không thể làm gì đồ vật thì tương đương với giao giới địa các cấp nguy hiểm phòng thí nghiệm cái này chấn ma tháp không phải một sớm một chiều dựng lên cũng không phải xây thành đằng sau liền đã hình thành thì không thay đổi tại sư tổ ta một đời kia chấn ma tháp bên trong có cái được xứng ác linh điện chuyên môn khu vực bên trong nhốt một cái tử thường ám tinh trong cặn mỏ móc ra quỵ dị nguy hiểm linh thể nhưng đến sư phụ ta chấp trưởng linh sơn linh thể kia rốt cục bị luyện hóa thành đại trận hộ sơn một bộ phận ác linh điện liền cải tạo thành cấm hồn mục giam dùng để lâm thời giam giữ những cái kia bắt được tà ma ngoại đạo bọn họ nguyên linh chân nhân cứ như vậy một đường giới thiệu sau đó rốt cục tại một chỗ trước vách núi ngừng lại đến đây cũng là c h ấ n ma tháp lối vào vô sinh cũng đi theo ngừng lại thuận nguyên linh chân nhân ngón tay phương hướng nhìn sang sau đó liền cùng trên bờ vai ẩy lìn một khối ngẩn người ra hắn nhìn thấy trước mặt là một mảnh như cự nhận chém vào mà thành giống như dốc đứng vách núi trên vách đá nhưng không có cái gì thấp thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc kết cấu mà chỉ có một mảnh quy mô kinh người phù điêu phù điêu kia rõ ràng là một tòa tháp cao bộ phận kết cấu n h vô sinh kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này ánh mắt lại thuận trên vách núi kia điêu khắc thượng di liền nhìn thấy phù điêu kia nửa bộ phận trên lại còn có người tại hoạt động những cái kia đồng dạng là khắc ở trên tảng đá điêu khắc đều là giống như nút hình người nhưng lại tại phía trên đại môn trạm canh gác đi lại tuần tra cái này khóc hiện ai ấy linh nhưng thật giống như căn bản không đang nghe vô sinh nói chính là cái gì chỉ là đổi một tay khác tiếp tục nắm lấy người sau tóc ngươi nhìn phía trên hướng kia ảnh hình người còn động đâu ngươi linh chân nhân thấy thế nợ nụ cười cũng không làm thêm giải thích mà là quay người mặt hướng vách đá phương hướng vỗ nhẹ nhẹ ba lần tay một giây sau Vũ Sinh liền h t ấy trên vách đá hoạt túi điêu động hình người dừng vách đá bước, phù kia linh à đang đến quan sát á c gì, sau đó t r o g đó a i cái, phù điêu, i phù l ề n trực tiếp từ trên vách đá nhảy n đá x u ố g tới, rơi x u ố n g đất thời điểm đã thời i b ế ngơ thành hai cái thân hai n a cái m liều quang ngân giáp, phi kiếm quang quanh ngân bên cạnh vờn quanh phi kiếm hộ s n đệ trực ử cũng chân hướng nguyên linh chân nhân không người Linh ngần thi lễ. t tiếp hai bàn tay một khối nắm lấy vô sinh tóc kinh hô lên thật đúng là người số a vô sinh kỳ thật cũng rất sợ hãi than nhưng trên đầu truyền đến cảm giác để hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mình về sau hẳn là dưỡng thành chụp mũ thói quen tựa như là h u y ế n thuật tăng thêm không gian chồng chết bên cạnh hồ ly thấy cảnh này cũng h í p mắt lại chăm chú nghiên cứu một hồi mới làm như co thật nói trong trường học của chúng ta nói qua nhưng này tiết khóa ta đã ngủ một bên lần nạ nghe xong nhẹ gật đầu ừng đúng vô sinh hiện tại trên cơ bản đã không đi đến thử phán đoán lần ạ ừng đúng đến cùng có hay không ý nghĩa thực tế hắn thậm chí hoài nghi đây chỉ là nàng một cái giải tỏa âm thanh ý nghĩa chính là cùng người chung quanh nói một tiếng nàng từ trạng thái ngủ đông đã tỉnh lại Mà xin mời nguyên linh chân nhân đưa tay mời nói cái kia xông vào trận địa cự thần binh giờ phút này ngay tại thần cơ trong sành tiếp nhận phá giải thiên cơ chân nhân sau đó liền đến bọn ta trước tiên có thể đi thần cơ sành nhìn xem mang chờ mong cùng hiếu kỳ tâm thái vô sinh cất bước đi theo nguyên linh chân nhân cùng huyền triệt bước chân bước vào cái kia chấn ma tháp bên trong tựa như cục đặc công tổng bộ rẽ kia lâu một dạng tòa này cái gọi là thắp đi vào đằng sau cũng một chút cũng để cho người ta liên tưởng không đến thắp kết cấu vô sinh cảm giác mình tựa như là đi vào một tòa to lớn mà phức tạp trong mê cung mà lại trong mê cung này trọng lực phương hướng còn bừa bãi phong cách phong cách cổ xưa đại khí hành lang dáng khắp nơi trước một giây hắn còn đi tại bình thường trên mặt đất sau một khắc lại phát hiện thấy hoa mắt mình đã đứng ở treo ngược trên trần nhà xuyên qua rất nhiều đầu dạng này quái dị hành lang đằng sau hắn lại phát hiện chính mình bước lên một đầu thật dài treo trên bầu trời lang tiểu lang tiểu bên ngoài là t ừ n g dây lẫn nhau ngăn cách gian phòng những cái kia gian phòng cùng lang tiểu cũng không thông thẳng với mà chỉ có một chút do khổng lồ cơ quan khu động cầu nổi giữa không trung di động tư x ứ cải biến gian phòng ở giữa kết nối kết cấu sau đó lại dạng này đi tới không biết bao xa vô sinh trước mắt tầm mắt lại bỗng nhiên khoáng đạt dưới chân hắn lang tiểu đến cuối cùng lại hướng phía trước đúng là một mảnh khổng lồ khoáng đạt không gian nó tựa như một tòa quy mô kinh người cái giếng cái giếng v á c trong đều là từng cái to to nhỏ nhỏ động quật những cái kia động quật có mang theo nặng nghề cửa đá cùng phong cách cổ xưa trang nghiêm lập trụ có lối vào bị trang trí thành lấu các bộ dáng có lại chỉ là chùi lùi tảng đá cửa hàng bên trong lại phóng thích ra làm cho người bất an khí tức nguy hiểm tại cái giếng trên vách trong còn đào đới hoặc cấu trúc từng đầu g i a g khắp nơi thông đạo lại có hy vọng chi lệnh nhân sinh sợ c h ấ n thủ cự thú hoặc người máy tại những thông đạo kia bên trên tuần tra đi lại giám sát từng cái phòng giam trạng thái chúng ta vừa rồi trải qua những cái kia gian phòng là phổ thông nhà giam mà mảnh này cái giếng thì là chủ yếu thu nhận khu vực nguyên linh chân nhân giơ tay lên giới thiệu nơi này trấn áp trăm ngàn năm qua thiên phong linh sơn chỗ thu phục rất nhiều yêu vật tà túy trong đó không thiếu vô cùng nguy hiểm mất khống chế thực thể bất quá nguy hiểm nhất những cái k i a còn không ở nơi này mà là tại toàn bộ trấn ma tháp chỗ càng sâu một mực xuyên qua ngọn núi này thẳng đến lòng đất mượn địa mạch chi lực tiến hành phong ấn đương nhiên bọn ta hôm nay cũng không cần đi sâu như vậy địa phương thông hướng thần cơ sảnh đường ở chỗ này nguyên linh trân nhân nói nâng lên trong tay phát t r i n hướng cái giếng một bên vách tường nhẹ nhàng vung lên một đạo nguyên bản phụ thuộc lấy vách giếng nhìn như chỉ là một đạo phổ thông hình cung đường dốc bậc thang liền ẩm vàng khởi động tại cự hình cơ quan dẫn dắt bên dưới cùng cái giếng đối với bên cạnh một đầu khác đường dốc kết nối ở cùng nhau mà một cánh nguyên bản không thể gặp cửa lớn thì xuất hiện tại đạo đài này dai cuối cùng vũ sinh một đoàn người đi qua đường dốc trải qua đạo đài môn kia trước c h ấ n thủ thần thú cùng cao mấy mét người máy lại nghiệm chứng thân phận lúc này mới tiến vào phá giải cự thần binh thần cơ sảnh bên trong đèn đốt u sáng trưng nóc nhà cao ngất phong cách phong cách cổ xưa uy nghi trong đại sảnh hình tròn cao mười hai mét xông vào trận đ i ệ cự thần binh đang lẳng lặng đứng ở trên một tòa bình đài bình đài bao quanh cự thần binh đã đỡ lấy một vòng giàn giáo thân mang đoàn bảo linh sơn các tu sĩ hoặc đứng tại trên kệ hoặc lơ lửng giữa trời chính vây quanh cái kia to lớn mà cổ lão người máy bận rộn khi v u sinh đi vào đại s ả n h thời điểm cái kia xông vào trận địa cự thần binh giáp ngực cùng giáp lưng đã bị tháo rỡ xuống tới còn dỡ xuống một bộ phận giáp tay cùng đầu giáp phiến tại những cái kia uy vũ nặng nghề láo giáp bị dỡ xuống đằng sau dưới đó bộc lộ ra chính là phức tạp đến làm cho người hoa mắt cơ quan kết cấu nhìn qua có chút giống người máy nhưng rất hiển nhiên không phải một cái con đường người máy động cơ bên trên cũng sẽ không có nhiều như vậy về não phụ t i ệ n vũ sinh đi vào phá giải bình đ à i bên cạnh mang theo sợ hai thán phục chi s ắ c ngửa đầu nhìn xem cái kia khổng lồ mà phức tạp cơ quan tạo vật nhìn hồi lâu xác nhận chính mình thật nhìn không rõ nhưng hắn chú ý tới mình đầu bên cạnh ấy liền thấy đặc biệt chăm chú thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo như có điều suy nghĩ bộ dáng n g ư ờ i có thể xem hiểu ấy liền lẽ thẳng khí hùng không có khả năng a vậy ngươi còn đặt cái này nhìn nghiêm túc như vậy ấy liền hai tay ôm ngực nghĩ một lát con mắt tù ngục luận chuyển ta chỉ là đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ hồ lý ngay vậy xoay đầu lại tấn công ta có một điểm con cũng chuyển đến trên người ngươi rồi ai đứng ngắt lời Ê、Linh dùng s ứ chương p ấ t tiếp t sau đó n nhìn g đầu cái k ba cao 12m xong vào trăm n thần binh, điệu cự c h sáu mươi thiên cơ chân nhân chương ba trăm sáu mươi thiên cơ chân nhân vũ sinh có đôi khi thật rất ngạc nhiên trên bờ vai cái này chỉ có sáu mươi sáu sáu cm cao quả bí lùn là thế nào có thể tại đầu của nàng bên trong dựng dụng ra những cái kia không phải tầm thường văn tự tổ hợp bất quá bất kể nói thế nào hắn ngược lại làm mười phần khắc sâu cảm thấy tiểu nhân ngẫu đối với mình thân cao hán niệm đã đến cấp bậc gì t ỷ như hiện tại nàng thậm chí không để ý chính mình tiếp tục bảo trì sáu mươi sáu sáu cm chân thực thân cao sau đó điều khiển một máy một m sáu bảy thân thể cái này khiến v u sinh không khỏi cảm khái ngươi tại lùi lại mà cầu việc khác bên trên là có một bộ nhưng đây cũng quá lần a ta có biện pháp nào ấy liền ôm vô sinh đầu dùng sức lay động ngươi liền nói cái này có thể thực hiện hay không đi vung r a tóc của ta vô sinh luôn cuống tay chân lay lấy nhân ngẫu m ó n g bút nhỏ ta quay đầu đánh với ngươi nghe n g h e nóng vung tay ấy lính lúc này mới cuối cùng đem lòng tay ra sau đó ngẩng đầu tiếp tục xem bộ kia cao mười hai mét xông vào trận địa cự thần minh biểu lộ ngu như bò ta luôn cảm thấy ta trước kia có thể cao có thể cao nhìn cái gì đều là túi đầu quan sát ai hiện tại cũng nhớ không ra loại kia túi đầu nhìn người thị giác là cái gì cảm giác nàng nói nhỏ lẩm bẩm bây giờ nhìn cái gì đều muốn ngựa đầu trông thấy cái chó cạo cạo cùng phốc xóc xuyên chó đều được trốn tránh sợ bị điêu đi vô sinh nghe g ở khóc g ở cười c ũ nhất g c ỉ có các có cái đó thể đưa tay lên. tiểu nhân ngâu đầu tạm thời tính làm ăn sau đó liền nhìn về phía một Trân thành phát nhân nhìn phía Linh Nhân, hủy hiện tình huống h đưa đầu đem đi người người an sau Nguyên máy này, người máy, hủy đi thành dạng này, sờ lên làm liền bên ngâu dạng n ủi, mới gì về định phải nói mà nói có nguyên linh chân nhân thật đúng là nhẹ gật đầu tại người máy sườn trong giáp bên cạnh có hẳn là công tượng lưu lại minh văn bên trên viết đúc thiên nguyên năm một trăm bảy mươi năm ba tháng tám thái minh cốc chú kim c á t tượng tống đi biết một hàng chữ là bây giờ thái hư tinh vẫn đang dùng văn tự trong đó trời cốc tượng ba chữ là cụ thể ấy liền nháy mắt mấy cái ý gì vu sinh đã nghe rõ cho nên không đợi nguyên linh chân nhân mở miệng liền nói ý tứ chính là cái kia linh kiện là ở trên trời nguyên một trăm hai mươi bảy năm ngày mùng ngày tám tháng ba thời điểm xuất xưởng nơi sản xuất hẳn là tại một cái gọi thái minh cốc chú kim các địa phương sản xuất trực tiếp người có trách nhiệm là một cái gọi tống đi biết công tượng là ý tứ này à. hắn một câu cuối cùng là nói với nguyên linh chân nhân đúng là như thế nguyên linh chân nhân nhẹ gật đầu trong dị vực móc ra người máy chẳng những mang theo trong thế giới hiện thực tiêu ký thậm chí còn mang theo như thế chính quy sinh sản lưu nấn minh văn vô sinh như có điều suy nghĩ đây quả thật là có chút ly kỳ nguyên linh chân nhân thần sắc nghiêm túc từ từ lắc đầu không chỉ như vậy câu nói này vấn đề càng lớn hơn là chúng ta cũng không biết thiên nguyên năm một trăm bảy mươi năm là năm nào cũng không biết cái kia thái minh cốc chú kim c á t là cái gì địa phương vũ sinh nghe vậy khẽ giật mình mà liền tại hắn đang muốn lại mở miệng hỏi chút chi tiết thời điểm một trận gió linh giống như êm thai kêu khẽ nhưng xưa nay không biết nơi nào vang lên ngay sau đó nguyên linh chân nhân liền lộ ra nghiêng thai lắng nghe dáng vẻ ngoại vân thập điện thiên cơ trưởng lao đến một lát sau nguyên linh chân nhân đối với huyền triệt nhẹ gật đầu huyền triệt ngươi đi nên hắn tiến huyền triệt lập tức không người lĩnh bệnh quay người bay ra lại sảnh v khi nhìn l i rõ thân ảnh kia hình dạng một cái trước mắt vũ sinh biểu lộ chính là khe giật mình bởi vì cái kia đi tới nhìn xem cơ hồ chính là cái người máy vị này thiên cơ chân nhân toàn thân trên g ư ớ i đều là đúc bằng kim loại mình đồng ra xác hiện ra mở mịt linh quang liền ngay cả một thân đạo bảo cũng mang theo ánh kim loại phản phất cùng bộ kia sắt thép thể xác đều là một thể Được nó vị trong í lại tận lực mở rộng ra, tựa hồ là là lồng dạng, khối tận tựa một t rộng huyễn đồng này, chân nhân, lồng ngực nạm chố mở khảm ra, r hồ dày dày kỹ vị suốt sắc sắc xuyên thấu qua thẩm, thể thấy rõ ràng. Trong ngoài, ràng. có rõ đó tí tách rung động bánh răng thanh truyền cùng trục xoay cơ cấu lại có một viên màu xám s ắ t trái tim tại những cái kia không ngừng vận chuyển cơ quan linh kiện trung tâm chậm chạp nhảy lên mỗi một lần nhảy lên cái kia trái tim mặt ngoài liền ẩn ẩn hiện ra rất nhiều huyền ảo phức tạp tiên g i a phụ triện nhìn đến tinh xảo mà q u y ệ t như thế cái thân hình to lớn người máy cứ như vậy bước nhanh đến cách thật xa liền hướng nguyên linh chân nhân c h ắ p tay từ trong lồng ngực phát ra mang theo rung động thanh â m hùng hậu nguyên linh ngươi trong c h ấ n hồn tháp này ngược lại là lại thêm rất nhiều mới lạ đồ chơi lúc nào để cho ta nghiên cứu một chút thiên cơ chân nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nguyên linh chân nhân nợ nụ cười về lấy thi lễ đồng thời lại nhắc nhở lấy hôm nay còn có quý khách ở đây ngươi ngược lại là cũng thu l i ê m chút vị kia thiên cơ chân nhân giống như lúc này mới chú ý tới trong đại sành có trừ nguyên linh chân nhân cùng xông vào trận địa cự thần binh bên ngoài sự vật quay đầu nhìn về phía vu sinh một nhóm sau đó ánh mắt của hắn liền rơi vào chính phát ra ngốc lợn nạ trên thân đạo h ư u ngươi tốt thiên cơ chân nhân hết sức trịnh trọng hành lễ một cái xin hỏi đạo h ư u thân này gần c ố t r a sao tài liệu lợn nạ căn bản không có kịp phản ứng nguyên linh chân nhân bên này giới thiệu đến một nửa thiên cơ chân nhân đã xoay người lại đến vô sinh trước mặt lại là hết sức trịnh trọng thi lễ đạo hữu ngươi tốt ngươi trên bờ vai cái này tiểu hào người máy thế nhưng là chính mình luyện chế quả thực tiểu xào đ ẹ p đẽ vô sinh tại đối phương tiểu hào người máy mấy chữ nói ra khỏi miệng một cái chớp mắt cũng cảm giác không ổn sau đó quả nhiên nghe được bên hai hô một tiếng vang lên tiếng gió ấy liền liền cùng cái ảng di bật giống như vọt ra ngoài nương theo lấy một đường chim hót hoa nở n g ư ờ i hai mới nói tiểu hào là được rồi còn tờ mờ giờ, tiểu xào đẻ đẻ tiểu xào ngươi cái may mắn vô sinh cùng cái tiểu nhân ngẫu này ở chung thời gian dài như vậy cũng rèn luyện ra chút bản sự cảm giác trên bờ vai n h ó á n g một cái trong nháy mắt hắn liền đoán được quả bí lùn này muốn bắn ra đi đã sớm đưa tay trên không t r u n g tiếp theo chắn ngang liền đem ấy liền t ó m lấy để người sau chỉ có thể một bên bị bắt lấy đai lương xách trên không t r u n g một bên vô năng cùng nộ khoa tay múa chân hùng hùng h ổ h ổ nhưng hùng hùng h ổ hồ đối tượng đã biến thành vô sinh thiên cơ chân nhân tấm kia dùng rất nhiều mảnh đồng cùng nhu tính kim loại chế tạo thành khuôn mặt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc hốc mắt mặt bên bánh răng cách cách u y ể n động cực kỳ linh nàng gọi ấy lìn nguyên linh chân nhân lúc này mới bất đắc di tìm tới mở miệng cơ hội chính là a lìn nhân ngẫu chỉ là thời gian trước tao nộ chút biến cố mới không thể không tạm thời cư trú tại thể xác này bên trong thể xác này cũng là v u sinh lựa chế thiên cơ chân nhân trong lồng ngực chụp bánh răng cùn c ụ một tiếng cứ ngắc lại như vậy nửa giây mà liên t ạ i v u sinh lo lắng lấy làm như thế nào cùng vị này tính nết giống như có chút cổ quái thập điện trưởng lão liên hệ thời điểm hắn liền thấy người sau đột nhiên quay lại m ặ t hướng ấy lìn trực tiếp chắp tay không người làm cái đại lễ ấy lìn đạo hữu ngươi tốt có nhiều đắc tội vạn mong rộng tha tha thứ thoáng một cái liền đến phiên ấy, h i ệ n nhiên tiểu nhân ngẫu bình thường quen thuộc tại trên mạng cùng tố chất dân mạng đối với t r ờ i đồng một quyển mấy trăm lâu song phương ai cũng không mang theo ngừng loại kia đây là lần thứ nhất gặp gỡ loại tình huống này cứng họng nửa ngày mới rốt c ụ c kịp phản ứng kết quả quả thực là ngay cả trong lòng điểm này còn x u ấ t lại lễ phép giáo dưỡng đều cho biệt xuất tới ngạch không quan hệ ngươi cũng tốt một bên l à n ạ lúc này mới đột nhiên n g n g đầu đối với thiên cơ chân nhân nhẹ gật đầu tửng tốt thiên cơ chân nhân trong lúc nhất thời ngơ ngẩn không biết lần ạ cái này đột nhiên kịp phản ứng tửng tốt đến cùng là cái gì con đường mà ngay sau đó hắn lại hình như trợt phát hiện cái gì ánh mắt không khỏi lại rơi trên người vô sinh từ hắn cái k i a thân tí tách rung động cơ quan trang bị chỗ sâu chuyển đến một trận quái dị răng rắc kéo động tĩnh vị này vu l ạ o hữu thiên cơ chân nhân nghi ngờ nói thầm đứng lên khảm nạm tại trong hốc mắt thấu kính co rôi không chừng trong giọng nói cũng đông nhiên có chút không nắm chắc được đạo hữu ngươi ở chỗ này thế nhưng là một bộ hóa thân ta thấy thế nào không rõ ràng đâu lần này đến phiên vô sinh c h v á n g a ngươi coi như là thấu kính nên trả sát ngươi linh chân nhân tức giận nói một câu mà lại ngươi thân thể này làm sao luôn có tiếng vang kỳ quái đây là mới hảo chữ thiên số hai mươi hai a thiên cơ chân nhân thuận miệng nói ra ta vốn là dự định phái chữ địa số mười sáu tới nhưng chữ địa số mười sáu trước đó vài ngày đi sửa điện mạch vô ý rơi vào trong nham tương tiêu hủy chỉ có thể phái còn có rảnh rỗi nhàn chữ thiên số hai mươi hai thân thể tới ngươi nói dị hưởng có thể là bởi vì bay tới thời điểm đụng vào núi k h ắ p nối bên trong dù sao cũng hơi bung lỏng không có gì đáng ngại vu sinh ở một bên nghe cái này chữ thiên số hai mươi hai địa chữ số mười sáu cái gì có chút hiếu kỳ nguyên linh chân nhân thấy thế liền giải thích nói chấp trường đại tông sự vụ bận rộn tu luyện tụ nghiệp sự tình lại không thể trí hoãn chúng ta liền có riêng phần mình ứng đối biện pháp ta là dùng thân ngoại hóa thân chi pháp thiên cơ chân nhân thì làm chính mình tạo một đống lớn giống nhau như đúc thân thể theo công dụng chia làm thiên địa nhân ba loại phân biệt dùng để xử lý nghiên cứu công tạo cùng chính vụ hắn đây cũng là luyện khí chi đạo đặc hữu hóa thân thủ đoạn các ngươi ở chỗ này nhìn thấy cũng không phải là bản thể của hắn mà chỉ là một bộ cơ quan hóa thân đương nhiên đã nhiều năm như vậy thiên cơ chân nhân sợ là chính mình cũng chia không rõ chính mình ngay từ đầu thân thể đến cùng là cái nào đi ha ha có đôi khi thật đúng là phân không do lắm thiên cơ chân nhân cười ha ha lên nghe vào đúng là đối với cái này không hề để tâm dù sao rút đến cái nào dùng cái nào nguyên thần mới là bản nguyên thể xác đều là ta tốt đây là cơ quan phi thăng chi đạo ấy l ì n lúc này cũng nghe minh bạch lập tức hưng phấn mà đâm vù sinh đầu ai ai cái này quá trình cùng ta giống như không sai biệt làm ai thiên cơ chân nhân nghe chút lập tức quay lại ấy lìn đạo hưu cũng tu cơ quan phi thăng chi đạo ấy lìn ta không hiểu à thân thể ta đều là vô sinh hỗ trợ bóp thiên cơ chân nhân vừa nhìn về phía vô sinh vô sinh đạo hưu cũng tu cơ quan phi thăng trí đạo vô sinh lúc này đã đau cả đầu này làm sao loạn như vậy đâu chương ba trăm sáu mươi mốt sự tình có không trọn vẹn chương ba trăm sáu mươi mốt sự tình có không trọn vẹn vũ sinh là đã nhìn ra trong vũ trụ này địa linh nhân kiệt địa phương cũng không chỉ giao giới địa một cái thiên phong linh sơn bên này cũng rất địa linh nhân kiệt bất quá hướng phương diện tốt nghĩ thiên cơ chân nhân cũng là tốt trung đụng tính cách đây là để vũ sinh nhẹ nhàng thở ra dù sao lúc trước hắn nghe nguyên linh chân nhân nói mặt khác mấy đại phái trưởng môn trưởng lao đều là lòng tràn đầy chỉ lo tu luyện lao gia hỏa còn tưởng rằng liền đều là một đám cứng nhắc ngoan cố tu tiến giả mà bây giờ xem xét thiên cơ chân nhân dạng này mặc dù xác thực có thể là lòng tràn đầy nghiên cứu tu luyện nhưng cũng là cùng cứng nhắc ngoan c ố không dính đương nhiên cung vị này ngoạ vân thập điện đại trưởng lão liên hệ lúc chủ đề thỉnh thoảng liền sẽ bị mang k i a chính là một kiện khác không có ý nghĩa vấn đề nhỏ may mắn tại nguyên linh chân nhân không ngừng cố gắng dưới hiện trường chủ đề rốt cuộc vẫn là về tới trên quỹ đạo chân nhân tâm phách chân nhân tâm phách ta thiên cơ chân nhân ngửa đầu nhìn xem cái kia hơn mười m cao s ô n g vào trận địa cự thần binh đứng lặng trước mắt không khỏi cảm khái chúng ta chỉ phá hủy nó trước sau giáp xác cũng không sờ nó hay tâm nguyên linh chân nhân ở một bên nói ra trong này đến cùng có cái gì môn đạo còn phải ngươi đến nói một chút t h i ê ngay cơ chân nhân khoát tay áo, không không h sau, cùng cùng ông ông sau đó từ hắn cái đầu kia phía dưới lại dọc theo mấy đầu thật nhỏ cơ quan cánh tay từng đạo tinh xảo kim loại khớp nối bãi động leo lên cự thần binh ngực máy móc kết cấu tại những cái kia làm cho người hoa mắt bánh răng cùng phụ triện ở giữa tinh tế điều tra lấy ấy lìn xem xét một màn này tại chỗ kem chút nhảy dựng lên vô ý thức bắt lấy vô sinh tóc mẹ ai nhân ngẫu chi tổ a tóc vô sinh trước tiên nuốt ve tiểu nhân ngẫu móng ướt hắn cũng bị thiên cơ chân nhân thao tác này giật nảy mình nhưng vẫn là vô ý thức quay đầu nhìn ấy lìn một chút vì cái gì lúc này muốn sách nhân ngẫu chi tổ ấy lìn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ à lìn nhân ngẫu quy củ thấy có người đầu mất rồi liền muốn tranh thủ thời gian hô to nhân ngẫu chi tổ dạng này có thể tránh cho đầu mình đến rơi xuống vô sinh một mặt một bức lộn xộn cái gì mà đúng lúc này thiên cơ chân nhân thanh âm cũng từ hắn lưu tại trên đất thân thể trong lồng ngực truyền ra nguyên linh các ngươi chú ý tới người máy này nội bộ các loại minh văn sao tự nhiên là thấy được nguyên linh chân nhân gật đầu nói chỉ là minh văn kêu bên trên viết niên hiệu cùng đất tên đều không người nhận ra không người nhận ra xác thực ta cũng không nhận ra nhưng ngươi liền không có nghĩ đến cái gì thiên cơ chân nhân nói đầu lâu của nó lại từ từ từ giữa không trung rơi xuống cùng cục cùng cục vài tiếng vang sau một lần nữa kết nối tại trên người thiên nguyên năm một trăm bảy mươi năm thiên nguyên bây giờ thái hư linh su dùng cho kỷ niên lịch pháp chính là cùng tạ dạ cùng giao giới địa nhất trí thánh lịch mà cùng thánh lịch cùng nhau đang dùng còn có chúng ta chính mình làm l ị c pháp thái hư lịch ngươi còn nhớ rõ trên sách nói thái hư lịch mấy lần đại tu sao đương nhiên nhớ kỹ nguyên linh chân nhân nhẹ gật đầu thái hư lịch từ sách sử trọng tục này vẫn tại dùng nhưng ban sơ trăm năm vốn nhờ do nhiều nguyên nhân mà ra không ít sai lầm đến mức trải qua tam đại tu vốn tiểu tu lặp đi lặp lại điều chỉnh đằng sau mới khó khăn lắm có thể dùng làm thái hư tinh bên trên dùng cho chỉ đạo tiết khí làm nông chính lịch sử dụng đến nay đủ loại nguyên nhân ngươi còn nhớ rõ trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì không nghe được đối phương ném ra vấn đề nguyên linh chân nhân hiện ra sắc mặt mang tới một tiếng nghiêm túc cùng tinh tướng không hợp cùng thiên đạo tuần hoàn không hợp trọng yếu nhất là lịch có không trọn vẹn đúng vậy à tinh tướng không hợp thiên đạo không hợp lịch có không trọn vẹn thiên cơ chân nhân từ từ nói lấy trong lồng ngực cơ quan hạch tâm k ế t c ạ c h rung động phản phất tại nhanh trong tính toán rất nhiều chuyện dẫn đến cái này lịch có không trọn vẹn cùng tinh tướng không hợp nói trắng ra là liền một nguyên nhân cũ mới hai thế giới nguyên linh chân nhân không nói gì chỉ là yên lặng lần đầu nhìn xem trên bình đài kia cơ quan cự nhân thiên cơ chân nhân mang theo trầm thấp rung động tiếng nói ở bên vang lên Đổi t hồ i ê n địa, cụ ly nháy t liền h mắt h dùng, bị trong học tốt hỏi nàng muốn cố gắng đuổi theo hai vị chân nhân chủ đề nhưng lúc này phát hiện chính mình thực sự nghe không rõ liền đành phải quay đầu dùng cái đuôi chọc chọc vô sinh cánh tay tấn công bọn hắn đang nói cái gì vô sinh kỳ thật ngay từ đầu cũng nghe được nói nhăng nói cội nhưng tốt xấu là từ bách lý t ỉ n h nơi đó biết không ít có quan hệ thế giới này bí mật lúc này từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau một v ớ i nghĩ hắn liền đoán cái đại khái ý của các ngươi là những này c ự thần binh bên trên minh văn ghi chép là cựu thế giới ti n tức là có suy đoán này thiên cơ chân nhân xoay đầu lại rõ ràng là kim thạch chế tạo gương mặt giờ phút này trên mặt lại mang theo ngưng trọng mà vẽ phức tạp đạo hưu đã là giao giới địa cao nhân hẳn là cũng biết chư thiên vạn giới từng có một đại kiếp cướp xưng yên diện chôn vùi đằng sau chư giới tỳ vong là cổ thánh linh phấn khởi đánh cược một lần mới từ kiếp sau trong cho tàn tái tạo cản khôn trong phương vũ trụ này mới có cũng mới hai thế giới thuyết pháp nhưng này trung quy là một trận chư thiên vạn giới đều tịch d i ệ t đại kết nạ cho dù là tái tạo cả thôn cũng chỉ có khó mà cứu trở về đồ vật n h ữ n g vật kia đến bây giờ chính là từng cái văn minh tại lịch sử kỹ thuật trong truyền thừa rất nhiều so sánh không lên không c h ọ n vẹn đứng không bộ phận ta thái hư linh su tại truyền thừa phương diện đã coi như là tương đối hoàn chỉnh h à n g một thậm chí gần với tạ dạ tinh bên trên học viện nhưng dù vậy chúng ta cũng có thật nhiều làm không rõ ràng có quan hệ cựu thế giới sự tỉnh thiên nguyên nhiên hiệu tại bây giờ lưu truyền xuống trong cổ thư chưa bao giờ xuất hiện qua trên thực tế chúng ta căn bản cũng không biết cựu thế giới lúc thái hư t i n h kỷ niên pháp là cái d ặ n gì g liền ngay cả chúng ta dùng để chỉ đạo làm đ ô n g lịch pháp cũng là tại sách sử trọ tục cản khôn lại mở đằng sau liều chấp vá đụng làm ra nhưng bây giờ cơ quan này cự nhân trong minh văn lại nâng lên thiên nguyên niên hiệu lẽ thường suy đoán ta cho là đây chính là cựu thế giới lúc thái hư tinh bên trên sử dụng qua kỷ niên pháp ít nhất là kỷ niên pháp bên trong một cái tiết điểm mà lấy này chỗ đẩy minh văn kêu bên trên ghi chép thái minh cốc chu kim cát cũng hẳn là cựu thế giới mới có một cái địa danh thợ thủ công t sợ cũng là cựu thế giới tổ tiên đi vô sinh trong lúc nhất thời không có lên tiếng hắn cũng không biết chính mình giờ phút này nên cảm thán thứ gì là cảm khái thế giới tái tạo sự nghiệp to lớn hay là cảm khái thái hư linh su ghi chép lại lịch sử cùng cái kia thất lạc cựu thế giới cũng hoặc là là hảo hảo suy nghĩ một chút cái này hư hư thực thực ghi chép cựu thế giới tin tức xông vào trận địa cự thần minh tại sao lại xuất hiện tại thái ưu tinh bên trên sa mạc dị vực bên trong mà tại vũ sinh bên này lầm vào suy tư thời điểm nguyên linh chân nhân bỗng nhiên lại phá vỡ trầm mặc nên còn có khắc căn cứ đi hắn nói như vậy đấy ánh mắt rơi trên người thiên cơ chân nhân hôm qua ta đem c ự thần binh cơ quan hệ tâm đồ ảnh phát cho ngươi ngươi liền vội vàng bận bịu muốn đuổi đến ngươi khi đó có phải hay không liền từ cái kia đ ồ ảnh t r o n g được ra cái gì cũng là không dối cả ngươi thiên cơ chân nhân nhẹ gật đầu sau đó liền đưa tay n h ó n g một cái cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một phương hợp gỗ mở ra hợp gỗ bên trong nguyên lai、like、làm ấy cái không đến nửa cái lớn chừng bàn tay đẹp đẽ ngọc phiến hắn đem những cái kia ngọc phiến đặt trong lòng bàn tay từng đạo mở mịt q u a n g hoa liền từ lòng bàn tay dâng lên sau đó chỉ nghe vài tiếng réo rắt văng lên cái kia từng mai từng mai ngọc phiến liền trôi nổi đứng lên ở bên người thiên cơ chân nhân vờn quanh chập trùng lại có quan g ảnh từ trong miếng ngọc tết i ra ở chung quanh trong không khí buộc vòng quanh từng cái to lớn bóng dáng cái kia đúng là làm mắt người hoa hỗn loạn đủ loại lớn nhỏ loại hình không đồng nhất cự thần binh đây là ta ngọa vân thập điện tạo thành cỡ lớn cơ quan khôi lỗi theo loại hình công dụng sắp xếp trong đó có thể phân loại làm xông vào trận địa cự thần binh là mấy cái này nương theo lấy thiên cơ chân nhân lời nói từ trong miếng ngọc chiếu ảnh ra huyễn tượng cũng trên không chúng không ngừng điều chỉnh phương vị lớn nhỏ lại có một chút hình ảnh phá giải ra hiện ra trong đó một bộ phận chi tiết đương nhiên đây cũng không phải là dính đến hạch tâm cơ mật kỹ thuật tư liệu mà chỉ là một chút thô t h i ệ n biểu thị nhưng từ nguyên linh chân nhân vẻ mặt nghiêm túc bên trên vu sinh liền đánh giá ra những tài liệu này cũng đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ thiên cơ chân nhân thanh âm thì tiếp tục l ấ y đây là thiết thú cấp c ự thần m i n h nó sử dụng cơ quan hạch tâm cùng hổ lang cấp hệ gia đồng môn ngươi hẳn là có thể nhìn ra loại cơ quan này hạch tâm cùng mặt khác c ự thần m i n h đều không quá đồng dạng lại cùng máy này từ dị vực bên trong móc ra c ự thần binh trong bụng đồ chơi có như vậy mấy phần tương tự tại trong một đoạn thời gian rất dài cái này nhất hình cơ quan hạch tâm nguyên thủy thiết kế kỳ thật một mực là bí mật đương nhiên ta biết như thế nào tạo nó thậm chí đối với nó nguyên lý cùng toàn bộ kỹ thuật chi tiết cũng đều hết sức rõ ràng nguyên linh n g ư ơ i cũng biết bản lãnh của ta không có ta làm không rõ ràng cơ quan thuật nhưng hiểu rõ nguyên lý cùng kỹ thuật là một chuyện tra ra nó nơi phát ra chính là một chuyện khác tựa như chúng ta thái hư lịch lịch có không trọn vẹn ngoại vân thập điện cơ quan thuật kỳ thật cũng một mực có như vậy một đoạn ngắn không t r ọ vẹn bộ phận này không t r ọ vẹn ta cùng sư phụ của ta sư tổ của ta chúng ta ba đời người đem nó cho bổ sung nhưng chúng ta bổ sung chỉ là thuật bộ phận chúng ta bổ không lên là thuật nguyên còn có lúc trước những cái kia đứng tại nguồn cội người thiên cơ chân nhân nói từ từ xoay người qua hắn ngầm đầu ánh mắt vượt qua những cái kia giữa không t r ú n g cơ quan chiếu ảnh rơi vào bộ kia cổ lão cự thần m i n h trên thân thái minh cốc chú kim cát tống hành chi đến bây giờ cuối cùng là bổ sung tên thứ nhất chương ba trăm sáu mươi hai không chị chương ba trăm sáu mươi hai không chị vô sinh cũng không phải là thái hư linh xu người nhưng hắn như cũ có thể từ giờ phút này thiền cơ chân nhân trong giọng nói nghe ra phần kia c h ị u nặng cảm khái đó là một loại rất khó đơn thuần dùng ngôn ngữ miêu tả không có khả năng nói đơn giản thành là cảm hoài hay là vui mừng tâm tình rất phức tạp chúng ta thái hư người là cực kỳ coi trọng chuyển thừa cùng dễ nguyên linh chân nhân cũng khe khẽ thở dài quay đầu nói với vô sinh nhưng chúng ta cùng đồng dạng chấp nhất tại tầm căn tố nguyên tạ giả hiệp hội khảo cổ lại khác biệt tạ dạ chư tộc ở trong yên diện đại kiếp từng ngắn ngủi từng có một đoạn tên là vô ngân hải tị nạn thời kỳ tại đoạn kia ngắn ngủi trong lúc thở dốc, tạ dạ hiền triết bọn họ lưu lại đại lượng di sản cùng lịch sử ghi chép những cái k i a di sản nghe nói đều bị phong tồn tại di lạc thâm hồ bên trong cho nên tạ dạ hiệp hội khảo cổ biết rõ mục tiêu của bọn hắn là cái gì bọn hắn chỉ cần tìm tới di lạc thâm hồ là được rồi chúng ta không giống v ớ i thái hư linh su là cổ thánh linh từ đại kiếp đống cho tàn bên trong đạo đi ra trong vũ trụ này chín thành chín trở lên văn minh đều là dạng này móc ra đối với một lần triệt để hóa thành cho chúng ta mà nói lúc trước cổ thánh linh đào ra bao nhiêu bây giờ liền có bấy nhiêu nhiều lại không duyên đi tìm hiểu cho dù là tìm khắp vũ trụ cũng sẽ không lại có cái góc nào còn ghi chép lấy có quan hệ thái hư linh su cựu thế giới sự t ì n h ta đại sư m i n h kia huyền triệt sư bá ngay từ đầu kỳ thật cũng là ông không thiết thực suy nghĩ muốn đi tìm cựu thế giới tung tích nhưng đã nhiều năm như vậy hắn cũng không thu hoạch được gì cho nên hiện tại ngươi phải biết ta tại sao muốn vội vã chạy đến thiên cơ chân nhân ở một bên nói ra chúng ta lần này khả năng thật tìm được một chút từ cựu thế giới rớt xuống bên này b ộ t phấn vừa nói hắn một bên ngẩng đầu lên lần nữa hướng vô sinh không người thi lễ cái này thi lễ so trước đó còn trịnh trọng và phần Ta nhau muốn cùng ngươi cùng làm ạ mạc i đi kia vực, biết Đây một thể. chuyến vực, có cũng không vùng sa dị l không không sinh vấn gật gật có vũ bất đề, đầu, do dự quá ả n tình huống h chút đặc thủ. Đặc thủ. dị vực có đặc Đặc kia Làm ra trả lời là nguyên linh chân nhân dị vực kia mỗi lần mở ra bên trong đều sẽ phát sinh biến hóa mà dưới đại bộ phận tình huống đều là không có ý nghĩa gì hỗn loạn c h ẳ n g cảnh cho nên dù là ngươi bây giờ lại đi cũng rất khó lại nhìn thấy mảnh kia giống nhau như lúc sa mạc thiên cơ chân nhân trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ thất vọng bất quá vư sinh lại bỗng nhiên mở miệng ta ngược lại thật ra có thể thử một chút ta lúc rời đi ký ức một chút vùng xa m ạ c kia toa độ nói không chừng còn có thể trực tiếp mở cửa trở lại chỗ kia lại vẫn có thể dạng này thiên cơ chân nhân trong nháy mắt nhãn tình sáng lên sọ、so、nào hắn đ ó n g kia cơ quan t r o n g trang bị thật sự có cái quái gì sáng lên một cái vậy liền làm phiền vu tiên sinh vu sinh cũng không có chối từ trực tiếp liền đưa tay hướng không trùng tìm đ ò i đồng thời có chút định thần bắt đầu dựa theo bình thường quá trình là cửa lớn phú giá trị một cánh hư ả o cánh cửa trong tay hắn rất nhanh thành hình thiên cơ nguyên linh cùng huyền triệt không hẹn mà cùng đem ánh mắt đều tập trung vào mảnh kia hơi mở trên c liền ngay cả cách đó không xa những cái kia vây quanh cự thần binh bận rộn thiên phong linh sơn các tu sĩ cũng đều vô ý thức a n tính lại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên vô sinh động tác kế tiếp vô sinh nhẹ nhàng hít vào m ộ t hơi chuyển động tay cầm cửa từ từ kéo ra cửa lớn nhưng mà đúng vào lúc này một loại hắn chưa bao giờ cảm thụ qua ngưng ngắt cảm giác trợt từ đáy lòng khắp mở ngay sau đó hắn cũng cảm giác được trong tay t r ố n g không vừa mở ra một đầu hẹp khe hở cửa lớn cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất một bên hồ ly trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn vô ý thức sau đó không tin tả lại một lần đưa tay mỏ về không t r u n g lần này so vừa rồi còn muốn tập trung tinh thần cẩn thận thao tác kết quả giống nhau sự tình lần nữa phát sinh m ả n h kia hư hảo cửa đang đánh mở một cái khe hở trong nháy mắt liền im ắng chôn vùi ấy l ì n sững sờ nhìn xem một màn này tình huống gì a n g ư ơ i n ă n g lực không dùng được rồi vũ sinh trong lúc nhất thời không có lên tiếng chỉ là chăm c h ú n h ĩ mày suy tư qua mấy giây mới như có điều suy nghĩ phá vỡ trở mặc là cái không chị thiên cơ chân nhân đối với vũ sinh năng lực cũng không hiểu rõ nhưng cũng nhìn ra tình huống này cũng không bình thường cũng q ế t hỏi không chị là ý gì ý là mục đích không tồn tại vô sinh nhìn xem tay phải của mình tám ô n mục đích không tồn tại vậy cái này không phải so với lúc trước lần thứ nhất mở cửa tiến hát s â m lâm thất bại thời điểm còn tám ô n ấy l ì n m h á y mắt nàng lập tức liên tưởng tới vô sinh lần trước mở cửa thất bại tình huống lần thứ nhất tiến hát s â m lâm thời điểm mở cửa thất bại hay là bởi vì mộng cảnh nhẹ nhàng di chuyển tới nhưng nhẹ nhàng di chuyển cũng không trở thành liền trực tiếp mục đích không tồn tại đi nhưng bọn ta lúc trước đúng là từ vùng sa mạc kia mở cửa rời đi à lúc này hồ ly cũng mở miệng hai vành thai lớn ở trong không khí lay động mà lại cái kia trước đó huyền triệt cũng có thể thông qua cửa từ bên ngoài lại trở lại dị vực tới hắn thông qua cửa lớn trở về dị vực thời điểm là ta tại sa mạc một bên duy trì lấy thông đạo cho nên cái này thao tác có thể là đơn hướng vô sinh một bên nhanh chóng suy tư vừa nói có lẽ mở cửa thao tác chỉ có thể ở mảnh dị vực k i a nội bộ tiến hành ấy linh đại khá i hiểu vô sinh ý tứ nàng gại gại đầu phát vậy làm sao bây giờ đương nhiên là lại đi một chuyến thay u, từ bình thường đường tắt lại đi vào một lần vô sinh không chút do dự mạnh suy nghĩ đơn giản trực tiếp đầu tiên xác nhận dị vực tia bản thân là không phải vẫn tồn tại sau đó nghĩ biện pháp hiểu do nó quy luật đến cùng là chuyện gì xảy ra thiên cơ chân nhân nghe vậy lập tức tiến lên một bước ta nguyện theo chư vị cùng nhau đi còn xin nguyên linh chân nhân giúp chúng ta chuẩn bị một chiếc tiên tru à thế thì không cần vu sinh khoát tay não ta nói là không cần đến tiên tru thái u tòa kia giếng mỏ ta vẫn là có thể trực tiếp mở cửa đi qua vừa nói hắn một bên tiện tay ở bên cạnh trong không khí lay một chút thế là một cánh cửa cơ hồ trong nháy mắt liền thành hình cũng mở ra đối diện cửa cách đó không xa là quay đầu s ư n g sờ t ố vân nàng lúc này chính dẫn người tại giếng mỏ cửa vào đứng gác sư tôn sừng sốt một giây không đến tố vân liền cực nhanh chạy tới mặc dù không biết trước mắt đột nhiên xuất hiện một cánh cửa là chuyện gì xảy ra nhưng nàng hiển nhiên thấy được đang đứng tại đối diện cửa sư phụ cùng hiện trường một cái khác đại nhân vật thế là tranh thủ thời gian lại cách lấy cánh cửa hành lễ văn bối tố vân gặp qua thiên cơ chân nhân còn có đại sư m ì n h vũ tiên sinh các ngươi đây là nguyên linh chân nhân cũng không nghĩ tới vưu sinh đột nhiên liền đem cửa mở nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng tiến lên nói với tố vân cửa vào tình huống như thế nào có thay đổi gì sao tố vân vội vàng gật đầu trả lời không có thay đổi gì vừa rồi chúng ta tại giới hạn địa phương kiểm tra một chút vẫn là như cũ ừ m nguyên linh chân nhân gật gật đầu v u tiên sinh bọn hắn lại muốn đi xem xét một chút cái kia giếng m ỏ phía dưới dị vực thiên cơ chân nhân cũng muốn đi qua ngươi không cần k h ẩ n t r ư ơ n g dẫn người tiếp tục ở chung quanh trông coi là đủ đúng vậy chúng ta hiện tại trực tiếp đi qua đi v u sinh quay đầu nhìn một chút bên người mấy người mấy người các ngươi đi vào trước ta cuối cùng đi huyền triệt nghe vậy liền cái thứ nhất đi qua cửa lớn ngay sau đó là lần ả cùng hồ ly thiên cơ chân nhân đi vào trước cửa thời điểm thì hơi ngừng một chút ngẩng đầu mê hoặc mà nhìn xem v u sinh trong tay nắm lấy cửa hư hào phi trong đầu một đồng cơ quan trang bị két két chuyển động đây là làm sao cái nguyên lý đâu vô sinh cảm giác mình gần nhất thường xuyên nghe được câu này mà liên tại tất cả mọi người xuyên qua cửa lớn vô sinh cũng chuẩn bị mang theo ấy lìn đi qua thời điểm nguyên linh chân nhân bỗng nhiên mở miệng chậm đã vô sinh lập tức ngừng lại quay đầu a ngươi cũng muốn cùng đi ta cũng không giống như thiên cơ như vậy hóa thân hàng trăm muốn đi thì đi nguyên linh chân nhân vuốt vuốt dâu rịa sau đó từ trong ngực lấy ra một mặt phong cách cổ xưa tiểu kính ngươi cầm ta linh tê kính đi qua để thiên cơ mang ở trên người ta mượn sức hắn cũng nhìn xem dị vực kia bên trong đến tột cùng g i sao quan cảnh được vô sinh gật đầu đáp ứng liền nhận lấy nguyên linh chân nhân đưa tới linh tê kính sau đó cất bước vượt qua phiến đại môn kia một giây sau hắn liền tới đến thái u phía trên dị vực kia cửa vào giếng mỏ đường dốc trước tất cả mọi người bắt đầu làm tiến vào dị vực chuẩn bị huyền triệt đang cùng cách đó không xa tố vân giao đại sự tình gì người sau đem một vài chính mình luyện chế kiện vị tiêu thực đan giao cho huyền triệt trong tay lợn ạ đang kiểm tra lưới đao của chính mình tình huống lại ken k ế t tháo rỡ lắp ráp cánh tay của mình k h ớ p nối hồ ly thị từ trong cái đuôi sờ soảng cái bánh nướng đi ra chính hai tay bưng lấy nhanh chóng c ầ bánh xị、sì、vợ hồ tiên ngay tạy n é t vào đạn dược thiên cơ chân nhân thì còn tại ngạc nhiên nhìn xem b ố n phía lại quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi chính mình lúc đến phương hướng đồng thời kiểm tra trong cơ thể mình cơ quan ghi chép lại rất nhiều tham số không thể tưởng tượng nổi quả thực không thể tưởng tượng nổi lại giống như thật chỉ là vượt qua một cánh cửa mà không có bất luận cái gì không gian di động dấu hiệu vũ sinh đi vào thiên cơ chân nhân trước mặt đem linh tê kính giao cho đối phương nguyên linh chân nhân để cho ngươi hỗ trợ cầm cái này ta liền biết hắn khẳng định cũng t ò m ò dị vực k i a bên trong tình huống thiên cơ chân nhân không chút nào ngoài ý mớn người liền nhận lấy cái tia phong cách cổ xưa tiểu kính tiện tay hướng bên cạnh vừa để xuống tấm gương kia liền phiêu phủ ở bên cạnh hắn sau đó hắn lại đưa tay tại bộ ngực mình khối kia trong suốt tinh thạch vỏ ngoài đập mấy lần trực tiếp đem khối kia vỏ bọc tháo xuống tới vô sinh kinh ngạc nhìn thấy đối phương trực tiếp bắt lấy trong lồng ngực của mình viên kia bị rất nhiều bánh răng trục xoay bao quanh màu xám sắt trái tim đem nó một thanh tách rời ra sau đó đặt ở trước mắt cẩn thận điều chỉnh trái tim mặt sau rất nhiều tinh xào kết cấu thiên cơ chân nhân biểu hiện trên mặt một mảnh bình tĩnh giống như đây chính là cái thường ngày thao tác lại thấy cảm giác lạnh, vô ý thức liền liên tưởng tới một chút không nhanh hồi ư c đến không khỏi hiếu kỳ hỏi ngươi làm cái gì vậy vui vẻ khiếu thiên cơ chân nhân cũng không ngẩng đầu lên ta viên này tâm là dùng thủ pháp đặc biệt l u y ệ n chế phía trên có chút đặc thù công năng có thể dùng đến thăm dò các loại quỷ quyệt dị thường chi địa tâm này có c ử u khiếu trong đó thất khiếu thường ngày sử dụng mặt khác hai khiếu dùng tay mở ra có thể đưa đến nguyên thần hóa hư câu thông hư thực tác dụng hắn nói đến đây dừng một chút lại ngẩng đầu nhìn v u sinh một chút phát hiện trên mặt đối phương một mảnh m ở mịt tiếp lấy giải thích nói à, liền cùng loại giao giới địa cục đặc công cúng rốn kỹ thuật chỉ là không có cúng rốn cao như vậy thông dụng tính không cách nào dùng tại tu vi hơi thấp trên thân người cúng thiên cơ chân nhân nợ nụ cười đem điều chỉnh tốt trái tim lại nhét đến trong lồng ngực dị vực cùng ngoại giới thông tin đoạn tuyệt ta thân thể này lại là rất nhiều hóa thân một trong nếu như không làm chút chuẩn bị tiến vào dị vực trong nháy mắt thân thể này coi như thành một đống sát vụn nguyên linh để cho ta giúp hắn mang theo linh tê kính cũng là vì cho ta mượn tâm thiếu dùng một lát vũ sinh rốt cục giật mình a a cái này ta hiểu chính là cọ ngươi lưu lượng thuyết pháp này rất là tinh diệu